chấm bảy mươi mốt cựu tiêu lôi long kiếm chấm bảy mươi mốt cựu tiêu lôi long kiếm chém lôi h o á n minh đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng vương lâm thương hàn quát lạnh nói đột nhiên lôi h o á n minh vạch tòa một đạo làm sắc quang mang vạch qua bầu trời sau đó lôi h o á n minh nắm lấy cựu tiêu lôi long kiếm một kiếm hướng vương lâm thương chém giết ra một đạo kinh khủng kiếm khí vạch một đạo thanh thúy chạm kích tiếng vang triệt ở trong thiên địa chỉ thấy cựu tiêu lôi long kiếm chém ra kinh khủng kiếm khí lạng yên vạch qua một toàn ú i lớn đại sơn bạo tạc đồng thời ngọn núi vỡ vụn ra cự thạch đang không ngừng nổ bay tại trên không cùng lúc đó khủng bố lôi điện không ngừng đánh nhấp nháy tàn thoái đại sơn có thể thấy được nắm giữ thần lực hỏa đế cảnh cường giả đến tột cùng khủng bố cỡ nào một tòa đột phá chân trời đại sơn lại bị lôi hoán minh một kiếm chém nát h ỏ a đế cảnh cường giả ở giữa chiến đấu thật là có thể nói h ủ thiên d i ệ t điện nếu như có khả năng một kiếm đoạn sơ m nhạc như vậy lại có gì e ngại hôn chướng lôi hoán minh người hôm nay chắc chắn vẫn lạc nơi này thấy thế vương lâm thương quát lạnh nói sau đó vương、lâm、thương thân hình nói sau đó vương thân tiếp lấy vương lâm thương tay phải cầm ám v i ê m ma kiếm h ắ n đột nhiên hướng lôi hoán minh anh s á t tới cùng lúc đó vương lâm thương tay trái đang không ngừng ngưng tụ g i ả p h ụ văn thần bí đột nhiên vương lâm thương hắc cám tay trái mang theo khí tức kinh khủng đột nhiên hướng lôi hoán minh anh s á t tới cựu tiêu lôi long kiếm lôi điện tập h ợ p diện ngay bản tòa khiến đột nhiên lôi hoán minh quát lạnh nói ông đột nhiên lôi điện vạch qua bầu trời đè nhánh n đồng thời một đạo huy nghiêm tiếng long ngâm vang vọng ở trong thiên đ i ệ ông đột nhiên lôi hoán minh trên thân thể khí tức khủng bố đã leo lên đến cực hạc lôi long dị thứ trảm lôi ho chỉ thấy lôi hoán minh đôi mắt toát ra chói mắt màu xanh thần quang không sai lôi hoán minh sắp thi triển thần cấp công pháp lôi long dị thứ trạm lôi long dị thứ trạm vốn là lôi lang tông chấn tông công pháp một trong vốn là tông chủ c h i tử lôi hoán minh hắn tự nhiên đến đã tu luyện lôi long dị thứ trạm môn này thần cấp công pháp đồng thời lôi hoán minh bằng vào hắn l ị c h thiên ngộ tính hắn đã sớm đem thần thần cấp công pháp lôi long dị thứ trạm luyện đến lô i hỏa thuần thanh Vâng! ông Chỉ thấy, l cùng lúc đó trên bầu trời đang không ngừng tụ tập kinh khủng lôi đỉnh chỉ thấy nắm giữ chôn vùi vạn vật lôi điện đang không ngừng hướng trên không ngưng tụ phản phát sau một khắc lôi thần sắp hiện thế ông đột nhiên chí n đạo kinh khủng long khiếu tiếng vang triệt tại toàn bộ vân tiêu ở giữa chỉ thấy lôi hoán minh vị trí trên bầu trời kinh khủng lôi đỉnh không ngừng rơi vào lôi hoán minh trên thân thể vê anh đột nhiên kinh khủng lôi điện lại ngưng tụ ra chí n đạo mang theo khí tức khủng bố lôi điện c ự long giờ phút này trên bầu trời một vùng tăm tối chín vị lôi long dần dần bị lôi điện ngưng tụ ra đồng thời lôi điện cử long mang theo khí tức kinh khủng bay tại trên không chín vị lôi điện cự long chính xoay quanh tại lôi hoán minh bên cạnh vạn vật bất quá trước mắt sao dám cùng lôi điện tranh tư thế lôi hoán minh uy nghiêm nói đồng thời lôi hoán minh có chút xoa xoa qua cựu tiêu lôi long kiếm chỉ thấy khắc vào cựu tiêu lôi long kiếm trên thân kiếm thần bí lôi long mắt rồng lại tỏa ra trói mắt lam sắc quá mang ông chín vị lôi điện cự long đang không ngừng tại trên không phát ra kinh khủng lòng khiếu âm thanh giờ phút này lôi hoán minh đứng tại chín đầu lôi long chính giữa hắn đôi mắt nhìn hướng hướng, hướng hắn giết đến vương lâm thương vương lâm thương ta đã xem lôi long dị thứ c h ẳ n thôi động đến t ự c h ạ n hôm nay h lôi hoán minh ở trong lòng quát lạnh nói đột nhiên lôi hoán minh thả người nhảy lên hắn mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên hướng vương lâm thương đánh tới chém lôi hoán minh đem thần cấp công pháp lôi long dị thứ chạm thôi động đến cực hạn hắn quát lạnh nói tại lôi hoán minh động một nháy mắt bao trùm ở trên bầu trời chín vị lôi điện cự long n ộ n nhịp hướng vương lâm thương đánh tới hòa thiên các hại ta lôi hoán minh thê ly tử tán hôm nay sầu nếu không chu d i ệ t hỏa thiên các bản tọa hưởng sống một thế chín vị to lớn lôi điện cự long mang theo khí tức hủy diện đột nhiên hướng vương lâm thương bánh sắt tới lôi hoa minh người giết mạch Ta đột nhiên g Lâm t g thiên linh đại lục giữa thiên địa lại rơi vào một mảnh quỷ dị đánh nhánh ám long đoạn tiến trảm vương lâm thương quát lạnh nói không sai vương lâm thương sắp thi triển thần bí công pháp ám long đoạn t i ê n trảm chỉ thấy vương lâm thương trong cơ thể bắt đầu tuân ra đại lượng kinh khủng thần lực cùng lúc đó vương lâm thương tay trái ngưng tụ ra một đạo kinh khủng kế bí đột nhiên vương lâm thương thân hình lần nữa biến mất biến mất ở trong thiên địa không sai vương lâm thương lại cùng không gian hỏa là một thể chỉ thấy vương lâm thương thân thể lại như chất lỏng d u n g hợp đen nhánh không gian bên trong đột nhiên vương lâm thương hóa thành một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trong tiên điệu chỉ thấy vương lâm thương đôi mắt bên trong hiện lên một đạo h à o quan g màu đỏ đồng thời vương lâm thương thân hình lạng yên biến thành một đạo to lớn bóng đen đột nhiên cự kiếm ám viêm ma kiếm mang theo kinh khủng hắc cám khí tức lạng yên giáng lâm tại vương lâm thương sau lưng giờ phút này vương lâm thương giống như tử thần như vậy trước đến câu lôi hoàn minh v anh đột nhiên vương lâm thương nắm lấy ám viêm ma kiếm một kiếm hướng lôi hoán minh chém g i ế t đi lan lôi hoán minh v ẫ n nộ quát tiếp lấy lôi hoán minh nắm lấy cựu tiêu lôi long kiếm đột nhiên chém g i ế t tại ám viêm ma kiếm kiếm trên thân kiếm l i ê n tại lôi hoán minh cùng vương lâm thương đối oanh một nháy mắt hai người bọn họ đối oanh sinh ra khủng bố bạo tạc dư âm lại tác động đến toàn bộ thiên linh đại lục giữa thiên điện v anh chỉ thấy thiên linh đại lục lại tại không ngừng v ỡ lạc thiên linh đại lục bầu trời ngay tại một mảnh lại một mảnh rơi xuống trên không cùng lúc đó lôi hoán minh cùng vương lâm thương trên thân thể quang mang đang từ từ tiêu ở trong thi thiên linh đại lục đã bị lôi hoán minh lôi long dị thứ trạng cùng vương lâm thương ám long đoạn thiên trạng chém nát giờ phút này thiên linh đại lục tiểu thế giới tích cực trôn vùi mà trôn vùi phía sau thế giới sẽ tiến vào hư vô thế giới là một phương tiểu thế giới vẫn d ị ệ t đời cái này phương thế giới liền đem tiến vào hư vô hư vô mọi người cũng đem hư vô gọi là hư vô thế giới v ơ i anh lôi hoán minh thôi động lôi long dị thứ trạng gọi ra chín vị lôi điện cự long bọn họ ngay tại trên không phát ra uy nghiêm tiếng long ngâm đồng thời chín vị lôi điện cự long đang cùng hóa thành khủng bố đen nhánh cự ảnh vương lâm thương bánh sắt cùng một chỗ chỉ thấy vương lâm thương cái kia khủng bố không ngừng lóe ra con mắt đỏ ngầu để người cảm thấy vô cùng băng lãnh cùng lúc đó thiên linh đại lục giữa thiên địa ngay tại dần dần biến mất vốn có hà quang cái kia tọa lạc tại thiên linh đại lục bên trên huy hoàng cung điện cái kia xuyên qua chân trời đại sơn cái kia thần thánh dòng sông thiên linh đại lục thế giới tất cả đều tại bắt đầu chậm rãi tiêu tán thiên linh đại lục thế giới sắp v ỡ lạc thần cấp cường giả sáng tạo thiên linh đại lục thế giới hiện chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng bắt đầu phân băng tan g ã vương lâm thương cùng lôi hoán minh ngay tại trên không không ngừng ràng co Đột nhiên, v ư ơ nhưng g Lâm t ơ cùng lôi hoán minh hai người lôi hai thân hình chậm hóa bắt t đầu dai h à n hỏa xương mù biến mất ở trong thiên mù mất ở địa. Nhưng, thân là đế cảnh cường giả vương lâm thương cùng lôi hoá minh bọn họ cũng không thể tránh thoát thế giới hủy diệt mang đến khủng bố bạo tạc chỉ thấy vương lâm thương cùng lôi hoá n minh hai người thân thể đang lấy gây nên tốc độ chậm dai biến mất ở trong thiên địa lôi hoán minh đôi mắt bên trong tràn đầy sắc mặt giận dữ ngày xưa từng giây từng phút hồi ức ngay tại trong đầu của hắn chậm rãi hiện ra lúc này lôi hoán minh trong đầu không khỏi nhớ lại lần đầu cùng hà nghi gặp nhau hồi ức lôi l a n g tông một nữ tử nàng thân hình nổi bật một bộ băng thanh ngọc k h i ế t đại gia khuê tú r ă n g rớp nàng lặng yên xuất hiện tại lôi hoán minh trong hồi ức người kêu lôi hoa minh có thể là tới tham gia lôi l a n g tông đệ tử tranh đoạt đại chiến nữ tử đôi mắt mang theo chút hiếu kỳ thần sắc nàng nhìn hướng trước mắt tên này thân hình thon g i i nam tử tên này thân hình thon g i i nam tử chính là lôi hoa minh không không tại hạ đã là lôi lăng tông đệ tử chỉ thấy lôi hoán minh thân hình cao lớn đang đứng tại hà nghi bên cạnh hắn đôi mắt t o á t ra một tia ảm đạm nhưng mà khoe miệng của hắn lại hơi dâng lên hắn phát họa lên tà mị nụ cười hắn cười nói thấy thế hà nghi trắng non trên gương mặt hơi đỏ lên lúc này hà nghi để người nhìn qua lại như vậy quyến rũ mê người ta vốn là đ ô n g v ự c quốc độ vương hầu tôn nữ lần này đặc biệt nghe phụ thân khiến t r ư ớ c đến lôi lăng tông luyện luyện thiếu nữ hà nghi khẽ mỉm cười nàng hướng lôi hoán minh giải thích nói dạng này a lôi hoán minh trên gương mặt có chút nổi lên h ư n g luận hắn đôi mắt nhìn hướng động lòng người hà nghi, hắn cười nói. về sau có việc báo ta lôi hoán minh danh tự ta lôi hoán minh vì người giải quyết lôi hoán minh vô bền chắc lồng ngực khoe miệng của hắn phát họa lên tà mị nụ cười hắn cười nói cái kia vậy sau này có bận rộn sư h i n h hà nghi hai tay ô n quyền g ò má nàng bên trên có chút hưởng u ậ n nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng lôi hoán minh nàng cười nói lúc này lôi hoán minh trong đầu lại lần nữa hiện ra hồi ức hà nghi lần này có thể đi không nổi tôn u này dị thú đúng là lục phẩm chân quý ma yêu lôi hoán minh đôi mắt lộ ra tuyệt vọng thân sắc hắn nhìn hướng lục phẩm ma yêu hắn hướng hà n g h khổ sở nói sư h u n h đừng có ta chính ngươi đi thôi. Ta biết, đoạn đường hà nghi vì bảo trên a một mực t chịu được lấy gương mặt lộ ra vẻ mặt lo lắng nàng hướng lôi hoán minh hô sau đó hà nghi n đem lôi hoán minh đẩy đi hai vị các ngươi có phải hay không quá không đem bản tọa để ở trong mắt lục phẩm ma yêu gọi ra giữ t ậ n tạ ác c ầ m thanh nó v ẫ n nộ quát không sai lục phẩm ma yêu chính là tòa sơn mạch này bên trong vương giả nó bị lôi hoán minh cái này mao đầu tiểu tử tổn thương đến đã đủ không có mặt m ũ i mà giờ phút này lôi hoán minh cùng hà nghi còn tại cái kia anh anh em em cái này càng làm cho lục phẩm ma yêu mất hết thể diện nếu biết rõ lục phẩm dị thú có thể là tương đương với nhân tộc hỏa đế cảnh cường giả Thánh thực phân chia, hỏa cảnh, chiến hỏa cảnh, môn viêm đại lục lực vương lâm thương cùng ám long giao dịch các người hai cái nhân tộc sâu kiến cùng bản yêu vương đi cái k i a thế giới anh anh em em đột nhiên lục phẩm yêu ma to lớn thân hình hướng hà nghi oanh sát đến sư muội cẩn thận lôi hoán minh trắng n o n trên gương mặt hiện đầy vẻ mặt lo lắng hắn vội vàng hướng hà nghi hô đột nhiên lôi hoán minh thân hình động chỉ thấy lôi điện không ngừng tại lôi hoán minh giữa hai c h â n lập lụe lôi nhất minh lôi hoán minh thầm hô lên cùng lúc đó lôi hoán minh đem không tầm thường công pháp lôi nhất minh thôi động đến t ự c h ạ n ông một tiếng sấm dền âm thanh lặng yên vang vọng ở trong dãy núi xúc sinh d á m đả thương sư m u ộ i ta ta muốn ngươi chết không yên lành lôi hoán minh tinh xảo trên gương mặt hiện đầy phẫn nộ biểu lộ hắn nắm lấy thần khí cựu tiêu lôi long kiếm hướng yêu ma lao vùn m ụ t đi đột nhiên lôi hoán minh nắm lấy cựu tiêu lôi long kiếm một kiếm hướng lục phẩm yêu ma chém g i ế t đi vê anh một đạo kinh khủng tiếng nổ lạc yên vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy lục phẩm yêu ma một chào ngăn lại kinh khủng cựu tiêu lôi long kiếm tốt một cái thần m i n h đi theo với sâu kiến thực sự là quá lãng phí lục phẩm yêu ma to lớn con ngươi nhìn hướng lôi hoán minh trong tay cựu tiêu lôi long kiếm nó th lục phẩm yêu ma một chảo mang theo khí tức kinh khủng hướng lôi hoán minh anh sắp tới chỉ thấy lục phẩm yêu ma một chảo bền chắc đập vào lôi hoán minh trên ngực vê anh chỉ thấy lôi hoán minh bị lục phẩm yêu ma một chảo đánh bay đi ra tiếp lấy lôi hoán minh trong miệng tuốt ra một vũng lớn máu tươi thân hình hắn hung hăng rơi vào đại địa bên trên vê anh bền chắc đại địa lại bị lôi hoán minh thân thể nện ra một cái lỗ thủng lớn hôn trướng lôi hoán minh ngay tại dùng sức xê dịch thân thể nhưng mà thân thể của hắn lại không nghe hắn sai bảo hắn không khỏi mắng thầm hà nghi hôm nay chúng ta có thể đều đi không nổi lôi hoán minh đôi mắt nhìn hướng hà nghi hắn cười khổ nói chỉ thấy hà nghi ngay tại thần tốc hướng lôi hoán minh chạy nhanh đến hà nghi đã chạy đến lôi hoán minh bên cạnh nàng đầu ngón tay đỡ lôi hoán minh tàn toái thân thể nàng trong đôi mắt đẹp nước mắt thỉnh thoảng theo gió bay ra lôi sư h i n h ta cái này liền sử dụng chữa trị pháp trận vì người chưa thương hà nghi đôi mắt mang theo lo lắng thần sắc nhìn hướng lôi hoán minh nàng khóc thút thì í nói chỉ thấy lôi hoán minh chính chật vật nằm trên mặt đất hắn trên thân thể càng là vết thương chấm chất lôi hoán minh ngâng lên anh tuấn con mắt hắn trong hốc mắt có chút nổi lên nước mắt, hắn lộ ra mỉm cười nhìn hướng hắn cười nói hà nghi sư muội có một việc sư m i n h giấu g i ế m ngươi thật lâu lúc này như nếu không nói sợ rằng không có cơ hội sư m i n h đừng nói nữa ngươi khẳng định không có chuyện gì ngươi nhất định có thể chạy ra nơi này hà nghi trong hốc mắt nước mắt thoát ly v ề mắt nước mắt đang không ngừng vạch qua trắng non gọ má nàng hướng lôi hoán minh khóc t h ố t thích nói sư muội ta tại lần thứ nhất gặp ngươi lúc ta liền thích ngươi lôi hoán minh không để ý hà nghi k h u y ê n bảo hắn đôi mắt mang theo thần sắc kiên định nhìn hướng hà n h i hắn ôn nhu cười nói lôi hoán minh đôi mắt nhìn hướng mỹ lệ hà n h i hắn tiếp lấy kiên định nói sư muội lần này nếu có thể chạy khỏi nơi này ngươi nguyện ý trở thành thê tử của ta sao nguyện ý ta đương nhiên nguyện ý sư minh ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì hà nghi n g ô m lôi hoán minh đầu nàng cao giọng khóc l ớ a nói những này tốt đẹp hồi ức đối với lôi hoán minh đến nói là quý giá hồi ức giờ phút này những này tốt đẹp hồi ức chính chậm rãi tại trong đầu hắn chiếu lên một cái tiếp theo một cái quý giá hồi ức ngay tại trong đầu hắn không ngừng hiện ra những này quý giá hồi ức có mạo hiểm cũng có cao hứng nhưng bọn họ đối với lôi hoán minh mà nói đều là tốt đẹp nhất hồi ức chết tiệt ta đây là muốn chết sao lôi hoán minh đôi mắt toát ra không cam lòng t h ầ n sắc hắn khổ sở nói giờ phút này lôi hoán minh cùng vương lâm thương vẫn còn tại trên không lẫn nhau đối nghịch đồng thời kinh khủng chính vị lôi điện cự long đang cùng tựa như tự thần tư thái vương lâm thương không ngừng ràng co giờ phút này vương lâm thương trong đầu không khỏi xuất hiện cái kia tên là mạnh lan hoạt bát nữ tử vương lâm thương ba tuổi lúc hắn liền cùng mạnh lan quen biết giờ phút này ba tuổi vương lâm thương ngay tại bờ sông bò hắn ngay tại quan sát trong sông cá nhỏ ngươi là nữ hải tử a cái như thế nhỏ một tên ba tuổi nữ đồng nàng hoạt bát đôi mắt nhìn hướng dáng người còn hơi nhỏ khi còn bé vương lâm thương nàng tu ba tuổi vương lâm thương hắn chính là trong tộc vị thứ sáu tiểu thiếu gia thấy thế ba tuổi vương lâm thương đứng lên hắn đem tay nhỏ ôm ở trước ngực hắn phảng phất một bộ cái gì đều hiểu rằng d ớ p nàng hướng ba tuổi mạnh lan tự tin nói ngươi biết cái gì chúng ta nam hải tử phía sau có thể là lớn lên rất nhanh mà còn ta sau khi lớn lên khẳng định cao hơn ngươi rất nhiều thoáng qua tên lùn thấy thế ba tuổi mạnh lan nàng nhìn hướng tiểu bất điểm vương lâm thương nàng cười đ ù a nói vương lâm thương hồi ức họa phong nhất chuyển trong ngó tối một tên mỹ mạo nữ tử đang đứng tại trật vật thiếu niên trước người mỹ mạo nữ、tử、tên gọi mạnh lan mạnh lan đôi mắt mang theo ôn nhu thần sắc nhìn hướng chật vật đến cực điểm thiếu niên nàng đưa cho thiếu niên một bình uống nước thôi mạnh lan linh lung thân thể hướng cái kêu bẩn thiệu thiếu niên tìm kiếm nàng đôi mắt cười thành hai đạo trăng non nàng hướng thiếu niên ôn nhu nói tên này chật vật thiếu niên tên là vương lâm thương giờ phút này chính là vương lâm thương nhân sinh bên trong thê thảm nhất một khắc giờ phút này vương lâm thương chính ăn như hổ đói ăn đời này hắn cho rằng tốt đẹp nhất thức ăn ngon đương nhiên những n à y thức ăn ngon đều là mạnh lan đưa cho vương lâm thương vương lâm thương đôi mắt bên trong chậm dai rơi xuống một giọt nước mắt hắn đẹp giờ phút này mạnh lan giống như một đạo quang mang chiếu dọi cái này đen nhánh hẻm nhỏ đồng thời cũng chiếu dọi vương lâm thương b ă n g lánh linh hồn tại vương lâm thương trong mắt mạnh lan chính hóa thành một đạo ấm áp tia sáng sửa ấm hắn loại này ấm áp tia sáng là đời ta cảm nhận được ấm áp nhất quang mang vương lâm thương che kín bùn đất trên gương mặt l ạ g yên vạch qua một giọt nước mắt nước mắt chính đem trên gương mặt bùn đất chậm rãi hướng rơi. Cuối cùng, vương lâm thương nước mắt chậm rơi xuống mặt đất giờ phút này trong hẻm nhỏ vương lâm thương chính ngồi liệt tại trên mặt đất hắn đôi mắt nhìn hướng chính không lưng mỏ về hắn mạnh lan đồng thời mạnh lan gương mặt xinh đẹ giờ phút này mạnh lan tại vương lâm thương trong mắt giống như thần linh như vậy mạnh lan đang không ngừng tỏa ra hào quang trói sáng chiếu sáng vương lâm thương mà mạnh lan trên thân thể tản ra tia sáng lại làm cho vương lâm thương cảm thấy đặc biệt t ấm áp tại vương lâm thương trong mắt mạnh lan tản ra tia sáng không những chiếu dọi cái này đen nhánh hẹn nhỏ đồng thời cũng chiếu dọi vương lâm thương tuyệt vọng nội tâm ánh sáng hy vọng không ngừng tại vương lâm thương tuyệt vọng trong nội tâm tỏa ra cùng lúc đó vương lâm thương trong lòng c h ồ i non cũng dần dần trong lòng hắn nợ rộ mở chối non dần dần hóa thành một đoá tươi đẹp hoa đạo tại vương lâm thương trong lòng không ngừng nợ rộ mở giờ ph vương lâm thương phảng phất cảm thấy mùa xuân muốn tới như vậy hoa phong nhất truyền vương lâm thương cùng lôi hoán minh đang không ngừng tại trên không đối với lần này v â n h thiên linh đại lục đang không ngừng chuyển đến thế giới sụp đổ chuyển đến khủng bố tiếng nổ vương lâm thương cùng lôi hoán minh thân thể đang không ngừng bị thế giới bạo tạc sinh ra khủng bố vụ nổ tác động đến lôi hoán minh cùng vương lâm thương thân thể đang không ngừng theo thiên linh đại lục hủy diệt mà biến mất cùng lúc đó lôi hoán minh cùng vương lâm thương trong đầu đang không ngừng hiện lên những cái kia tốt đẹp xót xa trong lòng tuyệt vọng chân quý hồi ức có lẽ đây chính là đèn kéo quân đi nhưng ai nào biết đâu phải chết、sao? lôi hoán minh đôi mắt bên trong mang theo đắng chất t h ầ n sắc hắn nhìn hướng ngay tại hóa thành xương trắng thân thể hắn cười khổ phát r a cùng lúc đó bay tại trên không chín vị lôi điện cự long đang không ngừng phát ra kinh khủng tiếng lăng âm theo thiên linh đại lục thế giới hủy diện chín vị lôi điện cự long thân thể khổng lồ đang dần dần tiêu tán ở trong thiên địa vương lâm thương chính nắm lấy ám viêm ma kiếm cùng lôi hoán minh đối nghịch hắn gặp chính mình sắp vẫn lạc tại thế giới dư âm nổ mạnh bên trong hắn đôi mắt bên trong lặng yên hiện lên một tia tuyệt vọng ám long giút ta chạy khỏi nơi này vương lâm thương hướng ám long truyền tâm nói ha ha ha ha ha tiểu từ th một đạo dữ tận tiếng đạo giữ cười vương a n vọng g v tại lâm thương trong đầu. biết từ khi hắn tại thần bí bí cảnh gặp phải ám long phía sau hắn liền cùng ám long đạt tới giao dịch vương lâm thương đem ám long mang đi phía sau ngày đó phía sau cả người hắn phát sinh kinh thiên l u y tập vương lâm thương thương thế không những bị ám long chữa khỏi tại ám long trợ giúp bên dưới đến mức cái kia hãm hại vương lâm thương hoàng tử tự nhiên là bị về sau quật khởi vương lâm thương chép giết có thể thấy được ám long không những thân phận thần bí thực lực của nó càng là tự nhiên không tầm thường có thể xác định chính là ít nhất tám long vị này thần bí không phải phạm gian phải có đồ vật nếu để ám long nắm giữ vương lâm thương bộ thân thể này như vậy vương lâm thương sẽ vĩnh viễn bị ám long khống chế lại đến lúc đó vương lâm thương sẽ vĩnh viễn không được lại nắm giữ thân thể của hắn mà vương lâm thương n h ậ t hậu như muốn cùng mạnh làn tiêu g i a o tại thế vậy cái này quả thực là si tâm vọng tưởng vương lâm thương không có thời gian cho ngươi suy tính cho bản vương một cái hài lòng trả lời chắc chắn ám long t à ác âm thanh vang vọng tại vương lâm thương trong đầu đang lúc vương lâm thương ở trong lòng rẽ ruổi lấy muốn hay không đem thân thể giao cho ám long lúc đột nhiên một đạo thần thánh âm thanh vang vọng ở trong thiên địa cùng lúc đó bầu trời đen nhánh bên trong lạng liên hạ xuống một đạo thần thánh màu trắng thật quang chỉ thấy tại màu dương t vọng, vọng minh đưa ra suy yếu tay hắn hướng ngay tại trên không đối quanh vương lâm thương cùng lôi hoán minh đánh ra một đạo thần lực thật sự là có khả năng phải dối thực tế rất khó để người không nghĩ tới cái kia danh s ư n g chiến lược tối cường tên đáng ghét dương vọng minh không khỏi mở miệng chán ghét nói cùng lúc đó thần đế tiên cảnh cường giả dương vọng minh hắn trên gương mặt hiện đầy mong đợi biểu lộ hắn đôi mắt nhìn hướng đang không ngừng hủy diệt thiên linh đại lục chỉ là vừa mới thăng cấp chân thần cảnh cường giả mở tiểu thế giới dương vọng minh cười lạnh nói không sai thiên linh đại lục chính là chân thần cảnh cường giả mở ra tiểu thế giới đột nhiên dương vọng minh tay áo dài vung lên hắn đem một đạo thần lực đánh vào trên bầu trời tiếp lấy một màn kinh khủng xuất hiện chỉ thấy vô số hồng n h ạ t cánh hoa mang theo thần thánh khí tức lặng yên bay qua trên không mà thần thánh hồng n h ạ t cánh hoa chỗ bay qua không gian đều sẽ tại một nháy mắt được chữa trị làm thần thánh hồng n h ạ t cánh hoa bay qua đã vỡ vụn thông thiên sơn n h ạ t lúc một t o a thánh hỏa chi lực nồng đậm sơn n h ạ t lại vụt lên từ mặt đất giờ phút này thần thánh hồng n h ạ t cánh hoa đang không ngừng tu đọc lấy thiên linh đại lục thế giới tại thần đế tiên cảnh cường giả dương minh huy thần thông bên dưới thiên linh đại lục lại biến thành một bộ chim hót hoa nở che trời cây liếu nghe tiếng nhảy múa g i á ấ p chỉ thấy vỡ vụn hỏa thiên các cung điện tại thần thánh hồng nhạt cánh hoa bay qua một nháy mắt một toa chiếm diện tích mấy vạn dặm hỏa thiên các cung điện như đồng thời ở giữa chạy ngược như vậy bị thần thánh v ỡ nát cánh hoa cải tạo vê anh huy hoàn g hỏa thiên các cung điện lại hoàn hảo sừng sững ở chỗ này tôn trào không ngừng dòng sông cùng lơ lửng giữa không trung thiên linh đại lục chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị dương vọng minh chữa trị tại trước mặt b ả n tọa các ngươi có lẽ có thể dừng tay a dương vọng minh trên gương mặt hiện đầy nụ cười ấm áp hắn đôi mắt nhìn xem hướng vương lâm thương cùng lôi hoa minh hắ dương vọng minh tay trái ngưng tụ ra một đạo thần bí trận pháp bám vào hắn mảnh khảnh trên ngón tay tiếp lấy thần đế tiên cảnh cường giả dương vọng minh hai ngón so xanh kiếm hắn lặng yên đối lôi hoán minh đám người vượt qua vê n h chỉ thấy dương vọng minh lại chém giết ra một đạo kinh khủng kiếm khí đồng thời kinh khủng kiếm khí trực tiếp xuyên qua lôi hoán minh cùng vương l â m thương thân thể đồng thời bị đạo này kinh khủng kiếm khí chém bị thương không sai thần giới cường giả dương vọng minh vẹn vẹn một kiếm liền đem hai tên hỏa đế cảnh cường giả đánh bại lôi hoán minh cùng vương lâm thương bọ trước mắt đột nhiên tối sầm bọt giờ phút này thần đế tiên cảnh cường giả dương vọng minh vẫn như cũ đứng tại màu trắng thần quang bên trong đồng thời dương vọng minh trên thân thể đang không ngừng tỏa ra thần thánh mà khí tức kinh khủng dương vọng minh thâm thúy đôi mắt chính đoan tưởng lôi hoán minh cùng vương lâm thương sau đó dương vọng minh đưa ngón trỏ ra hắn hướng lôi hoán minh đám người nhẹ nhàng n h ấ t câu chỉ thấy lôi hoán minh cùng vương lâm thương hai người gần như đồng thời bay về phía dương vọng minh a dương vọng minh đôi mắt mang theo thần sắc nghi hoặc nhìn hướng vương lâm thương hắn suy tư nói người lực lượng rất không tệ dương vọng minh đôi mắt dò xét vương lâm thương hắn cười nói ân dương vọng minh gặp lôi hoán minh đám người đã bị hắn một kiếm chém thành trọng thương hắn không khỏi nghi ngờ nói ta mới sử dụng một tia thần lực các ngươi liền suýt nữa bị ta chém giết các ngươi như thế yêu sao dương vọng minh cười khổ nói sau đó dương vọng minh trong tay lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo thần bí t r ậ n pháp tiếp lấy dương vọng minh tay áo dài vung lên hắn lại lần nữa gọi ra một sợi thần thánh hồng nhạt cánh hoa đồng thời hồng nhạt cánh hoa chính bao vây lấy vương lâm thương cùng lôi hoán minh thân thể đột nhiên lôi hoán minh cùng vương lâm thương thân thể đồng thời lóe già t ó i mắt thần quang tại thần giới cường giả dương vọng minh thần thông bên dưới, trong vương lâm thương đám người trên thân thể thương thế càng đã bị hắn chữa trị tốt chẳng qua là một n á y mắt dương vọng minh liền đem vương lâm thương đám người trị tốt có thể thấy được dương vọng minh chiến lược khủng bố cỡ nào trên thực tế dù cho tại thần giới bên trong thần đế tiên cảnh cường giả cũng là có thể ngồi bá một phương chư thần cường giả húng chi dương vọng minh tu vi mặc dù là thần đế t u cảnh nhưng chiến lược của hắn lại không yếu tại bình thường chủ tệ cảnh giới cường giả ngươi ngươi là ai vương lâm thương chậm rãi mở ra hai mắt hắn nhìn trước mắt tên này mỹ mạo thanh niên dương vọng minh hắn hỏi ta sao thấy thế dương vọng minh cười nói Ta lôi hoán minh không sợ dương vọng minh thực lực khủng bố hắn quát lạnh nói lôi hoán minh cùng vương lâm thương sớm đã cảm nhận được dương vọng minh trên thân thể thần thanh khí thức lôi hoán minh cùng vương lâm thương đều biết rõ trước mắt tên này thần giới cường giả dương vọng minh đồng thời dương vọng minh còn có ý chế trụ trên thân thể khí tức nếu không chỉ là dương vọng minh trên thân thể tản ra khí tức khủng bố liền đủ để đánh chết lôi hoán minh cùng vương lâm thương Vọng Minh liền thân đánh thê tử ngươi sớm tại một năm trước bị xem như trọng yếu hiến tế chủng loại hiến tặng cho thần bí trận pháp cũng là kỳ quái máu của nàng lại vừa vặn phù hợp pháp trận cần có thuần khiết thương l o n g máu dương vọng minh bay tại lôi h o á n minh trước người hắn trên gương mặt che kín vẻ suy tư hắn nhìn hướng lôi h o á n minh hắn cười lạnh nói làm sao ngươi biết đột nhiên vương lâm thương đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng dương vọng minh hắn cả kinh nói không sai việc này chỉ có vương lâm thương cùng hỏa thiên các hai tên lao tổ biết đồng thời trong đó một vị hỏa thiên các lao tổ bị phong hàn bắt sống mặt khác hỏa thiên các lao tổ thì bị vương lâm thương chém giết bởi vì đây là bản tọa kêu dương kiến nghĩa đi làm dương vọng minh che kín nụ cười trên gương mặt giờ phút này lộ ra dữ t ậ n đến cực điểm hắn cười lạnh nói hôn trướng thấy thế lôi hoán minh phẫn nộ quát ta giết với hôn trướng thần lôi hoán minh đôi mắt mang theo thần sắt tức giận nhìn hướng dương vọng minh hắn giận d ữ hét giờ phút này lôi hoán minh cực hạn thôi động trong cơ thể tu hành công pháp hắn muốn đánh giết dương vọng minh thế nhưng vô luận lôi hoán minh cố gắng thế nào thoát khỏi cái này nhìn không thấy giam cẩm hắn đều không tránh thoát cái này nhìn không thấy giam cẩm người biết không giờ phút này thần giới cường giả dương vọng minh hắn đem gõ má góp đến lôi hoán minh bên thai một bên hắn trên gương mặt càng là hiện đ ầ y biểu t ì n h dữ tợn hắn cười lạnh nói lôi hoan minh thê tử ngươi hà nghi vẫn là lúc nàng đau khổ cầu khẩn ta tuyệt đối không cần giết ngươi dương vọng minh trên gương mặt che kín nụ cười dữ tợn hắn điên cuồng cười nói hôn trướng thay thế lôi hoan minh hai mắt biến thành đỏ tươi vô cùng hắn ngửa mặt lên trời phẫn nộ quát với hôn trướng thần linh ta lôi hoan minh cùng ngươi không đội trời chung làm càn bản tọa đường đường thần giới đỉnh cấp chiến lược một trong liền tính thần đế cũng muốn kính bản tọa ba phần mà ngươi không đồng nhất cấp kẻ như run l ư d á n can đảm ở bản tọa trước mắt làm cản dương vọng minh uy nghiêm nói đột nhiên thần giới cường giả dương vọng minh tay h á o dài vung lên chỉ thấy một đạo thần thánh hồng nhạt cánh hoa mang theo khí tức kinh khủng bánh sát tại lôi hoán minh trên lồng ngực đột nhiên một màn kinh khủng r a chỉ thấy lôi hoán minh lồng ngực ở bị thần thánh hồng nhạt cánh hoa đánh nát cùng lúc đó dương vọng minh thân hình mơ hồ thân hình hắn lặng yên hóa thành đ ầ y trời hồng nhạt cánh hoa biến mất ở trong thiên địa tiếp lấy dương vọng minh đi tới lôi hoán minh trước người hắn phủi mắt cựu tiêu lôi long kiếm hắn quát lạnh nói với kiếm đi theo ngươi là thật đ không sai không sai dương vọng minh đôi mắt nhìn hướng cựu tiêu lôi long kiếm hắn đôi mắt để lộ ra ánh mắt khác thường hắn đầu ngón tay đang không ngừng vớt ve cựu tiêu lôi long kiếm hắn đối cựu tiêu lôi long kiếm rất là hài lòng với thần quả thực không thể nói lý nếu ta lôi hoán minh không chết nếu có thể gặp lại lần nữa chính là ta lôi hoán minh lấy tính mạng ngươi thời điểm lôi hoán minh trên gương mặt che kín phẫn nộ biểu lộ Hắn đ giờ mắt m a n phút này lôi hoán minh chịu được lấy trên lồng ngực chuyển đến khủng bố kịch liệt đau nhức cảm giác hắn cố gắng đem tay xê dịch đến trên sợi tóc chỉ thấy lôi hoán minh trên sợi tóc nắm giữ một cái thần bí thần trâu không sai Cái c này đột nhiên h lôi song hoán minh một sợi tàn hồn lạng yên thoát ly khỏi đồng thời lôi hoán minh tàn hồn lạng yên bay vào thần châu bên trong nhưng mà thần châu đem lôi hoán minh tàn hồn mang đi cái này một màn này thân là thần đế tiên cảnh giới cường giả dương vọng minh cũng không phát hiện một màn này có thể thấy được song sinh thanh tinh thần châm lai lịch khủng bố cỡ nào nếu biết rõ dương vọng minh có thể là thần đế tiên cảnh cường giả hã tại thượng giới cái gì trí bảo chưa từng thấy Mà, không lôi hoan minh ngươi đã không có kiếp sau bản tọa hôm nay muốn ngươi hồn phi phách tán dương vọng minh cũng không phát hiện thanh châu đặc sắc hắn trên gương mặt hiện đầy phẫn nộ biểu lộ hắn đôi mắt bên trong mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng lôi hoan minh hắn quát lạnh nói tiếp lấy dương vọng minh một t r ư ờ n g q u a n h sát ra một trận kinh khủng hồng n h ạ t cánh hoa hướng lôi hoán minh đánh tới chỉ thấy hồng n h ạ t cánh hoa mang theo khí tức kinh khủng đột nhiên q u a n h sắt tại lôi hoán minh trên thân thể khí tức khủng bố hồng n h ạ t cánh hoa chính đem lôi hoán minh thân thể đánh nát mỗi khi một mảnh hồng n h ạ t cánh hoa đâm vào trên người hắn lúc thân thể của hắn đều sẽ hóa thành mảnh vỡ biến mất ở trong thiên địa lôi hoán minh ngươi thật sự lá chết ưu nhã b ả tọa thích nhất nhìn vạn linh dạng này mỹ diệu chết đi dương vọng minh trên gương mặt che kín khiến người cảm thấy giận sôi biểu lộ hắn nghẹn nào tại trên không cười như liên nói trong nắm giữ thần cấp chiến lược cường giả lôi h o á n minh hắn như vậy vẫn lạc tại vương lâm thương trong tay dương vọng minh gặp lôi h o á n minh đã vất lạc hắn quay đầu lại quan sát sẽ vương lâm thương thiểu g i a hỏa có lẽ ngươi chính là chúng ta một mực tìm kiếm người dương vọng minh đôi mắt mang theo thần s ắ c suy tư nhìn hướng vương lâm thương hắn biểu lộ khôi phục bình thường hắn cười nói vương lâm thương cũng không có đáp lại thần giới cường giả dương vọng minh dù sao vừa rồi dương vọng minh chém giết lôi h o á n minh một màn thực sự là quá khủng bố mà vương lâm thương có thể là đem một màn này nhìn rõ ràng mặc dù dương vọng minh là một vị kinh khủng thần đế tiên cảnh cường giả, nhưng dương vọng minh tâm tính sợ rằng dùng tàn nhẫn cái từ này đều khó mà miêu tả t h á n h v i ê m đại lục b í các bên trong giờ phút này lôi hoán minh trên gương mặt che kín đắng chát biểu lộ hắn chính hướng phong hàn cùng lôi o á n h đ á n h đám người giải thích hắn năm đó là thế nào bị dương vọng minh cùng hỏa thiên các thế lực hãm hại lôi hoán minh miêu tả bạch phát thanh niên dương vọng minh tại sao ta cảm giác hình như ở đầu gặp q u a phong hàn nghe lôi hoán minh giải thích phía sau hắn không khỏi sờ lên bén nhọn cái cảm hắn suy tư nói phong hàn các hạ làm sao vậy một bên lôi hoán minh gặp phong hàn t ự như như có điều suy nghĩ hắn ngừng giải thích qu Bá Phụ, mời nếu ó i i t p Phong Hàn x ấ hổ c ư biết n h nghĩ không, không, không, không, không c tế rõ lôi hoán minh khi còn sống dù sao cũng là hỏa đế cảnh cường giả dù cho vẫn là phía sau lôi hoán minh một sợi tàn hồn cũng nắm giữ hỏa vương cảnh tu vi mà lôi hoán minh lại phát hiện hắn nhìn không tấu phong hàn tu vi một bên lôi h o á n h á n h cùng lôi thu thu các nàng đã biết phong hàn thực lực kinh khủng chỉ bất quá lôi thu thu đám người cũng không biết phong hàn chân thực thân phận như lôi thu thu đám người biết phong hàn chân thực thân phận là ma đế phía sau các nàng nào còn dám cùng phong hàn đồng hành dù sao phong hàn chân thực thân phận chính là ma c u n g chư thần c h i chủ ma đế đồng thời ma đế bi danh có thể là vang vọng tại vô số đại thiên thế giới bên trong nếu biết rõ ma đế mỗi giáng lâm một phương phạm gian tiểu thế giới lúc phương này phạm gian tiểu thế giới liền muốn vì đó hủy diệt có thể thấy được ma đế khủng bố cỡ nào bởi vậy ma đế cũng là người người có thể chu diệt ma thiên làm sao ma đế thực lực thực sự là cường đại đến n g ư ờ t i ê n bởi vậy đến nay không ai thành công đánh bại ma đế tiếp lấy lôi hoán minh là lôi thu thu cùng lôi o á n h oanh tiếp tục giải thích năm đó quá khứ song sinh thanh tinh thần châm chính là ra ra người tại một chỗ trong tuyệt cảnh được đến trí bảo song sinh thanh tinh thần châm không chỉ có thể tăng lên tu hành tốc độ càng thêm lịch thiên chính là làm song sinh thanh tinh thần châm người nắm giữ nhận đến sinh mệnh nguy cơ lúc song sinh thanh tinh thần châm liền sẽ đem người nắm giữ thần hồn phong ấn đến một chỗ bí các bên trong mà làm song sinh thanh tinh thần châm phát động một máy mắt ta liền có thể nắm giữ xuyên qua thời không thần uy đương nhiên đây là song sinh thanh tinh thần châm giao cho thần uy của ta vì vậy ta liền mượn nhờ song sinh thanh tinh thần châm thần uy xuyên qua đến nương ngươi bị hại phía trước xuyên qua đến phía sau ta đem nương ngươi thần hồn cùng nhau mang đi đồng thời mượn nhờ song sinh thanh tinh thần châm thần uy ta và nương với sợi tản hồn một mực tại cái này bí các bên trong đang ngủ say lôi hoán minh trên gương mặt hiện đầy đắng chắt biểu lộ hắn đôi mắt nhìn hướng hàng y hắn cởi khổ nói mà lôi thu, thu trên tay ngươi ngọc bài chính là ta tại vượt qua thời không quá trình bên trong ta dùng thư phương pháp đem lệnh bài giao cho ngươi trong suốt bởi vì ngươi biết chữ viết của ta là dặn gì g lôi h o á n minh đôi mắt bên trong lộ ra ảm đạm thân sắc hẳn hướng lôi h á n h ánh cười khổ nói thấy thế lôi h á n h ánh trên gương mặt hiện đầy bi thương biểu lộ nhưng mà nàng lại còn tại cố gắng mỉm cười dù sao lôi h á n h ánh đôi mặt thời gian qua đi mấy năm không thấy phụ mẫu nàng có khả năng gặp lại phụ mẫu nàng cho rằng đây là một kiện đáng giá cao hứng sự tình lôi h á n h ánh cùng lôi thu thu các nàng nghe đến phụ mẫu gặp phải phía sau các nàng cảm thấy thương cảm là bình thường v ậ phần tại sao lôi h o n h ánh còn tại cố gắng mỉm cười. Đây chính là bởi vì lôi o á n h ánh một nhà có khả năng ngắn n g ủ i đoàn tụ dù sao cũng so vĩnh viễn không thể đoàn tụ muốn tốt ta phong giờ phút này phong hàn dáng người rong r ò n g cao đang đứng tại lôi o á n h ánh bên cạnh h ắ n tự nhiên là nhìn thấy lôi o á n h ánh một nhà cái này lại thích vừa thương x u ố t một màn giúp lôi o á n h ánh người một nhà một cái à dù sao tại đời trước ta cũng là khát vọng có khả năng thoát ly ở nhà một mình một người ăn cơm ta phong hàn, cũng khát vọng một nhà đoàn tụ. Phong hàn xúc cảnh sinh tỉnh hắn không khỏi ở trong lòng khổ sở nói đột nhiên lôi hoán minh thanh em trầm thấp đánh gây phong hàn suy nghĩ chỉ thấy lôi hoán minh đôi mắt mang theo vẻ ngưng trọng nhìn hướng phong hàn cùng lôi oanh á n h chờ ba người hắn trịnh trọng nói ta đang tìm kiếm nghi nhi lúc ta phát hiện hỏa thiên các bí mật kinh thiên a lời này vừa nói ra phong hàn cũng không khỏi tới hào hứng chỉ thấy lôi hoán minh hắn g r ộ n một cái hắn đôi mắt mang theo ôn nhu thần sắc nhìn hướng hà nghi lôi hoán minh phát ra ấm áp thanh n m nói dụng cụ ngươi cùng phong hàn các hạ nói đi hà nghi gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra khiến người say mê nụ cười nàng răng ngà lộ ra nàng cười nói vậy liền từ ta thay phu quân báo cho các hạ a chỉ là khó trách lôi hoán minh tiệu tử này chết sống cũng muốn tìm liền hà nghi cái này động lòng người khí chất chỉ sợ chỉ có trên trời c i à p h à m gian khó tìm cái này tốt nữ mặc dù phong hàn một bộ mặt không thay đổi d á n dấp nhưng phong hàn đôi mắt phát hiện hà nghi bất phàm khí chất h ắ n ở trong lòng thầm nghĩ tiếp lấy phong hàn đôi mắt nhìn hướng lôi thu thu cùng lôi oanh oánh h ắ n ở trong lòng phân tích nói lôi thu thu cái kia quyến rũ khí chất ngược lại là cùng lôi hoán minh cái kia tà mị khí chất giống nhau đến mấy phần một đạo dễ nghe thanh nhầm đánh gây phong hàn suy nghĩ phong hàn các hạng ư ơ i thế nào hà n h i đôi mắt lộ ra lo lắng thần sắc nhìn hướng ngay tại phân thần phong hàn nàng lo l Phu n h â n cứ nói n đ ừ g n g mà vì n các bên trong thần bí không gian pháp tắc ngược lại là đang giá khiến người tìm tòi nghiên cứu một phen chỉ là đối với phong hàn đến nói hắn cơ bản không cần lĩnh hội cái này bí các bên trong pháp tắc dù sao phong hàn lĩnh hội kỹ năng sớm bị ứng lam tử điểm đấy phong hàn chỉ cần liếc mắt một cái bí các hắn liền biết gian này bí các đến tột cùng có cái gì m á n h khỏe phong hàn a phong hàn hiện tại là tình huống như thế nào sao có thể phân thần ngươi đường đường ma đế quá không ra gì phong hàn ở trong lòng tự trách nói một bên lôi hoán minh một nhà tự nhiên không có phát hiện phong hàn tại che lấp phu nhân chờ một chút lôi b á phụ nói có thể cùng dương văn đào nói hoàn toàn không giống dương văn đào từng nói là một vị dương tộc khách khanh đem hai phu thê ngươi đánh giết việc này xác thực cùng ba phụ nói tới không giống nhau lắm phong hàn nhớ lại dương văn đào lời nói hắn đôi mắt nhìn hướng hà n g h hắn hỏi thần bí t r ậ n pháp chương bảy mươi lăm thần bí t r ậ n pháp phong hàn các h ạ dương văn đào sở dĩ nói chúng ta là bị dương tộc hãng hại đây chính là bởi vì hỏa thiên các lúc ấy đối với ngoại giới phát tán lời đồn mà chân tướng trên thực tế đã sớm bị hỏa thiên các vùi lấp hà nghi gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy rực rỡ nụ cười nàng hướng phong hàn giải thích nói không sai dương văn đào bất quá là dương tộc bên trong một vị văn bối h ắ n tự nhiên không biết chân tướng sự tỉnh lôi hoán minh cũng tại một bên hướng phong hàn cùng lôi thu thu đám người giải thích nói thì ra là thế cái kia lôi phu nhân mới vừa rồi là muốn nói cái gì phong hàn đứng tại hà n h i thân thể phía trước hắn đôi mắt nhìn hướng hà nghi hắn nghi vẫn hỏi cái này làm phong hàn nâng vấn đề này lúc hà nghi trên gương mặt không khỏi hiện đầy khó xử đồng thời nàng muốn nói lại thôi nói lúc này lôi hoán minh l ặ n g y ê n đứng đến hà nghi bên cạnh hắn một tay ôm lấy hà nghi hắn đối hà nghi ôn nu nói không có chuyện gì phong hàn cắc hạ thực lực bất phẩm dù cho để phong hàn biết cũng không có việc gì khu khu thay thế lôi bánh bánh cùng lôi thu thu gần như đồng thời h á n g dọn một cái đột nhiên hà nghi trắng non trên gương mặt không khỏi lộ ra một tia hưởng luận bá phụ nói rất đúng phu nhân có chuyện gì khó xử sao phong hàn thon dài tay chính b ấ t cảm hắn trên gương mặt hiện đầy ngưng trọng biểu lộ hắn đôi mắt nhìn hướng hà nghi hắn hỏi ta chỉ là lo lắng ta nói ra sẽ đối thu thu cùng trong suốt có nguy hiểm hà nghi nghe đến phong hàn lời nói phía sau nàng gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy đắng chát nàng thấp thỏm nói không sai tất nhiên lôi hoán minh cùng hà nghi sắp nói được xưng là hỏa thiên các bí mật như vậy bí mật há lại sẽ bị người khác tùy tiện biết như bí mật bị biết cái kia còn có thể gọi bí mật đồng thời hà n h i cùng lôi hoán minh lấy một sợi tàn hồn tư thái một mực dấu kín tại bí các bên trong mà lôi hoán minh cùng hà nghi sở dĩ lấy tàn hồn tư thái lâu giải dấu kín bí các bên trong đây chính là bởi vì bọn họ tại bảo thủ hỏa thiên các bí mật hai vợ chồng ta chính là lo lắng hỏa thiên các bí tiết lộ lúc đến lúc đó thu thu cùng trong suốt khả năng sẽ bị chúng ta liên lụy bởi vậy chúng ta một mực bảo thủ cái này bí mật lôi hoán minh lập tức lộ ra dã rời không ít hắn trên gương mặt hiện đầy đắng chát biểu lộ nha đôi mắt nhìn hướng phong hàn hắn khổ sở nói phụ thân mẫu thân các ngươi đừng lo lắng phong hàn hắn nhưng là rất mạnh không tin các ngươi hỏi một chút thu thu thấy thế lôi bánh trên gương mặt hiện đầy nụ cười một bên lôi thu thu cũng nhẹ gật đầu nàng quyến rũ đôi mắt cũng không khỏi liếc nhìn phong hàn không sai phong hàn chiến lực có thể nói n g ư ờ tiên dù sao phong hàn tại cùng thần giới thiên chi tiêu nữ lúc chiến đấu thần giới thiên chi tiêu nữ thậm chí liền tổn thương đến phong hàn đều làm không được phong hàn cái này thực lực khủng bố há lại sẽ sợ chỉ là sợ hỏa thiên các thế lực như phong hàn e ngại hỏa thiên các thế lực vậy thật đúng là có đủ không thể tưởng tượng lôi phu nhân xin yên tâm bất quá chỉ là hỏa thiên các mà thôi ta chỉ cần có chút chuyển, chuyển chân liền có thể một chân san bằng hỏa thiên các ta như muốn hủy diệt hỏa thiên các vậy liền giống như giấm chết một con run dế phong hàn đứng tại hà nghi cùng lôi hoán minh bên cạnh hắn trên gương mặt hiện đầy nụ cười tự tin hắn cười nói ngay vậy lôi hoán minh cùng hà nghi không khỏi cực kỳ hoảng sợ trong lòng bọn họ cũng đối phong hàn có chút hoài nghi mặc dù phong hàn thực lực lôi hoán minh phu phụ s á c thực nhìn không thấu nhưng hỏa thiên các có thể là toàn bộ thánh viêm đại lục đứng đầu nhất thế lực mà phong hàn càng đem hỏa thiên các so sánh một con dung dế chỉ có thể dùng hai chữ hình dung phong hàn cồn u vọng không sai phong hàn lời nói thực sự là quá cồn vọng một bên lôi h à n h á n h cùng lôi thu, thu bọn họ hai vị g i a nhẫn biểu lộ ngược lại là lộ g a đặc biệt bình tĩnh d lôi hoành á n h cùng lôi thu thu có thể là gặp phong hàn đánh bại dễ dàng hỏa thiên các lao tổ cùng thần giới thần cấp cực giả đồng thời phong hàn còn đem hai người đều bắt sống bởi vậy lôi hoành á n h cùng lôi thu thu đối với phong hàn thực lực cũng không chất vấn dù sao phong hàn chân thực thân phận có thể là ma cung chư thần chi chủ ma đế chỉ là hỏa thiên các đối với phong hàn mà nói là thật không đáng chú ý nhưng hỏa thiên các phía sau thần giới ngược lại là có thể để cho phong hàn hơi vận dụng chút thần lực ứng lam tử ứng tử ta nói không sai a phong hàn hướng ứng tử cùng ứng lam tử truyền â m nói không sai không sai ngươi có thể so với lao gia hỏa kia lợi hại hơn nhiều có ứng lam tử cái này hậu ai còn có thể đánh thắng ngươi ứng tử non nớt la lị tiếng vang triệt tại phong hàn trong đầu ứng tử chủ tệ cấp thần khí ứng tử ma kiếm kiếm linh đến mức ứng tử vì cái gì cuối cùng chịu đáp lại phong hàn đây thật là có khổ khó nói ngươi lai、like, phong hàn đem chính mình đời trước học được mỹ vị gà r á n bí phương giao cho ma tôn đồng thời phong hàn còn a n bài ma tôn tiến đến làm mỹ vị gà r á n thức ăn ngon chờ ma tôn làm tốt phía sau phong hàn đem mỹ vị gà g á n hiến cho ứng tử phía sau ứng tử ăn đến mỹ vị, mỹ vị gà g á n phía sau nàng đối phong hàn thái độ biến thành đặc biệt nhiệt tình mặc dù ma tôn danh s ư n g ma đạo đỉnh phong nhất thứ hai tồn tại đồng thời ma tôn mỗi khi giáng lâm một cái tiểu thế giới lúc đến lúc đó phương tiểu thế giới này chắc chắn biến thành gió tanh m ư a máu có thể thấy được ma tôn đến tột cùng khủng bố cỡ nào bởi vậy để ma tôn làm thức ăn ngon gì đó đây không phải là đùa dẫn đâu nhưng phong hàn là ai phong hàn đường đường ma đế tồn tại hắn càng là ma đạo đại biểu người hắn càng là vô số ma đạo trung nhân thần tượng bởi vậy phong hàn an bài ma tôn làm thức ăn ngon làm sao vậy có vấn đề sao ma cung bên trong có cái kia ma đầu a i dám nói có vấn đề phong hàn đường đường ma đế tồn tại hắn sao lại không có uy nghiêm bởi vậy ma cung bên trong không có một cái ma đầu dám nói có vấn đề thứ ma tôn làm thức ăn ngon sự kiện phía sau ma cung bên trong một đạo truyền thuyết dần dần lưu truyền đến vô số đại tiên thế giới thần giới rất nhiều thế lực lớn đến mức nội dung chính là như sau thần giới người nghe nói không ma tôn lão gia hỏa kia hiện tại rất thích làm thức ăn ngon thần giới một tên thần linh hắn trên gương mặt che kín kinh hãi hắn đôi mắt nhìn hướng mỹ lệ thần nữ hắn sợ hai than nói đám này ma đầu chẳng lẽ muốn tại thực phẩm bên trên nghiên cứu ra mới đặc công mỹ lệ thần nữ trên gương mặt hiện đầy kiên kỵ biểu lộ nàng suy tư nói lấy ma đế cầm đầu đám kia ma đạo trung nhân càng ngày càng để người nhìn không hiểu đây là vô số đại thiên thế giới đại bộ phận người đối với bọn họ địch nhân trung ma cung thế lực làm ra đánh giá liên thân giới tri chủ huyền hư c h â n hoàng hắn đối ma tôn làm thức ăn ngon chuyện này cũng một lần rơi vào trầm tư dù sao ma tôn làm thức ăn ngon chuyện này chỉ có thể dùng hai chữ hình dung không hợp thói thưởng cũng có thể dùng ba chữ rất không hợp thói thưởng đồng thời phong hàn còn đem không gian quản lý giả công hội tiêu diện việc này đường đường ứng tử ma kiếm kiếm linh nó lại sao có thể không biết cho nên chỉ là thánh hỏa thiên các thế lực đối với phong hàn mà nói là thật không đáng chú ý nhưng mà ứng lam tử lại không có đáp lại phong hàn khả năng là phong hàn vấn đề quá đơn giản đơn giản đến ứng lam tử đều không muốn trả lời giờ phút này b í các thế giới bên trong b í các thế giới l ạ g yên rơi vào một trận yên tĩnh rất hiển nhiên phong hàn vừa rồi đem hỏa thiên các so sánh sâu kiến ngôn ngữ để hà nghi cùng lôi h o á n minh đều chấn động vô cùng thậm chí bọn họ nội tâm đến bây giờ khó mà bình bên dưới lôi phu nhân xin yên tâm trong suốt cùng thu thu cũng coi là bằng hưu ta mà ta cũng muốn biết hai giám động bằng hưu ta nếu là hỏa thiên các giám đối trong suốt cùng thu thu làm cản như vậy hỏa thiên các cũng không có tồn tại cần thiết phong hàn trên gương mặt hiện đầy cười n h ạ t cho hán cười nói tất nhiên phong hàn các hạ đều như vậy nói như vậy chúng ta liền yên tâm hà nghi khí chất cao quý không khỏi bắt đầu khôi phục lại nàng cười nói hỏa thiên các bí mật là ta bị hỏa thiên các thế lực mang đi phía sau ta phát hiện hỏa thiên các bên trong cường giả bí ẩn đem ta mang đi phía sau bọn họ liền đem ta đưa đến một phương bí cảnh thế giới bên trong mà tòa k i ê u bi cảnh chính là một phương t i ể u thế giới đồng thời phương t i ể u thế giới này ký thác vào thánh viêm đại lục trong thế giới nhưng cái k i ê u bi cảnh lại không giống như là phạm gian răng dấp cái k i ê u bi cảnh chính là đen kịt một màu thế giới về sau ta liền bị hỏa thiên các cường giả bí ẩn c h é m g i ế t đến mức về sau sự t ì n h ta cũng không hiểu rõ lắm hà nghi trên gương mặt hiện đầy đắng chát biểu lộ nàng cười khổ nói thế nhưng hà nghi muốn nói lại thôi thế nhưng ta nghe vị kia thần giới cường giả dương vọng minh nói hắn nói huyết mạch của ta rất đặc thù đồng thời huyết mạch của ta rất thích hợp cái kia cường đại pháp trận tế phẩm hà nghi trên gương mặt hiện đầy nụ cười khổ sở nàng giải thích nói lúc này hà nghi đem lôi hoánh đánh cùng lôi thu thu ô m lấy nàng tại bí các bên trong ở vô số tuyến nguyệt nàng rất là nhớ con cái của mình giờ phút này lôi hoán minh người một nhà đoàn tụ đây đúng là không dễ dàng nhưng phong hàn lại phát hiện hà nghi cùng lôi hoán minh cái này sợi tản hồn đã không kiên trì được quá lâu thời gian tại qua một n h t hậu lôi hoán minh cùng hà nghi cái này sợi s á t sẽ t à n đi đây chính là bởi vì song sinh thanh tinh thần châm sáng tạo bí các đã có ngàn năm ở giữa mà tại cái này ngàn năm ở giữa tuyến nguyệt trôi qua bên trong bí các bên trong thần lực sớm đã tiêu hao hầu như không còn bởi vậy hà nghi cùng lôi hoán minh tàn hồn như tại không có bí các cung cấp thần lực dưới tình huống bọn họ tàn hồn liền sẽ tiêu tán âm thanh lôi hoán minh cùng hà nghi thời gian đã không lâu thật sự là ngắn ngủi đoàn tụ a phong hàn nhìn hướng lôi hoán minh một nhà hắn không khỏi ở trong lòng cảm khai nói lôi phu nhân ta hiểu được phong hàn đáp thần giới lại tại làm cái gì cái này thế giới bí mật thật đúng là nhiều phong hàn ở trong lòng cảm khai nói thành viên đại lục phương này phạm gian thế giới có cơ duyên lại như vậy người tiên theo lôi hoán minh nói tới vương lâm thương tu vi trong khoảng thời gian ngắn tăng lên như vậy nhiều cái đại cảnh giới phong hàn sờ lấy bén nhọn cái cảm hắn ở trong lòng suy tư nói như vương lâm thương là chính phái vậy ta cái này người người đến mà chu diện trùn phản diện chẳng phải là rất nguy hiểm mà lôi hoán minh nói tới thần bí bóng đen chính là vương lâm thương gặp phải đại cơ duyên sao phong hàn tiếp theo tại trong lòng suy tư nói tổng hợp phía trước được đến tình báo còn có thời gian thánh hoàng nói tới tảng bảo đồ cùng thần bí nhân có thể biết thánh viêm đại lục phương này phạm gian thế giới nhất định không đơn giản đây là phong hàn suy tư lâu như vậy phía sau hắn cuối cùng được đến kết quả dù sao hà nghi biết thông tin thực tế quá ít nhưng phong hàn có khả năng rõ ràng một điểm không sai phong hàn từ lôi hoán minh trong miệng hắn đã xác nhận hỏa thiên c ấ p cùng thần giới quan hệ nhất định không đơn giản dù sao hỏa thiên c ấ p tổng bộ thiên linh đại lục sắp hủy diết lúc dương vọng minh thần giới cường giả lại vừa lúc giáng lâm nếu nói thần giới cường giả dương vọng minh giáng lâm thiên linh đại lục là t r ù n g hợp như vậy điểm này nhất định là không thể nào dù sao t r ù n g hợp cũng không có như vậy nhiều 76, không hài lòng, 76, không hài lòng. xem ra hiện nay trước tiên cần phải đi tìm đến trong truyền thuyết kia chiếm bức sư về sau ta đến lại đi hỏa thiên các một chuyến ta cũng muốn biết thần giới đến tột u cùng có cái gì âm mưu phong hàn ở trong lòng suy t ư nói phong hàn cái kia d á người n g rong ròng cao đứng tại hà n g y, cùng lôi hoàn minh thân thể đôi mắt không khỏi nhìn thấy lôi hoàn minh cái kia thần hồn càng ngày càng biến thành trong suốt giờ phút này lôi hoàn á n h cùng lôi thu thu các nàng chính hướng lôi hoàn minh kể rõ các nàng rời đi phụ mẫu những năm này phát sinh xót xa trong lòng sự tình phụ thân ngươi vẫn l ạ c phía sau lôi l a n g tông ra ra còn có ba phụ bọn họ đều bị hỏa thiên các chèm giết lôi hoàn anh trong hốc mắt đang không ngừng phát ra nước mắt nàng khóc thốt thì nói đột nhiên hạt đậu lớn nước mắt không ngừng vạch qua lôi oanh bánh quả má thấy thế lôi hoán minh phu phụ cũng là một mặt đ ắ n g chát bá phụ bá mẫu nói như vậy có phải là quá mệt mỏi phong hàn đôi mắt nhìn hướng hà nghi cùng lôi hoán minh hắn cười nói các hạ có chỗ không biết ta thấy thế lôi hoán minh trên gương mặt hiện đầy ảm đạm biểu lộ hắn muốn hướng phong hàn giải thích chính mình thời gian không lâu lôi hoán minh muốn chuẩn bị tiếp tục kể rõ hắn thời gian không nhiều chuyện này nhưng phong hàn lại đánh gãy lôi hoán minh kể rõ bá phụ ta biết không cần lo lắng phong hàn thần nhãn quan sát đến lôi hoán minh tàn hồn hắn sớm đã phát hiện lôi hoán minh thời gian đã không lâu đột nhiên phong hàn trên thân thể đột nhiên buộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng cái này đây là thần cấp tường giả sao lôi hoán minh đôi mắt nhìn xem hướng phong hàn hắn kinh hai nói không sai phong hàn trên thân thể tản ra khí tức thực sự là quá kinh khủng trên thực tế phong hàn chỉ bất quá thúc giục một tia thần lực tại trong tay mà thôi hắn muốn cho dùng thần lực giúp lôi hoán minh phu phụ phục sinh phong hàn ngươi đây là muốn làm cái gì thấy thế lôi bánh cực kỳ hoảng sợ nàng vội và hỏi đừng lo lắng Ta cái h ỉ là muốn để b phụ cùng bá mâu trở l ạ cái này thế trên mặt Phong hàn trên gương mặt hiện giới. gương nụ đầy cho ư ờ i ắ mắt n anh tuấn đôi mắt nhìn hướng vánh đôi lôi ánh ánh. Cười nói, cái này, cho dù là thần cấp cường giả một vị hỏa đế cảnh cường giả như vậy tên này thần cấp cường giả cũng sẽ bị phục sinh hỏa đế cảnh cường giả mang tới phản vệ bị thương nặng a đa tạo phong hàn các hạ như vậy đại ân n cũng gánh không nổi à. Lôi hoán lôi Lôi i mỗ m ta à. Mà, sớm Hàn Phong kinh khủng Hán loại này tồn tại, Hán Vi Tu đồng ã vượt qua phàm gian phàm cảnh giới. đ thời lôi hoán minh cùng hà nghi cũng biết điều này các nàng đều cho rằng phong hàn là thần cấp tường giả lôi hoán minh phu phụ cho rằng như phong hàn phục sinh bọn họ dẫn đến căn cơ nhận đến g i a o động như vậy lôi hoán minh phu phụ trong lòng sẽ có cảm giác gáy n ấ y đồng thời để phong hàn loại này thần cấp tường giả phục sinh hai tên hỏa đế cảnh cứng giả như vậy phục sinh đại giới cũng không phải là lôi hoán minh một nhà có khả năng gánh chịu thánh hỏa cảnh thực lực phân chia môn hòa cảnh chiến hòa cảnh thánh hòa cảnh hỏa hậu cảnh hỏa vấn cảnh hỏa đế cảnh thần cấp trong đó thánh hỏa cảnh tu vi cường giả bọn họ đã có thể thôi động thánh hỏa chi lực vô cùng gây nên tốc độ phi hành trên không trung mà h ỏ a đế cảnh cường giả thì khủng bố h ỏ a đế cường giả đã có thể đem trong cơ thể của bọn họ bộ phận thánh hỏa chi lực luyện hóa thành thần lực bởi vậy h ỏ a đế cảnh cường giả đã là bán thần tồn tại lôi hoán minh phu phụ cũng là tâm tính thiện lương hạng người mà nếu có tâm tính người thiện lương tồn tại tại cái này dị thế giới như vậy phương này dị thế giới bầu trời cũng không nhịn được thay đổi xanh t h ắ n chút phong hàn thon dài tay chính vất cảm hắn đôi mắt mang theo thần sắt suy tư nhìn hướng lôi hoán minh cùng hà nghi h bám ấu phục sinh các người đối với ta mà nói chỉ là việc rất nhỏ mà thôi phong hàn mảnh khảnh ngón tay chỉ hướng lôi hoán minh phu phụ điểm ra một đạo kinh khủng thần lực thánh v i ê m đại lục phương này phạm gian thế giới thời gian pháp tắc cùng luân hồi pháp tắc đang ở đâu đột nhiên phong hàn thần nhãn nhìn hướng thánh v i ê m đại lục thế giới nơi trọng yếu h ắ n ở trong lòng suy tư nói Vâng thân thân anh. nhiên, phong hàn trên thân thể đột nhiên phát ra một đạo kinh khủng thần quang. Chỉ thấy, làm phong hàn trên thân thể ra mắt, hàn đó, hàn trên thân thể phát Chỉ thấy, Đột đột đạo buộc một làm trên thực tế nếu không phải phong hàn đã ở bí các bên trong bước xuống một đạo tý hộ thần hoàn nếu không có phong hàn thần ủy thần hộ mệnh vòng như vậy phong hàn trên thân thể tản ra khí tức kinh khủng liền đủ để đem lôi hoán minh một nhà đánh chết phong hàn là thần cấp cường giả đây quả thật là không sai có thể là phong hàn là bình thường thần sao phong hàn đường đường ma cung thế lực chư thần chi chủ h ắ n càng là vô số đại thiên thế giới cùng trung địch nhân ma đế phong hàn kinh khủng tu vi phát tán ra khí tức khủng bố có thể nói là khủng bố đến cực điểm dù sao bằng vào phong hàn trên thân thể chủ tệ cảnh giới khí tức kinh khủng hẳn chỉ là giới h á n tản ra khí tức liền đủ để hủy diệt thánh viêm đại lục phương này phạm gian thế giới có thể thấy được phong hàn tu vi đến tột u cùng khủng bố cỡ nào vê anh đột nhiên phong hàn trên thân thể bộc phát ra thần quang bắt đầu k h u y ế t tán đột nhiên một đạo màu trắng thần quang giáng lâm tại bí các thế giới bên trong đồng thời đạo này màu trắng thần quang muốn đem phong hàn đ ẳ n g nhân mang đi giờ phút này phong hàn cùng lôi hoán minh một nhà đang bị màu trắng thần quang thần uy ảnh hưởng màu trắng thần quang gọi ra một đạo lực lượng thần bí đem phong hàn đặng nhân mang đi chỉ thấy phong hàn đặng nhân chính vô cùng gây nên tốc độ hướng lên bầu trời bên trên bay đi ứng ta không chế cái này phương thế giới thời gian phát tắc cùng luân hồi phát tắc bây giờ lại có một đạo lực lượng thần bí muốn đem ta mang đi nên làm thế nào cho phải phong hàn đôi mắt nhìn hướng đạo này màu trắng thần quang hắn truyền âm hướng ứng lam t ử hỏi chương bảy mươi bảy có chuyện gì chương bảy mươi bảy có chuyện gì giải tích h hẳn là t h á n h viên đại lục thế giới chi chủ muốn đem ngươi mang đi mời không cần phải lo lắng lấy tu vi của ngươi chiến phạm gian thế giới chi chủ ta thậm chí không cần ra tay ứng lam t ử hướng phong hàn truyền âm nói ứng lam tự t r ờ một chút nàng tiếp lấy nghi hoặc hỏi ngươi làm sao không cho ta phục sinh trực tiếp phục sinh lôi hoán minh phú phụ không sai nếu như trực tiếp để ứng lam tử sử dụng nàng thần uy trực tiếp đem lôi hoán minh phu phụ phục sinh đây chẳng phải là rất có được hay không phong hàn thân ở màu trắng thần quang bên trong thân hình hắn chính chậm dai hướng lên bầu trời bên trên bay đi ứng lam tử ta phong hàn hiện tại dù sao cũng là ma cung thế lực c h ú n g thần chi chủ n h ư phục sinh hai vị phạm nhân cũng muốn ngươi ứng lam tử xuất thủ đây chẳng phải là dết gà cũng muốn dùng dao mổ c h â u sao phong hàn đôi mắt nhìn hướng bên cạnh lôi hoán minh cùng mỹ lệ lôi bánh ánh cùng lôi thu thu đám n ờ i hắn hướng ứng lam tử truyền âm nói ngay vậy ứng lam tử không có tiếp tục đối phong hàn truyên âm rất hi ứng lam tử đối phong hàn ví von không hề hài lòng ứng tỷ ta sai rồi ta sai rồi thấy thế phong hàn vội vàng hướng ứng lam tử truyền âm n ó i tiểu tử t kêu cô n ã i n ã i có chuyện gì một đạo non nớt la lụy tiếng vang triệt tại phong hàn trong đầu mà đạo này la lụy âm thanh chính là ứng tử tiểu nha đầu kia gọi ra ngay vậy phong hàn một trận trầm mặc đây chính là thánh v i ê m đại lục thế giới chi chủ vị trí không gian sao phong hàn đôi mắt nhìn hướng xuyên qua ở trong thiên địa màu trắng thần quang hắn thần nhãn nhìn hướng lên trời trống không bên trên hắn suy tử nói không sai phong hàn thân thể chính là chủ tệ cảnh thần cu đôi mắt của hắn càng là có thần nhãn khủng bố xương hảo bởi vậy phong hàn vẹn vẹn sử dụng hắn thần nhãn hắn liền có thể nhìn thấu thế gian tất cả mánh khỏe thú vị phong hàn đôi mắt nhìn hướng sắp đến nơi không gian hắn ở trong lòng suy tư nói ta còn không có gặp qua p h à m gian thế giới c h i trụ là dạng gì phong hàn trên gương mặt hiện đầy tà mị nụ cười hắn đôi mắt nhìn hướng không biết tên thần bí không gian hắn ở trong lòng cười lạnh nói sau đó chỉ thấy phong hàn thân hình hóa thành một đạo hào quang màu đen hắn đột nhiên hướng màu trắng thần quang phần cối bay đi phong hàn đẳng nhân lặng yên g á n g lâm đến một cái này phương thế giới chỗ lóe ra màu trắng thần quang c h i n h chiếu sáng phong hàn đ n g nhân thật chứng mắt c h ó i mắt màu trắng thần quang không ngừng chiếu sáng phong hàn con mắt hắn cảm thụ được tia sáng c h ó i mắt hắn quát l ệ n h nói đột nhiên phong hàn chậm rãi mở hai mắt ra chỉ thấy phong hàn trước mắt đứng vững vàng một mảnh thần thánh bình nguyên đồng thời tòa này thần thánh bình nguyên đúng là sừng s ứ n g tại trên không cùng lúc đó cái này phương thế giới tràn ngập đại lượng thần thánh khí tức đồng thời thần thánh khí tức chính theo do hướng phong hàn đối diện đánh tới ân phong hàn tuần sát hắn một hồi xung quanh hắn phát hiện lôi hoán minh một nhà cũng không có xuất hiện tại cái này phương thế giới thần bí. chuyện gì xảy ra lôi hoán minh cùng hà nghi đám người làm sao đều không thấy thấy thế phong hàn không khỏi ở trong lòng nghi ngờ nói sau đó phong hàn đi tại cái này không ngừng tỏa ra khí tức thần bí bình nguyên bên trên chỉ thấy phương này sừng sững tại trên không thần bí bình nguyên bên trên có đại lượng cổ lão đại thụ đại thụ trên lá cây đang không ngừng rơi xuống một giọt lại một giọt thần bí quang huy mà đại thụ trên lá cây rơi xuống quan g mang chính như cùng ánh sáng đ o m dom chiếu sáng phương này bình nguyên a phong hàn đôi mắt nhìn hướng những n à y trên lá cây rơi xuống quang huy hắn nghi ngờ nói những này trên lá cây quan huy chính là thánh viên đại lục thời gian phát tắc không gian phát tắc luân hồi p h á p tắc p h á p tắc căn nguyên sao phong hàn thần nhãn nhìn hướng đang không ngừng từ trên lá cây rơi xuống quan huy hắn cười nói vê anh đột nhiên một đạo thần thánh khí tức giáng lâm tại phong hàn sau lưng nhưng mà nắm giữ tối cường tu vi phong hàn hắn sao lại không có phát ra được các hạng cái này bốn vị có thể là ngươi bằng hữu một tên nam tử khen thưởng tại phong hàn sau lưng hắn gọi ra thần t h á n h âm thanh uy nghiêm nói chính là phong hàn xoay người hắn cười nói sau đó phong hàn dỗi ra ngón tay nhẹ nhàng nhất câu chỉ thấy lôi hoán minh cùng hà nghi đám người lạng yên xuất hiện tại phong hàn bên cạnh thật nhanh nam tử thần bí gặp phong hàn lại dễ như t r ở bàn tay đem người mang đi hắn ở trong lòng k i n h hai nói không sai nam tử thần bí một mực tại dùng thần lực khống chế lôi hoán minh đám người thân hình mà phong hàn dễ như t r ở bàn tay liền có thể phá nam tử thần bí vi năng cái này không khỏi để thần bí nam nhân cảm thấy khiếp sợ tiểu tử này là làm sao làm được cái này phương thế giới đã sớm bị ta nắm giữ mà hắn có thể tại trước mắt của ta một nháy mắt đem cái này bốn vị phạm nhân chuyển rời đến bên cạnh hắn nam tử thần bí đôi mắt nhìn hướng lôi hoán minh đám người hắn ở trong lòng suy tư nói. bản tọa tên gọi hướng lập quyền bản tọa chính là chính là thần giới thần tướng một trong ta có tân bị thần đế b ệ hạ giao lấy trách nhiệm bây giờ nắm giữ lấy thánh linh đại lục cái này phương thế giới nam tử thần bí bắt đầu hướng phong hàn tự giới thiệu hắn cười nói bản đế tới đây cũng không có chuyện gì chính là đến phục sinh bằng hữu của ta thân nhân ta điều động thánh v i ê m đại lục luân hồi p h á p t ắ t lúc ngươi lại dám c a n đảm đem bản đế kêu đến nơi đây phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng hướng lập quyền hắn quát lạnh nói không sai phong hàn tại bí các thế giới điều động thánh viên đại lục luân hồi phát tắc lúc hắn liền bị một đạo lực lượng thần bí gọi đến đến. Mà, Đạo vừa rồi phong hàn trong nháy mắt đem lôi bánh ánh một nhà chuyển rời đến bên cạnh hắn lúc hướng lập quyền ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn trong phong hàn động tác lại thêm thân là thần hầu cảnh cường giả hướng lập quyền hắn lại làm sao đều nhìn không thấu phong hàn tu vi thượng giới thần cấp cường giả cảnh giới phân chia chân thần cảnh thần linh cảnh thần hậu cảnh thần vương cảnh thần chủ cảnh thần đế tiên cảnh chủ tệ cảnh bởi vậy hướng lập quyền từ đối phong hàn rất cẩn thận nhưng hướng lập quyền có thần giới cái này nối dựa lớn vì hắn nâng đỡ hắn cũng không phải rất e ngại phong hàn thần giới bản đế biết nhưng thần giới cũng bất quá như vậy phong hàn trên gương mặt hiện đầy nụ cười lạnh như b ă n g hắn quát lạnh nói làm càn dám công nhiên chửi bới ta thần giới hôm nay vừa vặn đến đúng dịp nơi đây có ta thần giới bị g i bất bại thần linh dương vọng minh tại cái này toa trấn hướng lập quyền trên gương mặt hiện đầy nụ cười l ạ n ý hắn cười lạnh nói chỉ là dương vọng minh mà thôi n g ư ơ i có tin ta hay không một bàn tay liền có thể đập chết hắn thấy thế phong hàn băng lánh cười nói không biết trời cao đất rộng tiểu từ tối hướng lập quyền trên gương mặt hiện đầy phẫn nộ biểu lộ hắn trên thân thể đang không ngừng tỏa ra đại lượng khí tức khủng bố đột nhiên hướng lập quyền đột nhiên hướng lên bầu trời đánh ra một đạo thần lực vê anh làm hướng lập quyền thần lực đánh vào trên không một khắc xanh t h ẳ m bầu trời lại tại không ngừng phát ra kinh khủng tiếng nổ không sai bầu trời lại tại vỡ vụn sau đó một đạo kinh khủng pháp trận giáng lâm ở trên bầu trời chỉ thấy cái này đạo pháp thì vô cùng to lớn lại pháp trận bên trong đen nhánh vô cùng càng ăn càng gầy thần bí pháp trận đang phát ra kinh khủng khí tức hủy diện khí tức kinh khủng đang không ngừng bao phủ khổng lồ thần thánh bình nguyên tiểu tử ngươi muốn vì ngươi c u ầ n vọng trả giá đắt hướng lập quyền p h ẫ n n ộ quát sau đó hướng lập quyền một trưởng mang theo kinh khủng thần lực hướng phong hàn đ á n h s ắ t tới giờ phút này lôi hoánh đánh tại phong hàn bên cạnh nàng gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy vẻ mặt lo lắng một bên lôi hoán minh cũng liền bận rộn lo l ắ n g nói phong hàn các h ạ đi mau cái tia dương vọng mình tu vì phi thường khủng bố chương bảy mươi tám bại tướng dưới tay chương bảy mươi tám bại tướng dưới tay vừa rồi thần giới cường giả h giết lôi hoán minh kẻ cầm đầu chính là thần giới cường giả dương vọng minh đồng thời thần đế tiên cảnh cường giả dương vọng minh cái tiêm lịch thiên thực lực lôi hoán minh tự nhiên là đích thân mắt thấy qua có thể lôi hoán minh c ũ n g biết trước mắt hắn tên này hắc bảo nam tử chính là ma đế không sai chính là cái kia để vô số đại thiên thế giới vạn linh chỉ cần nghe đến hắn danh tự đều sẽ cảm thấy hoảng hốt nam tử ma đế không có việc gì dương vọng minh người này quá yếu phong hàn trên gương mặt phát họa lên tà mị nụ cười hắn tự tin nói đột nhiên hướng lập quyền một trưởng mang theo khí thế kinh khủng hướng phong hàn đánh sát đến chỉ thấy phong hàn lại ngay cả nhúc nhích cũng không hắn dáng người d ò n g d ò n g cao đứng sừng sững ở đứng sững ở tại chỗ sau đó phong hàn xoay người đưa lưng về phía hướng lập quyền hắn càng đem hai tay chắp sau lưng côn u vọng hướng lập quyền gặp phong hàn lại như vậy xem nhẹ hắn hắn vẫn nộ quát đời sau nhớ tới trở thành thần hậu điệu thấp một chút hướng lập quyền tiếp lấy v ẫ n nộ quát sau đó hướng lập quyền một trưởng sắp canh sát tại phong hàn trên đầu ân hướng lập quyền một trưởng bền chắc canh sát tại phong hàn trên thân thể nhưng mà hàn lại cảm thấy rất bất an cái này xúc cảm không đúng lắm hướng lập quyền đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn hắn không khỏi ở trong lòng nghi ng một đạo băng lanh âm thanh vang vọng ở trong tiên địa nhưng mà đạo này băng lanh âm thanh lại làm cho hướng lập quyền trong lòng lạnh tấu đương nhiên không đối dù sao người thực tế quá yếu phong hàn đưa lưng về phía hướng lập quyền hắn lạnh giọng cười nặng nói sau đó chỉ thấy phong hàn đưa ra mảnh khảnh tay trái hắn hướng về hướng lập quyền tay áo dài vung lên Vâng! phong hàn vẹn vẹn vung một tay hắn trên thân thể phóng thích ra khí tức kinh khủng trực tiếp đem hướng lập quyền đánh bay ra ngoài、Phúc. hướng lập quyền trong miệng đột nhiên p u n g ra một vũng lớn máu tươi hắn thân thể tựa như lưu tinh như vậy bay rớt ra ngoài cái này cái này sao có thể hắn ư g lập q u y ề n đôi m ắ t m a n g t h e o t h ầ n s ắ c giữ t ậ n n h ì n h ư ớ n g p h o n g h à n hắn t r ê n g ư ơ n g mặt h i ệ n đấy k h ô n g cam l ò n g biểu lộ, hắn màu đỏ tươi c o n ngươi d ầ n d ầ n t r ắ n g l ớ n hắn ở t r o n g l ò n g v ẫ n nộ quát. k h ô n g gì có khả năng độc tâm. cái k h ô n g có k h ả n ă n g p h o n g h à n quát l ạ n h nói. đ ế n mức, p h o n g h à n vì gì cái có k h ả n ă hắn hắn hắn hắn hắn h o n hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn h o n g h à n hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn t hắn hắn h o n hắn hắn g hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn h bởi vì hướng lập quyền thân phận cực kỳ thần bí phong hàn vì được đến càng nhiều liên quan tới thần giới thông tin hắn liền đối với hướng lập quyền sử dụng chiêu này đọc tâm công pháp、Phúc. hướng lập quyền trong miệng lại lần nữa phun ra một vũng lớn máu tươi đột nhiên phong hàn băng lanh âm thanh mang theo kinh khủng thần lực vang vọng tại trong đầu hắn chỉ thấy phong hàn kinh khủng thần lực trực tiếp đem hướng lập quyền thần hồn đánh nắp ấy giờ phút này hướng lập quyền thần hồn giống như ngọn đến tại trong c u ồ n phong lung lay sắp đổ đồng thời phong hàn phong thích trên thân thể khí tức kinh cùng lúc hướng lập quyền tay lại bị khí tức khủng bố đánh nắp ấy q u á yếu thấy thế, thế phong hàn cười lạnh nói, làm sao còn chưa tới hướng lập quyền nhìn hướng vừa rồi hắn đánh vào trên không to lớn p h á p trận hắn ở trong lòng suy t ư nói ai muốn tới đột nhiên phong hàn thân hình xuất hiện tại hướng lập quyền trước người hắn lạnh như b ă n g nói chết tiệt hướng lập quyền trên gương mặt che kín phẫn nộ biểu lộ hắn mắng thầm vê anh đột nhiên một đạo khí tức quen thuộc d á n g lâm tại cái này phương thiên địa ở giữa thần thánh mà khí tức kinh khủng để lôi hoán minh nắm đấm đã bóp cả cặp vang đồ nhi n o a n ai dám tổn thương ngươi một đạo ôn nhu lại mà thần thánh âm thanh vang tận mây xanh bên ngoài sư tôn đản này lại phế ta một tay sư tôn ngại nhưng muốn vì ta làm chủ a thấy thế hướng lập quyền cung kính nói ừ sắp chết đến nơi còn muốn báo thủ phong hàn quát lạnh nói chết phong hàn âm thanh lạnh lùng nói sau đó phong hàn đột nhiên hướng lập quyền đánh sát ra một trường lớn mật đ ế tiên tại cái này ngươi lại vẫn dám nói năng lỗ mãng thần bí tồn tại chỗ gọi ra uy nghiêm tiếng vang triệt ở trong thiên địa nhưng mà phong hàn căn bản không để ý vị này thần bí tồn tại teo to chỉ thấy phong hàn một trưởng mang theo khí thế khủng bố xóa bỏ tại hướng lập quyền trên cổ vê anh một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng tại thiên địa chỉ thấy hướng lập quyền đầu lại bị phong hàn một trường chém xuống hướng lập quyền trước khi chết hắn đôi mắt mang theo không cam lòng thần sắc gắt gao nhìn hướng phong hàn trên thực tế hướng lập quyền tuổi tắc bất quá ngàn tuổi nhưng hắn tu vi lại đạt tới kinh khủng thần hầu cảnh nếu biết rõ dù cho khắp nơi thần giới bên trong thần hầu cảnh cường giả cũng là chúng thần bên trong cường giả Tốt. Thần bí tồn tại thần thánh âm thanh tử thành tọa tay, trước nhu chuyển đổi thành phẫn ôn nộ. Bản tọa để ngươi dừng tay, ngươi dám ở ngay bí đổi dám âm để ở Phong Hàn trên gương mặt hiện đầy lạnh nhạt hắn lạnh trên gương nói. mặt cười biểu đầy lộ, vừa mới bắt đầu phong hàn không hề biết đạo này thần t h á n h âm thanh là ai gọi ra nhưng vừa rồi phong hàn cẩn thận nghe ngóng đạo này thần t h á n h âm thanh hắn biết đạo này thần t h á n h âm thanh là ai gọi ra cái này không phải liền là tự xưng ơ chính mình sư đệ thần giới cường g i ả dương vọng minh sao làm càn vốn thần vương chính là thần giới đệ nhất tướng tiểu bối lại vẫn dám nói năng lô mãn g dương vọng minh gọi ra thần thánh tiếng hét phẫn nộ hắn phẫn nộ quát vain một đạo màu trắng thần quang mang theo kinh khủng thần uy g á n lâm chỉ thấy một tên bạch phát thanh niên xuất hiện tại cái này thần thánh trong đại lục người này thân hình t h o n dài hắn có một bộ màu trắng tóc ngắn hắn đôi mắt thâm thúy làn da trắng nón hắn giữa mi tâm có một đạo phù văn thần bí không sai người này chính là thần giới thần đế tiên cảnh cường giả dương vọng minh giờ phút này dương vọng minh chính nhắm mắt giữa thần hắn ngay tại trên không bay lên hắn thần khu bên trên càng là thỉnh thoảng để lộ ra chút không ai bị nổi khí tức ân dương vọng minh cảm thụ được phong hàn tồn tại hắn không khỏi ở trong lòng kinh ngạc nói tiểu t ử n à y khí tức còn có cái này chán ghét â m thanh cảm giác này làm sao quen thuộc như vậy dương vọng minh đôi mắt là nhắm hắm cũng không có mở mắt ra nhìn phong h hắn cảm thụ được phong hàn khí t ứ c hắn ở trong lòng suy tư nói đột nhiên dương vọng minh chậm rãi mở mắt ra hắn thấy được phong hàn một khắc con ngươi của hắn không khỏi co r i ụ c lại n g ư ơ i dương văn đào kinh hai nói là n g ư ơ i dương vọng minh trên gương mặt hiện đầy hoảng hốt biểu lộ hắn hướng phong hàn phẫn nộ quát bại tướng dưới tay phong hàn trên gương mặt hiện đầy khinh bị biểu lộ khoe miệng của hắn hơi dương lên phát họa lên một cái nụ cười hắn c h à o phung nói giờ phút này lôi hoán minh nhớ lại năm đó bị dương vọng minh hãm hại chuyện cũ hắn trên gương mặt hiện đầy phẫn nộ biểu lộ phong hàn các hạ ngươi biết cái này hôn c h ư n g th lôi hoán minh đôi mắt mang theo băng l á n h sát khí nhìn hướng dương v ọ n g minh hắn hướng phong hàn hỏi phụ thân đây chính là h ã m hại ngươi cùng mẫu thân hung thủ sao lôi thu thu cùng lôi hoánh ánh thân thể mềm mại góp đến lôi h o á n minh trước người các nàng vội vàng hỏi cứ việc dương vọng minh trên thân thể phát tán ra khí tức khủng bố để lôi hoánh ánh cùng lôi thu thu cảm thấy nhanh ngạt thở nhưng lôi hoánh ánh cùng lôi thu thu vẫn là tiến lên trước các nàng trên gương mặt hiện đầy lo lắng biểu lộ giờ phút này bởi vì lôi hoán minh thon dài tay cầm dùng quá sức thế cho nên bàn tay của hắn đều bị đầu ngón tay cầm ra máu lôi hoán min chính là cái này hôn chướng thần linh phá hủy ta cùng nương người lôi bá phụ ta tự nhiên là nhận biết hắn bất quá là ta một vị bại tướng dưới tay mà thôi phong hàn trên gương mặt hiện đầy nụ cười hắn cười nói Tư. ngay vậy lôi hoán minh tất cả mọi người hít vào một ngụ m khí lạnh dương vọng minh tu vi khủng bố cỡ nào điểm này lôi hoán minh đám người bọn họ cũng đều biết dù sao liên quản lý thánh viên đại lục thế giới thần linh đều là dương vọng minh đồ đệ như vậy dương vọng minh tại thần giới bên trong địa vị lại có bao nhiêu sao khủng bố bởi vậy là cái đồ đần đều biết rõ dương vọng minh dù cho tại thần giới bên trong hắn cũng là một vị tồn tại hết sức khủng、bố. t r đồng thời ma đế cùng dương vọng minh còn có qua đồng môn sư huynh đệ i ê n duyên lấy dương vọng minh đối trước đây ma đế hiểu rõ cái tiết không từ thủ đoạn có g i t c nhân mạng ma đế tuyệt không có khả năng cùng phạm gian con kiến hôi tồn tại đồng hành mà giờ phút này phong hàn lại cùng lôi hoán minh chờ phạm nhân đồng hành bởi vậy dương vọng minh đối phong hàn cử động cảm thấy rất kinh ngạc lôi hoán minh là bản tọa xuất thủ đánh giết nhưng hắn vẫn lạc phía sau có thể tại bản tọa trước mắt lưu lại tàn hồn dương vọng minh đôi mắt nhìn hướng lôi hoán minh cùng hà nghi trong lòng hắn không khỏi giật mình hắn ở trong lòng thầm nghĩ quả nhiên thánh viêm đại lục giống như vị kia thần bí nhân nói tới thánh viêm đại lục quả thật là có đại cơ duyên thay thế dương vọng minh những ngày suy nghĩ vẹn vẹn phát sinh ở một né mắt sư đệ ma tôn lão hôn chướng làm việc quỷ dị coi như xong có thể là ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây cái này có thể không giống tác phong của ngươi dương vọng minh thân hình lang tĩnh ở trên không bên trong hắn nhìn xuống phong hàn hắn cao cao tại thượng cười lạnh b ả n đế không thích người khác ở phía trên nhìn xuống b ả n đế phong hàn hai tay ôm ở trước ngực hắn lạnh như b ă n g nói ân thấy thế dương vọng minh không khỏi ở trong lòng nghi ngờ nói vê anh đột nhiên phong hàn đưa ra mảnh khảnh tay hướng dương vọng minh vị trí hướng phía dưới vung lên lúc này dương vọng minh hai mắt đột nhiên tối sầm cái gì chỉ thấy giờ phút này dương vọng minh lại quỳ gối tại phong hàn trước người chết tiệt vừa rồi phát sinh cái gì dương vọng minh căn bản không thấy rõ phong hàn làm cái gì hắn không khỏi ở trong lòng kinh hãi nói nếu biết rõ dương vọng minh chính là thần giới đỉnh cấp chiến lược một t r o n g giờ phút này hắn lại quỳ gối tại phong hàn trước người như việc này truyền đi cái này để dương vọng minh làm sao tại thần giới lan l ộ t bây giờ thần giới làm việc quý dị thần giới sợ rằng cùng không gian quản lý giả công hội sớm có, có cấu ó c kết mà không gian quản lý giả công hội tiến hành bí mật hành động sợ rằng hiện tại có lẽ còn không có kết thúc phong hàn trên gương mặt hiện đầy vẻ mặt tạ ác hắn đôi mắt mang theo thần sắt suy tư nhìn hướng dương vọng minh hắn ở trong lòng phân tích nói phong hàn thôi động đọc, đọc tâm công pháp thử nghiệm đọc dương vọng minh tâm nhưng mà hắn lại đọc không đến dương vọng minh nội tâm thật kỳ quái ta lại đọc không đến dương vọng minh nội tâm thấy thế phong hàn không khỏi sờ lên cảm hắn đôi mắt hướng dương vọng minh hắn ở trong lòng suy tư nói đoán chừng cái kia phế vật đọc tâm công pháp chỉ có thể đọc đến một chút thần hồn lệ yếu nhược cực giả cái này đọc tâm công pháp thật sự là phế vật công pháp sớm biết như vậy ta còn không bằng không luyện phong hàn không khỏi ở trong lòng k i n h bị nói không biết thần giới cùng thời gian thánh hoàng trong miệm thần bí nhân có quan hệ hay không phong hàn đôi mắt nhìn hướng dương vọng minh, hắn ở trong lòng Quỷ gối tại Phong hàn trước người tại trước Hàn dương vọng minh hắn hiện trên gương mặt đôi ầ thần y phẫn phù hắn h nộ đang lộ, biểu giữa mi tâm k n ngừng g lóe ó ra chói mắt thần thực nịch quang. ngươi quả Sư đệ, quả thực đại bên ấ t mắt đạo. đôi Dương Vọng Minh b trong con ngươi màu đen biến thành đỏ tươi hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn phẫn nộ quát dương vọng minh đây chính là chính ngươi hướng bản đế hành đại lễ cái này có thể trách không được bản đế thay thế phong hàn cười lạnh nói hôn trướng dương vọng minh n ử a mặt lên trời phẫn nộ quát sư đệ bản tọa hôm nay muốn để ngươi biết sư minh có thể là ngươi vĩnh viễn không cách nào vượt qua dương vọng minh giữa mi tâm thần phụ đang không ngừng tỏa ra thần bí khí tức khủng bố vê anh thần bí khí tức khủng bố đang không ngừng lan tràn ở trong thiên đ i ệ m giờ phút này đứng tại đại điệu bên trên lôi hoán minh cùng hà nghi chờ bốn người bọn họ khỏe miệng đang không ngừng tràn ra tươi đẹp màu tươi quả nhiên phạm nhân gánh không được thần đế tiên cảnh cường già phát tán ra khí tức sao phong hàn đôi mắt nhìn hướng lôi hoán minh đám người hắn ở trong lòng suy tư nói đợi chút nữa ta cùng dương vọng minh cái này hôn c h ư n g lúc chiến đấu nếu như lúc chiến đấu ức chế không được ta tu vì như vậy lôi hoán minh đám người chẳng phải là muốn bị khí t phong hàn tiếp theo tại trong lòng suy t ư nói trong suốt các ngươi trước về bị cắt phong hàn trên gương mặt hiện đầy đủ cười hắn đôi mắt nhìn hướng động lòng người lôi v a n h á n h hắn mỉm cười nói không sai phong hàn cân nhắc đến sắp muốn cùng thần giới cường giả dương vọng minh đại chiến hắn quyết định trước đem lôi v a n h á n h đám người đưa đến một cái địa phương an toàn cái kia cái kia công tử nhất định muốn bảo trọng công tử ngươi nhất định muốn bình an trở về công tử ngươi là ta lôi ra cả đời ân nhân lôi v a n h á n h trong hốc mắt nước mắt không khỏi rơi xuống nàng hướng phong hàn khóc thút t h í nói yên tâm đi phong hàn trên gương mặt hiện đầy nụ cười hắn cười nói ứng lam tử đem lôi hoán minh phu phụ phục sinh sau đó lại đưa bọn hắn một nhà trở lại hòa đô phong hàn vội vàng hướng ứng lam tử truyền đông nói giải tích có thể ứng lam tử ngự thần tiếng vang triệt tại vang p o trong n hàn g đ u v g Đột tử thần nhiên, ứng lam tử thần uy tại phong hàn trên thân thể hiện ra chỉ thấy phong hàn trên thân thể tỏa ra một đạo thần thánh lam sắc quang mang đồng thời thần thánh lam sắc quang mang chiếu sáng lôi hoán minh chỉ thấy thần thánh lam sắc quang mang càng thêm trói mắt mà ứng lam tử thần uy chỗ gọi ra thần thánh trong lam quang lại mang theo một đạo lực lượng kinh khủng là luân hồi phát tắc dương vọng minh đôi mắt mang theo thần sắc tham lam nhìn hướng màu xanh thần quang hắn chính bay tại trên không nhìn xem phong hàn trên thân thể tản ra lam sắc quan mang hắn cả kinh nói sư minh người đến tội cùng nắm giữ cơ duyên gì được đến luân hồi p h á p tắc sư đệ ta có thể là là cái này luân hồi pháp chỉ tìm vô số tuế y nguyện nhưng ta lại không có được đến một sợi luân hồi p h á p tắc bản nguyên dương vọng minh đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng phong hàn hắn cười lạnh nói sau đó dương vọng minh trên thân thể đang không ngừng tỏa ra kinh khủng thần uy đột nhiên vô số thần thánh hồng nhạc cánh hoa xuất hiện tại dương vọng minh thân thể xung quanh giờ phút này dương vọng minh đã thoát ly phong hàn khống chế hắn không tại quỳ gối tại phong hàn trước người cùng lúc đó tại ứng lam tử thần uy bên dưới lôi hoán minh một nhà thành công trở lại hòa đô hòa đô hy vọng phong hàn công tử có khả năng khải hoàn trở về lôi hoành bánh thân ở hòa đô đường phố bên trong m ộ i m ộ i nàng mang theo lo lắng thần s ắ c nhìn hướng lên trời t r o n g không nàng lo lắng nói một bên lôi thu thu g ò má nàng bên trên cũng mang theo chút vẻ mặt lo lắng m ộ i m ộ i nàng nhìn hướng lên trời trên không tựa như đang suy nghĩ cái gì chỉ là ánh mắt của nàng lại có chút hoảng hốt không biết tên thế giới thần bí bên trong dương vọng minh lần trước ngươi còn không có bị bản đ ế đánh đủ sao phong hàn khoe miệng phát họa lên tà ác nụ cười hắn đôi mắt nhìn hướng bay tại trên không dương vọng minh hắn cười lạnh nói ngay vậy bay tại trên không dương vọng minh hắn thân thể không khỏi run lên sư đ ệ hôm nay ngươi ta ở giữa thâm c ử u nên tính toán dương vọng minh trên gương mặt hiện đầy khó chịu biểu lộ hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn vẫn nụ quát dương vọng minh ngươi làm được lời nói ngươi đại khái có thể đến thử xem phong hàn khoe miệng phát họa lên tà bị nụ cười hắn hướng dương vọng minh khiêu khích nói sư lệ ăn bản thần một chiêu dương v dương vọng minh giữa mi tâm thần phụ không ngừng l o ạ ra thần bí tia sáng hắn đầu ngón tay ngay tại trước người không ngừng ngừng tụ ra phủ văn thần bí dương vọng minh ngươi cũng ăn bản đếm ộ t chiêu phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng dương vọng minh hắn quát lạnh nói đột nhiên phong hàn thân hình mơ hồ thân hình hắn l o ạ lên chỉ thấy phong hàn mang theo khí thế kinh khủng hướng dương vọng minh bay đi tiếp bản đếm ộ t trường phong hàn quát lạnh nói sau đó phong hàn phất tay bài sơn đảo hải thế trong tay hắn xuất hiện đồng thời phong hàn đầu ngón tay bên trong đang không ngừng xuất hiện khí tức kinh khủng nói xong p hàn o n g h một trưởng mang theo khí tức kinh khủng hướng phi tại trên không dương vọng minh anh sắp tới sư đệ sư minh cái này ngàn năm qua có thể là được đến không ít cơ duyên người tên lịch đồ này sư tôn mệnh để ta tới báo dương vọng minh đôi mắt nhìn hướng chính mình bay tới phong hàn hàn vẫn bộ quát chỉ thấy dương vọng minh cái c h á n ở giữa thần phụ đang không ngừng tản ra thần thánh qua mang Vâng anh. đột nhiên dương vọng minh trên thân thể đột nhiên bộ phát ra thần đế tiên cảnh khí tức khủng bố giờ phút này dương vọng minh cái kêu bao trùm tại chúng thần bên trên khủng bố tu vì đột nhiên bộ phát ra khí thế đáng sợ n ê n h â n hôn nguyên thần pháp thần giới cường giả dương vọng minh hắn cực hạn thôi động kinh khủng c ô m pháp hắn đã xem mê nhân hốn nguyên thần pháp thôi động đến cực hạn giờ phút này phong hàn đã đi tới dương vọng minh trước người đồng thời phong hàn một trưởng mang theo khí tức kinh khủng hướng dương vọng minh oanh s á t tới sư đ ệ khó tránh quá khinh thường sư m u n h ứng tử ma kiếm đều còn chưa lấy ra sư đ ệ lại dám can đảm xem thường sư m u n h dương vọng minh đôi mắt mang theo nồng đậm sắc khí hắn vẫn nộ quát lan phong hàn quát lạnh một tiếng sau đó phong hàn hướng về một trưởng hướng dương vọng minh oanh sắp tới tản dương vọng minh giữa mi tâm thần thánh phụ văn đang không ngừng tản ra khí tức kinh khủng hắn v đột nhiên dương vọng minh trước người xuất hiện một đạo kinh khủng vòng xoáy khổng lồ đồng thời đạo này kinh khủng vòng xoáy khổng lồ từ thần bí cánh hoa ngưng tụ thành những này hồng nhạt cánh hoa thật quý dị d ấ u kín tại hồng nhạt trên mặt cánh hoa lực lượng thật c ứ n g hãn thấy thế phong hàn ở trong lòng cả kinh nói lan phong hàn trên thân thể buộc phát ra chủ t ể cảnh kinh khủng t u vi hắn trên thân thể đang phát ra đáng sợ khí tức hủy diệt đồng thời phong hàn trên thân thể tản ra khủng bố khí tức hủy diệt chính lan tràn tại cái này phương tiên địa ở giữa、Và、anh chỉ thấy thần bí hồng nhạt cánh hoa ngưng tụ ra vòng xoáy đang không ngừng tại trên không cao máy xoay t r ò lấy đồng thời khủng bố vòng xoáy lại tạo thành một đạo kinh khủng hồng nhạt vòng xoáy hồng nhạt vòng xoáy đang phát ra khí tức kinh khủng phản p h ấ t một khi tới gần hồng nhạt vòng xoáy vậy sẽ bị khủng bố vòng xoáy xé thành mà n h ỏ giờ phút này hồng nhạt cánh hoa ẩn chứa lực lượng tại vòng xoáy điên cùng tốc độ xoay tròn ra chỉ bên dưới trên không cao tốc xoay tròn vòng xoáy lại tại không ngừng sinh ra kinh khủng bạo tạc đột nhiên hồng nhạt vòng xoáy gọi ra một đạo lại một đạo mang theo khí tức khủng bố bạo tạc thần l y hướng phong hàn tập sát đến hư phong hàn hư lạnh một tiếng đánh đủ chứ tới phiên ta chương tám mươi đánh đủ chứ tới phiên ta vê anh phương này thần thánh bình nguyên bên trên phong hàn cùng dương vọng minh anh sát ra hai đạo lực lượng kinh khủng đang không ngừng bánh s á t cùng một chỗ sư đệ ngươi còn không lấy ra ứng tử ma kiếm sao như hôm nay ngươi không lấy ra ứng tử ma kiếm như vậy hôm nay chính là tử kỷ của ngươi dương vọng minh trên gương mặt lộ ra dữ tợn hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn vẫn n ộ quát mê nhân hôn nguyên thần pháp dương vọng minh quát lạnh nói sau đó dương vọng minh lại lần nữa thôi động kinh khủng mê nhân hôn nguyên thần pháp chỉ thấy dương vọng minh trong mi tâm thần phụ đang không ngừng lóe ra thần thánh quan mang đồng thời dương vọng minh đầu ngón tay đang không ngừng trước người làm kỳ quái động tắt tay hơi anh đột nhiên vô số đạo mang theo khí tức hủy diệt hồng n h ạ t cánh hoa g á n g lâm tại cái này thần thánh bình nguyên trong thế giới ông ba tôn cự long mang theo kinh khủng long khiếu âm thanh g á n g lâm mà cái này ba tôn cự long đều từ thần bí hồng n h ạ t cánh hoa tụ tập tạo thành giờ phút này ba tôn long thân to lớn cự long ngay tại trên không lượn g vòng lấy đồng thời ba tôn cự long trên thân thể càng là mỗi giờ mỗi khắc tản ra kinh khủng khí tức hủy diệt chết tiệt dương vọng minh người này làm sao như thế、cường. đây chính là hắn bản tôn thực lực sao thấy thế phong hàn ở trong lòng ngưng trọng nói dù sao lần trước dương vọng minh phân thân trước đến thăm hỏi phong hàn lúc hắn nhưng là bị phong hàn đánh rất thảm trên thực tế ứng lam cũng báo cho phong hàn lần trước trước đến thăm hỏi hắn đặc s ứ dương vọng minh cũng không phải là dương vọng minh chân thân bây giờ dương vọng minh chân thân liền d á n g lâm tại cái này phương thế giới thần bí bên trong mà dương vọng minh có thể là thần giới bên trong cường giả định cao một trong hắn lại sẽ đích thân t o a c h ấ n phương này thế giới thần bí có thể thấy được phương này thế giới thần bí ẩn giấu đi lớn cỡ nào bí mật cái này phương thế giới đến tột cùng có cái gì bí mật sẽ cùng thời gian thánh hoàng trong miệng thần bí nhân có quan hệ sao phong hàn đôi mắt mang theo v ẻ n g ư n g trọng nhìn hướng ba tôn c ự lòng hắn ở trong lòng thầm nghĩ giờ phút này dương vọng minh bay tại trên không bên cạnh hắn bản tiệc p u ố n kinh khủng hồng n h ạ t cánh hoa hắn giữa mi tâm thần phù c à n g là đang lóe lên h à o quan g trói sáng sư đệ dương vọng minh v ẫ n nộ quát không có ứng tử ma kiếm ngươi chỉ có chút thực lực ấy sao nếu như chỉ có chút thực lực ấy vậy ngươi vẫn là đường đem ma đế dương vọng minh dương mắt nhìn xuống phong hàn hắn tiếp lấy quát lạnh nói hôn sau đó dương vọng minh lại lần nữa sử dụng ra kinh khủng thần cấp công pháp lăn lộn nhưng ba long quyết nghe nói dương vọng minh hỗn nhiên tam long tuyệt chính là hắn kinh khủng nhất công kích công pháp một trong đồng thời lăn lộn nhưng ba long quyết có thể cùng mê nhiên hỗn nguyên thần pháp hỗn hợp sử dụng dương vọng minh nếu đem mê nhiên hỗn nguyên thần pháp cùng lăn lộn nhưng ba long quyết bền chắc sử dụng như vậy dương vọng minh đem có được thông tin h ê uy năng dương vọng minh đem hỗn nhiên tam long tuyệt cùng mê nhiên hỗn nguyên thần pháp hỗn hợp thôi đ ộ n phía sau hắn có khả năng ngưng tụ ra ba tôn mang theo khủng bố thần lực cự long đồng thời, ba tôn kinh khủng cự long tại đụng vào đối thủ một máy mắt dương vọng minh sẽ đem ba tôn cự long dẫn nổ l à ba tôn khủng bố cự long bạo tắt lúc bọn họ bạo tạc sinh ra lực lượng kinh khủng đủ để nổ nát mấy ngàn phạm gian đại thế giới có thể thấy được dương vọng minh chủ t ể cảnh công pháp lăn lộn nhưng ba long quyết có cỡ nào nghịch thiên thần uy ẩm ẩm trên bầu trời đang không ngừng chuyển đến kinh khủng long khiếu âm thanh giờ phút này ba tôn cự long thân thể cao lớn chính xoay quanh ở trên bầu trời sư đệ lại không lấy ra ứng từ ma kiếm người hôm nay liền vẫn lạc ù n g cái này dương vọng minh đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn hắn hai tay đang không ngừ hắn đem n g ư n g tụ r a phủ văn thần bí hướng ba tôn cự long điểm tới vê anh ba tôn cự long đang không ngừng chuyển ra kinh khủng long khiếu âm thanh đông nhiên ba tôn hình rồng khổng lồ cự long đột nhiên hướng về phong hàn lãnh sắt tới ứng lam tử nên làm cái gì muốn lấy ra ứng tử ma kiếm sao phong hàn hướng ứng lam tử truyền âm hỏi giải tích h đem ngươi vạn đạo chân kinh thần khu hạn chế giải ra ngươi lấy thần khu lay hắn nhưng ư ơ i không địch lại đến lúc đó ngươi lại đem ứng tử ma kiếm gọi ra ứng lam tử không nhanh không chậm hướng phong hàn truyền âm nói phong hàn đôi mắt nhìn hướng hướng chính mình lãnh sắt đến ba tôn khủng bố c khẽ hắn hơi miệng của dương vọng minh sao phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng thần đế tiên cảnh cường giả dương vọng minh hắn cười lạnh nói dương vọng minh từng nói hắn phải vi sư tôn báo thù hắn thân là thần giới cường giả càng là cùng còn chưa trưởng thành lên ma đế là đồng môn sư huynh đệ như vậy dương vọng minh chém giết ta cái này trốn phản diện ma đế hắn lại một lần hành động trở thành cứu thế anh hùng đây không phải là một cái rất hoàn mỹ kịch bản sao phong hàn đôi mắt quan sát phiên dương vọng minh hắn ở trong lòng âm thầm phân tích nói vậy mà dương vọng minh có trở thành cứu thế anh hùng tứ chất như vậy hôm nay ngươi dương vọng minh nhất định phải v ỡ lạc phong hàn tiếp theo tại trong lòng âm thanh lạnh lùng nói không sai phàm là đối phong hàn có cực lớn tồn tại nguy hiểm hắn sẽ không t ù ý khỏe mạnh trưởng thành không phải vậy một ngày kia phong hàn thanh danh còn chưa tẩy trắng như vậy hắn nguy hiểm như vậy tồn tại chẳng phải là sẽ bị cựu ra báo thủ vê anh đột nhiên phong hàn trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra một đạo màu đen thần quang đồng thời hướng màu đen thần quang lại thẳng phá chân trời cùng lúc đó phong hàn trên thân thể tản ra khí tức khủng bố đang không ngừng lan tràn tại thiên địa bên trong dương vọng minh bản đế há lại ngươi có khả năng chống lại tồn tại phong hàn gọi ra băng lanh âm thanh hắn uy nghiêm nói v n g anh dương vọng minh đầu ngón tay ngay tại thần tốc kết ấ n phía sau hắn lặng yên giáng lâm một đạo kinh khủng hồng n h ạ t pháp trận sư đệ yên tâm đi chết đi dương vọng minh lạnh như băng nói v n g anh đột nhiên ba tôn hồng n h ạ t cự long mang theo kinh khủng khí tức hủy diệt sắp đánh trúng phong hàn chỉ là ngụy long dám can đảm ở bản đế trước mắt làm cản phong hàn vất nổ quát chỉ thấy ba tôn thân hình khổng lồ khủng bố hồng n h ạ t cự long mang theo khí tức kinh khủng bánh sát tại phong hàn suy yếu trên thân thể ba tôn chân long bánh sát tại phong hàn trên thân thể lúc bọn họ kịch liệt phát sinh kinh khủng b ạ o tạc vê anh đồng thời phương này không biết tên thần thánh thế giới lại bị cự long b ạ o tạc sinh ra b ạ o tạc dư âm c u ố n sạch lấy ba tôn long thân to lớn chân long b ạ o tạc phía sau bọn họ dần dần hóa thành từng đạo hồng n h ạ t cánh hoa biến mất ở trong thiên địa sư đệ hôm nay ngươi muốn vì cùng ta tranh đoạt vạn đạo chân kinh thần pháp trả giá đắt d ư vọng minh mặt kia trên má hiện đầy nụ cười dữ tợn h ắ n cười lạnh nói nói nói x dương vọng minh thân hình hóa thành một đạo hồng n h ạ t cánh hoa hướng tôn cự long phát sinh vị trí nổ mạnh bay đi nhưng mà những này vẹn vẹn phát sinh ở một máy mắt ba tôn cự long bạo tạc đồng thời phong hàn vị trí cuốn lên một trận màu xám xương m g dày đặc giờ phút này dương vọng minh đã bay đến màu xám xương m g dày đặc phía trước dương vọng minh đôi mắt lập lệ băn trói mắt ánh sáng màu trắng hắn đang dùng thần nhãn tìm kiếm lấy phong hàn thân hình chỉ thấy phong hàn d á người rong dòng, dòng cao chính sừng sững tại không hoàn chỉnh bình nguyên bên trên đồng thời phong hàn trước người có một đạo kinh khủng màu đen pháp trận bảo hộ lấy hắn không sai vừa rồi phong hàn thôi động kinh khủng màu đen pháp trận tiếp nhận ba tôn cự long khủng bố thế công chỉ thấy phong hàn trước người bình nguyên đã bị nổ biến mất hầu như không còn hiện tại có thể nhìn thấy chỉ là một mảnh h ư không không sai tòa này thần thánh đại lục là sừng xứng tại trên không mà phong hàn sau lưng thần thánh bình nguyên lại bình yên vô sự sư đệ an ta một chiêu thấy thế dương vọng minh hướng phong hàn lao vù n một đi hắn đầu ngón tay mang theo khí tức kinh khủng hướng phong hàn oanh sát tới chỉ thấy dương vọng minh đầu ngón tay bên trong lại có một đạo phù văn thần bí mà đạo này c ủ lao thần phù ý là phá trên thực tế đây chính là dương vọng minh tu hành công pháp nịch tiên mê nhiên hôn nguyên thần pháp bên trong một đạo thần pháp dương vọng minh phá ký tự văn thần pháp nó ẩn chứa tan vỡ pháp chỉ lực lượng kinh khủng làm dương vọng minh sử dụng r a chiêu này phá diệt thần pháp lúc hắn có thể phá rơi thế gian này bên trong tất cả phòng ngự giờ phút này dương vọng minh một trưởng bánh sát tại phong hàn t r ư ớ c người màu đen pháp trận phòng ngự bên trên chỉ thấy phong hàn t r ư ớ c người màu đen trận pháp tựa như tấm gương nổ nát vụn như vậy đang không ngừng vỡ vụn phong hàn thân hình mơ hồ thân hình hắn l o a lên hắn lặng yên biến mất tại cái này phương thiên địa ở giữa đông nhiên phong hàn thon dài thân hình xuất hiện tại trên không lúc này, dương vọng minh bộc u phát ra tốc độ k h ủ n g khiếp hắn chấp mắt bên trong bay đến phong hàn trước người hắn một quyền mang theo kinh khủng thần lực hướng phong hàn tới hừ thấy thế phong hàn hừ lạnh một tiếng đột nhiên phong hàn đôi mắt không ngừng lóe ra trói mắt thần quang hắn đã xem thần nhãn thôi động đến cực hạn đem thần nhãn thôi động đến cực hạn phong hàn hắn có thể đoán trước tương lai bên trong ba giây cũng chính là dương minh huy trong tương lai trong vòng ba giây động tác phong hàn đều có thể dự p h ả n đến phong hàn có khả năng học được kỹ năng này cái này cũng may mắn mà có ứng lam tử trên thực tế chiêu này chính là ứng lam tử tại thời gian thánh hoàng trên thần học được ứng lam tử học được chiêu này phía sau nàng liền đem truyền thụ cho phong hàn lấy phong hàn mộ ra bị điểm đến mát cấp thiên phú hắn bất quá chỉ dùng chớp mắt liền học được đột nhiên phong hàn lặng yên tránh thoát dương vọng minh khủng bố một quyền tiếp lấy dương vọng minh một chân mang theo kinh khủng thần lực hướng phong hàn phần bụng oanh s á t tới người đánh đủ chứ hiện tại tới p h i ê n ta phong hàn trên gương mặt hiện đầy nụ cười quỷ dị hắn cười lạnh nói đột nhiên phong hàn thân hình mơ hồ thân hình hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ đột nhiên phong hàn thân hình xuất hiện tại dương vọng minh bên trái góc chết bên trên cùng lúc đó phong hàn một c hừ â chân n kinh thần Trưng kinh thần Pháp. 81, đạo kinh thần pháp. h t vạ đạo sư đệ nhận lấy cái chết dương vọng minh quát lạnh nói chỉ thấy dương vọng minh thân hình hóa thành vô số đạo hồng n h ạ t cánh hoa biến mất tại nguyên chỗ đột nhiên hóa thành hồng n h ạ t cánh hoa dương vọng minh hắn đột nhiên bay đến phương xa lúc này đại lượng hồng n h ạ t cánh hoa dần dần ngưng tụ ra dương vọng minh thân hình thật quỷ dị công pháp thấy thế phong hàn không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ nhưng mà phong hàn trên tay lại không có lưu tình hắn một trưởng ánh sắt ra một đạo to lớn trưởng ấn hướng dương vọng minh ánh sắt tới sư đệ người g á m diệt không gian quản lý giả công hội người đây là tại công nhân cùng ta thần giới đối nghịch sư đệ người ma đầu kia hôm nay nên vất lạc dương vọng minh đôi mắt nhìn hướng phong hàn đánh ra trường ấn hắn vẫn nộ quát sau đó dương vọng minh đầu ngón tay không ngừng ở trước ngực đánh ra từng đạo mang theo khủng bố thần lực thần p h ụ đồng thời khủng bố thần phù mang theo kinh khủng thần uy giáng lâm tại dương vọng minh trước người h ừ bản đế cho rằng không gian quản lý giả công hội bất quá là một đám sói đội lốt cựu m à thôi bản đế diệt không gian quản lý giả công hội cũng coi như thay trời hành đạo phong hàn trên gương mặt hiện đầy phẫn nộ biểu lộ hắn quát lạnh nói phá dương vọng minh đôi mắt nhìn h hắn vẫn n ộ quát chỉ thấy dương vọng minh oanh s á t ra một đạo hồng n h ạ t to lớn thần s e n đồng thời hồng n h ạ t thần s e n mang theo khí tức kinh khủng hướng to lớn thần trưởng oanh s á t tới hơi anh làm khủng bố thần s e n đập chúng to lớn trưởng ấn lúc giữa thiên địa đột nhiên chuyển đến một trận kinh khủng tiếng nổ mà khủng bố thần s e n cùng khủng bố trưởng ấn bạo tạc sinh ra khủng bố dư âm chính oanh tạc phương này thần thánh bình nguyên chỉ thấy còn sót lại bình nguyên lại bị kinh khủng bạo tạc dư âm nổ biến thành cho bụi giờ phút này giữa thiên địa lại không ngừng tràn ngập mang theo khí tức tử vong mêng vụ chỉ thấy trong k ó i mù đột nhiên tuân ra hai hai đạo kinh khủng thần lực đang không ngừng trong mê vụ va chạm từ đó phát ra kinh khủng tiếng nổ sư đệ ta thật ghen tị ngươi ngươi loại này phế vật cũng có thể được ứng tử ma kiếm trở sư m i n h chém giết ngươi phía sau bản vương muốn đoạt đi ngươi ứng tử ma kiếm ma kiếm sư đệ ngươi phế vật này vĩnh viễn đều phải bị ta đạp ở dưới chân dương vọng minh trên gương mặt hiện đầy biểu tình dữ tợn hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn h ắ n vẫn n ộ quát giờ phút này phong chính lạnh hướng bay rứt ra ngoài dương vọng minh đuổi theo chết phong hàn quát lạnh nói tiếp lấy phong đột nhiên giáng lâm tại dương vọng min đột nhiên dương vọng minh thân hình lại lần nữa hóa thành vô số đạo hồng nhạt cánh hoa biến mất tại thiên địa bên trong sư đ ệ an bản vương một chiêu dương vọng minh thân hình d á n g lâm tại phong hàn trên không trung hắn vẫn nộ quát đồng thời vô số đạo kinh khủng trận pháp đột nhiên d á n g lâm tại dương vọng minh trước người Ừ, dương vọng minh dám can đảm ở bản đế trước mắt khẩu suất của nôn hôm nay chính là với hôn t r ư ớ n g thần linh tự kỷ phong hàn ngước mắt nhìn hướng dương vọng minh hắn quát l ệ n h nói làm được lời nói ngươi liền đến thử xem sư lệ tốt của ta dương vọng minh trên gương mặt hiện đầy biểu tình dữ tợn trong mắt lạnh như băng nhìn hướng phong hàn hắm h đ ộ ẩm ẩm cuộc lôi hét giận dữ lôi minh và dặm kinh khủng lôi điện đang không ngừng rơi vào cái này phương thế giới đại địa bên trên đồng thời nổ lôi ngay tại bành tạc rộng lớn đại điện trên bầu trời hiện đầy mang theo khí tức hủy diệt thần bí pháp tắc phát trận đồng thời vô số đạo mang theo khủng bố khí tức hủy diệt lôi đỉnh đang không ngừng vạch qua bầu trời cựu tiêu lôi long kiếm dương vọng minh ngửa mặt lên trời gầm thét lên sau đó chỉ thấy trên trời nổ lôi đang không ngừng rơi vào dương vọng minh trong tay thần trên thân kiếm Không kiếm minh thần dương vọng、minh、trong sai, tay thần kiếm chính là cựu tiêu lôi long kiếm ta thật không nghĩ tới bực này thần khí lại sẽ xuất hiện tại p h à m gian dương vọng minh vớt ve cựu tiêu lôi long kiếm sắc bén thần kiếm hắn đôi mắt mang theo kinh khủng sát khí nhìn hướng phong hàn hắn cười lạnh nói cái này bính thần kiếm tán phát khí tức rất quen thuộc phong hàn đôi mắt nhìn xem đang không ngừng t o á t ra khủng bố lôi điện khí tức cựu tiêu lôi long kiếm hắn ở trong lòng thầm nghĩ không sai cựu tiêu lôi long kiếm trên thần kiếm phát tán khí tức để phong hàn cảm thấy rất quen thuộc. mà cựu tiêu lôi long kiếm trên thân kiếm khí tức để phong hàn có một loại cảm giác đã từng quen biết chỉ là phong hàn trong nháy mắt này hắn không nghĩ lên đạo này khí tức quen thuộc đến tột cùng là thuộc về người nào sư đệ quá khinh thường người còn không lấy ra ngươi ứng tử ma kiếm sao dương vọng minh trên gương mặt hiện đầy biểu tình dữ tợn hắn vẫn n ộ quát sư đệ như tại lại không lấy ra ứng tử ma kiếm như vậy hôm nay chính là ngươi vẫn là ngày dương vọng minh đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng hắn cười lạnh nói sau đó dương vọng minh đem cựu tiêu lôi long kiếm tế trước người to lớn pháp trận trong ương cùng lúc đó dương vọng minh cực hạn thôi động trong cơ thể tu hành lịch thiên thần pháp mê nhiên hôn nguyên thần pháp đột nhiên dương vọng minh trên thân thể đột nhiên buộc phát ra một đạo kinh khủng thần đế tiên cảnh khí tức đồng thời thần đế tiên cảnh khí tức khủng bố mang theo khí tức hủy diệt đang không ngừng tràn ra khắp nơi ở trong thiên địa giải thích đã giải ra thần thể hạn chế phong hàn xin đem thôi động vạn đạo chân kinh thần pháp đến cực hạn ứng lam tử hướng phong hàn truyền âm ngưng trọng nặng nói a thấy thế phong hàn đôi mắt không khỏi mang theo chút hiếu kỳ thần sắc nhìn hướng cựu tiêu lôi long kiếm hắn nghi ngờ nói ngược lại là thú vị kiếm này lại để ứng phong hàn suy nghĩ một hồi hắn không khỏi ở trong lòng quân có thú vị cười nói vê anh chỉ thấy phong hàn trong cơ thể đang không ngừng tôn ra đại lượng khí tức kinh khủng đây chính là bởi vì phong hàn đã xem khủng bố thần pháp vạn đạo chân kinh thần ô i khi kinh động đến một khi vạn đạo Một vạn trọng. vạn chân t h pháp bị phong hàn thôi động đến một vạn nặng như vậy phong hàn trên thân thể phát tán lực lượng đem khủng bố đến cực hạn vạn đạo chân kinh thần pháp lai lịch xuất từ một tôn không thuộc về thời đại này thần bí bí cảnh vạn đạo chân kinh thần pháp chính là tiền nhiệm ma đế sư tôn kinh lịch lục cựu ngũ thập tứ khó cuối cùng chém lục thần giết chín thánh sở được đến thần bí thần pháp vạn đạo chân kinh thần pháp càng là cùng mê nhiên hốn nguyên thần pháp đồng thời xuất thế phong hàn đem vạn đạo chân kinh thần pháp thôi động đến cực hạn phía sau hàn trên thân thể phát tán ra khủng bố khí khí tức đang không ngừng lan tràn ở trong thiên địa phong hàn trên thân thể tản ra băng lãnh lại khí tức kinh khủng đang không ngừng áp chế dương vọng minh thần t h á n h khí tức phong hàn trên thân thể đang không ngừng tỏa ra kinh khủng diệt thế khí tức đồng thời kinh khủng diệt thế khí tức đang không ngừng lan tràn tại cái này phương thiên địa ở giữa quả nhiên thay thế dương vọng minh đối với phong hàn n ử a mặt lên trời gấm thét lên quả nhiên lão gia hỏa kia đối ngươi như vậy bất công lão gia hỏa kia cho ngươi cường đại như vậy thần pháp lại cho ta một môn vĩnh viễn không cách nào đặt chân chủ t ể cành phế vật mê nhân hôn nguyên thần pháp dương vọng minh trên gương mặt hiện đầy dữ tợn sắc thái hắn đôi mắt sắc mặt giận dữ nhìn hướng phong hàn hắn đứng tại trên không hướng phong hàn giận dữ hét hừ phong hàn hư lạnh một tiếng hắn băng lãnh ngự khí mang theo uy nghiêm khí thế giáng lâm tại cái này phương thế giới bên trong đều có bản lĩnh chớ trách cơ duyên không ổn phong hàn quát lạnh nói hôn trướng thấy thế dương vọng minh n g a mặt lên trời gào thét nói đồng thời dương vọng min cái kia lão hôn trường chính là thiên vị ngươi rõ ràng ta ưu tú như vậy vì cái gì dương vọng minh tiếp lấy ngựa mặt lên trời gào thét nói người cùng lao ra h o a kia đều đáng chết và đạo chân kinh thần pháp vốn nên thuộc về bản vương các ngươi toàn bộ đều đáng chết dương vọng minh hai mắt biến thành đỏ tươi vô cùng hai tay của hắn chắp tay trước ngực hắn hai chân u ố n lượn giống như đế tiên như vậy ngồi tại trên không vê anh dương vọng minh trên thân thể đột nhiên buộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng đồng thời đạo này khí tức kinh khủng đang cùng phong hàn thần thể phát tán diệt thế thần vi không ngừng tràn ra khắp nơi tại cái này phương thiên địa ở giữa dương vọng、minh. có bản lĩnh n g ư ơ i liền đến lấy bản đế tính mệnh phong hàn băng lãnh uy nghiêm tiếng vang triệt tại vân tiêu ở giữa sau đó phong hàn hóa thành một đạo kinh khủng hào quang màu đen hướng dương vọng minh lao v ù n v ụ t đi chỉ thấy phong hàn trong chớp mắt liền đi đến dương vọng minh trước người đều đáng chết dương vọng minh nổi giận gầm lên một tiếng lập tức dương vọng minh hai tay chắp lại bàn tay bỗng nhiên tách ra hắn một tay chỉ hướng bầu trời một tay chỉ hướng trên mặt đất hắn lại giống như đế tiên chủ làm thị thế giới như vậy thần pháp nghiêng trời l ệ đất dương vọng minh gầm thét một tiếng vê anh bầu trời đại điệu bên trên phân biệt g á n g lâm hai đạo kinh khủng cái này hai đạo kinh khủng pháp trận cùng dương vọng minh trước người pháp trận tản ra đồng dạng khí tức thần bí dương vọng minh người này tu vi bất quá là thần đế tiên cảnh nhưng hắn lại nắm giữ chủ t ể cảnh cường giả không gian giả chiến l ự c phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn dùng thần nhãn quan sát phiên dương vọng minh hắn không khỏi ở trong lòng cẩn thận nói tuy nói phong hàn rất cẩn thận nhưng trong tay hắn đã buộc phát ra đại lượng mang theo hủy diện pháp chỉ khủng bố thần lực ma thần đoạn thế trưởng phong hàn quát lạnh nói sau đó phong hàn cực hạn thôi động chủ tệ cảnh công pháp ma thần đoạn thế trưởng ma thần đoạn thế trưởng công pháp chính là ma đ ma đế từng sử dụng ma thần đoạn thế trưởng chém giết qua vô số thần đế tiên cảnh c ự n giả g làm phong hàn đem ma thần đoạn thế trưởng thôi động đến cực hạn phía sau trên tay hắn lại c u ố n quanh lấy một đạo màu đen thần hoàn đồng thời phong hàn một trưởng mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên hướng dương vọng mình trước người pháp trận doanh s á t tới vê anh chỉ thấy phong hàn thôi động ma thần đoạn thế trưởng một trưởng bền chắc quanh s á t tại pháp trận bên trên phân biệt bao trùm tại thiên k h ô n g đại điệu bên trên hai đạo khủng bố pháp trận giờ phút này hai đạo khủng bố pháp trận đang không ngừng xoay tròn lấy đồng thời khủng bố pháp tắc vận chuyển sinh ra khủng bố hủy diệt thần vi đang không ng sư đệ hôm nay chính là ngươi vẫn là ngày dương vọng minh đôi mắt bên trong hiện lên một đạo sát khí lạnh leo hắn vẫn n ộ quát chương tám mươi hai giáng lâm thánh viêm đại lục chương tám mươi hai giáng lâm thánh viêm đại lục vê anh phong hàn một trưởng đột nhiên oanh sát ra một đạo bóng đen to lớn chỉ thấy bóng đen này toàn thân đen nhánh nó nắm giữ bốn tôn khổng lồ thần v h ó đồng thời thần v h ó bên trên đang không ngừng tản ra kinh khủng hắc cám khí tước thần bí bóng đen to lớn thần v h ó chính chống đỡ lấy nó thân thể cao lớn nó đột nhiên hướng dương vọng minh trước người thần bí trận pháp oanh sát tới vê anh cùng lúc đó dương vọng minh gọi ra ba đạo pháp trận đang không ngừng tỏa ra c h ó i mắt thần uy giờ phút này mấy đạo hồng n h ạ t cánh hoa mang theo khí tức thần bí không ngừng tràn ra khắp nơi tại cái này phương thế giới trên bầu trời phong hàn cùng dương vọng minh đối oanh sinh ra khí tức khủng bố lại làm cho cả thế giới đều thay đổi đến lung lay sắp đổ giờ phút này vô số hồng n h ạ t cánh hoa chính bồng bềnh tại cái này phương thế gian trên bầu trời mở dương vọng minh nổi giận gầm lên một tiếng hoa n h lôi điện đang không ngừng bành t ạ c ở trong thiên đ i ệ giờ phút này cái này phương thế giới lại lộ ra mỹ lệ cùng nguy cơ cùng tồn tại mỹ lệ cánh hoa cùng mang theo tịch diệt khí tức lôi điện bao p h ủ tại cái này phương thế giới trên bầu trời toàn bộ thế giới lộ ra vạn b è o không chịu nổi vê anh mấy đạo kinh khủng lôi đình lại ngưng tụ ra một đạo thần bí to lớn thân ảnh giải thích lấy ra ứng tử ma kiếm lôi điện cùng hồng nhạc cánh hoa thần lực giá trị đã đạt tới khủng bố trị số kinh khủng thần lực giá trị khả năng sẽ tác động đến thánh viêm đại lục đến lúc đó các ngươi chiến đấu rất có thể sẽ để thánh viêm đại lục hủy diệt ứng lam tử sốt ruột truyền tâm nói chỉ thấy phong hàn thôi động ma thần đoạn thế trưởng chỗ a n h sát ra to lớn bóng đen chính a n h sắt tại thần bí pháp trận b dương vọng minh chỗ gọi ra thần bí trận pháp lại để phong hàn cũng cảm thấy kiên kỵ thấy thế phong hàn đôi mắt hướng chính mình một trường chỗ vung ra to lớn bóng đen hắn đôi mắt mang theo vẹn ngưng trọng nhìn hướng dương vọng minh dương vọng minh bất quá là thần đế tiên cảnh giới nhưng hắn thực lực làm sao sẽ s o bình thường chủ tệ cảnh giới cường giả còn m u ố n cường phong hàn hướng ứng lam t ử truyền â m hỏi giải tích h cái này dương vọng minh tu luyện mê nhiên hôn nguyên thần pháp bất phạm hắn tu luyện mê n h i n hôn nguyên thần pháp còn chưa viên mãn như viên mãn dương vọng minh đối với người mà nói sẽ là một cái to lớn uy hiếp ứng lam tử hướng phong hàn ngưng trọng dương vọng minh cũng là thời đại này diệt vong nhân tố một trong ứng lam tử do dự sẽ nàng tiếp lấy truyền âm n ó i a phong hàn nghe đến ứng lam tử lời nói phía sau hắn không khỏi nghi ngờ nói hiện tại không giết dương vọng minh như vậy h ắ n đ ố i với ta uy hiếp rất lớn bất cứ uy hiếp gì đến nhân tố của ta đều có lẽ trước tiên xóa bỏ phong hàn ở trong lòng băng lãnh suy từ nói kiếm đến phong hàn ngửa mặt lên trời phẫn nộ quát đồng thời phong hàn gọi ra uy nghiêm tiếng vang triệt ở trong thiên địa anh một đạo hào quang màu đen giáng lâm đồng thời hào quang màu đen mang theo tà ác khí tức chính chiếu sáng cái này phương thế giới chỉ thấy một bính thần kiếm màu đen khí tức hủy diệt d á n g lâm tại phong hán trước người kiếm này chính là chủ tệ cấp thần khí ứng tử ma kiếm làm ứng tử ma kiếm hiện thế một m á y mắt nó tản ra khủng bố hắc cám khí tức đang không ngừng đánh nát cái này phương thế giới không gian đột nhiên ứng tử ma kiếm mang theo khí tức kinh khủng hóa thành một đạo màu đen thần quang vanh s á t trên bầu trời khủng bố trên t r ậ n pháp ẩm ẩm đột nhiên trên không k h ô ngừng n g chuyển đến đinh thai nhức góp tiếng nổ cùng lúc đó dương vọng minh thôi động mê n h i n hôn nguyên thần pháp cùng cựu tiêu lôi long kiếm phát tán uy thế lại tạo thành một đạo to lớn thần bí thân, ảnh. Đồng thời, thần bí thân hình dần, dần biến thành khổng chỉ là thần bí thân ảnh bàn tay khổng lồ liền đủ để có cái này thế giới như vậy lớn phương này thần bí thế giới không gian lại giống như tấm gương rơi vỡ đang không ngừng vỡ nát ầm ầm cựu tiêu lôi long kiếm đang không ngừng phát ra kinh khủng long khiếu âm thanh kinh khủng lôi điện không ngừng tại bầu trời đen nhánh bên trên vạch qua mà lôi điện những nơi đi qua đều sẽ đánh nát một đạo không gian giữa thiên địa lôi điện đang không ngừng ngưng tụ ra chín vị thân hình to lớn lôi long mà chín vị lôi long long thần bên trên phát tán khí tức khí tức xa so với lôi hoàn minh thi triển ra lôi long mạnh hơn nhiều dù sao dương vọng minh có thể là thần đế tiên cảnh giới cờ giả ầm giữa thiên địa tràn ngập kinh khủng tiếng sấm chỉ thấy chín vị lôi đ ỉ n h chân long xoay quanh tại dương vọng minh sau lưng mà hồng nhạt cánh hoa lại ngưng tụ ra một đạo to lớn bóng người cùng lúc đó phong hàn nắm lấy ứng tử ma kiếm chính đứng sừng sững ở đứng sững ở trên không ứng tử ma kiếm cùng trên thân kiếm tản ra khủng bố khí tức tà ác những nơi đi qua đều sẽ để không gian vỡ nát ầm ầm không gian đang bị không ngừng vỡ nát phát sinh kinh khủng bạo tạc mà không gian bạo tạc sinh ra hỏa diễm chính mang theo khí tức hủy diệt không ngừng rơi xuống trên không、Vậy、anh giờ phút này Phương này, thế giới thần bí giữa thiên này giới giữa bí đột ị a kia ma ra kia mang hoa, kia mang Ma, hoa, ma ra bao Phang. tràn tử tản tức tà theo tức nhạt theo tức diệt nhạt tử tản tức tà tại thế trên này ngập ứng khủng khủng hồng cánh điện. đình, cùng khủng hồng cánh còn ứng khủng phương vụn không. giới phủ cái ác, cái cái có ác cái kiếm lôi lôi kiếm khí khí khí khí hủy bố bố bố bố số vô vỡ đạo đều đ nhiên thế giới thần bí đột nhiên truyền đến một đạo lực lượng kinh khủng càn quét cái kia khổng lồ thánh viên đại lục Viêm một quốc, cái này nằm tòa bao tại thánh viêm vương vương cái tại đại cái bên trên vương quốc, từng cái vương quốc địa trên một nằm trùm tòa thánh từng quốc, quốc, quốc lục này lãnh bao địa không đột nhiên lâm hai đạo đáng nhiên ráng hai lâm sai ợ lượng. lực Không s đây chính là bởi vì phong hàn cùng dương vọng minh đem riêng phần mình lực lượng giải trừ hạn chế phía sau bọn họ thần khu bên trên chỗ buộc phát thần vi lại đánh nát thế giới chi chủ vị trí thế giới thần bí không sai thế giới chi chủ vị trí thế giới thần bí lại bị phong hàn cùng dương vọng minh hủy diệt có thể thấy được thượng giới thần cấp tường giả chiến đấu khủng bố cỡ nào liền thế giới cũng phải vì đó hủy diệt mà thế giới thần bí chôn vùi phía sau phong hàn cùng dương vọng minh thánh viêm đại lục dù sao Thế giới chi h giới c ầm ầm t mang theo khí tức hủy diệt khủng bố lôi điện đang không ngừng rơi vào thánh viên đại, đại lục cái này phương thế giới bên trong mà hồng nhạc cánh hoa ngưng tụ hình da to lớn thân ảnh đứng sừng sững ở đứng sững ở thánh v i ê m đại lục trên không trung không tốt vậy mà giáng lâm thánh v i ê m đại lục xem ra dương vọng m i n h cái này vốn chướng là muốn cùng ta không chết không thôi chỉ là đáng thương cái này thánh viêm đại lục những phạm nhân này phong hàn đôi mắt nhìn hướng phía dưới cái kia đủ để ước vạn dặm lớn thánh viêm đại lục hắn đôi mắt bên trong lạng yên hiện lên một đạo thương sắc hắn ở trong lòng tầm h nghĩ sư đệ dương vọng minh cười lạnh nói không phải gọi ngươi ma đế mới đúng chứ ma đế dương vọng minh ngửa mặt lên trời phẫn n ộ quát đột nhiên dương vọng minh trên thân thể t u ô n ra khí thế kinh khủng đồng thời khí thế kinh khủng chính tràn ra khắp nơi tại thánh viêm đại lục trên không trung hừ thấy thế phong hàn hừ lạnh một tiếng phong hàn chính bay tại hào quang màu đen bên trong mà hào quang màu đen phát tán ra thần quang thực sự là quá trói mắt bởi vậy mọi người căn bản thấy không rõ bay tại hào quang màu đen bên trong phong hàn còn muốn tiếp tục tại thánh v i ê m đại lục tìm kiếm thời gian thánh hoàng nói tới thần mỹ nhân nếu như hiện tại bại lộ thân phận dễ dàng đả thảo kinh xả phong hàn đôi mắt nhìn hướng bên dưới trống không thánh v i ê m đại lục hắn ở trong lòng suy tư nói sau đó phong hàn lấy ra một kiện trường bảo màu đen bao phủ hắn dáng người rong rong cao dương và minh với thần linh tội đang chết vài lần vì ích lợi của mình hại người khác thê ly tử tán còn tại bản đế bên trong cung điện. Đối b ả người đế thủ bên tay đã nghe h chưa là ma đế ma đế vậy mà tại cùng thượng giới thần linh giao chiến song thánh viêm đại lục xong đáng ghét ma đế lại tới hủy diệt thế giới sao nhất định là thần giới thần minh biết cái kêu ma đế đến hủy diệt thánh viêm đại lục hắn là đến bảo vệ chúng ta không sai khẳng định rằng này thế thần thần ầ phong hàn tự nhiên là nghe đến thánh viêm đại lục ước vạn phảm nhân tiếng hô hoán thấy thế phong hàn trên gương mặt hiện đầy nụ cười khổ sở hắn không khỏi lắc đầu cười nói ta mới là bảo hộ các ngươi à mà thôi ma đế cái này danh tiếng vốn là không tốt vẫn là tiếp tục tích công đức tẩy trắng ma đế danh tiếng phong hàn cùng dương vọng minh hai người buộc phát khí tức khủng bố đang không ngừng manh sát tại cái này thánh viêm đại lục phương tiện thế giới này bên trong đồng thời phong hàn cùng dương vọng minh trên thân thể tản ra khí tức khủng bố càng đem thánh v i ê m đại lục không gian c h è n ép ra kinh khủng vết nước không gian nghỉ lại tại thánh v i ê m đại lục thế giới bên trong vô số phạm nhân lại bị phong hàn cùng dương vọng minh tản ra khí tức c h è n ép đến sắp t r ố n vùi một trang hủy diệt thiên địa đại chiến sắp mở ra phong hàn ứng tử m a kiếm thậm chí hắn tu luyện vạn đạo chân kinh thần khu tại ám hát sắc quang mang chiếu d ọ i xuống đem thánh v i ê m đại lục bao phủ tại kinh khủng hào quang màu đen bên dưới giờ phút này thánh viên đại lục trên bầu trời một vùng tăm tối phảng phất rơi vào thế giới bình min chiến dương vọng minh giờ phút này phong hàn cực hạn thôi động chủ t ể cảnh công pháp ma thần đoạn thế đang cùng trưởng dương vọng minh đối h o à n h chỉ thấy dương vọng minh chính ngồi xếp bằng bay tại tại phong hàn trước người phía sau hắn nắm giữ một đạo to lớn thần ảnh đồng thời dương vọng minh sau lưng thần ảnh bên trên đang không ngừng rơi xuống quen thuộc thần bí hồng n h ạ t cánh hoa mà từ thần bí hồng n h ạ t cánh hoa ngưng tụ ra thần ảnh nó to lớn thân hình sừng sức tại thánh viêm đại lục trên thế giới chống không thần cấp kinh khủng bàn tay sắp có thánh viêm đại lục cái này phương thế giới lớn như vậy cùng lúc đó kinh khủng lôi điện đang không ngừng đạch phá bầu trời kinh khủng lôi điện mang theo diện thế chi vi vạch phá trên bầu trời không gian giờ phút này trên bầu trời đang không ngừng rơi xuống đại lượng không gian m ả n h vỡ không gian bị lôi điện cắt nát nháy mắt đột nhiên sinh ra kinh khủng bạo tạc đồng thời không gian bạo tạc đồng thời đầy thiên hỏa ngọn lửa đang không ngừng rơi xuống bầu trời lúc này thánh viêm đại lục giống như tận thế như vậy đầy trời khói thuốc súng nhộn nhịp bao phủ tại bầu trời đen nhánh bên trong chết thiệt thay thế phong hàn không khỏi mắm thầm ứng làm tử ngươi có hay không biện pháp đem chiến trường đổi đến những địa phương tại thánh viêm đại lục ta thực sự là khó mà phóng thích chiến lực ph hắn hướng ứng lam t ử truyền âm lo lắng nói không sai phong hàn tự hạ sắp đến thánh v i ê m đại lục phạm gian thế giới phía sau hắn liền ngăn chặn chính mình cái kia khí tức kinh khủng nếu không phong hàn trên thân thể tản ra khí tức khủng bố liền đủ để đem thánh v i ê m đại lục cái này phương thế giới tươi sống phá hủy diệt dù sao nếu là phong hàn cùng dương vọng minh cái này hai tôn đại thần chiến đấu liên lụy thánh v i ê m đại lục thế giới như vậy dương vọng minh khẳng định sẽ bị mọi người nói hắn vì đối kháng ma đế cái này c h ù phản diện cùng ma đế chiến cái ba ngày ba đêm cuối cùng vì bảo vệ phạm gian vô số sinh linh bởi vậy anh dũng vất l ạ đến lúc đó dạng này anh dũng có sự lưu t r u y ề n đến vô số đại thiên đ ờ i bên trong phong hàn sẽ đau đầu đối nghịch phong hàn trên thực tế cũng rất là đau đầu phong hàn d i ệ t không gian quản lý giả công hội thay trời hành đạo làm sao ma đế vung danh một chút cũng không có thay đổi ngược lại ma đế vung âm thanh ngược lại hung thần đến một những thứ nguyên đi không gian quản lý giả công hội tọa chấn không gian trường hà vô số đại thiên thế giới thần thánh nhất không gian trường hà thế giới không gian trường hà thế giới càng là quản hạt vô số thế giới không gian tồn tại ma không gian trường hà thế giới lại chịu không được phong hàn trên thân thể tản ra khí tức khủng bố càng đừng đề cập chỉ là thánh viêm đại lục phạm gian thế giới. đột nhiên phong hàn thân hình mơ hồ thân hình hắn đột nhiên biến mất tại dương vọng minh trước người chỉ thấy phong hàn đột nhiên thuấn di đến phương xa hắn không thể lại cùng dương vọng minh tiến hành đối h o à n h dù sao phong hàn cùng dương vọng minh cảnh giới thực sự là quá kinh khủng bọn họ đối h o à n h sinh ra bạo tạc dư âm há lại chỉ là phạm gian thế giới có khả năng tiếp nhận bởi vậy phong hàn lựa chọn dừng tay đồng thời phong hàn còn chưa sử dụng ra toàn lực bởi vì phong hàn cùng dương vọng minh là tại thánh viên đại lục tác chiến mà thánh viên đại lục phương này phạm gian thế giới bên trong có thể là nghỉ lại đại lượng sinh linh bởi vậy phong hàn lo lắng giải thích r ờ i đi chiến trường không có vấn đề lúc này ứng lam t ử hướng phong hàn truyền âm nói t ố t đem chiến trường rời đi phong hàn nghe đến ứng lam t ử truyền âm phía sau hắn trên gương mặt hiện đầy vẻ mặt nhẹ nhõm hắn truyền âm nói ứng tử ma kiếm ẩn chứa ma lực thậm chí thần lực thật là khủng bố đến cực hạn ta đã phối hợp ứng tử cùng ta tu luyện vạn đạo chân kinh thần khu cực lực gáp chế n ó thời k h ắ c này ứng tử ma kiếm bất quá chỉ có một phần vạn thần uy mà ứng tử ma kiếm một phần vạn thần uy liền như thế cường hắn sao phong hàn đôi mắt đột nhiên lóe ra chói mắt hảo quang màu đỏ hắn dùng thần nhãn nh luân hồi dị giới nguyên sắp phát động ứng lam tử hướng phong hàn truyền âm nói ân cái gì là luân hồi dị giới nguyên phong hàn truyền âm hướng ứng lam t ử hỏi giải thích cái gọi là luân hồi dị giới nguyên chính là ta điều động trong cơ thể ngươi thần lực thi triển thần thông ứng lam tử truyền âm giải thích nói thần thông luân hồi dị giới nguyên có thể xé ra một khe hở không gian sau đó ta lại hợp lý sử dụng thôn vệ luân hồi pháp tắc đánh vào trong vết nước không gian từ đó tạo thành một đạo lực hấp dẫn cực lớn cuối cùng ta lại đánh vào một đạo thần ấn tại ngươi cùng dương vọng minh trên thân thể đến lúc đó ta liền có thể đem đánh vào thần ấn người chuyển rời đến một phương thượng giới hư không thế giới bên trong ứng lam tử hướng phong hàn truyền âm giải thích nói phong hàn ta đã ở trong tay ngưng ngưng tụ ra hai đạo thần phủ ngươi đem hai đạo thần phủ phân biệt đánh vào trên bầu trời cùng dương vọng minh trên thân thể tiếp lấy ứng lam tử ngự tỉ âm thanh lại lần nữa vang vọng tại phong hàn trong đầu nhưng mà ứng lam tử cùng phong hàn truyền âm đối thoại vẹn vẹn phát sinh ở một máy mắt phong hàn nghe đến ứng lam tử nói phía sau hắn đôi mắt vứt hướng trong tay của mình phong hàn trong tay quả thật xuất hiện hai đạo thần phủ sau đó phong hàn đem một đạo phá chữ thần hắn lại đem một đạo khác lam sắc thần phù đánh vào dương vọng minh trong cơ thể À, giờ phút này phong hàn nhất cử nhất động để dương vọng minh cảm thấy có chút nghi hoặc sư đệ ngươi làm gì dương vọng minh gặp phong hàn làm một màn hắn không khỏi hướng phong hàn quát lạnh nói để ngươi kiến thức bên dưới bản đế mới tập được tạo đời thần thông phong hàn mặt không hề cảm xúc hắn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng dương vọng minh hắn cười lạnh nói ngay vậy dương vọng minh trên gương mặt không khỏi hiện đầy trịnh trọng biểu lộ chỉ thấy dương vọng minh đột nhiên trước người gọi ra một đạo màu trắng vòng bảo hộ hắn đôi mắt mang theo ki dương vọng minh đối phong hàn vừa rồi nói lời nói rất là kiên kỵ dù sao dương vọng minh cũng không phải là không biết phong hàn chiến lược khủng bố cỡ nào ân l i ê n tại g vọng minh cũng không phải là không biết phong hàn chiến g lược khủng bố cỡ nào ân dương vọng h minh cũng không phải là t h ô n g biết phong hàn hồng nhạt chiến đánh lược địa khủng bố cỡ nào g vòng làm sao có thể đạo này màu xanh phủ văn thần bí là lúc nào xuất hiện tại trong lồng ngực của ta dương vọng minh tiếp lấy cả kinh nói mà đế ngươi quả nhiên một mực không vận dụng bản lĩnh thật sự dương vọng minh đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn vẫn n ộ quát nhưng mà thần đế tiên cảnh cường giả dương vọng minh lời nói còn chưa nói xong một đạo đen nhánh vô cùng thần quang trực tiếp đem khổng lồ thánh v i ê m đại lục bao phủ phong hàn đôi mắt nhìn hướng càn quét sinh thánh viên đại lục màu đen thần quang đồng thời màu đen thần quang đang phát ra thần bí khí tức khủng bố ứng lam tử luân hồi dị thứ nguyên ngược lại là một môn không sa đột nhiên giáng lâm trên bầu trời thôn vệ vòng xoáy đột nhiên gọi ra một trận kinh khủng thôn vệ chi lực càn quét tại phong hàn cùng dương vọng minh trên thân thể đột nhiên phong hàn trước mắt đột nhiên tối sầm tiếp lấy trói mắt quang mang càn quét phong hàn cùng dương vọng minh chỉ thấy phong hàn cùng dương vọng minh lại đồng thời xuất hiện tại một tòa bên trong hư không đen kịt giải thích đã truyền t ố n g thành công ứng lam tử hướng phong hàn truyền âm giải thích nói làm không tệ ứng lam tử phong hàn hướng ứng lam tử truyền âm ca ngợi nói giải thích đồng dạng ứng lam tử khiêm tốn hướng phong hàn truyền âm nói sư lệ cái này âm hiểm tiệu từ thối đ Tiểu tử t dương vọng minh này, không, sao, diện, võ, dương mình, ngươi t không phải rất muốn cho bản đế dùng kiếm sao phong hàn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng dương vọng minh hắn cười lạnh nói tốt bản đế cái này liền thỏa mãn ngươi ăn bản đế một kiếm phong hàn trên gương mặt hiện đầy nụ cười quỵ dị hắn quát lạnh nói dù sao phong hàn tại cái này phương thượng giới hư không thế giới bên trong hắn có thể không chút kiêng kỵ đem một mực á p chế lực lượng thả ra bởi vậy phong hàn cũng không cần lại tận lực ngăn chặn ứng tử ma kiếm đồng thời một mực ép ứng tử ma kiếm phong hàn cũng rất khó khăn dù sao phong hàn một bên cùng dương vọng minh loại này đại năng giả chiến đấu hắn còn vừa muốn áp chế ứng tử ma kiếm loại này kinh khủng ma kiếm là cái thần đô sẽ cảm thấy mệt mỏi Và anh phong hàn trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra một luồng khí tức khủng bố lại trực tiếp đem hư không, không gian nổ nát vụn không gian bị nổ nát đồng thời vô số đạo không gian tường mảnh vỡ rơi xuống bầu trời đột nhiên phong hàn thân hình hóa thành một đạo hào quang màu đen vô cùng gây nên tốc độ hướng dương vọng minh lao vùng một đi mà phong hàn mỗi tại trên không bay qua trên không đều sẽ không ngừng phát ra tiếng nổ đây chính là bởi vì phong hàn tốc độ thực sự là quá mức kinh khủng sau đó chỉ thấy phong hàn đột nhiên đi tới dương vọng minh trước người tiếp lấy phong hàn nắm lấy mang theo diệt thế khí tức ứng từ ma kiếm hắn một kiếm hướng dương vọng minh anh s á t tới không có khả năng tiểu tử thối này làm sao có thể như thế cường nhất định là phương này hư không thế giới có mánh khỏe giờ phút này dương vọng minh cảm thụ được phong hàn trên thân thể khủng bố thân lực con ngươi của hắn không khỏi phong to bởi vì phong hàn trên thân thể tản ra thần lực thực sự là quá kinh khủng liền chém giết qua vô số thần đế tiên cảnh cường giả dương văn g minh hắn cũng tại giờ phút này cảm nhận được hoàng hốt có thể thấy được phong hàn chiến lược đến tội cùng khủng bố cỡ nào nếu biết rõ vẹn vẹn bằng vào tu luyện vạn đạo chân kinh thần pháp phong hàn chiến lược của hắn liền sánh vai bình thường chủ thể cảnh cường giả mà phong hàn tại nịch thiên thần kỳ ứng tử ma kiếm ra chỉ bên dưới hắn càng lạc như hổ thêm cánh lan dương vọng minh gặp phong hàn đã nắm lấy ứng tử ma kiếm hướng hắn dẫn đến hắn gầm thép một tiếng tiếp lấy thần đế tiên cảnh cường giả d hai tay của hắn chắp tay trước ngực xoay quanh tại phía sau hắn to lớn hồng n h ạ t thần ảnh đột nhiên hướng phong hàn một trường g a n h sát đi ra đồng thời hồng n h ạ t thần ảnh kinh khủng to lớn bàn tay thực sự là quá to lớn phong hàn tại khủng bố hồng n h ạ t thần ảnh cự trường bên dưới thân hình của hắn lại giống như con kiến như vậy chỉ thấy lại có mấy tôn lôi điện cự long xoay quanh tại khủng bố thần ảnh cự trường bên trên đồng thời khủng bố thần ảnh g a n h sát ra cự trường chính mang theo hủy diệt thiên địa khí thế hướng phong hàn đánh tới bất quá nhất giai khối lỗi vọng tưởng tổn thương đến bản đế thấy thế phong hàn trên gương mặt hiện đầy nụ phong hàn nắm lấy ứng tử ma kiếm một kiếm chém giết tại khủng bố cự t r ư ờ n g bên trên vê anh đột nhiên ứng tử ma kiếm gọi ra một đạo kinh khủng kiếm khí màu đen mang theo diệt thế thần uy đột nhiên chém giết tại hồng nhạc thần ảnh cự t r ư ờ n g bên trên mà ứng tử ma kiếm gọi ra khủng bố kiếm khí lại đột nhiên chém nát kinh khủng hồng nhạc thần ảnh hoa nở hoa tàn không lỗi thời mê nhưng lại cách mấy sinh sầu dương vọng minh hai mắt chậm rãi đóng lại hắn cực hạn thôi động mê nhiên hôn nguyên thần pháp hắn gọi ra thanh âm uy nghiêm uy nghiêm, nghiêm, nghiêm, nghiêm nói vê anh đột nhiên dương vọng minh trên thân thể đột nhi bị ứng tử ma kiếm chém nát khủng bố thần ảnh chính hóa thành phấn vô số sắc cánh hoa nổi đ ồ n g b ề n h giữa không trung vô tận huyết tượng dương vọng minh thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa hắn quát lạnh nói giờ phút này dương vọng minh trên gương mặt hiện đầy nụ cười quỷ dị hắn đột nhiên mở ra hai mắt đồng thời dương vọng minh giữa mi tâm thần phù đang không ngừng tản ra kinh khủng khí tức thần bí cùng lúc đó bao phủ tại phong hàn trước mắt vô số thần bí hồng nhạt cánh hoa những n à y thần bí cánh hoa cũng không phát sinh bạo tạc đột nhiên tràn ra khắp nơi ở trong thiên địa ở giữa thần bí hồng nhạt cánh hoa dần dần ngưng tụ ra Chương huyện 84, theo ự a t hồng n h ạ t thần bí cánh hoa không ngừng ngưng tụ một tòa cao ốc lạng yên xuất hiện tại phong hàn trước mắt ta đây là ở đâu phong hàn đôi mắt nhìn trước mắt quen thuộc thế giới hắn nghi ngờ nói giờ phút này phong hàn trước người chính là hắn hoài niệm cao ốc tốt liên tiếp địa phương ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này phong hàn dò xét x ẽ bốn phương hắn trên gương mặt hiện đầy liên tiếp nụ cười hắn cười nói đột nhiên một sợi thần bí hồng n h ạ t cánh hoa lạng yên bay qua bầu trời đồng thời phong hàn cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa phát sinh biến hóa chỉ thấy một tên mi thanh mục tú nam tử trung niên cùng một vị tư thái kinh diễm nữ tử xuất hiện tại phong hàn trước mắt phong hàn nhìn thấy cái này quen thuộc hai người phía sau hắn trong hốc mắt không khỏi tràn đầy nước mắt nước mắt ngay tại hốc mắt của hắn bên trong xoay một vòng chuyển lão ba l á o mụ phong hàn đối với cái này hai đạo thân ảnh quen thuộc kêu to nói chỉ thấy phong hàn vị trí tại một tòa cao ốc bên trong trong phòng khách có một đôi phú phụ giờ phút này nam tử trung niên đang dùng hiền hòa ánh mắt nhìn xem phong hàn hắn đối phong hàn ôn n u cười nói phong mau tới phụ thân mua cho ngươi ngươi thích nhất bánh kẹo đồng thời nam tử trung niên đưa ra bền chắc tay hướng phong hàn hướng phương hướng của mình nhận hắn ra hiệu phong hàn bước qua đạo kia cửa lớn vào cái nhà này hiện tại phong hàn đứng tại môn kia bên ngoài chân hắn đã bước qua ngoài cửa hắn đang chuẩn bị bước vào trong phòng khách giải thích tất cả những thứ này đều là là h u y ế n tượng đã mở ra huyền ảnh ma đồng phong hàn mời nhìn kỹ trong trước mắt người chính là cái gì đột nhiên ứng nam tử dễ nghe thanh âm vang vọng tại phong hàn trong đầu hắn truyền âm nhắc nhở phong hàn đôi mắt đột nhiên lóe ra chói mắt thần quang hắn đang dùng thần nhãn nhìn trước mắt phương này phòng khách giờ phút này tại phong hàn đến thần nhãn b trước mắt hắn còn có cái gì phòng khách có thể nói chỉ thấy phong hàn quen thuộc phòng khách trong nháy mắt này lạng yên hóa thành một đạo khổng lồ hồng nhạt biển hoa mà mảnh này hồng nhạt biển hoa thì là từ mang theo khí tức khủng bố hồng nhạt cánh hoa ngưng tụ thành đồng thời thần thánh hồng nhạt biển hoa chính mỗi giờ mỗi khắp tản ra khí tức thần bí trên thực tế phong hàn nhìn thấy v i ệ n tượng chính là dương vọng minh thôi động nghịch thiên huyễn thuật công pháp ngưng tụ ra đồng thời chỉ cần phong hàn một khi bước vào mảnh này hồng nhạt biển hoa như vậy không có chút nào phòng bị phong hàn mảnh này biển hoa nhất định sẽ bị dương vọng minh dẫn nổ tiếp lấy dương vọng minh lại thừa thắng s hắn tìm ra phong hàn sơ hở phía sau hắn lại làm ra kinh khủng một kích đem phong hàn trọng thương phá phong hàn ở mức viền mắt dần dần biến thành đỏ tươi vô cùng hắn nắm lấy ứng tử ma kiếm một kiếm chém giết tại khổng lồ hồng nhạt biển hoa bên trên vê anh thần thánh hồng nhạt biển hoa lại bị kinh khủng ứng tử ma kiếm một kiếm chạm diện cùng lúc đó hư không thế giới bên trong đột nhiên chuyển đến một đạo kinh khủng tiếng nổ tiếp lấy phong hàn thân hình l o ạ lên hắn đột nhiên đi tới dương vọng minh trước người ta ghét nhất chính là người khác lừa gà ta mà còn vẫn là dùng ta người nhà lừa gà ta phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽ cùng h é m đ lúc đó dương vọng minh cực hạn thôi động hai đạo xuyên qua chân trời phát trận sư lệ để sư huynh kiến thức một chút ngân này danh xứng tối cường thần đến tột cùng có cỡ nào cường dương vọng minh trên gương mặt hiện đầy nụ cười dữ tợn hắn điên cồn cười nói tiếp lấy một sợi mang theo khí tức khủng bố hồng n h ạ t cánh hoa lạng yên bay qua dương vọng minh bên cạnh sau đó dương vọng minh theo quỷ dị hồng n h ạ t cánh hoa lạng yên rời đi phong h á n trước người chỉ thấy dương vọng minh hai tay vung lên một đạo mang theo khí tức khủng bố hồng n h ạ t thần sen bị dương vọng minh gọi ra hồng n h ạ t thần sen mang theo kinh khủng tịch diệt khí tức hướng phong hàn đánh s ắ t đến phanh đột nhiên phong hàn một kiếm chém bay cựu tiêu lôi long kiếm sau đó phong hàn đột nhiên hướng dương vọng minh truy sát đi cùng lúc đó kinh khủng hồng nhạc thần sen đột nhiên xuất hiện phong hàn trước mắt chân thánh thần liên dương vọng minh cực hạn thôi động chủ dương vọng minh chỗ thi triển thần k ỹ chính là chủ t ể cấp phạm vi lớn công kích thần k ỹ chân thánh thần liên thần k ỹ chân thánh thần liên có khả năng ngưng tụ ra một đạo mang theo khí tức khủng bố hồng n h ạ t thần sen đồng thời hồng n h ạ t thần sen ẩn chứa khủng bố thần lực đủ để nổ nát chừng trăm cái phạm gian thế giới có thể thấy được dương vọng minh thần k ỹ hồng n h ạ t thần sen khủng bố cỡ nào chỉ thấy hướng về phong hàn chậm chạp bay đi hồng n h ạ t thần sen ngay tại bắt đầu nở rộ nhưng mà phong hàn cùng dương vọng minh chém giết tất cả những thứ này đều phát sinh ở một máy mắt có thể thấy được phong hàn cùng dương vọng minh hai người tốc độ đến tột cùng khủng bố c đồng thời phong hàn trên gương mặt hiện đầy phẫn nộ hắn đột nhiên hướng dương vọng minh trước người truy sát đi lúc này dương vọng minh hóa thành một đạo hồng nhạt cánh hoa hướng bị đánh bay ra ngoài cựu tiêu lôi long kiếm lao vùng ụ ộ t đi dương vọng minh thân hình loại lên hắn đi tới cựu tiêu lôi long kiếm phía trước hắn đem để tay đến trên thân kiếm hắn muốn nắm chặt cựu tiêu lôi long kiếm chỉ thấy cựu tiêu lôi long kiếm đột nhiên b ộ c phát ra kinh khủng lòng khiếu âm thanh tiếp lấy cựu tiêu lôi long kiếm gọi ra một đạo mang theo khí tức hủy diệt thiểm điện quất vào dương vọng minh trên tay chết tiệt cái này cựu tiêu lôi long kiếm còn Thế thế, dù ư ơ n g v ọ sao phong hàn tốc độ di chuyển thực sự là quá kinh khủng cùng lúc đó dương vọng minh lại lần nữa hóa thành một sợi thần bí hồng nhạc cánh hoa biến mất tại phong hàn trước người Phong Hàn chuyển tốc độ di phong hàn đã giết tới một đạo to lớn vô cùng lại mang theo kinh khủng khí tức hủy diệt chân thánh thần liên phía trước chết tiệt d ư ơ n g vọng minh cái này hôn t r ư ớ n g chạy quá nhanh phong hàn quát lạnh nói tiếp lấy phong hàn nắm lấy kinh khủng ứng tử ma kiếm đột nhiên chặt đứt thần t h á n h chân thánh thần liên Vâng, chân thần thánh hồng nhạc thần sen ứng nát nó nhiên sinh kinh khủng bạo tạc. Mà, tại chân thánh thần liên nó tại tử một mắt, đột phát tạc. tại tạc một máy mắt, chém máy máy bạo bạo kiếm bị ma Mà, tại phong hàn cùng dương vọng minh hai người khủng bố thần lực chém giết b ê n d ư ớ i toàn bộ hư không thế giới lung lay sắp đổ hừ ta một cái phổ thông công kích ngươi liền giao t h ầ n kỹ dương vọng minh với n g h i ệ t trướng còn dám tại bản đế trước mắt làm cản phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn xem dương vọng minh hắn quát lạnh nói sư đ ệ quá không coi ai ra gì nghe vậy dương vọng minh trên gương mặt hiện đầy phẫn nộ biểu lộ hắn phẫn nộ quát đột nhiên dương vọng minh đột nhiên xuất hiện tại phong hàn trước người hắn nắm lấy kinh khủng cựu tiêu lôi long kiếm đột nhiên hướng phong hàn chém giết đi lan thay thế phong hàn quát lạnh một tiếng sau đó phong hàn sách theo ứng tử ma kiếm kiếm hướng về dương vọng minh anh sắp tới ngưng tụ đông nhiên dương vọng minh tay trái hai ngón tay bót vê anh kinh khủng mê nhiên hốn nguyên thần pháp lại lần nữa hiện thế chỉ thấy dương vọng minh trước người lại không ngừng xuất hiện đại lượng đang thiêu đốt thần thánh hồng n h ạ t cánh hoa cùng lúc đó phong hàn nắm lấy ứng tử ma kiếm đang cùng cựu tiêu lôi long kiếm đối n ị c h vê anh một đạo đinh t h a i nhức g ó c tiếng nổ vang vọng ở trong thiên địa phong hàn lại một kích đem cựu tiêu lôi long kiếm chém bay đi ra chỉ thấy cựu tiêu lôi long kiếm chính hóa thành một đạo màu xanh thần quang lấy tốc độ khủng khiếp h tại không gian trường hà lúc người dám can đảm tổn thương bản đế thuộc hạng hôm nay ngươi nghỉ ngơi toàn thân trở ra phong hàn thanh nhãm uy nghiêm vang vọng ở trong thiên đ i ệ m giờ phút này dương vọng minh xung quanh đang không ngừng xuất hiện quỷ dị pháp trận cùng lúc đó ngay tại kịch liệt thiêu đốt khủng bố hồng n h ạ t cánh hoa không ngừng rơi vào dương vọng minh bên cạnh hắn giữa mi tâm thần bí thần phù càng là đang lóe lên trói mắt thần thánh quang huy giờ phút này dương vọng minh giống như đế tiên như vậy xếp bằng ở trên không xung quanh hắn không ngừng xuất hiện phù văn thần bí tại bên cạnh hắn sáu ngàn pháp tắc thần phù giống như lễ bái đế tiên như vậy t h ế thế phong hàn trên gương mặt hiện đ ầ y ngưng trọng biểu lộ hàn hướng ứng lam tử truyền âm hỏi giải thích cái này mê nhiên hôn nguyên thần pháp chính là một môn bất phàm thần pháp nói theo một ý nghĩa nào đó dương vọng minh tu luyện mê nhiên hôn nguyên thần pháp thậm chí so người tu luyện vạn đạo chân kinh thần pháp còn muốn tưởng ứng lam tử trịnh trọng hướng phong hàn truyền âm nói hôm nay cái này hôn t r ư ớ n g dương vọng minh không chết treo ở trong lòng ta cự thạch sợ là khó mà rơi xuống phong hàn gặp ứng lam tử đều trịnh trọng như vậy hàn tự nhiên biết cái này dương vọng minh sợ rằng so thời gian thánh hoàng còn khó dây hơn nếu biết rõ thời gian thánh cái gọi là thời gian pháp chỉ chính là thời gian bên trong tất cả pháp tác đích c h â n chủ cái này cũng liền mang ý nghĩa tại thời gian lĩnh vực khống chế bên trên thời điểm thánh hoàng tạo nghệ phi thường khủng bố thế nhưng đối với ứng lam tử cái này hoặc đ ế nói n chỉ có thể nói thiên ngoại h ư u thiên n ị c h thiên phần cuối là cái gì không phải liền là ứng lam tử sao nhưng mà phong hàn cùng ứng lam tử truyền âm đối thoại đều phát sinh ở một máy mắt chương tám mươi lăm quang chi nếp bản chương tám mươi lăm quang chi nếp bản chỉ thấy phong hàn trên thân thể tản ra khủng bố màu đen thần quan càng đem toàn bộ hư vô không gian cho ba phủ cái gọi là hư vô không gian chính là thế giới hủy diện tạo ra một vùng không gian tại thượng giới thế giới t r ô n vùi lúc chỉ có thực lực cực mạnh thần linh mới có thể tại hư vô không gian bên trong sống s ó t xuống đồng thời hư vô không gian tên như ý nghĩa tại hư vô không gian bên trong tất cả đều là hư vô hư vô không gian bên trong không có phát tác không có thần lực hư vô không gian bên trong chỉ có có thể một lần nữa sáng tạo thế giới thần linh rất hiển nhiên phong hàn cùng dương vọng minh chính là phù hợp dạng này tư chất thần linh ma đế ma cung thế lực chúng thần tri chủ hắn sáng tạo thế giới bất quá là tiện tay vung lên ma đế tiện tay vung lên liền có thể một lần nữa sáng tạo một phương bên trên cảm giác thế giới mới tuy nói dương vọng minh không phải chúng thần c h i chủ nhưng dương vọng minh dù sao cũng là thần giới đỉnh cấp chiến lược một trong hắn càng là cùng ma đế sư xuất đồng môn bởi vậy sáng tạo tiểu thế giới gì đó đối với phong hàn cùng phong hàn bọn họ loại này kinh khủng tồn tại mà nói chỉ có thể dùng ba chữ hình dung quá đơn giản không sai quá đơn giản dương vọng minh tiếp bản đế một chiêu phong hàn một tay cầm kiếm hắn khắc một tay đem phủ văn thần bí đánh vào ứng tử ma kiếm ngập trời huyết quang trên thần kiếm chỉ thấy ứng tử ma kiếm trên thân kiếm lại xuất hiện vô số đạo phù văn cổ xưa đồng thời ứng tử ma kiếm đang phát ra kinh khủng quang huy dị tinh ma t h ầ n t r ạ m phong h à n cực hạn thôi động chủ t ể cảnh công kích công pháp dị tinh ma t h ầ n t r ạ m hắn muốn chém giết d ư ơ n g và minh ứng tử ma kiếm ma kiếm vốn là mang theo khí tức khủng bố trên thân kiếm giờ phút này nó trên thân kiếm hiện đầy t à ác khủng bố phù văn đồng thời ứng tử ma kiếm đang không ngừng lóe ra t ạ ác chỉ riêng thần quang chiếu sáng phương này hư vô không gian băng lãnh ta ác khí tức kinh khủng đang không ngừng tại ứng tử ma kiếm t ỏ ra đồng thời ứng tử ma kiếm tản ra khủng bố khí tức tà ác đang không ngừng tràn ra khắp nơi tại hư vô không gian bên trong cùng lúc đó phong hàn trên thân thể đang không ngừng toát ra đại lượng kinh khủng màu đen khí tức càn quét phương này hư vô thế giới sư đệ ngươi chiêu này bản vương sớm đã từng trải qua để ngươi kiến thức một chút sư minh mới học một chiêu dương vọng minh đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng ma đế phong hàn hắn cười lạnh nói chỉ thấy dương vọng minh ngồi xếp bằng tại trên không hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực anh, hư vô không gian bên trong đột nhiên tuân ra một đạo kinh khủng thanh thế cùng lúc đó đại lượng ngay tại kịch liệt tiêu đốt hồng n h ạ t cánh hoa đang phát ra kinh khủng nhiệt độ hồng n h ạ t cánh hoa gọi ra khủng bố nhiệt độ dùng phương này hư vô thế giới rơi vào một trận kinh khủng địa ngục chém phong hàn nắm lấy ứng tử ma kiếm một kiếm mang theo vô cùng vô tận thần ma lực lượng hướng ngồi tại trên không dương vọng minh chém giết đi chết tiệt dương vọng minh cái này hôn t r ư ớ n g cho ta cảm giác nguy cơ thực sự là quá nghiêm trọng dương vọng minh trên thân thể tản ra khủng bố thần thánh khí tức luôn là để phong hàn khiếp sợ phong hàn cũng không tin tưởng cái này một chém có thể chém giết dương vọng minh không thể đổ nước chỉ có thể toàn lực ứng phó phong hàn ở trong lòng qu dương vọng minh đôi mắt nhìn hướng phong hàn cái tia quen thuộc kiếm chiêu hắn trên gương mặt hiện đầy nụ cười quỳ dị chỉ thấy dương vọng minh hai tay c h ắ p lại hắn thâm t h ú í đôi mắt chậm dài đóng lại đúng lúc này phương này hư vô trong thế giới tất cả phảng phất đều chậm lại như vậy đột nhiên một đạo thần thánh vang vọng toàn bộ hư vô không gian h á cám đã rơi vào thâm uyên hiện tại từ quang minh chiếu dọi thâm uyên dương vọng minh gọi ra thần thánh âm thanh uy nghiêm nói cùng lúc đó dương vọng minh thân thể xung quanh không ngừng giáng lâm ngay tại kịch liệt tiêu đốt hồng nhạc cánh hoa đồng thời ngay tại kịch liệt t i ê u đốt đại lượng hồng nhạ t đột nhiên dương vọng minh động chỉ thấy dương vọng minh hướng đã đến trước người phong hàn một trưởng bánh sát tới quang chi niết bản tinh diệu huy hoàng dương vọng minh lại lần nữa gọi ra thần thánh âm thanh uy n h i ê m nói anh. dương vọng minh suy yếu trên thân thể đang không ngừng tỏa ra kinh khủng thần thánh tia sáng cùng lúc đó dương vọng minh thân thể xung quanh thần thánh tia sáng đang không ngừng tản ra hào quang trói sáng đồng thời dương vọng minh bên trên thân thể chính lẽ ra cái kia khiến người cảm thấy thần thánh quang huy đồng thời thần thánh quang huy t h í n h chiếu sáng phương này hư vô không gian đột nhiên khủng bố công pháp dị tinh ma thần chạm chỗ gọi ra khủng bố thần ma kiếm khí lại dần dần tại trên không suy yếu xuống không sai nếu biết rõ thần chủ cấp cường giả khoảng cách thần đế tiên cấp cường giả bất quá liền kém một cái đại cảnh giới nếu để cho một tên thần đế tiên cảnh cường giả một người đối kháng trăm tên thần chủ cấp cường giả dù cho tên này thần đế tiên cảnh cường giả có thể chém giết trăm tên thần chủ cảnh cường giả như vậy tên này thần đế tiên cảnh cường giả cũng sẽ không thắng rất nhẹ nhàng dương vọng minh sử dụng thần lực chính là quang tri bản nguyên mà quang tri bản nguyên có thể tùy tiện khắc chế trong cơ thể ngươi thần lực cho nên dương vọng minh có khả năng tùy tiện hóa giải công pháp của ngươi bất quá dù vậy thời khắc này dương vọng minh cũng không làm gì được ngươi mảy may, may. ứng lam tử hướng phong hàn truyền âm giải thích nói、Tốt. phong hàn hướng ứng lam tử truyền âm nói chỉ thấy phong hàn thân hình mơ hồ thân hình hắn đột nhiên xuất hiện tại dương vọng minh trước người tiếp lấy phong hàn nắm lấy ứng tử ma kiếm một chém về phía dương vọng minh anh sát tới h ừ thấy thế dương vọng minh hừ lạnh một tiếng tiếp lấy dương vọng minh thon dài thân hình lại lần nữa biến thành mơ hồ lại muốn chạy phong hàn phẫn nộ quát tiếp lấy phong hàn hướng ứ n lam tử truyền âm nói có biện pháp nào có khả năng định vị hắn cùng lúc đó ứ n tử ma kiếm kinh khủng thân kiếm đã mất đến đâu hóa thành hồng nhạt cánh hoa bay đi dương vọng minh trên thân đột nhiên dương vọng minh trong miệng thốt ra một lớn chia đều máu tươi khoe miệng của hắn không ngừng c h ả y ra đại lượng máu tươi hắn đôi mắt tràn đầy kiên kỵ thần sắc nhìn xem ứng tử ma kiếm ứng tử ma kiếm quả nhiên vẫn là mạnh mẽ như vậy dương vọng minh trên gương mặt hiện đầy tham lam biểu lộ hắn kiên kỵ nói sư đệ vì cái gì vì cái gì tất cả đại cơ duyên đều thuộc về ngươi dương vọng minh trên gương mặt hiện đầy biểu tình dữ tợn hắn hướng phong hàn quát vẫn là câu nói kia đều có nhân quả đều bằng bản sự phong hàn quát lạnh nói cùng lúc đó ứng lam tử hướng phong hàn truyền â m nói giải tích đã phát động truy t phong hàn đáp ứng lam tử một tiếng sau đó chỉ thấy phong hàn thân hình lần nữa biến mất ở trong thiên địa hắn mang theo truy hồn ấn hướng dương vọng minh đột nhiên doanh sắp tới thật nhanh dương vọng minh đôi mắt nhìn xem đã đi tới trước người phong hàn hắn ở trong lòng cả kinh nói cùng lúc đó dương vọng minh phần bụng đang không ngừng truyền đến nóng dực kịch liệt đau nhức cảm giác không sai phong hàn nắm lấy ứng tử ma kiếm đã lướt qua dương vọng minh phần bụng cùng lúc đó bị ứng tử ma kiếm thương tổn dương vọng minh hắn biết ứng tử ma kiếm mang đến cho hắn không nhỏ t h ư ơ n g thế không sai ứng tử ma kiếm chỉ là nhẹ nhàng lao tới dương vọng minh thân thể một cái cái này liền đối với hắn tạo thành t h ư ơ n g thế nghiêm trọng cái này cũng bình thường dù sao chỉ là ứng tử ma kiếm kinh khủng thân kiếm đụng phải không gian lúc không gian đều muốn vì đó hủy diện đồng thời ứng tử ma kiếm vốn là nắm giữ pháp tu tư hủy diện pháp chỉ thần uy nếu biết rõ ứng tử ma kiếm có thể là có thể nói thượng giới thế giới vô thần có thể địch thần khí n g u y tiên giờ phút này phong hàn xuất hiện tại dương vọng minh trên không hắn sách theo đang không ngừng tỏa ra khí tức hủy diệt ứng tử ma kiếm hướng dương vọng minh chém giết đi. Hử. Dương Vọng bụng đi. Minh t Hử! nhẫn nhịn phần rết u y ề n đ n kịch l i ệ đi a u nhất cảm giác, ứng cùng lúc đó phong hàn thân thể tùy ý khủng bố thần s e n bạo tạc sinh ra năng lượng oanh tạc nhưng mà khủng bố thần s e n lại đối phong hàn không tạo được một tia tổn thương phong hàn sách theo ứng tử ma kiếm vô cùng gây nên tốc độ đột nhiên hướng dương vọng minh bay đi ma linh lưu bộ phong hàn thầm quát một tiếng chỉ thấy phong hàn phối hợp hắn tu luyện thần pháp vạn đạo chân kinh thần pháp thôi động chủ t ể cấp thần pháp công pháp ma linh lưu bộ. bộ chính là một môn chủ tệ cảnh thân pháp công pháp phong hàn sử dụng ma linh lưu bộ môn này chủ tệ cấp công pháp phía sau hắn có khả năng buộc phát ra cực hạn tốc độ phong hàn thôi động làm thịt cảnh công pháp ma linh ư u hậu đến lúc đó hắn đem giống như ưu linh như vậy tới vô ảnh đi vô tung đồng thời phong hàn di động cao tốc sẽ tại trên không lưu lại vô số đạo tàn ảnh giờ phút này phong hàn giống như ưu linh đột nhiên xuất hiện tại dương vọng minh trước người bởi vì phong hàn tốc độ thực sự là quá mức khủng bố hắn tại dương vọng minh không có phát giác điều kiện t i ê n quyết thân hình hắn đột nhiên xuất hiện tại dương vọng minh trước người có thể thấy được phong hàn cái này chủ tệ cấp thân pháp công pháp ma linh u bộ khủng bố cỡ nào phong hàn nắm lấy ma kiếm đột nhiên hướng dương vọng minh đầu chém giết đi dương vọng minh đôi mắt nhìn xem sắp chém giết bên trong nha đầu ứng tử ma kiếm trong lòng hắn không kh m u ố nhưng c é m giết ta, c không mà n mi ứng tử ma kiếm n h mặc i nhiên tâm trên thần đột bên phù khí tỏa ra nhiên không động được mảy may giờ phút này kinh khủng ứng tử ma kiếm tựa như đỉnh trệ tại trên không chỉ thấy dương vọng minh giữa mi tâm thần phụ đột nhiên gọi ra một đạo lực lượng kinh khủng hướng phong hàn oanh s á t đến ờ anh đột nhiên ứng tử ma kiếm đột nhiên oanh sắt bên trong lực lượng kinh khủng chỉ thấy hồn nhiên thần kích gọi ra đáng sợ uy thế đang không ngừng o a n h sát kinh khủng ứng tử ma kiếm ầm ầm giờ phút này giữa thiên địa đột nhiên truyền đến đinh thai n h ớ c góc b ả o tạc làm sao có thể ngươi làm sao có thể cường đại như thế dương vọng minh trên gương mặt hiện đầy cật lực biểu lộ hắn ngửa mặt lên trời phát ra giận dữ hét cùng lúc đó dương vọng minh gọi ra khủng bố tiếng giống giận dữ chính vang vọng ở trong thiên đ i ệ không có cái gì không có khả năng. phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn xem dương vọng minh hắn hử lạnh nói chỉ thấy ứng tử ma kiếm đáng sợ thân kiếm đang không ngừng vỡ nát dương vọng minh gọi ra hồn nhiên thần kích không tốt thấy thế dương vọng minh kinh hai nói chỉ thấy phong hàn nắm lấy ứng tử ma kiếm bọn họ đột nhiên đánh nát dương vọng minh giữa mi tâm thần phụ gọi ra thần uy sau đó phong hàn nắm lấy ứng tử ma kiếm đột nhiên hướng dương vọng minh đầu v à n h s á t tới chết tiệt tránh không thoát dương vọng minh mang h ầ m nhưng mà phong hàn cùng dương vọng minh đối với tất cả những thứ này đều phát sinh ở một máy mắt chỉ thấy dương vọng minh cực lực hướng phía sau bay hắn muốn né tránh ứng tử ma kiếm c h ạ m kích dương vọng minh dáng người r o n g r ò n g cao không ngừng hướng về sau cực tốc rút lui hắn đang tránh né ứng tử ma kiếm c h ạ m kích đồng thời hắn dáng người r o n g r ò n g cao không ngừng hóa thành quen thuộc hồng nhạt cánh hoa giải rác tại trên không trốn chỗ nào thấy thế phong hàn quát lạnh nói sau đó phong hàn nắm lấy ứng tử ma kiếm một kiếm hướng dương vọng minh chém d ế t đi lúc này dương vọng minh thân thể dần dần hóa thành đại lượng thần thánh hồng nhạt cánh hoa tiêu tán ở trong thiên địa vậy một đạo thanh thúy trạm kích â m thanh l ạ n yên rơi vào trên không chỉ thấy phong hàn một kiếm đột nhiên d o a n sát tại thần thánh h đại lượng thần thánh hồng n h ạ t cánh hoa ngưng tụ ra dương vọng minh thân thể đồng thời dương vọng minh chính lấy tốc độ khủng khiếp bị ứng tử ma kiếm đánh bay ra ngoài chỉ thấy theo thần thánh hồng n h ạ t cánh hoa dần dần ngưng tụ dương vọng minh thân thể đang từ từ xuất hiện mà giờ phút này dương vọng minh giữa mi tâm thần phụ đang không ngừng toát ra đại lượng thần huyết dương vọng minh với hôn t r ư ớ n g thần linh hại người khác thê ly tử tán càng là đang tại bản đế mà xuất thủ tổn thương bản đế thuộc hạng ư ơ i chết tiệt phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng dương vọng minh hắn quát lạnh nói nói xong phong hàn đột nhiên nắm chặt ứng tử ma kiếm. thân hình hắn hóa thành một đạo kinh khủng hào quang màu đen đột nhiên hướng dương vọng minh bay đi giờ phút này dương vọng minh trong miệng lại lần nữa phun ra một đám máu tươi hắn đôi mắt nhìn xem đã bị phong hàn chém nát lồng ngực sau đó dương vọng minh ngước mắt nhìn xem hướng chính mình truy sát đến phong hàn hắn quát lạnh nói vì cái gì vì cái gì tất cả cơ duyên đều thuộc về ngươi lão gia hỏa kia luôn là thiên vị ngươi rõ ràng ta là ưu tú nhất vì cái gì vì cái gì ngươi có khả năng biến thành cường đại như thế dương vọng minh gọi ra căm hận tiếng vang triệt ở trong thiên đ i ệ đều có cơ duyên chớ trách hắn người phong hàn băng lanh âm thanh vang lên h giờ phút này phong hàn sách theo ứng tử ma kiếm đã giết tới dương vọng minh trước người bất cứ uy hiếp gì đến bản đế tồn tại đều có lẽ ngay lập tức biến mất phong hàn ở trong lòng lạnh như băng nói tiếp lấy phong hàn nắm lấy ứng tử ma kiếm đột nhiên hướng dương vọng minh cái cổ chém g i ế t đi v ơ i anh chỉ thấy ứng tử ma kiếm đã nhanh rơi xuống dương vọng minh trên cổ giờ phút này dương vọng minh hai mắt chậm rãi đóng lại sắc mặt hắn hoàn toàn tính m ị c h hắn chính chờ đợi t ử v o n g phủ xuống vẫn là ca hôn chướng thần linh phong hàn quát lạnh nói nói xong ứng tử ma kiếm muốn nắm lấy ứng tử ma kiếm một kiếm một kiế cứu tại phong hàn sắp chém giết dương vọng minh lúc hai anh một chương tám mươi sáu thất thủ chương tám mươi sáu thất thủ tại phong hàn cùng dương vọng minh lúc giao thủ hắn đánh một đạo ấn ký tại dương vọng minh thân thể bên trong giờ phút này dương vọng minh vị trí ở đâu phong hàn trong lòng rất rõ ràng vừa rồi cái kia hôn trướng là ai vừa rồi màu trắng thần quan quá trói mắt ta căn bản không thấy rõ cái này hôn trướng dung mạo ứng lam tử ngươi thấy rõ vừa rồi cái kia hôn trướng sao phong hàn hướng ứng lam tử truyền â m hỏi giải thích đối phương sử dụng thần ký ẩn giấu đi dung mạo của mình ta không cách nào biết được vị này thần bí tồn tại là ai ứng lam tử chuyển âm cho phong hàn nàng hồi đáp ứng lam tử cũng không biết sao phong hàn trên gương mặt hiện đầy ngưng trọng biểu lộ hắn ở trong lòng suy tư nói cùng lúc đó phong hàn đang không ngừng vô cùng gây nên tốc độ hướng về phía trước di chuyển nhanh chóng vừa rồi phong hàn chém giết bên trong thần bí tồn tại một kiếm phong hàn cho rằng một kiếm này chém rất bền chắc vừa rồi ứng tử ma kiếm chém giết tại thần bí tồn tại trên tay xúc cảm quá đúng giờ phút này thần bí tồn tại tay đã sớm bị ứng tử ma kiếm trọng thương sau này thần bí tồn tại có thể hay không lại sử dụng h ẳ n cái tay kia đều là ẩn số phong hàn nhớ lại chém dụng thần bí tồn tại một cái tay một màn hắn cười lạnh nói dù sao phong hàn vừa rồi có thể là thúc giục t á m thành thần lực r a hộ tại ứng tử ma kiếm bên trên mà thần bí tồn tại dám một tay đón lấy phong hàn một kiếm có thể thấy được vị này thần bí nhân thật là kẻ tài cao gan cũng lớn chết tiệt chuyện gì xảy ra dương vọng minh trong cơ thể thần ấn tiêu ký làm sao trở nên nhiều hơn phong hàn thần nhãn nhìn xem trước người phạm gian thế giới hắn ở trong lòng thầm nghĩ mà phong hàn trước mắt phạm gian thế giới chính là quen thuộc thánh viên đại lục phạm gian thế giới mặc kệ trước đi nhìn một chút phong hàn đem ứng tử ma kiếm tiện tay ném một cái ném tới ứng tử t i ể u la lị sáng tạo thế giới bên trong tiếp lấy phong hàn đưa tay xé ra không gian chỉ thấy một khe hở không gian l ạ g yên xuất hiện sau đó phong hàn thân ảnh l ó a lên hắn l ạ g yên tiến vào trong vết nước không gian hòa đô ngựa xe như nước người đến người đi phồn hoa trên đường vô số người bôn ba tại giữa đường có lao nhân cũng có tiểu hải giờ phút này một nhà trong q u á n trà một tên mặc áo bảo s á m nam tử hắn trên gương mặt không có biểu lộ hắn chính tế phẩm trong tay nước trà mà tên này áo bảo xám nam tử chính là phong hàn phong hàn ánh mắt lạnh lùng mắt nhìn hướng người đến người đi đường phố trong lòng hắn thầm nghĩ chết tiệt vị này thần bí nhân thật là giàu hạn hắn phát hiện dương vọng mình trong cơ thể thần ấn phía sau hắn liền cho cái này trên đường tất cả mọi người đánh vào thần ấn sao không sai giờ phút này phong hàn vị trí đầu này trên đường phố mọi người trong cơ thể đều có một đạo thần ấn mà trên đường phố mọi người trong cơ thể thần ấn đều cùng dương vọng minh trong cơ thể thần ấn giống nhau bởi vậy giờ phút này phong hàn căn bản không biết dương vọng minh vị trí ở đâu bởi vì trên đường phố những người đi đường đều có thần ấn đây là lần thứ nhất thất thủ phong hàn tế phẩm một miệm nước trà hắn không khỏi thầm than một tiếng tính toán còn nhiều thời gian lại chém giết dương và m ì n h phong hàn đôi mắt bên trong hiện đầy sát khí lạnh lẽo hắn đầu ngón tay nhấc lên nước t r à uống một hơi cạn sạch cái này nước t r à hào hào thần kỳ phong hàn đôi mắt nhìn xem trong tay tinh xảo c h é n t r à hắn ở trong lòng thầm nghĩ cái này nước t r à vị không n ồ n g nhưng lại có nâng cao tinh thần trong mắt công hiệu phong hàn tiếp lấy ca ngợi nói cùng lúc đó phong hàn trên gương mặt hiện đầy hài lòng biểu lộ hắn đôi mắt nhìn xem ngồi tại trước người hắn ba tên hắc bảo nam tử cái này ba tên nam tử là sát thủ sao phong hàn quan sát phiên cái này ba tên nam tử hắn ở trong lòng tầm h nghĩ cái này ba cái hồn t r ư ơ n g trên thân thể tán phát sát khí cũng quá nồng đầm đi cái này cũng có thể trở thành sát thủ sao phong hàn quan sát phiên ba tên hắc bảo nam tử hắn ở trong lòng cười lạnh nói chỉ thấy phong hàn trước người đang ngồi ba tên nam tử ba tên nam tử chính đoan tường nước trà bọn họ tham lam đôi mắt thỉnh thoảng nhìn thấy phong hàn thân hình không sai cái này ba tên nam tử chính là tại hỏa đô đệ nhất mỹ thực lâu ba tên cường đạo nam tử ba tên hắc bảo nam tử tại hỏa đô đệ nhất mỹ thực lâu lúc liền kế hoạch tốt tại phong hàn gia mỹ thực lâu lúc bọn họ liền trước thời hạn tại hẻm nhỏ mai phục phong hàn có thể là ngoài ý mu vì vậy ba tên hắc bảo nam tử tìm cái gió em sóng lặng địa phương thật tốt bản mệnh không phải vậy thần cấp cường giả gặp chiến đấu sinh ra khủng bố bảo tạc dư âm đủ để diễn sát ba tên hắc bảo nam tử có thể là ba tên hắc bảo nam tử không biết phong hàn chính là vị tiệc cường giả bí ẩn như biết ba tên hắc bảo nam tử nào còn dám đánh phong hàn chú ý đột nhiên ba tên hắc bảo nam tử chậm rãi đứng dậy bọn họ trên gương mặt hiện đầy hung thần ác sát biểu lộ bọn họ chậm rãi đi đến phong hàn trước người uy tiểu ca ta nhìn ngươi có chút tư sắc không nghĩ hủy dung lời nói đem tiền trên người ngươi tài giao ra ba người chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng không phải vậy thân hình cao lớn hắc b à o nam tử hắn nắm lấy băng lãnh lưới đao đặt ở hắn g i ữ t ậ n trên gương mặt đồng thời băng lãnh lưới đao đang không ngừng đốt ve hắn màu đồng làn da gò má lan thấy thế phong hàn quát lạnh nói nhà à tiểu tử ngươi chẳng lẽ không biết ta ba người danh hiệu một tên khác thanh niên áo bào đen hắn đi đến phong hàn trước người hắn p ẫ n mộ quát thần bí nhân có thể hay không chính là lôi hoán minh trong miệ vương lâm thương phong hàn đôi mắt nhìn xem đầu ngón tay bên trên tinh x ả o chen t r à hắn trong đầu suy tư nói thanh niên áo b à o đen gặp phong hàn không chút nào phản ứng hắn hắn không khỏi nổi giận thanh niên tên là lưu tiến trung hắn mặc một thân áo b à o đen giờ phút này lưu tiến trung trên gương mặt hiện đầy hung thần biểu lộ hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn băng quát tiểu tử ở dám không nhìn ta ngươi sẽ vì hành vi của ngươi trả giá đắt nói xong lưu tiến trung trên thân thể đột nhiên kinh hiện một đạo kinh khủng chiến hỏa cảnh khí tức tiếp lấy lưu tiến trung giơ lên bền chắc cánh tay hắn đột nhiên đem đại thực lực phân chia môn h ỏ a cảnh chiến h ỏ a cảnh thánh h ỏ a cảnh hỏa h ầ u cảnh hỏa vương cảnh hỏa đ a cảnh thần cấp trong đó chiến h ỏ a cảnh cường giả nắm giữ vạn cân lực sức lực bọn họ trong lúc xuất thủ liền có thể đ á n h sát một cái khoảng một nghìn cân cự thú ta hôm nay tâm tình không phải rất tốt các ngươi lại ngại sống thời gian quá dài thấy thế phong hàn quát lạnh nói thân hình cao lớn nam tử tên hắn gọi là lý trí kỳ chỉ thấy lý trí kỳ đối phong hàn cười nhạo nói uy lưu tiến trung ngươi có nghe hay không tên này quý ra công tử nói tâm tình của hắn không tốt ngươi cũng đừng đánh chết hắn vê anh đột nhiên lưu tiến trung bền chắc cánh tay động lực hắn một quyền mang theo vạn k ì n h lực tình mánh nhưng hướng phong hàn đánh s á t tới không biết sống chết thấy thế phong hàn âm thanh lạnh lùng nói dù sao phong hàn vừa rồi không giết chết dương văn minh trong lòng hắn liền có n ộ khí mà hiện tại cái này lưu tiến trung không biết sống chết hắn ăn cướp cũng không nhìn một chút đối tượng là ai trên thực tế lưu tiến trung chỉ là nhìn không thấu phong hàn tu vi hắn từ đó lựa chọn đối phong hàn ăn cướp thật tình không biết lưu tiến trung sắp chết tại phong hàn thủ hạng lan phong hàn quát lạnh một tiếng chỉ thấy phong hàn giơ lên mảnh cánh tay hắn đột nhiên hướng lưu tiến trung vung lên anh. ra nhiên,、lưu、tiến trong miệng phun ra một lớn chia đều màu tươi, hắn lặng yên quỷ dạp xuống phong hàn chia Đột đều một tươi, trước người. lưu màu quỷ dạp vừa rồi phát sinh cái gì lý trí kỳ hắn trên gương mặt từ trào phúng biểu lộ dần dần chuyển hóa thành vẻ mặt k i n h sợ hắn đối với đứng tại phía sau hắn hắc bảo nam tử hỏi không biết ta cũng không có thấy rõ nhanh mau trốn thấy thế hắc bảo nam tử sốt ruột hướng lý trí kỳ hô sau đó chỉ thấy hắc bảo nam tử đột nhiên vô cùng gây nên tốc độ né tránh trong đám người vừa rồi tại hắc bảo nam tử tại trong mắt phong hàn hắn tại hắc bảo nam tử trong mắt tựa như cùng một vị thế ngoại cao nhân như vậy đồng thời phong hàn thân hình ngay tại hắc bảo nam tử trong lòng rơi xuống kinh khủng bóng tối tất h nhiên t ố i cần gì phải đi đâu đột nhiên phong hàn b ă n g lãnh â m thanh vang vọng tại hắc bảo nam tử trong hai tên này hắc bảo nam tử tên gọi hà vĩnh hà vĩnh đôi mắt tối sầm sau đó chỉ thấy hắn thon dài thân hình đột nhiên quý gối tại phong hàn trước người hà vĩnh cùng lý trí kỳ ba tên hắc bảo nam tử giờ phút này bọn họ đâu còn có cái gì hung thần ác s á t gián dấp hiện tại lý trí kỳ đám người bọn họ trên gương mặt che kín đờ đẫn biểu lộ bọn họ đôi mắt mang theo thần sắc không dám tin nhìn xem ngồi tại trên ghế phong hàn ba người, các người sống ở trên đời này cũng là thái họa tiếp sau thật tốt tích n ư c phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng lý trí kỳ cùng hà v ĩ n h đám người hắn lạnh như băng nói đại ca đại ca tha ta một mạng ta lần sau cũng không dám nữa cầm đầu lưu tiến trung hắn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn xem phong hàn hắn cầu xin tha thứ chết thấy thế phong hàn quát lạnh nói sau đó phong hàn một trưởng mang theo khí tức kinh khủng đột nhiên đem hà vĩnh lý trí kỳ đám người thân thể đánh nát phong hàn kinh khủng một trưởng trực tiếp sẽ lấy lưu tiến trung cầm đầu ba tên trộm đồ diện sát hải cốt không còn phong hàn chậm rãi đứng dậy hắn còn có họa đô xem bói các không có đi phong hàn ở trong lòng thầm nghĩ có thể là chiếc b ú t lâu đang ở đâu phong hàn không khỏi ở trong lòng nghi v ấ n hỏi trước đi thương hội mua một tấm họa đô bản đồ a phong hàn ở trong lòng lẩm bẩm nói phong hàn đứng dậy rời đi q u á n t r à này lúc đi phong hàn không quên đưa cho chủ quán kia đà quý một tên mặc dân gian phục sức nam tử chính đi tại ngựa xe như nước trên đường nam tử này chính là phong hàn phong hàn gò má trắng nón băng lãnh biểu lộ luôn là treo ở hắn trắng non trên gương mặt hắn suy yếu thẳng tắp thân thể luôn là trong đám người rất dễ thấy càng khiến người ta để ý là hắn cái k i a ngũ quan xinh xắn luôn là có thể làm vô số tuổi trẻ nữ t ử nước g mắt nhìn lại lần trước rời đi quá lâu còn không có nhìn kỹ một chút cái này dị thế giới đô thị phong hàn ở trong lòng thầm nghĩ lập tức phong hàn đôi mắt nhìn xem cái này phồn hoa cô đô hắn đôi mắt bên trong không ngừng phát ra ánh sáng lại hương lại ngon miệng nướng long trào chỉ cần hai mươi cái đá quý giờ phút này một tên nam từ thân hình to lớn hắn ngay tại trong đám người bày biện một cái quầy hàng trên tay hắng cầ hắn trong đám người kêu to a nướng long c h ả o ta vẫn còn chưa ăn qua không biết hương vị thế nào phong hàn đôi mắt nhìn xem nam tử trung niên trong tay sâu đ ứ n g hắn không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ đến một chuỗi phong hàn đi tới nam tử trung niên trước người trong tay hắn lấy ra hai mươi cái đá quý đối với nam tử kêu to nói có ngay công tử thấy thế nam tử trung niên trên gương mặt che kín nụ cười hắn cười hì hì tiếp nhận cái kia đá quý sau đó nam tử trung niên đưa một phần nướng long c h ả o cho phong hàn không sai m ù i vị này thuần hương bên trong mang theo một ít chỗ tay nhất là thì này quả thực non mịn vô cùng mềm mại trình độ vừa vặn Đã đói đục không, không kia nướng long chảo, hắn không khỏi Phong Hàn như hổ chảo, hắn thừa thả cũng non, ăn ăn nướng long miệng ca ngợi nói. Trưng nước giả, cái ca c quá mỹ mở vị. ân u ư g thừa nước đục thả nước Ấn. đục câu.、Ơn. phong hàn chính miệng lớn cắn xe cái kia nướng long c h ả o đôi mắt nhìn xem chỗ kia địa giới bên trong đám người không ngừng họp gặp phương hướng phát sinh cái gì phong hàn không khỏi hiếu kỳ ở trong lòng nghi ngờ nói sau đó phong hàn xoa xoa chính mình mới vừa ăn xong nướng long c h ả o khỏe miệng lưu lại vết dầu hướng về kia tụ tập đám người đi đến người nghe nói không cái này dương hằng chí lại tới ăn cơm chùa một lao giả đôi mắt nhìn xem bên cạnh nam tử kia tại cái kia xì xào bàn t ắ n nói giờ phút này phong hàn đứng tại lão giả kia bên cạnh chính lắng nghe đúng vậy à cái này dương h à n g chí có thể là cái kia hỏa thiên c á c đệ nhất đại trưởng lao gia tộc dương tộc bên trong công tử cái t h ằ n g về hển vũ lâu nào dám đắc tội cái này dương tộc bên trong công tử nam tử kia trên gương mặt lộ ra bất đắc gì đối với lão giả nói ngươi là có chỗ không biết nếu là cái này dương h à n g chí chỉ ăn cơm chùa vậy coi như mọi việc đại c á c có thể là cái này dương h à n g chí trời sinh tính tàn bạo lão giả lắc đầu đối với bên cạnh nam tử này nói nói xong lão giả cùng nam tử này đình chỉ đối th ngươi đừng thừa nước đục thả câu nói xong a phong hàn ở một bên thẩm nghị trong lòng không biết lao bá vì sao nói như vậy cái kia dương hằng chí phong hàn ở một bên mở miệng hỏi láo giả ngươi nhìn rồi láo giả chỉ vào trước mắt ngay tại phát sinh một màn để phong hàn nhìn phong hàn nước mắt nhìn lại chỉ thấy cái kia lầu các phía trước một tên nam tử bên cạnh có hai tên thị vệ theo sau lưng nam tử một bộ tóc dài rơi vào bên hông trên gương mặt che kín nụ cười s á n lạ đôi mắt đang phát ra hung thần quang mang nhìn trước mắt tên kia động lòng người nữ tử quát hạ hồng hôm nay ngươi hát bài hát tiểu ra ta rất là bất mãn hôm nay ngươi như tại cái này tự hủy dung、mạo. tiểu gia liền không tự tay hủy ngươi cái kia tinh xảo khuôn mặt dương hằng trí gõ má che kín hung sắc quan sát trên mặt đất đạo kia động lòng người thân thể phẫn nộ quát nói xong dương hằng trí trên tay cầm lấy một cây truy thủ tại tay kia bên trong thưởng thức phảng phất một giây sau liền muốn dùng sắc bén kia dao găm tại nữ tử cái kia tinh xảo trên gương mặt vẽ lên một đạo lô h ồ n g lớn giờ phút này hạ hồng cái kia động lòng người thân thể tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất đôi mắt đẹp không ngừng rơi xuống nước mắt bất lực nhìn xem cái kia dương hằng trí lúc này một tên nam tử đi ra dương thiếu xem tại mặt mũi của ta như vậy coi như thôi a nam tử trên gương mặt che kín chính khí. đôi mắt nhìn xem cái kia dương hàng trí nói lan n g ư ơ i thì tính là cái gì mặt mũi của ngươi hữu dụng không dương hàng trí gầm thét một tiếng sau đó dương hàng trí một chân đá vào nam tử kia trên phần bụng nam tử nhận đến dương hàng trí một cái kia bay thấp tại trên mặt đất khỏe miệng bên trong không ngừng chảy máu tươi nam tử tên là trần y diệ chính là hòa đô trần tộc bên trong một vị công tử t i ê n vũ lâu chính là một chỗ bài hát phưởng là tu sĩ chế tạo một phương giải trí tri điệu ca cơ bọn họ bằng vào dễ nghe ưu duyệt ca khúc hấp dẫn lấy liên tục không ngừng thính khách t r ư c đến uy lao bá tên kia vì cái gì muốn hủy cái kia hạ hồng dung mạo phong hàn đôi mắt nhìn xem một màn này hỏi lão giả lão giả cái kia suy yếu trên tay đâm một cái quái trượng khuôn mặt đầy nếp nhăn trên má lộ ra một ít bất đắc dĩ nói ngươi nhưng không biết cái này dương hàng chí một mực tại theo đuổi cái kia hạ hồng có thể cái kia hạ hồng sớm đã cùng trần y tư định trung thân dương hàng chí theo đuổi cái này hạ hồng thất bại xấu hổ thành g i ậ n cái này mới đến cái thằng lễển vũ lâu tìm cái này hạ hồng phiền phước a đây là muốn tốt đánh lên lương tiết tấu phong hàn đôi mắt mang theo một ít rét lệnh nhìn xem cái kia dương hàng chí hướng lao bá này hỏi đối cái này dương hằng trí trời sinh tính tàn bạo mà còn việc này cũng không phải chỉ phát sinh lần này láo giả đôi mắt phẫn nộ nhìn xem cái kia dương hằng trí hướng phong hàn lẩm bẩm nói không phải chỉ có lần này chẳng lẽ cái này dương hằng trí yêu thích là tốt đánh n g với đ ư ơ n g phong hàn trên gương mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ hướng lao giả hỏi đối cái này dương hằng trí quả thực là ác ma láo giả kia bên cạnh nam tử cũng mở miệng hướng phong hàn giải thích nói tiếp lấy nam tử kia tiếp tục hướng phong hàn nói công tử ngươi nhưng có chỗ không biết cái này dương hằng trí tại cái này hỏa đô bên trong thường xuyên dạng này theo đổi cái kia mỹ mạo nữ tử có thể là trung niên nam tử kia muốn nói lại thôi lời kê tiếp hình như rất là khiến người giận x ô i không muốn nói tiếp a phong hàn trên gương mặt lộ ra thần sắc tò mò hướng trung niên nam tử kia hỏi nhưng mà cái gì cái kia dương hằng chí nếu chỉ là theo đuổi mỹ mạo nữ tử đây cũng là mà thôi dù sao cái kia dương tộc thế lực cường đại cũng là xứng đáng người ta cô nương chỉ là cái kia dương hằng chí theo đuổi đến mỹ mạo nữ tử về sau liền sẽ tại cái kia theo đuổi đến nữ tử trên gương mặt lưu lại một đại đạo vết sẹo lại đem nữ tử kia đánh ra ra môn tổn hại nhân ra nữ tử thanh danh hỏa đô bên trong đã có vô số nữ tử thảm tao hắn độ cái kia dương h à n g chí hình như liền lấy đây là hào hứng như vậy tại cái này hỏa độ việc c á c bất tận nam tử trên gương mặt che kín phẫn nộ biểu lộ hướng phong hàn nói chỉ là nam tử kia cảm xúc không khỏi quá mức phẫn nộ âm thanh cũng lớn một ít dẫn đến tại cái này tụ tập tại yên vũ lâu trong đám người cái kia nghị luận dương h à n g chí âm thanh lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý phong hàn ngước mắt nhìn lại chỉ thấy dương h à n g chí chậm rãi hương cái này đi tới trên gương mặt che kín nụ cười sán lạn g nhìn xem phong hàn ân phong hàn không khỏi ở trong lòng nghi ngờ nói uy tiểu từ tối ngươi thật giống như đối tiểu ra sự tích cảm thấy rất hứng thú a dương hằng t r í cái kia mang theo nụ cười âm thanh truyền đến phong hàn trong t h a i ta sao phong hàn đôi mắt mang theo rét lạnh khí thức nhìn xem cái kia dương hằng t r í hỏi không phải ngươi còn có thể là ai dương hằng t r í đi tới phong hàn trước người một bàn tay hướng về phong hàn b ư qua a phong hàn trên gương mặt lộ ra băng lanh t h ầ n sắc đ ỗ n g nhiên một đạo thanh thúy bạt hai tiếng vang lên chỉ thấy dương hằng t r í cái kia trắng non trên gương mặt chạy xuống tươi đẹp máu tươi một cái đỏ thấm dấu bàn tay lưu tại trên mặt hắn dương hằng chí đôi mắt mang theo phẫn độ nhìn hướng trước mắt cái kia phong dương hằng chí sau lưng cái kia hai tên thị vệ không khỏi hướng đối phương hỏi không thấy rõ là cái cao thủ nhanh đi bảo vệ thiếu chủ một tên thị vệ khác đôi mắt bên trong lộ ra ngưng trọng nhìn xem phong hàn trịnh trọng nói vừa rồi cái kia dương hằng chí hướng phong hàn một bàn tay q u n đến phong hàn nhìn cũng chưa từng nhìn một cái liền một bàn tay mang theo cái kia to lớn l ự c đạo hướng dương hằng chí vô qua đến mức dương hằng chí một cái t ắ t kia tự nhiên là thất bại ngươi có biết hay không ta là ai dương hằng chí trên gương mặt lộ ra phẫn nộ hướng về phong hàn p ẫ n nộ quát là cái hôn chướng phong hàn băng lanh âm thanh vang lên làm càn vị công tử này chính là dương tộc nội môn thứ ba đại trưởng lão t ố t tử dám ra tay với hắn dương hằng trí sau lưng đột nhiên nên đón hai tên mặc màu đen chiến giáp nam tử tại dương hằng trí sau lưng hướng phong hàn phẫn nộ quát nớ ngẩn phong hàn hừ lạnh một tiếng nếu là bọn họ biết hắn dương tộc cái kêu hỏa thiên các nội môn đệ nhất đại trưởng lão cũng bị phong hàn không cần tốn nhiều sức diện s á t đi ba người bọn họ nào còn dám t ơ i q u ấ y dậy phong hàn dị thế giới hành trình ta hiện tại rất không cao hứng dương hằng trí ngươi tại ngươi trên gương mặt dùng ngươi cái kêu g a o găm lưu lại một đạo xấu xí tổn ư ơ n g vừa rồi hắn dương hằng trí còn một bộ nụ cười sán lạ hiện tại trên gương mặt biểu lộ lại vô cùng phẫn nộ ta hữu nghị nhắc nhở ngươi nếu ta xuất thủ ngươi mặt kia trên má cũng không chỉ một đạo vết sẹo nghĩ thông suất phong hàn bằng lành âm thanh vang lên lần nữa vậy mà dương hằng trí đối hắn phong, phong hàn cũng không có cần phải quấn hắn một mạng không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta ta tất chu đây chính là phong hàn xử thế chuẩn tắc uy ta không nghe lầm chứ phế vật này vậy mà uy hiếp ta cái kia dương hàng trí đi đến cái kia hạ hồng trước người dắt lấy cái kia hạ hồng tóc đối với hạ hồng lộ ra nụ cười dữ tợn cười nói chương tám mươi tám kiếm ý chương tám mươi tám kiếm ý giờ phút này chỉ thấy dương hàng trí bị phong hàn một cái tắt kia đánh vào trên gương mặt lúc hắn trên gương mặt l ạ g yên lưu lại một đạo bàn tay ánh màu đỏ ngầm ấn đồng thời đại lượng máu tươi không ngừng tại dương hàng trí màu đỏ máu giấu bàn tay trên tuôn da cùng lúc đó dương hàng trí trên gương mặt còn hiện đầy h ắ n ngày thường thường beo ở trên mặt sán lạ nụ giờ phút này dương hàng trí giữ t ậ n gò má phối hợp hắn cái kia nụ cười sán lạc cả người hắn lộ ra giữ t ậ n vô cùng phế vật phong hàn băng lanh âm thanh vang vọng tại mọi người trong thai ta lần đầu tiên nghe người khác nói mình như vậy phong hàn băng lanh âm thanh vang lên lần nữa ngay tại lúc đó phong hàn động chỉ thấy phong hàn thân ảnh mơ hồ hắn đột nhiên xuất hiện tại dương hàng trí trước người phong hàn hai ngón tay hóa kiếm một đạo kinh khủng l ạ n g y ê n kiếm ý xuất hiện tại phong hàn trên ngón tay tiếp lấy phong hàn ngón tay hóa kiếm đột nhiên hướng dương hàng trí c h ẳ n đi giờ phút này phong hàn tản ra khí thế kinh khủng không khỏi để mọi để ta nhìn ngươi tay này chính mình không chế không nổi không cần cũng được phong hàn l ệ n h như b ă n g nói chỉ thấy phong hàn trong tay đạo kiếm y kia vạch qua dương hàng trí Chí chính dắt lấy hạ h n g cái tay kia bên trên chỉ thấy một cái tay chậm rãi tại trên không bay qua mà cái tay này chính là dương hàng trí người Ngươi! dương hàng trí bị phong hàn chém d ụ n g một cái phía sau hắn trên gương mặt hiện đầy hoảng hốt biểu lộ hắn tê liệt ngã xuống tại phong hàn trước người hắn v ẫ n n ộ quát còn tại cái kia đâm làm cái gì các ngươi hai cái này phế vật dương hàng trí hướng cái kia còn tại nguyên chỗ khiếp sợ hai tên h giáp hộ vệ p ẫ n nổ quát không có cách nào vừa rồi phong hàn tốc độ thực sự là quá nhanh tựa như xuyên qua thời không như vậy biến mất tại mọi người trước người thấy thế hai tên thị vệ trên gương mặt khiếp sợ biểu lộ còn còn sót lại tại trên gương mặt bọn họ đột nhiên hướng phong hàn vị trí oanh sắc tới ngươi phế vật này thiếu chủ phế đi một tay trở về chúng ta làm sao cùng gia tộc đại nhân bàn giao một tên nam tử giáp đen hàn đối với một tên khác nam tử giáp đen kêu to nói phế vật ngươi vừa rồi không phải cũng tại cái kia đ â m mặt khắc h ắ c giáp thị vệ đối hàn quát l ệ n h nói không có cách nào thân là thị vệ bọn họ giờ khắc này ở phong hàn cái kia quỵ dị tốc độ khủng khiếp phía trước bọn họ cũng rất muốn làm ra chạy trốn ý ngh làm sao dương hằng trí ra ra hỏa thiên các nội môn thứ ba đại trưởng lão hắn trời sinh tính so cái kia dương hằng trí còn tàn bạo như biết hắn hai tên thị vệ vứt xuống dương hằng trí chạy trốn việc này truyền đến dương hằng trí ra ra trong t h a i như vậy hai người bọn họ tên hh gia hộ vệ vô luận chạy trốn tới cái này thánh viêm đại lục cái kia một chỗ gấp nhỏ dương hằng trí ra ra hỏa thiên các thứ ba đại trưởng lão cũng muốn đem cái này hai tên hh gia, gia hộ vệ còn không bằng đụng một cái hai tên nam tử giáp đen bọn họ trên thân thể tỏa g i hỏa hầu cảnh khí tức khủng bố bọn họ riênh phần mình sử dụng riênh phần mình sắt chiêu hướng phong trong h h thực lực phân chia, môn hòa cảnh, chiến hòa cảnh, thánh hòa cảnh, hòa hầu cảnh, hòa vương cảnh, hòa cảnh, thần á n môn vương viêm đại đế lục lực cấp. t đó hỏa h ầ u cảnh cường giả đã có thể mò lấy p h á p tắc lực lượng bọn họ có thể điều động p h à m gian p h á p tắc để bản thân sử dụng bởi vậy hỏa h ầ u cảnh cường giả trong lúc xuất thủ liền mang kinh khủng lực lượng p h á p tắc có thể nói là khủng bố đến cực điểm không có cách nào tại cái này hai tên h giáp thị vệ thấy được phong hàn lần đầu tiên m ộ t khắc hai người bọn họ đều nhìn không thấu phong hàn cái kia quỷ dị thực lực vừa rồi phong hàn càng là tại hai tên h gia hộ vệ đều không có phát giác dưới tình huống hàn cháy xém chém xuống dương hằng trí một cánh tay bởi vậy hai tên hắc gia hộ vệ không dám xem thường phong hàn bọn họ nhộn nhịp sử dụng tuyệt học mạnh nhất cựu thiên phiên vân trưởng vân tiêu tuyệt vân trảm một tên nam tử giáp đen thôi động thánh hỏa chi lực ngưng tụ ra một đạo to lớn trưởng ấn đồng thời to lớn trưởng ấn chính mang theo khí thế kinh khủng hướng phong hàn vị trí oanh s á t tới một tên khác nam tử giáp đen hắn sách theo một cái đại đao hắn cực hạn thôi động chính mình tuyệt học mạnh nhất vân tiêu tuyệt vân trảm chỉ thấy nam tên hỏa hầu cảnh cường giả tạo thành khủng bố thanh thế khiến xung quanh ăn dưa còn chúng nhộn nhịp rời đi phương này lên vũ lâu nếu biết rõ hỏa hầu cảnh cường giả ở giữa chiến đấu sinh ra dư âm đủ để đánh dết chiến hỏa cảnh cường giả có thể thấy được hỏa hầu cảnh cường giả thực lực khủng bố cỡ nào đương nhiên tại phong hàn trước mặt hỏa hầu cảnh cường giả chỉ là không chịu nổi một kích sâu kiến m à t h ô i tự tìm cái chết phong hàn nhìn xem hai tên h ắ c giáp hộ vệ hắn cười lạnh nói chỉ thấy phong hàn đưa ra một cái mảnh khảnh tay ngăn tại trước người cái gì tiểu t ử này còn muốn một tay đón lấy sát chiêu của ta rơi phong hàn băng l a n âm thanh v ă n lên một đạo rơi ký tự văn lặng yên xuất hiện tại phong hàn trong tay không sai đạo này rơi ký tự văn chính là khống chế pháp tắc lực lượng nắm giữ trưởng k h ố n g pháp tắc thần cấp c ư ờ n g giả bọn họ có khả năng tại phạm gian làm đến n ô n s u ấ t pháp tùy lĩnh ngộ khống chế pháp tắc đối với phong hàn loại này thực lực tồn tại mà nói quả thực là quá đơn giản dù sao phong hàn có thể là ma c u n g chúng thần c h i chủ hãn đường đường ma đế tồn tại đông nhiên giữa thiên địa xuất hiện đại lượng kinh khủng pháp tắc lực lượng vê anh một đạo kinh khủng pháp tắc lực lượng giáng lâm tại hai tên nam tử giáp đen trên thân chuyện gì xảy ra đây là cái gì công pháp hảo hảo người tiên trên không, không ngừng truyền đến hai tên nam tử giáp đen khiếp sợ tiếng kêu gọi vê anh đột nhiên t i ê n vũ lâu trên mặt đất xuất hiện một đạo kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy trên mặt đất lại bị h oanh tạc ra một đạo to lớn s á c đồng thời hai tên hỏa h ầ u cảnh nam tử giáp đen toi thóp nằm tại cái kia s á c bên trong b ố n phía khói bao phủ hai tên nam tử giáp đen bọn họ thân thể đã vỡ vụn không chịu nổi đại lượng máu tươi tại bọn họ dập nát thân thể thượng lưu ra giờ phút này hai tên nam tử giáp đen toi thóp tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất phong hàn thân ảnh l ó ỡ lên hắn xuất hiện tại hai tên hắc gia nam tử trước người hắn trên gương mặt càng là mặt không hề cảm xúc hắn quan sát hai tên nam tử giáp đen ta cả đời ghét nhất chính là các người đám này trợ trụ vi ngược ra hỏa phong hàn quát lạnh nói sau đó phong hàn chỉ một cái lạng yên đánh ra một vệ thần quang chỉ thấy kinh khủng thần quang mang theo khí tức kinh khủng trực tiếp đánh xuyên hai tên hấp giáp hộ vệ lồng l ự c trong trước mắt hai tên hỏa hậu cảnh cường giả lại bị phong hàn một chiều diệt s á t phong hàn bay mắt mắt nhìn hướng chính vô cùng gây nên tốc độ chạy trốn dương hàn g trí dương hàn g trí chỉ là thánh hỏa cảnh tu vi hãn chỗ nào là phong hàn đối thủ giờ phút này tử vong nguy cơ che kín tại dương hàn trí trên thân thể chỉ thấy dương hàn trí cũng không bay đầu lại hắn hướng về hỏa thiên các vị trí vô cùng gây nên tốc độ bày p h o n g đi muốn chạy trốn phong hàn băng lanh âm thanh vang lên lần nữa hắn quát lạnh nói đột nhiên phong hàn đưa tay hướng về chính mình một chiêu chỉ thấy dương hằng trí thân hình đột nhiên xuất hiện tại phong hàn trước người phong hàn lại lần nữa vung tay lên một cái phương này p h à m gian thế giới trưởng không pháp t ắ t xuất hiện lần nữa dương hằng trí thân thể thánh bị một cố vô hình thần lực đưa đến phong hàn trước người giang dắt một đạo xương đức gây âm thanh vang vọng tại phong hàn trong hai chỉ thấy dương hằng trí trên gương mặt che kín thần sắt t h ư n g khổ hắn tàn t o á thân hình chính tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất n g ư ơ i chân này không nghe lời phế đi cũng được phong hàn băng lạnh âm thanh vang lên lần nữa hắn quát lạnh nói a dương hằng trí hử lạnh một tiếng dương hằng chi đôi mắt chính mang theo thần sắc dữ tợn gắt gao nhìn xem phong hàn ngươi dám ra tay với ta hôm nay ta rủ cho chết ngươi cũng đừng nghĩ sống lâu dài ra ra ta chính là hỏa thiên các thứ ba đại trưởng lão chờ xem ngươi sẽ xuống bụi ta dương hằng trí nhẫn nhịn thương thế trên người truyền đến đau đớn cảm giác hắn đối phong hàn phẫn nộ quát a phong hàn tròng mắt lạnh như băng nhìn xem đổ vào trước người mình dương hằng trí hắn cười lạnh nói hôm nay liền xem như hỏa thiên cắt cắt chủ tới ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết chương 89, m ộ t chiêu chương 89, m ộ t chiêu một bên hạ hồng hắn mỹ mạo trên gương mặt che kín phong hàn chém xuống dương hàng t r í cánh tay lúc chỗ vẩy ra ra màu tươi hàng cầu vòng đôi mắt mang theo thần sắc cảm kích nhìn hướng phong hàn hắn nói cảm ơn đa tạ công tử một bên trần y lìa cũng tại ngã trên mặt đất hai tay của hắn cố gắng chống lên suy yếu thân thể dương hàng t r í tu vi chính là thánh hỏa cảnh mà thánh hỏa cảnh cường giảm ộ t chân nhưng có vạn cân nặng lực sức lực trần y lìa bất quá chiến hỏ cảnh tu vi hắn nhận đến dương hàng một chân ph giờ phút này hắn phần bụng chuyển đến cảm giác đau đớn đang không ngừng xuất hiện tại hắn trên thân thể c h â n y d i khỏe miệng vai diễn chậm rãi c h ả y ra một sợi tươi đẹp màu tươi hạ hồng thì ở một bên đỡ hắn suy yếu thân thể c h â n y diệ vội vàng hướng phong hàn nói cảm ơn đa tạ công tử cứu ta hai người công tử không ân công ta trần gia nhất định báo đáp ngài nam nhân phải tự cường c h â n y diệ ngươi như vậy nô nhược hôm nay có ta tại có ta cứu ngươi nếu ngày hôm nay xuất hiện một cái giống cái này dương hằng trí ác ma lại lần nữa tập kích hạ hằng lúc ngươi nên làm cái gì thấy thế phong hàn quát lạnh nói ngươi vẫn là muốn giống như vậy đau khổ cầu khẩn người phong hàn một bộ mặt không thay đổi dán dấp hắn đôi mắt nhìn xem trần y để, hắn chất vấn cái này trần y có vẻ hơi xấu hổ hắn không tốt lại nói cái gì dù sao phong hàn nói tới cũng không phải không có đạo lý phong hàn xuất thủ chém giết dương hằng trí có hai cái nguyên nhân thứ nhất dương hằng trí đôi phong hàn bất kính thứ hai dương hằng trí cái này vặn vẹo hứng thu phong hàn cũng rất là không nhìn nổi phong hàn đ ố i trần y gì cùng cái kia hạ hồng v â y vây tay hắn ra hiệu hai người trước đến một bên chữ thương hạ hồng người chạy không thoát ta dương hằng trí coi trọng thú săn còn k h n g có cũng có thể chạy ra lòng bàn tay ta dương hằng trí đôi mắt mang theo thần sắc dữ tợn nhìn xem hạ hồng rời đi thân hình hắn vẫn nộ quát đến mức tiểu t ử này ta cho hắn một trăm cái lá gan hắn cũng không dám giết ta sư tôn ta chính là hỏa thiên các thiên môn đệ nhất thiên tài dương hằng trí trên gương mặt hiện đầy nụ cười dữ tợn hắn đối với phong hàn dễu cật nói dương hằng trí không ngừng chuyển ra phía sau hắn hỏa thiên các thứ ba đại trưởng lao ra ra cùng thiên môn đệ nhất thiên tài áp chế phong hàn lấy để phong hàn cảm nhận được dương hằng trí hậu trường đáng sợ từ đó tha cho hắn dương hằng trí một mạng hừ thấy phong hàn hừ lạnh một tiếng chỉ thấy phong hàn trong tay chính cầm dương hàn g chí sắc bén dao găm tại trong tay thưởng thức ta không những dám giết người ta còn dám để ngươi sống không bằng chết ngươi tin hay không phong hàn trên gương mặt lộ ra khiến người cảm thấy nụ cười lạnh như băng hắn hướng dương hàn g chí hỏi hôn trướng dương hàn g chí nổi giận gầm lên một tiếng giờ phút này dương hàn g chí hai chân uống đã đứt rơi cánh tay chuyển đến kịch liệt đau nhức đang không ngừng tràn ra khắp nơi tại hắn trên thân thể chỉ là đau đớn liền có đủ tra tấn dương hàn chí mặc dù nhật hậu dương hàn chí có thể lợi dụng sau lưng của hắn ra tộc khổng lồ vì hắn dùng linh đan rượuộc để hắn khôi phục mất đi tay trước đó nâng cũng là dương hàng trí đến sống s、so、ó t ta giờ phút này phong hàn giống như cái ác ma như vậy đứng sừng sững ở đứng sững ở trước người hắn dương hàng trí hôm nay là biết hắn tại hỏa đô h à n h hành bá đạo vô số năm hôm nay hắn xem như là đã đến cứng gian tấm t h ế thế dương hàng trí bắt đầu cầu x i n tha thứ chỉ cần ngươi tha ta một tên sau này ngươi ta nước giếng không phạm nước sông vừa vặn rất tốt không tốt phong hàn băng lanh âm thanh vang lên lần nữa hắn quát lạnh nói chỉ thấy phong hàn đem cái kia dao găm ném tới dương hàng trí trước người chính ngươi đậu thủ vẫn là ta đến phong hàn băng lanh âm thanh vang lên hôn trướng dương hằng chí gầm thét một tiếng thư phong hàn chỉ một cái mang theo kinh khủng lôi đình lực lượng điểm vào dương hằng chí thân thể bên trong phàm gian lôi đình phát tắc phong hàn nếu muốn điều động giống như rót nước đơn giản như vậy dù sao phong hàn có thể là ma cung c h ư thần c h i chủ ma đế ẩm ẩm phương này chứ không một đạo kinh khủng tiếng sấm vang vọng đất trời giờ phút này dương hàn chỉnh ra khổng lồ như vậy động tĩnh cái này khổng lồ thanh thế như cái k a hoạ đô tuần đều đem sĩ không có phát hiện vậy thật là chính là có đủ kỳ quái dừng tay một đạo thanh â m uy nghiêm vang lên chỉ thấy một đám trùng trùng điệp điệp binh sĩ đánh tới yên vũ lâu người tới người trùng trùng điệp điệp cầm đầu nam tử trung niên thân hình c a o lớn nhất hệ màu vàng áo giáp bao phủ cái kia tráng kiện thân thể nam tử bên hông có một bính to lớn b ả o kiếm trùng trùng điệp điệp binh sĩ mang theo đ i n h thái nhức g ó tiếng bước chân đi tới cái này yên vũ lâu trước lầu a phong hàn đôi mắt ngắm mắt nhìn lại chỉ thấy tên nam tử kia chính cưới một hung ác linh hồ phía sau hắn có vô số binh sĩ đi theo hắn cái kia sau lưng tên này nam tử trung niên là lỗ quang c i ê u hắn cường tráng tay chính sờ lấy bên hông cái kia bính hắn đôi mắt mang theo ngưng trọng thần sắc đang đánh giá phong hàn dừng tay phong hàn đôi mắt nhìn xem l ô quang t r i ê u hắn quát lạnh nói người có tư cách để ta dừng tay sao phong hàn băng l ệ n h â m thanh vang lên lần nữa hắn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn xem l ô quang t r i ê u hắn quát lạnh nói giờ phút này ngã trong vũng máu dương hằng trí hắn hoảng hốt đôi mắt bên trong bắt đầu không ngừng lộ ra hy vọng hắn hướng nam tử trung niên l ô quang t r i ê u hô l ô thuốc cứu ta không sai l ô quang chiêu chính là dương hằng trí phụ thân bằng hữu giờ phút này dương hằng trí nhìn thấy cái này lỗ quang chiêu xuất hiện trong lòng h hắn tuyệt vọng không chịu nổi không có một chút tia sáng nội tâm cuối cùng tại lúc này nhìn thấy hy vọng hôn trướng lỗ quang chiêu mặc một bộ màu vàng t h ầ n g i á c hắn nắm chặt ở trên tay cự kiếm phản g phất lập tức liền muốn ra khỏi vỏ không cố gắng uống máu cự kiếm kia tựa như hôm nay liền không cam tâm muốn cứu cái này dương hằng trí phong hàn băng l ạ n h âm thanh vang lên lần nữa hắn hướng lỗ quang chiêu lạnh như băng nói các hạ dương hằng trí phụ thân cùng ta quan hệ bất p h ả m còn mời các hạ xem tại ta hỏa đô đệ nhất đại tướng quân trên mặt cho bản tướng một cái mặt mũi thay thế, thế lỗ quang chiêu lôi mắt mang theo vẻ ngưng trọng nhìn xem phong hàn, lỗ quang chiêu biết trước mắt hắn tên này hắc bảo nam tử phong hàn mặc dù một bộ bộ dáng thư sinh có thể là phong hàn tu vi lại ngay cả thân là hỏa vương cảnh tu vi hắn cũng nhìn không tấu bởi vậy lỗ quang chiêu đối đ ạ i phong hàn đôi mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần ngưng trọng Thánh viêm đại lục thực thánh thần Trong Triêu thân thể phân chia, môn hỏa cảnh, chiến hỏa cảnh,、thánh、hỏa cảnh, hỏa hầu cảnh, hỏa、vương、cảnh, hỏa cảnh, Hỏa Cảnh hắn môn vương Quang Vương Cường viêm đại đế đó, đã đ Dạ, lục lực Lô là cấp. có hỏa vương cảnh cường giả trong lúc xuất thủ sơn nhạc đều muốn mới thôi hủy diệt bọn họ hơi vận dụng một điểm cường hãn công pháp thiên địa đều muốn vì đó dung chuyển có thể thấy được hỏa vương cảnh cường giả chiến lược mạnh đến mức nào thư phong hàn hư lạnh một tiếng hắn trong mắt lạnh như băng nhìn xem l ô q u a n chiêu hắn tiếp lấy âm thanh lạnh lùng nói bản đế muốn giết người dù cho thần giới chúng thần chi chủ tới cũng đừng hòng ngăn cản chớ nói chi là ngươi Vâng vừa tâm anh, nói hoanh người nội ra lời mọi tạc l ỗ quang chiêu đôi mắt nhìn xem ngã trong vũng máu dương hằng chí chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thần sắt xuất hiện trong mắt hắn nếu không phải phụ thân ngươi cứu qua ta một mạng hôm nay ta q u ả n ngươi dương hằng chí sống hay chết l ỗ quang chiêu đôi mắt mang theo chút thần sắt khác thường nhìn xem dương hằng chí hắn vẫn nộ quát người này ngược lại là có chút ý tứ thấy thế phong hàn ở trong lòng thầm nghĩ chỉ thấy phong hàn giống như một vị thế ngoại cao nhân như vậy đứng sừng s ữ n g ở đứng sừng ở l ỗ quang chiêu trước người hắn một cái mảnh khảnh tay chỉ lô quang chiêu hướng chính mình vây vây hắn quát lạnh nói tới đi ta chỉ cần một chiêu liền có thể bạn ngươi, ngươi tin hay không chương chín mươi chương chín mươi bất lử vâng anh phong hàn c u ồ n g vọng lời nói lại lần nữa rơi vào trong thai mọi người tiểu t ử này quả thực là không biết sống chết cho rằng giết hai cái hỏa hầu cảnh c ự n giả liền có thể muốn làm gì thì làm sao ta nhìn tiểu t ử này tuổi con trẻ đối với chính mình thực lực ngược lại là rất tự tin ta mới vừa tham quân lúc cũng là c u ồ n g vọng như vậy không có việc gì đánh một trận liền tốt lỗ tướng quân tiểu t ử này còn chưa xứng để ngài xuất thủ đem tiểu t ử này giao cho ta đi một tên thanh niên trong tay hắn cầm một cây trường thường hắn đôi mắt mang theo phẫn nộ nhìn xem phong hàn hắn hướng l â quang chiêu thỉnh cầu nói trương thừa ân trung tướng người này không phải ngươi có khả năng đối phó lỗ quang chiêu đôi mắt mang theo thần s ắ c trịnh trọng nhìn xem tên là trương thừa ân nam tử hắn d ặ n dò lỗ quang chiêu có thể là hỏa vương cảnh tu vi liền hắn đều nhìn không thấu phong hàn cái kia tu vi có thể thấy được phong hàn cảm giác thần bí mạnh bao nhiêu đồng thời vừa rồi phong hàn lời nói cũng là để lỗ quang chiêu trong lòng giật n ả y cả mình lỗ quang chiêu đường đường hỏa đô đệ nhất đại tướng quân mà phong hàn lại nói muốn một chiêu bại hắn ba chữ có thể hình dung phong hàn quá cuồn vọng không sai phong hàn thực tế quá cuồn vọng hắn lỗ quang chiêu chém giết qua vô số địch quốc tướng sĩ nhưng hắn nhưng chưa từng thấy qua như vậy của mọi người nhưng lỗ quang chiêu nếu là biết phong hàn chân thực thân phận là mọi người thậm chí chúng thần đô h o à n g hốt ma đế như vậy một chiêu bại ngươi lỗ quang chiêu đều nhiều phong hàn hơi giải phóng chính mình áp chế chủ t ể cảnh khí tức khủng bố liền đủ để bánh sát lỗ quang chiêu hừ thấy thế trương thừa ân h ừ lạnh một tiếng tướng quân bất quá là một tên m a o đầu tiểu tử mà thôi giết hắn không đáng dơ bẩn người tay trương thừa ân đôi mắt mang theo sùng bái thần sắc nhìn trước mắt lỗ quang chiêu hắn tự tin nói tướng quân ngài bất quá chỉ là một tên bao đầu tiểu tử mà thôi trương thừa ân tiếp lấy quát lạnh nói sau đó chỉ thấy trương thừa ân thân hình hắn mơ hồ hắn đột nhiên lấy tốc độ khủng khiếp hướng phong hàn đánh tới thừa ân đừng kinh địch lỗ quang chiêu đôi mắt mang theo lo lắng nhìn xem trương thừa ân hắn phân phó nói sau đó trương thừa ân thân hình mơ hồ hắn trên thân thể đột nhiên buộc phát ra hỏa v ư ơ n g cảnh kinh khủng tu vi hắn chính hướng phong hàn vị trí đánh tới tiểu tử côn vọng là cần tư bản hôm nay để bản tọa nói cho ngươi cái gì gọi là tư bản trương thừa ân đôi mắt mang theo phẫn độ nhìn xem vẫn như cũ rất bình tĩnh phong hàn hắn trào phung nói một chiêu bại hai người các người đủ để một đạo băng lanh â m thanh đột nhiên rơi vào trên không phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy yên vũ lâu phía trước đứng sừng xưng lấy một thân ảnh chỉ thấy thân ảnh này thân hình gọt dài hắn gõ má t r ắ n g nón một bộ áo bảo s á m bao phủ ở trên người hắn người này chính là ma đế phong hàn phong hàn hai tay chắp sau lưng hắn trên gương mặt một bộ mặt không đổi dán dấp phong hàn t r o n g mắt lạnh như băng nhìn xem chính vô cùng gây nên tốc độ hướng chính mình bay tới hai thân ảnh cái này hai thân ảnh chính là lỗ quang chiêu cùng trương thừa ân đột nhiên một luồng khí tức kinh khủng không ngừng lấy khí thế đáng sợ tràn ra khắp nơi tại cái này phương tiên điệp vô số tên lính cùng lỗ quang chiêu tướng quân còn có tên liệt ngã xuống tại trên mặt đất dương hàm chí mọi người đôi mắt nhộn nhịp thần sắc kinh khủng nhìn hướng phong hàn thần cấp cờ ư n giả g mọi người nhộn nhịp hoảng sợ nói không sai giờ phút này phong hàn thả ra một điểm hắn chủ t ể cảnh khí tức kinh khủng đột nhiên hướng phong hàn bay tới hỏa đô đại tướng quân lỗ quang chiêu cùng bên trong đem trương thừa ân bọn họ thân hình đột nhiên bị một đạo kinh khủng uy áp cảm giác chèn ép cái này đây là thần cấp cờ giả trương thừa ân cùng lỗ quang chiêu bọn họ trên gương mặt cùng nhau che kín biểu tình k h i ế p sợ bọn họ đôi mắt hoảng sợ nhìn xem phong hàn bọn họ kinh hai nói chỉ thấy phong hàn t o a n dài thân ảnh đứng sừng sững ở đứng sững ở yên vũ lâu phía trước một sợi thanh phong có chút thổi qua phong hàn sợi tóc phong hàn mặc một bộ áo bào s á m sợi tóc màu đen tại hắn giữa lông mày theo gió nhảy múa thời khắc này phong hàn tựa như thế ngoại cao nhân như vậy đứng sừng sững ở đứng sững ở, ở yên vũ lâu phía trước giờ phút này vô số tướng sĩ thậm chí hỏa quốc đại tướng quân hắn mắt nhìn mắt nhộn nhịp nhịp nhịp tất cả những thứ này phát sinh ở một máy mắt đột nhiên giữa thiên địa phong vân biên hóa cùng phong g ầ m h ế t mây đen dày đảo đáng sợ mây đen ép đám người đôi mắt nhìn không thấy một chút ánh sáng phong hàn trên thân thể tản ra đáng sợ uy thế đang không ngừng tràn ra khắp nơi ở trong thiên địa chỉ thấy lỗ quang chiêu cùng trương thừa ân hai đạo thân thể chính bay tại trên không vừa rồi bọn họ muốn cho ra bản thân sát chiêu hướng phong hàn đánh tới đến nhưng giờ phút này trương thừa ân cùng lỗ quang chiêu hai người đang bị phong hàn tản ra khủng bố u y áp trên ép bọn họ đột nhiên bị khủng bố huy áp cảm giác chèn ép rơi trên mặt đất cùng lúc đó phong hàn trên thân thể tản ra khủng bố huy áp cảm giác đang không ngừng đẻ ở lỗ quang chiêu bọn người trên thân tuy ý l ỗ quang chiêu đám người vận dụng đủ kiểu phương pháp bọn họ đều không thể đứng dậy chỉ vì trước mắt tên này tên là phong hàn nam tử h ắ n trên thân thể đang không ngừng tỏa ra kinh khủng huy áp đồng thời phong hàn trên thân thể tản ra khủng bố huy áp cảm giác càng đem toàn bộ thế giới đều cho báo phủ tại lỗ quang chiêu cùng trương thừa ân đánh tới phía trước phong hàn liền đem một mực ngăn chặn chủ tệ cành khí tức thả ra nhưng mà giờ phút này phong hàn chỉ bất ầm ầm phong hàn trên thân thể tản ra chủ t ể cảnh khí tức khủng bố lại làm thiên địa cũng vì đó run dày chỉ thấy phong hàn vị trí không gian chính mắt trần có thể thấy biến thành vật mẹo cái này chính là bởi vì phong hàn trên thân thể tản ra khí tức thực sự là quá kinh khủng giờ phút này phong hàn tại mọi người đôi mắt bên trong hắn tựa như thần linh hình tượng xuất hiện trong mắt mọi người thế nào một đạo băng lanh âm thanh vang vọng giữa cả thiên địa người nói chuyện chính là phong hàn phong hàn nói tiếp ta có phải là một chiêu liền bại hai người các ngươi phong hàn thân hình mơ hồ thân hình hắn đột nhiên xuất hiện tại ngã trên mặt đất lỗ quang chiêu đám người trước người là các hạ thật sự là bắt chúng ta nói đùa các hạ vậy mà là thần cấp cường giả ta hỏa quốc lần này thật sự là lãnh đạo các hạ thấy thế, thế lỗ quang t r i ê u đ ô i mắt bên trong tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ hắn ngước mắt nhìn xem tựa như thế ngoại thánh phong hàn hắn cười khổ nói nếu biết rõ hỏa quốc quốc chủ tu vi bất quá cũng là thần cấp cường giả mà phong hàn chỗ p h o n g thích ra khí tức khủng bố lỗ quang t r i ê u chỉ ở trên người một người gặp qua loại này khí tức mà người này chính là là hỏa quốc quốc chủ trên thân thể tản ra huy áp nhưng nếu biết rõ phong hàn trên thân thể khí tức khủng bố chẳng qua là hắn phóng thích ra một điểm mà thôi như phong hàn giờ phút này thả ra trong cơ thể tất cả khí tức như vậy toàn bộ thánh v i ê m đại lục đều muốn vì đó hủy diệt chỉ vì phong hàn chính là ma c u n g chúng thần c h i chủ hắn tu vi càng là thượng giới hệ thống tu luyện đ ỉ n h phong nhất tồn tại có cái gì lãnh đạm không chậm trễ bản đế sớm thành thói quen một người tiêu dao giữa trần thế phong hàn ngước mắt nhìn hướng mây đen dày đặc bầu trời hắn cười lạnh nói không có cách nào gần nhất ở tại thế giới trường h à bên trong thế giới quá lâu phong hàn ở trong lòng khóc cười nói không sai phong hàn tại thời gian trường hạ lúc hắn mỗi ngày đứng ngồi tại vương tọa bên trên xung quanh hắn càng là không có một cái người nói chuyện bở phong hàn cũng là cảm giác sâu sắc buồn chán hắn tới thánh viêm đại lục phía sau dạo bước tại dị thế giới phạm gian đối với phong hàn đến nói đây cũng là rất không tệ dù sao cái này có thể để phong hàn mở rộng tầm mắt dị thế giới a chưa từng thấy qua dị thế giới phong hàn tiếp theo tại vui sướng trong lòng nói lỗ quang chiêu ta tin rằng ngươi có ơn tất báo ta không giết ngươi phong hàn đôi mắt mang theo r é t l ạ n h khí tức nhìn hướng lỗ quang chiêu hắn quát lạnh nói vậy mà là các hạ xuất thủ vậy bản tướng tự biết không thể ngăn cản các hạ chỉ là bản tướng hộ thẹn ngày xưa ân nhân cứu mạng dòng roi rơi vào nguy cơ bản tướng lại bất lực bản tướng thẹn với ân nhân cứu mạng lỗ quang chiêu đôi mắt mang theo vô lực thần sắc nhìn hướng ngã trong vũng máu dương hàn g chí hắn vẫn nổ quát chương 91, í hữu kinh vô hiểm chương 91, í hữu kinh vô hiểm bản tướng sống tạm bỡ ở thế gian quả thư cuồng là một quốc tri tướng liền báo ân đều làm không được còn mời các hạ cho ta một cái thông thoái lỗ quang chiêu đôi mắt nhìn xem phong hàn hắn thỉnh cầu nói người này ngược lại là có chút q ố c khí thấy thế phong hàn đôi mắt mang theo ánh sáng tiếng họ reo khen ngợi nhìn xem lỗ quang chiêu hắn ở trong lòng ca ngợi nói tướng quân không thể à ngươi chính là ta hỏa quốc một quốc tri tướng ngươi phải xứng đáng bệ hạ à. như hỏa quốc mất đi n g à i còn có ai có khả năng cùng bệ hạ cùng nhau bảo vệ ta hỏa quốc vô số con dân trương thừa ân ngã trên mặt đất hắn tuấn mỹ đôi mắt nhìn xem lỗ quang t r i ê u hắn đều to nói lỗ quang t r i ê u binh lính dưới quyền bọn họ cũng cùng nhau đi theo trương thừa ân hướng lỗ quang t r i ê u hô cùng lúc đó phong hàn chế trụ thân thể tản ra khí tức khủng bố bởi vì phong hàn một mực á p chế khí tức trong người khí t ứ c giờ phút này trong cơ thể hắn khí tức lại tại bãi sơn đảo hải quản tuân ra đi phong hàn sợ hãi sợ hãi sợ hai trong cơ thể hắn khí tức toàn bộ đến lúc đó thánh viêm đại lục đều muốn bị phong hàn trên thân thể t ả n ra khí tức khủng bố hủy diệt vì vậy phong hàn ép ấn chế trụ trong cơ thể hắn khí tức khủng bố cùng lúc đó trên bầu trời lạng yên rơi xuống nóng rực ánh mặt trời chiếu sáng tại vô số tướng sĩ trên gương mặt giờ phút này giữa thiên địa tử khí đông lai vạn vật x u ố n g lại chiều khí phồn thịnh chỉ vì vị này tên là phong hàn nam tử hắn chế trụ thần thể bên trong đáng sợ khí tức hủy diệt thừa dịp bản đế còn không có thay đổi chủ ý phía trước vội vàng đem lỗ quang chiêu tranh thủ thời gian mang đi phong hàn đôi mắt nhìn xem trương thừa ân chúng đám người hắn quát lạnh nói, là, thay thế trương thừa ân liền vội vàng gật đầu nói cảm ơn nói xong trương thừa ân cùng d ư ớ i t r ư ớ n g binh sĩ cùng nhau đem nam tử trung niên lỗ quang t r i ề u cưỡng ép mang đi chúng tướng sĩ thanh thế thật lớn đánh tới sau đó chúng tướng sĩ lại s á m xịt rút lui chúng tướng sĩ có thể nói thật sự là hữu kinh vô hiểm mặc dù phong hàn căn bản không có cảm thấy mạo hiểm dù sao phong hàn đường đường chúng thần chi chủ n h ư tại phạm gian bị chỉ là phàm gian tướng sĩ hủ đến cái kia trở lại ma cung bên trong để thân là ma đ ế phong hàn làm sao l a lộn đột nhiên phong hàn thân hình l o i lên biến mất tại cái này phương thiên địa bên trong phong hàn thân ảnh xuất hiện tại cái tia ngã tại trong vũng máu dương hằng chí trước người nhìn không thấy ta ta là trong suốt nhìn không thấy ta dương hằng chí không ngừng ở trong lòng tưởng niệm phong hàn c ứ n g hãn hắn xem như là nhìn thấy hắn chỉ hận hôm nay có mắt không biết thái sơn một chân đá vào trên miếng sắt đắc tội cái này phong hàn nếu có thể làm lại hắn dương hằng chí khẳng định tại nhìn đến phong hàn lần đầu tiên liền chạy rời cái này h u n g thần nơi ở đương nhiên dương hằng chí chỉ h u n g thần chính là phong hàn chuyện giữa chúng ta còn giống như không sóng a phong hàn trên gương mặt lộ ra tạ ác đục ư ờ i đôi mắt nhìn xem cái tia dương hằng chí lạnh như băng nói không không dương hàng trí trên gương mặt không chịu nổi h o à n g hốt biểu lộ con ngươi trận to nhìn xem phong hàn e ngại nói ngươi quẹt làm bị thương những nữ tử kia lúc những nữ tử kia cũng có hướng ngươi cầu xin tha thư à. phong hàn băng lanh âm thanh vang lên lần nữa đối với dương hàng trí cái này ác ma yêu thích hắn phong hàn trong lòng rất là buồn nôn phong hàn đem sắc bén kia dao găm ném tới dương hàng trí trước người cân nhắc tốt chính ngươi đậu thủ vẫn là để ta đậu thủ nếu là ta đậu thủ như vậy ngươi nhất định sẽ chết rất khó coi phong hàn băng lanh âm thanh vang lên lần nữa dương hàng trí vươn g tay cầm c h u ô i này sắc bén dao găm đôi mắt tràn đầy dữ tợn nhìn xem cái kia dao găm sau đó đem dao găm tại chính mình trên gương mặt vạch qua trên gương mặt cái kia dao găm chỗ vạch qua vết thương không ngừng chạy tươi đẹp màu tươi phong hàn đôi mắt băng lánh nhìn xem giờ phút này dữ tợn một màn rất tốt ngươi chăm chỉ làm việc cho ngươi một cái t h ô n g khoái cũng coi là ta sau cùng nhân tử phong hàn đôi mắt nhìn xem cái kia dương hàng trí đang không ngừng hướng về kia trên gương mặt vùng vầy lưới lao giờ phút này dương hàng trí trên gương mặt che kín biểu tính dữ tợn ngươi lai、like, đây chính là những nữ từ kia trôn nếm chịu thống kh là vì cái gì làm tất cả những thứ này à dương hằng trí trên gương mặt che kín dữ tợn chinh â m thanh n ẹ n nào g c n g t h i ế u chết đi phong hàn hừ lạnh một tiếng chỉ thấy phong hàn một trưởng mang theo lực lượng kinh khủng t h ư ớ n g cái kia dương hằng trí oanh sắt tới vê anh trên bầu trời xuất hiện một đạo to lớn trường ấn chính là phong hàn vận dụng cái này phạm gian thế giới hủy diệt pháp tác hình thành to lớn lực lượng hủy diệt t h ư ớ n g cái kia dương hằng trí oanh sắt tới dương hằng trí trên gương mặt không ngừng chạy máu tươi cái kia đôi mắt nhìn xem giữa bầu trời kia cự trưởng bàn tay khổng lồ kia cực dương nhanh tốc độ hướng hắn a n h sắt đến dương hằng trí trong đầu không khỏi xuất hiện năm đó làm hắn đánh mất tâm trí một màn vì cái gì vì cái gì cái kia phế vật đều thành bộ dáng như vậy ngươi vẫn là nguyện ý đi theo hắn mạnh lan vì cái gì một tên nam tử trường bao màu đen càn quét tại dáng người rong ròng cao bên trên đôi mắt chính mang theo phẫn nộ nhìn trước mắt cái kia tên là mạnh lan nữ tử mạnh lan cái kia thân ả n h động người đưa lưng về phía dương hằng trí bởi vì ta yêu hắn mạnh lan kiên định hướng dương hằng trí nói dương hằng trí theo đuổi mạnh lan mấy năm có dư nhưng mà tại lúc này hắn bị tự tuyệt cùng l ô hoán minh đại chiến thời điểm cái kia tên là vương lâm thương nam tử thừa thiếu thời đắc tội hoàng tộc tri tử mà c dương h à n g trí theo n h là đuổi mạnh lan không thành công tâm tính bị đà kích dần dần biến thành vặt mẹo cuối cùng từ cái này sự kiện phía sau hắn cái kia vặt vẹo trong lòng sinh ra tốt đánh lên lương vặn m ẹ o hứng thú dương hằng trí đôi mắt nhìn xem cái kia sắp rơi xuống thân thể mình bên trên tự trường nói thầm một tiếng ta thật sự là á mà xin lỗi những cái kia bị ta giết hại người phong hàn đánh ra cái kia một đạo cự t r ư ờ n g mang theo khí tức kinh khủng trực tiếp diện sát đi cái kia dương hằng trí đồng thời dương hằng trí hải q u ố t không còn biến mất tại cái này thế giới t h ư phong hàn hừ lạnh một tiếng cái này dương hằng trí ngược lại là giải quyết chỉ là đáng thương những cái kia bị hại nữ tử phong hàn bất đắc dĩ lắc đầu nói nếu là có thể để cho cái kia bị dương hằng trí hãm hại nữ tử khôi phục dung mạo chuyện này giải quyết cũng coi như viên mãn phong hàn s ở lấy cái kia bén nhọn cái cảm ở trong lòng suy tư nói t u t cứ làm như thế phong hàn ở trong lòng khẳng định nói ứng lam tử ngươi có thể làm đến chuyện này sao phong hàn hướng ứng lam tử hỏi vừa rồi phong hàn đã đem đầu đôi chuyện này báo cho ứng lam tử giải thích việc rất nhỏ ứng lam tử tự tin âm thanh vang vọng tại phong hàn trong đầu doanh lam tử ngươi thật sự là quá tuyệt ta thật muốn thật tốt h ô n vào ngươi một cái phong hàn trên gương mặt che kín vui sướng biểu lộ hướng ứng lam tử vui mừng nói v ừ a n ôn ứng lam tử ngự tị âm thanh lại lần nữa vang vọng tại phong hàn trong đầu thật sự là khổ cái kia bị dương hằng trí làm hại mỹ mạo nữ tử phong hàn ở trong lòng thầm nghĩ phong hàn đối với dương hằng trí cái kia khiến người buồn nôn sự tích cảm thấy phẫn nộ giải thích sửa chữa hệ thống thế giới. thánh viêm đại lục phạm gian thế giới chính sửa chữa thánh viêm đại lục hệ thống thế giới sửa chữa dương hằng chí làm hại người dung mạo ứng lam tử âm thanh tại phong hàn trong đầu vang lên v a n h phong hàn thân thể bên trong toát ra một đạo xuyên qua chân trời lam sắc qua mang xuyên qua vân tiêu với quá tiêu căng đi phong hàn hướng ứng lam tử truyền âm quát lạnh nói chỉ thấy phong hàn thân thể bên trong không ngừng toát ra cái tiêu mang theo thần t h á n h khí tức lam sắc qua mang giải tích h hệ thống thế giới sửa chữa bóp méo đã phát sinh sự tỉnh thế giới chi lực lực lượng thế giới tăng thêm ứng lam tử âm thanh không ngừng tại phong hàn trong cơ thể vang lên Cuối cùng, một đạo dễ nghe thanh âm tại phong hàn trong đầu vang lên giải thích đã thành công đã xem những cái kia bị hại nữ tử dung mạo chữa trị s o n g xuôi ứng lam tử âm thanh tại phong hàn trong đầu vang lên chỉ bất quá thanh âm kia mang theo một ít tự tin cùng kiêu ngạo chỉ là phong hàn không có phát hiện phong hàn thân thể bên ngoài cái kia thần thánh lam sắc quang mang biến mất tại thân thể bên trong làm không tệ ứng lam tử ta thật sự là càng ngày càng thích người phong hàn vui sướng hướng ứng lam tử truyền âm nói vừa nôn ứng lam tử hừ lạnh một tiếng sau đó tùy ý phong hàn kêu to thế nào ứng lam tử ứng lam tử đều không trả lời phong hàn chương chín mươi hai thanh châu chương 92, Thanh Châu. Ta Châu. phong hàn thay trời hành đạo, vì dân trừ Trí hốt trướng, việc này nếu là nếu là đi, ta hành hại, chém Hằng chuyến Phong Hàn thanh danh không được tẩy bạch bạch、ra. Phong Hàn kia ma ra. này tẩy cái việc đi, là là dân Dương nếu nếu đạo, đế được vì sờ lấy bén nhọn cái cảm hắn ở trong lòng hài lòng nói đột nhiên một đạo dễ nghe thanh â m vang lên chính là hạ hồng gọi ra giờ phút này hạ hồng đứng tại phong hàn trước người đến mức trần ý d ị đã đưa đến yên vũ lâu nghỉ ngơi dù sao dương hằng trí một chân mang theo vạn sức lực lực đạo trực tiếp đem trần ý d ị bộ ngực xương đạp gây mây c â hạ hồng dáng vẻ đòn chính nàng sung mãn thân thể đứng sừng sững ở đứng sững ở phong hàn trước người gò má nàng bên trên c h e kín cảm kích biểu lộ nàng vội vàng hướng phong hàn cảm kích nói đa tạ ân công ân công là ân nhân cứu mạng của ta tiểu nữ tử vô ý báo đáp、nguyện. nói g u y ệ n xong hạ hồng muốn quỷ gối tại phong hàn trước người không cần đa lễ phong hàn vung tay lên một cái một đạo lực lượng thần bí đỡ tại hạ hồng thân thể mềm mại bên trên lấy để nàng không cần quỷ xuống dù sao phong hàn nhìn đủ rồi ma tôn cùng ma cung dưới t ư ớ n g chỉ cần nhìn thấy phong hàn đều sẽ quỷ lệ tại phong hàn trước người nói thật phong hàn đã nhìn phát chán thậm chí, phong hàn đ ạ tới t nhìn thấy người quỳ xuống liền p h i ề n loại kia trình độ vì vậy phong hàn kêu ma cung mọi người bái kiến từ lúc một gối quỳ xuống là xong bởi vì phong hàn thật là nhìn phát chán n g u y ệ n cái gì phong hàn đứng tại cái kia hạ hồng trước người phong hàn băng lệnh âm thanh vang lên nói n g u y ệ n trả giá ta tại yên vũ lâu được đến tất cả tích góp lấy báo công tử đại ân cứu mạng hạ hồng trên gương mặt che kín cảm kích biểu lộ nàng cảm kích nói không cần ta đối ngươi tích góp không có hưng thu phong hàn lạnh như băng nói tiếp lấy phong hàn tiếp tục băng lãnh mở miệng nói một tấm hỏa đô bản đồ liền đủ để báo đáp ta cứu ân tình của ngươi mặc dù hạ hồng là cao quý yên vũ lâu thứ hai ca cơ nhưng tư sắc cùng hỏa đồ thập đại mỹ nữ so sánh vô luận là khí chất hay là dung mạo đều cùng hỏa đồ thập đại mỹ nữ kém một ít như vậy sao được công tử chính là chúng ta ân nhân cứu mạng hạ hồng tiếp tục mở miệng cảm kích nói nhưng hạ hồng nói được nửa câu liền bị phong hàn đánh gãy vậy ngươi cảm thấy còn chưa đủ liền để yên vũ lâu tất cả ca cơ vì ta làm một ca khúc ngày sau ta trở lại yên vũ lâu nghe một chút hôm nay ta ra bảo an lương sự tích làm bài hát nghe hay bao nhiêu phong hàn đôi mắt nhìn xem hạ hồng hắn lệnh như bắm nói vì ta làm bài hát đây cũng là rất không t h thù lao phong hàn ở trong lòng suy t ư nói dù sao không phải mỗi người đều có thể làm ca khúc bên trong nhân vật đồng thời vẫn là lưu danh thiên của tuyệt sướng ca khúc hạ hồng trên tay cầm lấy hỏa đô bản đồ đưa cho phong hàn thấy thế phong hàn đưa ra mảnh khảnh ngón tay tiếp lấy bản đồ công tử chỉ là điểm này yêu cầu sao hạ hồng trên gương mặt vẫn như cũ che kín cảm kích biểu lộ nàng đôi mắt nhìn xem phong hàn nàng hỏi dù sao phong hàn cũng coi như hạ hồng ân nhân cứu mạng phong hàn chỉ có điểm này yêu cầu cái này để hạ hồng cũng rất là làm khó phong hàn có thể là ân nhân cứu mạng của nàng không cố gắng báo đáp sao có thể xứng đáng phong hàn xuất thủ đánh g i ế t dương hằng trí đây là việc này chuyển ra phía sau phong hàn nhất định sẽ trở thành toàn bộ dương tộc cựu nhân điểm này hạ hồng cũng không phải là không biết điểm này yêu cầu liền đủ để trả lại ân cứu mạng ngày sau ta hy vọng có thể nghe đến bài hát phường vì ta làm bài hát người ta hôm nay món ngon sự tích có khả năng lưu danh bạch thế phong hàn quát lạnh nói giờ phút này đứng tại hạ hồng phong hàn hắn t h o n d à i thân hình đã biến mất tại cái này phương thiên địa ở giữa tấn công tiên vũ lâu vĩnh viễn hoan n ê ngươi hạ hồng hướng lên bầu trời bên trong la lên ân nhân cứu mạng của mình dù sao nếu như hôm nay phong hàn không có mất dấu thần đế tiên cảnh giới cường già dương văn minh như vậy hạ hồng đã sớm bị dương hàn g trí bức bách hại hòa đô bắc đế nhai bên trong người đông n h ì n nghịt hàng xóm bên trên một tên trên người mặc màu xám áo choàng nam tử hàn dáng người rong dòng, dòng cao lạng yên hiện tại trong đám người chỉ thấy một bộ áo bảo xám bao phủ phong hàn dáng người rong dòng, dòng cao giờ phút này phong hàn trên tay chính cầm một phần sâu nướng hàn ăn như hổ đói ăn không sai không sai thịt này cảm nhận quả thực quá tuyệt chính là không dầu mỡ chua cay trình độ vừa và tốt không được hoàn bị chính là sâu nướng cũng quá thiếu đi phong hàn đôi mắt nhìn xem trong tay còn x u ấ t lại không có mình sâu đ ư ớ n g hắn nổ nước bọt nói tính toán tính toán tìm thần bí nhân quan trọng hơn phong hàn ở trong lòng thầm nghĩ chỉ là vì sao cái này thanh c h â u rõ ràng tại trên người ta một mực đ ể đó thời gian thánh hoàng trong miệng thần bí nhân vì sao còn chưa tới tìm ta thời gian thánh hoàng không phải nói cái kia thần bí nhân rất mạnh sao phong hàn trên tay cầm lấy còn x u ấ t lại thì xiên hắn ăn một miếng chỉ riêng hắn ở trong lòng suy tư nói tà dương lặn về phía tây m à u đỏ máu quang mang chiếu rọi tại phong hàn trắng non trên gương mặt trời cũng mau tối sao phong hàn nhìn hướng tây treo tà dương tàn、ảnh. hắn mở miệng lẩm bẩm nói hôm nay thật mệt mỏi không bằng nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại tiến đến tìm chiêm bốc lâu phong hàn ở trong lòng kế hoạch nói lẩm bẩm phong hàn trong bụng không khỏi phát ra một trận xấu hổ âm thanh dị thế r ơ i thức ăn ngon quả thực quá mỹ vị phong hàn đôi mắt phát ra ánh sáng hắn nhìn trước mắt từ lâu hắn ở trong lòng ca ngợi nói không sai phong hàn từ lúc rời đi yên vũ lâu phía sau hắn liền một đường trên đường mua đủ tiểu thức ăn ngon một đường ăn đến cái này bắc đế nhai bên trong dị thế g i i thức ăn ngon quả thực quá tuyệt phong hàn đem trong tay cuối cùng một chỗ u i que thịt nướng ăn hết h ắ n tiếp theo tại trong lòng đắc ý ca ngợi nói cái này liền giống ứng t ử cái kia la l ị tiểu nha đầu chưa hề n ế m qua phong hàn kiếp trước thế giới thức ăn ngon như vậy chưa ăn qua thức ăn ngon tự nhiên là ăn ngon s ắ p trời đã tối ngày mai lại đi chiêm b ú c lâu a tìm h i ể u lâu trước nghỉ ngơi một đêm ánh mắt lạnh lùng mắt nhìn xem đứng sừng sững ở đứng sững ở trước người t i ể u lâu hắn ở trong lòng kế hoạch nói đúng rất tưởng niệm hỏa đô đệ nhất mỹ thực lâu thức ăn ngon phong hàn trên gương mặt hiện đầy hoài niệm thần sắc hắn ở trong lòng lẩm bẩm nói lôi mánh mánh người một nhà đoàn tụ rất mỹ mãn à, lần này cũng là làm một kiện không sai sự t ì n h phong hàn ngươi quả thực q u á tuyệt phong hàn tiếp theo tại trong lòng ca ngợi nói đợi khi tìm được dư tư phía sau lại đi hỏa đô đệ nhất mỹ thực lâu thật tốt ăn một phen phong hàn thân hình đã bước vào từ lâu hắn ở trong lòng suy tư nói đột nhiên một đạo từ tính âm thanh phá vỡ hắn suy nghĩ khách quan cư trú vẫn là ăn cơm giờ phút này một tên chủ quán tiểu nhị thân hình đứng sừng sững ở đứng sững ở phong hàn trước người hắn trên gương mặt che kín ân cần b u cười hắn cười nói đã cư trú cũng ăn cơm phong hàn đôi mắt nhìn xem chủ quán tiểu nhị hắn phân phó nói có ngay khách quan ngài hướng ngợi lên lầu chủ quán tiểu nhị trên gương mặt hiện đầy ân cần nụ cười hắn chào hỏi ân phong hàn gật đầu đáp chương chín mươi ba nam tử á o đen chương chín mươi ba nam tử á o đen phong hàn như có điều suy nghĩ nhìn xem ngay tại trên bàn ăn ăn thức ăn ngon mọi người hắn tiếp lấy hướng đi tại trước người chủ quán tiểu nhị phân phó nói đem các ngươi t i ể u lâu này tất cả chiêu bài đồ ăn đều lên cho ta một lần đưa đến ta phòng ốc bên trong có ngay vị khách quan này ngài mời bên này đi chủ quán tiểu nhị đi tại phong hàn trước người hắn mang theo phong hàn đi tới tầng ba một gian nhà bên trong chỉ thấy chủ quan tiểu nhị cầm một cái ngọc bài hướng phòng ốc trên cửa linh khóa thả đi đột nhiên ngọc bài bên trong chứa thánh hỏa chi lực không ngừng toắt ra đồng thời thánh hỏa chi lực đang hướng về trên cửa khóa r u n g manh lao tới cái này dị thế giới phòng ốc khóa cũng là thú vị phong hàn đôi mắt nhìn xem ngọc bài tản ra thánh hỏa chi lực hắn ở trong lòng ca ngợi nói dị thế giới quả nhiên không gì làm không được ca phong hàn tiếp theo tại trong lòng ca ngợi nói chỉ thấy phòng ốc cửa mở ra phía sau trong phòng vàng son lộng lấy phòng ốc bên trong có một gian đại sảnh còn có hai gian phòng ở giữa phía trước cửa sổ hàn nguyệt rơi vào phong hàn trên gương mặt ngoài cửa sổ hỏa đô phồn hoa mỹ lệ phong cảnh l ặ n g yên rơi vào phong hàn đôi mắt bên trong ban đêm phồn hoa hỏa đô ngựa xe như nước trên đường người đông n g h ì ngịt mọi người t r ê n vai thích cánh du lịch tại giữa đường một màn này chính đập vào tại phong hàn trong tầm mắt khách quan xin cầm lấy ngọc bài này một hồi ta liền đem t i ể u lâu chúng ta thượng đẳng nhất chiêu bài đồ ăn tất cả đưa cho ngài đi lên tiểu nhị vui sướng cười nói dù sao không phải mỗi người cũng giống như phong hàn như vậy bại gia tử vì cái gì nói phong hàn b đây chính là tất cả chiêu bài đồ ăn đều lên một lần a hỏa đô bên trong không phải mỗi người đều có khả năng này vì vậy chủ quan tiểu nhị cũng không phải ngốc hắn trực tiếp đem phong hàn đưa vào tiểu lâu đẳng cấp cao nhất trong phòng tại tiểu nhị trong mắt phong hàn không phải liền là di động thần t à i sao làm chủ q u a n tiểu nhị cũng không dễ dàng cái này đã quy đối ta cũng vô dụng phong hàn ở trong lòng muốn nói chỉ thấy phong hàn trong tay lặng yên xuất hiện một túi đ á quý hắn một cái ném cho điếm tiểu nhị kia tiến đoa của ngươi phong hàn lạnh như bắm nói chủ quan tiểu nhị trên gương mặt che kín nụ cười xán l ạ n hắn tiếp nhận không gian túi chữ vật đa tạ công tử tiểu nhị ta trước đi xuống chuẩn bị n g à i đồ ăn tiểu nhị trên gương mặt che kín cười hì hì biểu lộ hắn vui mừng nói nói xong tiểu nhị c h ầ m rãi là phong hàn đóng lại cửa lớn thật là một cái công tử ca lại là hai trăm đ á quý phát phát có thể là tiểu nha đầu kia mua một chút càng tốt công pháp chủ quán tiểu nhị đi t ạ i xuống lầu cái thang bên trên hắn trên gương mặt lộ ra vui sướng nụ cười hắn ở trong lòng sán lặn nói dị thế giới thật sự là quá tuyệt phong hàn ngồi tại mềm dẻo lộng lấy trên ghế sofa hắn tròng mắt lạnh như băng nhìn xem phồn hoa hòa đô hắn không khỏi ở trong lòng ca ngợi nói phong hàn trên tay cầm lấy tại thời gian thánh hoàng trong tay được đến thanh châu liền thời gian thánh hoàng đều sợ h ã i thần bí nhân sao phong hàn nhìn xem thanh châu hắn mở miệng lẩm bẩm nói chỉ là hạt châu này hình như cũng không có cái gì đặc biệt trừ hào quang đặc biệt trói mắt mà thôi phong hàn ngắm nghĩa thanh châu hắn tiếp lấy lẩm bẩm nói chỉ thấy phong hàn vị trí trong phòng thần bí thanh sắc quan g mang không ngừng chiếu dọi tại phòng ốc bên trong tất nhiên thần bí nhân nắm giữ t à n g bảo đồ h ắ n có thể biết rõ cái này thanh châu ở đâu hắn vì cái gì không chính mình trước đến thời gian thánh hoàng vị trí cấp đâu phong hàn đem thanh châu thu tại ứng tử sáng tạo phương thế giới bên trong. trong tay hắn rót một ly đồ uống hắn đem thứ nhất cửa ra và uống vào hắn ở trong lòng suy tư nói h à n là nắm giữ tảng bảo đồ thần bí nhân cũng cùng thời gian thánh hoàng đồng dạng kinh lịch thời đại hủy diện bị trọng thương sao phong hàn ngắm nghĩa đồ uống hắn tiếp theo tại trong lòng suy tư nói khách quý ngài điểm chiêu bài đồ ăn chúng ta đưa cho ngài tới chủ quán tiểu nhị lại lần nữa đi tới phong hàn phòng ốc bên trong hắn cười nói đột nhiên tiểu nhị vỗ tay một cái chỉ thấy mười đạo linh lung thân ảnh xuất hiện mười tên nữ tử mỗi người bưng một đạo mùi thơm xông vào mui thức ăn ngon một đạo lại một đạo đưa đến phong hàn trước người bàn ngọ ân không sai thái độ phục vụ cũng không tệ lắm phong hàn đôi mắt nhìn xem những n à y dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử hắn ở trong lòng ca ngợi nói sáu mươi sáu nói chiêu bài đồ ăn mang theo mỹ lệ vẻ ngoài rơi vào phong hàn trong tầm mắt mười tên nữ tử cùng chủ quán tiểu nhị chậm rãi đem cửa lớn đóng lại các nàng lặng yên rời đi phong hàn trước mắt phong hàn một thân một mình hưởng thụ cái này mỹ vị t h i ệ t đến mức vì cái gì có sáu mươi sáu nói chiêu bài đồ ăn cái kia phải nhiều thua thiệt phong hàn lúc đầu chỉ có mười đạo chiêu bài đồ ăn từ lâu từ lâu lâu chủ, chủ tổ tiệp nghe đến tiểu nhị phân tích phong hàn bại ra từ phía sau mười đạo chiêu bài đồ ăn chính là sống sờ sờ tăng thêm năm mươi sáu đạo chiêu bài đồ ăn chỉ vì phong hàn xuất thủ phong khoáng như thế lớn cựu non đi tới từ lâu lão b ả n không được thật tốt làm thịt một cái không sai không sai phong hàn trên gương mặt lộ ra hài lòng b i ể u lộ hắn tay trái cầm một khối ngon thịt ăn như hổ đói đưa vào trong miệng tay phải hắn nâng ngon đồ uống uống uống như phong hàn bộ dáng này bị ma tôn nhìn thấy ma tôn đối ma đế phong hàn kính sợ cùng với sùng bái khẳng định sẽ rớt xuống đất nhặt đều nhặt không nổi không sai dị thế giới thức ăn ngon quả thực chưa bao giờ nghe thấy quá tuyệt dị thế giới phong hàn uống mỹ vị đồ uống đồng thời hắn đôi mắt che kín vui sướng thần sắc nhìn hướng ngoài cửa sổ hắn ở trong lòng hài lòng nói ân phong hàn nhìn xem ban đêm h ỏ a đô hắn đột nhiên nghi ngờ nói chỉ thấy một tên nam tử đang đứng tại h ỏ a đô trên phong ốc hắn trên gương mặt ngừng tụ ra một đạo tà mị nụ cười thân hình hắn đang không ngừng tại trong phòng xuyên qua đây là thứ độ gì thay thế phong hàn nghi ngờ nói chỉ thấy nam tử thần bí chính vô cùng gây n ê n tốc độ không ngừng tại trên phong ốc xuyên qua đột nhiên nam tử thần bí đi tới phong hàn trên phong ốc hắn một cái lắc mình nhảy xuống nóc nhà đi tới phong hàn trước người ân phong hàn, hàn c người, người trong, trong, trong mắt t lạnh như băng nhìn xem nam tử thần bí phong hàn không còn gì để nói nhà ở của ta há lại ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao phong hàn băng lanh âm thanh văng lên hắn quát lạnh nói chỉ thấy nam tử thần bí đứng sừng sững ở đứng sững ở phong hàn trước người thân hình hắn gọi dài hắn trên gương mặt có một mảnh vải đèn c h e kín dung mạo của hắn cái này háo liền quần cùng với cái này trang phục kẻ không ngu đều có thể biết cái này nam tử thần bí là một tên sát thủ thật to gan dám đ ố i ta nói như vậy ta không ngại tối nay chết nhiều một người nam tử thần bí đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn hắn âm thanh lạnh lùng nói hừ thấy thế phong hàn hư lạnh một tiếng chỉ thấy hắc bảo nam tử tay trái nắm lấy một cây đ o à n kiếm đột nhiên đối với phong hàn chạm đi người quá chậm phong hàn hư lạnh một tiếng hắn thân ảnh biến mất tại hắc bảo nam tử trước người đột nhiên phong hàn xuất hiện tại hắc bảo nam tử sau lưng hắn một chân đột nhiên hướng hắc bảo nam tử đã vào ân phong hàn trong lòng lại lần nữa nghi ngờ một tiếng hắn ở trong lòng thầm nghĩ cái này đã đến cảm giác làm sao cảm giác không đúng lắm chương chín mươi b ố có cái này yêu thích chương chín mươi b ố có cái này yêu thích chỉ thấy nam tử bên hông hung hăng bị phong hàn đá lên một chân thân hình hắn đột nhiên bay rớt ra ngoài phong hàn không chế cường độ không phải vậy hắn một cước này đủ để đánh giết hắc bảo nam tử đối phương chỉ là đầu không dễ dùng lắm xem như sát thủ lại liền ám sát đối tượng địa điểm ở đâu đều làm không rõ bởi vậy phong hàn không hứng thú loạn giết vô tội hắc bảo nam tử h u n g h ă nhận g n đến phong hàn một chân phía sau trong lòng hắn thất kinh nói một cước này thật nhanh sắp có sư tôn tốc độ nhanh chỉ thấy hắc b à o nam tử thân thể ngay tại trên không bay rớt ra ngoài hắn trên gương mặt màu đen giấy lụa theo thân hình bay ra ngoài lạng yên rơi xuống sổ dưới hắc b à o nam tử trên đầu bao vây lấy sợi tóc miếng vải đen cũng cùng nhau bay tóc bên dưới chỉ thấy một đạo gọt dáng dấp thân ảnh lạng yên rơi vào trên không một bộ mái tóc đen dài theo gió nhảy múa đồng thời tóc đen tại trên không chậm rãi rơi xuống che chắn hắc bảo nam tử dung mạo miếng vải đen đang rơi xuống đồng thời hắn trên gương mặt trắ chỉ thấy một nữ tử đứng sừng sững ở đứng sững ở phong hàn trước người một bộ tóc dài rơi vào nàng bên hông nàng da trắng n o nả n nàng cao trên sống núi nàng đôi mắt mang theo sát khí lạnh leo chính nhìn xem phong hàn a ở vậy mà còn có người có loại này yêu thích sao phong hàn đôi mắt nhìn trước mắt nữ tử hắn trên gương mặt che kín nghi ngờ biểu lộ hắn cười lạnh nói chỉ thấy phong hàn đôi mắt có chút nhìn sang nữ tử dưới cổ phương đây không phải là sân bay sao phong hàn không khỏi mở miệng tự đủ với hòng i nhận lấy cái chết chỉ thấy nữ tử này thân hình hóa thành một đạo hát sắc quang m a hướng phong hàn đánh tới đồng thời nữ tử áo đen đôi mắt bên trong lộ ra kinh khủng sắc khí uy uy còn không cho người nói thật phong hàn thân hình mơ hồ hắn lần nữa biến mất tại nữ tử áo đen trước người nữ tử áo đen trong tay nắm lấy rét l ạ n h đoạn kiếm lại lần nữa hướng phong hàn đánh tới nàng một kiếm đối với phong hàn biến mất thân thể v ạ c h qua trên thực tế tên này nữ tử áo đen nữ tử tên gọi trịnh hiệu lập thật nhanh người này thực lực quả thực thâm bất khả chắc chỉ thấy trịnh hiệu lập thon dài thân hình lạc yên rơi vào phong hàn biến mất vị trí nàng ở trong lòng không khỏi cả kinh nói phong hàn thân hình vẽ lên đi tới trịnh hiệu lập sau lưng khó trách ta nói là cái gì vừa rồi một c ư ớ c k i a cảm giác như vậy kỳ quái nguyên lai、like、là nữ t ử sao phong hàn đôi mắt nhìn xem băng thanh ngọc k hiết trịnh hiệu lập h ắ n ở trong lòng phân tích nói không sai vừa rồi phong hàn một chân đã hướng trịnh hiệu lập một chân nàng bên hông quá nhỏ phong hàn một c ư ớ c k i a cảm giác rất là mềm, mềm dẻo không giống như là cái nam nhân chỉ thấy trịnh hiệu lập đứng sừng sững ở đứng sững ở phong hàn trước người gõ má nàng h ư n g luận nàng nắm lấy đ o ạ n kiếm lại lần nữa hướng phong hàn chém dứt đến hỏng tặc nhận lấy cái chết trịnh hiệu lập quát lạnh nói sau đó trịnh hiệu lập con ngươi tản ra quang mang đẹn k vàng son l ộ n g lây gian phòng cùng trịnh hiệu lập trong con mắt quang mang đen kịt cũng có vẻ có một phong cách riêng huyền ảnh ma đồng trịnh hiệu lập nói thầm một tiếng chỉ thấy trịnh hiệu lập trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra hỏa h ầ u cảnh khí tức khủng bố nàng đột nhiên thôi động hỏa h ầ u cảnh đồng thuận công pháp huyền ảnh ma đồng Thánh đại lục thực thánh thần Thân phân chia, môn hỏa cảnh, chiến hỏa cảnh, thánh hỏa cảnh, hỏa hầu cảnh, hỏa vương cảnh, hỏa đế cảnh, môn vương viêm đại đế lục lực cấp. hỏa h ầ u cảnh cường giả còn có thể điều động giản dị phạm gian phát tác có thể thấy được hỏa h ầ u cảnh cường giả tại phạm gian thế giới bên trong thực lực khủng bố cỡ nào hỏa h ầ u cảnh cường giả trong lúc xuất thủ liền nắm giữ lực lượng phát tác có thể nói là khủng bố đến cực điểm nhưng mà đối với thân là ma đế chúng thần c h i chủ phong hàn đến nói hỏa h ầ u cảnh cường giả quả thực là không chịu nổi một kích đồng t h u ậ t sao thấy thế phong hàn ở trong lòng thầm nghĩ nghe nói ma tôn lão gia hỏa kia cũng sẽ sử dụng đồng thuận ta ngược lại là rất hiếu kỳ cái này đồng thuận có cái gì thông tin năng lực phong hàn tiếp theo tại trong lòng suy tư nói chỉ thấy phong hàn giống như một đời thánh nhân đứng sừng xưng trịnh hiệu lập trước người trịnh hiệu lập mang theo kinh khủng tốc độ đánh đột nhiên hướng phong hàn đánh tới vê anh đột nhiên trên bầu trời một đạo tà ác lại khí tức kinh khủng lặng yên giáng lâm a đây chính là đồng thuật sao làm sao cảm giác có chút tà ác phong hàn đôi mắt nhìn lên bầu trời bên trong cái kia tựa như ác ma cự nhãn h ắ n ở trong lòng suy đoán nói chỉ thấy ác ma cự nhãn gọi ra một đạo tà ác lực lượng đối với phong hàn chớp một cái vê anh ác ma chi nhãn đột nhiên mang theo đáng sợ công kích về phía phong hàn đánh tới công kích thần hồn chiêu thức sao phong hàn đôi mắt nhìn xem đã giết tới trước người trịnh hiệu lập hắn cười lạnh nói giờ phút này trịnh hiệu lập nắm lấy đoàn kiếm nàng mang theo kinh khủng lực lượng pháp tắc tăng cường trầm kích nàng muốn một kiếm chém giết phong hàn trịnh hiệu lập lại phối hợp trên không huyễn ảnh ma đồng đội ra khủng bố thần hồn công kích cùng một chỗ thẳng hướng phong hàn dù sao trịnh hiệu lập tốt xấu cũng coi là một cái sát thủ nàng xuất thủ tốt nhất nhất kích tất sát giờ phút này trịnh hiệu lập đã đi tới phong hàn trước người nàng nắm lấy đoàn kiếm một kiếm hướng phong hàn chạm đi bất quá lại không phải hướng phong hàn trí mạng vị trí chạm đi trịnh hiệu lập không đối phong hàn hạ sát thủ nàng này q u ỷ dị hành động ngược lại để người không thể tưởng tượng đột nhiên phong hàn một tay đón lấy trịnh hiệu lập đoàn kiếm trong tay người tin hay không ta một kích liền có thể phá ngươi huyền ảnh ma đồng phong hàn tròng mắt lạnh như băng nhìn xem đang ở tại trong lúc khiếp sợ trịnh hiệu lập hắn lạnh như băng nói nói khoa không biết ngượng trịnh hiệu lập quát lạnh nói rất hiển nhiên trịnh hiệu lập đối nàng ma công huyền ảnh ma đồng rất là tự tin nàng không tin phong hàn một chiều có thể phá nàng ma công người khác không biết nàng trịnh hiệu lập đối với chính mình công pháp rất rõ ràng đ ồ、so、có thể u thấy được trịnh hiệu lập ma công bóng đen ma đồng có nhiều người tiên nhưng phong hàn là ai phong hàn đường đường ma đế ma cung thế lực trúng thần tri chủ hắn càng là tất cả ma đạo trung nhân thần tượng tại hắn trước mắt chơi ma công đây không phải là đùa g i ỡ n đâu chỉ thấy phong hàn trên gương mặt hiện đầy tà mị nụ cười đột nhiên trên không ác ma chi nhãn biến mất mà ác ma chi nhãn phát ra thế công một nháy mắt phong hàn thần hồn động cũng không động hắn để ác ma chi nhãn gọi ra khủng bố thần hồn c ô n g k í c h đ á n h vào c h í n h m ì n h thần hồn t bên n r o g nhưng phong hàn lại không có nhận đến một điểm tổn thương giờ phút này phong hàn một mặt bình tĩnh đứng tại trịnh hiệu lập trước người làm sao có thể trịnh hiệu lập trên gương mặt lộ ra không tin biểu lộ nàng đôi mắt đẹp đôi mắt phong hàn nàng cả kinh nói không có gì không có khả năng phong hàn lạnh như băng nói đột nhiên phong hàn thần hồn đột nhiên chuyển đến khí thế kinh khủng không tốt ta thần hồn áp chế quá lâu một khi ta thần hồn lực lượng phong thích đến lúc đó toàn bộ thánh v i ê m đại lục đều muốn bao p h ủ tại ta thần hồn lực lượng bên dưới phong hàn ở trong lòng thầm nghĩ dù sao phong hàn tu vi chính là chúng thần bên trong cảnh giới tối cao chủ tệ cảnh chỉ là phong hàn kinh khủng thần hồn lực lượng tạo thành to lớn cảm giác gác bách liền đủ để đánh chết khí tức tại thánh viên đại lục bên trên phạm nhân bởi vậy phong hàn thần hồn lực lượng một khi giáng lâm thánh viên đại lục đến lúc đó Thánh v i ê một đại phạm lục các phạm nhân sẽ điểm phong hàn truyền âm hướng ứng lam tử nghi ngờ nói không sai đối với thần cấp cường giả đến nói là một điểm nhưng đối với phạm nhân mà nói là ước điểm không đợi phong hàn tiếp tục hỏi ứng lam tử hắn trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra một đạo kinh khủng thần hồn lực lượng bao phủ tại trong tiểu lâu vê anh một đạo khí thế đáng sợ đột nhiên tại phong hàn trong cơ thể phát tán ra chương chín mươi lăm n g ư ờ thiên chương chín mươi lăm n g ư ờ thiên đứng sừng sững ở đứng sững ở phong hàn trước người trịnh h i ể u lập nàng đột nhiên bị phong hàn tản ra khí thế khủng bố đánh bay ra ngoài cái này đây là cái gì công pháp hảo hảo n g ư ờ t h i ê n trịnh h i ể u lập đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn nàng kinh hãi nói chỉ thấy phong hàn trên thân thể đang không ngừng tỏa ra thuộc về ma đế tạ ác thần hồn khí tức đồng thời Kinh khủng khí thần hồn t ứ c k h ô n g lúc đó trịnh hiệu lập trong túi láo lạng yên rơi xuống một khối ngọc bài một mặt này phong hàn tự nhiên là để ở trong mắt ngọc bài này ta hình như đã gặp qua ở đâu phong hàn trong mắt lạnh như băng nhìn xem trịnh hiệu lập rơi xuống ngọc bài hắn không khỏi ở trong lòng suy tư nói phong hàn đôi mắt đôi mắt nhìn xem bay tại trên không ngọc bài chỉ thấy ngọc bài đang từ từ rơi xuống đất ngọc bài này hảo hảo nhìn q u é n mắt hình như ở đâu gặp q u a phong hàn suy t ư nói đột nhiên phong hàn tay áo dài vung lên ngọc bài như có linh rơi vào phong hàn trong tay ân phong hàn trên tay chính nắm lấy ngọc bài hắn đôi mắt chính đoan tường ngọc bài đến mức trịnh h i ể u lập nàng tự nhiên là không phụ sự mong đợi của mọi người rơi vào trên mặt đất nàng đáng yêu đầu chính tỏa ra ánh sao nàng đôi mắt có chút mơ hồ nàng chính nhìn xem phong hàn bởi vì phong hàn trong cơ thể tỏa ra thần hồn khí tức thực sự là quá mức cường đại, chỉ cần hơi để phạm nhân cảm nhận được một điểm kinh khủng thần hồn k h í t ứ c liền đủ để cho phạm nhân hôn mê đi đến mức vì cái gì trịnh hiệu lập không có đã hôn mê cái này cùng trịnh hiệu lập tu hành mà công ám ảnh ma đồng có cửa ải khá lớn hệ trịnh hiệu lập tu hành bóng đen ma đồng phía sau n à n g thân hồn cùng bình thường phạm nhân tự nhiên khác biệt cái này khác biệt liền thể hiện tại trịnh hiệu lập thần hồn đặc biệt cường đại chỉ là trịnh hiệu lập thần hồn cường đại cũng không có phong hàn kinh khủng thần hồn ủy tiên giờ phút này trịnh hiệu lập mắt nội đồng nàng đâu góc đau đớn một hồi thì ra là thế phong hàn lấy ra trịnh minh chân tiến hắn thân tín lệnh bài. Chỉ thấy, t r ị n h minh t r â n đưa cho phong hàn thân tín lệnh bài lại cùng trịnh hiệu lập rơi xuống ngọc bài giống nhau như lúc cái này nữ tử cùng trịnh minh t r â n là quan hệ như thế nào thay thế phong hàn ở trong lòng suy tư nói t r ị n h minh t r â n chính là phong hàn lần thứ hai đi tới thánh v i ê m đại lục phía sau hàn tại đạo tặc thủ hạ bên d ư ớ i cứu hỏa quốc công chúa t r ị n h minh t r â n cùng phong hàn phân biệt lúc nàng là ôm phong hàn cứu mạng nàng liền đưa cho phong hàn nhật hậu đi tới trong hoàng cung thuận tiện hỏi thăm phong hàn tình báo cần thiết phong hàn đôi mắt chính mang theo dò xét trịnh hiệu lập hắn suy tư nói nữ tử này cũng là trịnh minh chân thân tín sao chỉ là tại sao là một vị sát thủ phong hàn nhìn xem chị hiệu h lập hắn suy tư nói chỉ thấy chị hiệu h lập trên gương mặt hiện đầy băng l á n h biểu lộ nàng đầu góc chính hôn mê nàng mơ hồ đôi mắt đẹp chính nhìn xem phong hàn ngươi làm sao sẽ có ta hoàng n ộ i lệnh bài chị hiệu h lập tại trong hôn mê đột nhiên tỉnh lại nàng trong mắt lạnh như băng mang nhìn xem phong hàn nàng chất vấn nguyên lai là chị minh chân tỷ t h sao phong hàn nhìn trước mắt nắm giữ thon d à i thân thể chị hiệu lập hắn ở trong lòng suy tư nói chỉ thấy chị hiệu lập thân ảnh thon g i i so với bình thường nữ tử cũng cao hơn bên trên không ít chỉ là nàng cùng bình thường nam tử khác biệt chính là trịnh hiệu lập thân thể càng thêm thoăn thả tinh tế một bộ mái tóc đen dài như là thác nước rơi vào trịnh hiệu lập bên hông nàng ngũ quan tinh xảo chỉ là trịnh hiệu lập trên gương mặt biểu lộ cùng phong hàn đồng dạng đồng dạng rất băng lãnh phong hàn không biết trịnh hiệu lập tại hỏa đô mặc dù là cao quý hoàng tộc công chúa có thể là nàng nhưng lại có băng mỹ nhân danh sưng chỉ vì trịnh hiệu lập dung mạo tuyển mỹ lại mặt đơ gò má nàng bên trên thường đeo băng lãnh biểu lộ bởi vậy hóa đô mọi người cùng nhau đối cái này nữ thần tăng thêm một cái xưng hô đó chính là băng mỹ nhân tỷ tỷ sao phong hàn đôi mắt nhìn xem trịnh h thân là tỉ tỉ vì cái gì không có trịnh minh chân sóng lớn mãnh liệt phong hàn tròng mắt lạnh như băng đánh giá trịnh h i ể u lập hắn không khỏi lẩm bẩm nói người nói cái gì t r ị n h minh chân băng l ạ n h ngữ khí vang lên lần nữa nàng đôi mắt mang theo sát khí nhìn xem phong hàn nàng chất vấn bởi vì phong hàn thấp giọng thì thầm nàng trịnh h i ể u lập vừa rồi cũng không có nghe rõ ràng nàng chỉ nghe được một cái sóng chữ mà thôi nhưng trịnh h i ể u lập đối với phong hàn lần thứ nhất gặp mặt ấn tượng liền không quá tốt bởi vậy nàng đối phong hàn c ó khó mà nói hết phẫn nộ chính minh chân vừa rồi xuất thủ bất quá là trịnh hiệu lập đối phong hàn câu kia mu nhận thấy đến phẫn nộ trịnh hiệu lập đường đường công chúa của một nước nàng lúc nào nhận qua cái này bị khuất trịnh hiệu lập liền muốn dạy dỗ phong hàn một phen nàng liền đối với phong hàn đánh đại s u ấ t tay mà còn trịnh hiệu lập cùng phong hàn hai người vốn là không oán không cứu huống hồ trịnh hiệu lập thân là sát thủ nhưng lại có nghề nghiệp của mình đạo đức chưa từng loạn g i ế t vô tội vừa rồi trịnh hiệu lập mới thả ra lời hung ác nàng chỉ là muốn thật tốt dạy dỗ phong hàn một phen không nói gì phong hàn t r o n g mắt lạnh như băng nhìn xem trịnh hiệu lập hắn lạnh như băng nói ta cùng ngươi hoàng n g i trịnh minh trân có chút d u y phận xem tại trên mặt của nàng hôm nay ngươi tự tiện xông vào ta phòng ốc một chuyện liền như vậy coi như thôi phong hàn t r o n g mắt lạnh như băng nhìn xem trịnh minh chân hắn quát lạnh nói hừ thấy thế trịnh h i ể u lập lạnh mắt phong hàn nàng hư lạnh nói nếu không phải trịnh h i ể u lập sử dụng ra toàn lực đều cầm phong hàn không có cách nào không phải vậy hiện tại nàng thật rất muốn từ bỏ chính mình sát thủ đạo đức nghề nghiệp một kiếm b ổ phong hàn tính toán chính mình đường đường hỏa đô công chúa lúc nào nhận qua loại này bị khuất chính mình đường đường một cái công chúa ngày thường nghị sông người nào gian phòng liền sông người nào gian phòng mà còn ta trịnh hiệu lập dù sao cũng là một cái công chúa ngươi phong hàn thân là một cái đại nam sinh Cái có cái kia lại có cái gì? t r n hôm hiểu lập đường đường c n g chúa của ộ t nay ư ớ c lúc nàng nào nhận q u cái n à uy khuất. hiểu nay hiệu lập nhận lấy, Hôm trịnh nhận trịnh hiểu phong hàn không có một điểm pháp một Hôm làm cầm điểm biện nào? nay sao lập lập có xem như là nàng trịnh hiệu lập nhân sinh bên trong lần thứ nhất gặp phải thất bại sự tình đem ta ngọc bài trả v ư cung trịnh hiệu lập trong mắt lạnh như băng nhìn xem phong hàn nàng đưa ra mảnh khảnh tay hướng phong hàn yêu cầu nàng ngọc bài rồi phong hàn lên tiếng hắn cầm trong tay cái kia ngọc bài ném cho trịnh hiệu lập h ư thay thế trịnh hiệu lập hừ lạnh một tiếng nàng đầu ngón tay lặng yên tiếp nhận ngọc bài xem tại ngươi cứu ta hoàng n ộ i p h â n thượng chuyện hôm nay bản cung liền tha cho ngươi một lần thế nhưng không cho phép ngươi đem ta tối nay ám sát người khác sự tình nói cho ta hoàng n ộ i trịnh minh c h â n không phải vậy ta định cùng ngươi không chết không nớt chính h i ể u lập đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn xem phong hàn hắn lạnh như băng nói không h ứ n g thu quản những này ngại sự tình phong hàn lạnh như băng nói cùng lúc đó phong hàn quay người hướng đi để đó mỹ vị đồ uống bàn ngọc bên trên hắn chuẩn bị đổ vào một ly đồ uống đột nhiên chính hiệu lập cái đầu nhỏ linh quang nói lên nàng ở trong lòng thầm nghĩ nguy rồi tên kia đi mau lại không hành động tên kia liền muốn chạy thoát rồi hư c h ị n h hiệu lập đôi mắt lạnh mắt phong hàn bóng lưng nàng hư lạnh một tiếng xem tại ngươi cứu hoàng n ộ i một mạng phân thượng chuyện hôm nay tạm thời coi như thôi lời nói rơi xuống c h ị n h hiệu lập mảnh khảnh tay nhặt lên trên đất miếng bại đen nàng đột nhiên nhảy vào mái hiên bên trên nàng thân hình lạng yên biến mất tại phong hàn vị trí phòng ốc bên trong h ỏ a quốc hoàng đô sao phong hàn đôi mắt nhìn xem trong tay đồ uống hắn chậm dại uống một ngụm không sai không sai không hổ là gì thế giới đồ uống coi như không tệ phong hàn vội vàng ca ngợi nói chương chín mươi sáu ăn c ư ớ chương chín mươi sáu ăn c ư ớ tiếp lấy phong hàn nước mắt nhìn xem ánh trăng nông lung bầu trời hắn ở trong lòng nói tiếp còn cần hỏi thăm c ó quan hệ t à n g bảo đồ bí cảnh hỏa quốc dù sao cũng là một phương phàm gian thủ đô thánh v i ê m đại lục bí cảnh có thứ gì còn có ai có thể giống hoàng cung như vậy hiểu rõ đợi khi tìm được dư tư phía sau lại đi hoàng đô một chuyến không sai coi như không tệ phong hàn tán thưởng âm thanh tiếp theo tại phòng ốc bên trong vang lên chỉ bất quá phong hàn vị trí phòng ốc bên trong mặc dù vàng son lộng lẫy trang trí khoa trương nhưng phong ốc vách tường chất liệu lại không thế nào đi phong hàn âm thanh chính chậm rãi rơi vào phòng cách vách bên trong thật không biết ở đâu ra tiểu từ ngh liền rượu linh nước đều không có hưởng qua một tên thanh niên thân hình hắn thon dài hắn đôi mắt nhìn xem trong tay công pháp hắn r ê ước nói khẳng định là ở đâu ra đứa nhà quê tại tiểu bí cảnh ở bên trong lấy được một ít bảo vật trước đến hỏa đô hưởng thụ một phen cái này thượng đẳng thức ăn ngon một tên nam tử thân hình cao lớn hắn đôi mắt nhìn xem cầm công pháp nam tử hắn cười nói tiếp lấy thân hình cao lớn nam tử hắn trên gương mặt che tre kín trọc biểu lộ nói nếu không chúng ta đi ăn cướp một phen thân hình cao lớn nam tử hắn trên gương mặt che kín nụ cười hắn hướng thanh niên này thử giỏ x nói h ừ trong tay cầm công pháp thanh niên hừ lạnh một tiếng hắn m ặ t không thay đổi nhìn xem thân hình cao lớn nam tử hắn nói tiếp ăn c ư ớ p loại này tiểu tặc đi sự tình ta cũng không có cái gì hứng thú nói xong nam tử tiếp tục xem trong tay môn công pháp hắn bắt đầu suy tư vậy nếu là ăn c ư ớ p công pháp đâu thân hình cao lớn nam tử hắn tiếp lấy vung vẩy trong tay đại đao hắn hướng thanh niên nam tử hỏi một cái đứa n h à quê ở đâu ra thượng đẳng công pháp thanh niên trên gương mặt vẫn như c ũ m ặ t không hề cảm xúc hắn đôi mắt mang theo thông tuệ thần sắc nhìn hướng trong tay công pháp hắn quát lạnh nói xác thực thân hình cao lớn nam tử hồi đáp ngay a m tử tiếp lây d ù n sức mạnh cường mạnh tráng t vậy u nếu n trong tay đại đao. hắn đôi mắt mang theo chút thần sắc kích động nhìn xem thanh niên nam、tử. hắn cười nói, nếu là hắn được đến g vầy v tay mắt theo chút tử, đao, bảo đại đôi được cười kích sắc xem là t trong bí bên cảnh có Ấn. n g đâu. Ngay vậy, nam tử mặt không thay đổi trên gương mặt cuối cùng có chút vui sướng biểu lộ treo ở trên mặt như vậy không tốt đâu trong tay nắm lấy công pháp thanh niên tên là trương nguyên thân hình hắn t o n dài hắn đôi mắt nhìn xem cái tia thân hình cao lớn nam tử hắn trên gương mặt lộ ra lo lắng hỏi tại trương nguyên trong lòng ăn cướp tiền tài đúng là thuộc về tiểu tặc cách làm mà một lòng mang thiên nga trí hướng trương nguyên hắn hiển nhiên là không muốn gật bửa tại tiểu tặc tại h nhưng, như ế cường đ o đồ vật Trương là l công pháp, Nguyên pháp, ề hề n không rằng cho đó là trương thế t hệ ở nên sự tình, mà là biến thành nắm giữ hùng tâm tráng trí sự tình. sự sự tâm trí Tại t mà là giữ r nguyên trong lòng chuyện tu luyện cường giả vi tôn kẻ yếu kẻ yếu chỉ là cường giả chi phối quân cờ mà thôi đến mức trương nguyên vì cái gì cho rằng như vậy bởi vì trương nguyên cùng tống trí tiên mang theo hết u y h ả i thâm cựu chưa báo trước đến cái này hòa đô như trộm cướp đồ vật là có thể để tu luyện sự tình lần công thành công pháp v i t i ê n như vậy liền có thể để trương nguyên cùng tống trí tiên nhất phi trung tiên từ đây bước vào thánh viên đại lục cường giả hàng ngũ bên trong bởi vậy nếu là trộm s ô n g về phía trước các loại công pháp tại trương nguyên trong lòng liền không phải là tập thế hệ trở nên sự tỉnh có cái gì không tốt trương nguyên chúng ta tới đây là vì cái gì thân hình cao lớn nam tử đình chỉ ở trong tay một mực huy động đại đao hắn đối trương nguyên quát lạnh nói tên này thân hình cao lớn nam tử tên là tống trí tiên một bộ áo bảo s á m bao phủ hắn thân hình cao lớn ta biết có thể là trương nguyên đôi mắt vẫn còn có chút t á y náy nhìn xem tống trí tiên hắn long đong nói trương nguyên lần này chúng ta từ chỗ nào xa xôi tiểu chấn trước đến không phải là vì trở thành hỏa thiên các ngoại môn đệ tử từ đ ó tiếp t i lấy hỏa h ê n các tài n g u tu luyện y ê n biến thành đủ chí ư ờ n Tống g đại sao. tiên kiên định nhìn sắc tức giận, ắ n n đôi mắt h xem trương nguyên hắn giải thích nói đến mức trương nguyên vì sao lại cảm thấy hay náy t r ư ơ n vì vậy trưởng trấn liền đem hỏa thiên các thiên tử tranh cử mời thạch xem như phân thưởng giao phó cho hai người hỏa thiên các tranh cử mời thạch chính là hỏa vương cảnh cường giả ký thác lực lượng pháp tắc đưa vào trong bảo thạch bảo vật nắm giữ tranh cử mời thạch liền có thể tham gia hỏa thiên các ngoại môn đệ tử tranh cử nếu biết rõ hỏa thiên các ngoại môn đệ tử đây chính là thánh viên đại lục vô số thanh niên thiên kiêu mơ tưởng theo để cầu muốn gia nhập tôn g môn dù sao hỏa thiên các chính là thánh viên đại lục tứ đại thế lực một trong có thể là trương nguyên muốn nói lại thôi long đong biểu lộ che kín tại hắn trên gương mặt có thể là ta vẫn là không nghĩ phóng ra một bước này trương nguyên đôi mắt nhìn xem tống c h i tiên hắn bất đắc dĩ mở miệng nói trương nguyên cũng là một cái lòng mang trí lớn chính khí người cái này cướp trộm sự tình cũng là chưa hề đi qua trương nguyên cùng tống trí Chí tiên chính là băng khê chấn một vị tiểu gia tộc bên trong thiếu gia nhưng trương nguyên cùng tống trí tiên cùng hỏa đô những đại gia tộc này thế lực cùng so sánh quả thực nhỏ bé không chịu nổi đồng thời trương nguyên tuổi trẻ tài cao có vì h ắ n tuổi c ò n nhỏ liền đạt tới thánh h ỏ a cảnh tu vi thánh viêm đại lục thực lực phân chia môn h ỏ a cảnh chiến h ỏ a cảnh thánh h ỏ a cảnh hỏa h ầ u cảnh hỏa vương cảnh hỏa đ ế cảnh thần cấp thánh h ỏ a cảnh tu vi mặc dù cũng không phải là rất cường đại nhưng trương nguyên bất quá là một thanh niên mà thôi hắn bằng c h ư ơ n ấy tuổi liền có thể đạt tới thánh hòa cảnh thiên phú so với h ỏ a thiên các những trưởng lão kia quý tộc đệ đến nói chỉ có hơn chứ không kém nếu biết rõ chuyện tu luyện mỗi một cảnh giới ở giữa liền có khác biệt một trời một vực trương nguyên tuổi còn trẻ liền có thể đạt tới thánh h ỏ a cảnh đồng thời vẫn là dựa vào chính mình cố gắng đến mức tiên đan diệu dược gì đó đối với trương nguyên gia tộc đến nói căn bản không có khả năng mà h ỏ a thiên các cùng hỏa đô những đại gia tộc này c h i tử bọn họ một cái kia không phải dựa vào linh đan diệu dược trí bảo đỡ cho nên trương nguyên cùng t h n g trí tiên đám người thiên phú có gì dị bẩm vậy dạng này chúng ta ra giá thăm dò thăm dò cái k i a đứa nhà quê trên thân có hay không công pháp ý tiên như hắn không có việc này liền coi như tôi h như hắn có chúng ta liền thay hắn trước bảo còn lấy còn nhiều thời gian nếu chúng ta tại hỏa thiên c ắ t n h ấ t phi t r ù n g tiên trở thành đại lục trí cường giả báo tộc trưởng ra ra mối thủ của bọn hắn lại đem một môn càng tốt tới cửa công pháp còn cho cái k i a đứa nhà quê như vậy không phải rất tốt Tông trí tiên đem trường đao đặt to tại trước lên bàn, hắn quả đấm to lớn dùng sức nắm tại trước ngực, đem đao đấm quả sức hắn tựa như đang suy tư điều gì như vậy hắn mảnh khảnh ngón tay chính sở lấy bén nhọn cái c ằ m đây cũng không sai không chém giết đám kia h ố n trướng vậy cái này nằm tới đây hỏa đô lại có ý nghĩa gì cái này thế giới cường giả là tôn tiểu tử kia người mang trí bảo lưu tại bên cạnh hắn cũng sớm muộn bị người cướp đi không bằng liền theo như lời ngươi nói ngày sau vừa rồi trở thành đại lục trí cường giả lại đến nhà cảm ơn đem một môn thượng đẳng công pháp đưa cho hắn chính là nơi này t r ư ơ nguyên n g cùng tống trí tiên nói tới đứa nhà quê chính là chị phong hàn phong hàn chính mình cũng không có nghĩ đến chính mình đường đường ma công chúng thần trí chủ giáng lâm cái này phạm gian chém giết phạm gian vô số chi cường người phía sau vậy mà còn có người muốn đánh hắn chủ ý trương nguyên s ở lấy bén nhọn cái c ằ m hắn thông tuệ đôi mắt nhìn xem tổng trí tiên hắn khẳng định nói tốt cứ làm như thế đợi chút nữa chúng ta liền đi tiểu tử kia tổng trí tiên đôi mắt kiên định nhìn xem trương nguyên nói xong tiếp xuống ăn cướp phòng hàn kế hoạch nhưng một đạo băng lanh âm thanh đánh gãy trương nguyên cùng tổng trí tiên tiếng nói chuyện t h ư ơ n g chín mươi bảy rét lạnh chương chín mươi bảy rét lệ một đạo băng lãnh đến cực điểm âm thanh vang vọng tại tổng trí tiên cùng trương nguyên trong đầu a nghe nói các người muốn đánh cướt ta phong hàn đẩy ra trương nguyên cùng tống trí tiên hai người vị trí gian phòng cửa lớn mặc dù trên cửa có khóa nhưng đối với phong hàn loại này cấp bậc thần đến nói cái này hỏa đô đạo thành tới đều không nhất định so hắn mở khóa lợi hại chỉ thấy ngoài cửa đi tới một tên nam tử nam tử mặc một bộ áo bào đen thân hình hắn gọi dài hắn mặt như ngọc băng cơ ngọc cốt mảnh khảnh ngón tay đẩy cửa ra phía sau hắn để người nhìn qua hình như cái văn tú thư sinh như vậy đương nhiên vị này ngọc thụ lâm phong nam tử chính là phong hàn phong hàn trên gương mặt lộ ra tà ác nụ cười hắn đôi mắt nhìn xem trương nguyên cùng tống trí tiên h ắ n cười lạ đến mức phong hàn tại sao lại xuất hiện ở nơi này hắn không phải có lẽ tại hắn vàng son lộng lấy phong ốc bên trong uống hắn chưa hề uống qua vị tươi đồ uống sao việc này nói rất dài dòng phong hàn vốn tại hắn b à n ngọc đầu trên tường ngon đồ uống đột nhiên một trận tiếng va chạm phong hàn cửa phòng văng lên、Phang. phong a n h h p ốc cửa chuyển đến một trận tiếng va đập ân phong hàn chính đắc ý nhắm mắt lại uống hắn chưa hề uống qua tuyệt vị đồ uống đột nhiên chuyển đến tiếng va chạm để hắn đột nhiên mở hai mắt ra tối nay thật sự là một lớp đã xa bằng một lớp khác lại lên phong hàn tự đủ phong hàn chậm rãi đứng dậy hắn thần thức hơi thi triển một ch Chẳng c đánh muốn lẽ lại là muốn đánh cướp ta? phong hàn ở trên o Phong Phong n lòng nói. Hàn thần này. Hàn g suy Sau tư thức tìm t đó, kiếm. Cái r gương mặt lộ ra im lặng biểu lộ hắn không khỏi mở miệng im lặng nói thế giới lớn thật sự là cái gì kỳ quái sự tình cũng dễ dàng phát sinh phong hàn trên gương mặt che kín vẻ mặt bất đắc dĩ hắn gửi khổ nói phong hàn di chuyển bộ pháp hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng cửa lớn bước đi tiếp lấy phong hàn tay cầm ra ngọc bài chỉ thấy ngọc bài bên trong thánh họa chi lực liên tục không ngừng tràn vào khóa cửa bên trên phanh phong hàn đẩy cửa ra đồng thời phong hàn một cái lắc mình đi tới khoảng cách cửa mười mét vị trí đứng sừng x ư n g lấy hắn đôi mắt nhìn trước mắt một màn chỉ thấy một tên say cướp đại hán hắn theo cửa lớn cửa mở ra đại hán đột nhiên ngã trên mặt đất tại trên mặt đất ngủ say rất hiển nhiên tên này đại hán uống say mà còn còn đi nhầm g i á n phòng thấy thế phong hàn bất đắc dĩ lắc đầu hắn đôi mắt nhìn xem đại hán hắn bất đắc dĩ nói thật sự là một lớp đã san bằng một lớp khác lại lên a phong hàn thân hình mơ hồ hắn lặng yên biến mất trong phòng tiếp lấy hắn thân ảnh lóe lên đi tới đang cùng một cựu đồ khoác lắc tiểu nhị trước người hắn đem đại hắn ngủ say tại bọn họ một bên sự tình nói cho tiểu nhị công tử xin lỗi xin lỗi đây là chúng ta sơ xuất xin ngài thứ lỗi tiểu nhị trên gương mặt che ký này nay biểu lộ hắn vội vàng hướng phong hàn bồi l ễ nói không sao bản công tử hôm nay tâm tình tốt đẹp không cùng ngươi xoắn suýt việc này phong hàn lạnh như băng nói sau đó tiểu nhị vội vàng kêu mặt khác mấy tên tiểu nhị cùng nhau đi nhấc đổ vào cửa ra vào h ắ n từ say cánh rừng lớn cái gì chim đều có phong hàn bất đắc dĩ thở dài một tiếng chỉ thấy phong hàn lặng l ê n đi tại cửa gian phòng bên ngoài hắn chuẩn bị đi vào phòng bên trong đột nhiên một trận thảo luận tiểu tử nghèo lời nói rơi vào phong hàn trong hai ân đứa n h à quê không uống vượt qua tốt đồ uống phong hàn nghe lấy bên cạnh phong ốc thảo luận tiểu tử nghèo chủ đề hắn không khỏi ở trong lòng suy t ư nói tại sao ta cảm giác cái này hình như đang nói ta đồng dạng phong hàn tiếp theo tại trong lòng suy t ư nói không xác định ta lại cẩn thận n g h e một chút phong hàn đem thân hình góp đến trương nguyên cửa gian phòng bên ngoài hắn lắng nghe hai người ngay tại thảo luận đứa nhà quê lời nói nếu là ma cung thế lực dưới trương chúng thần nhìn thấy một màn này phía sau như vậy ma tôn trở ma cung chư thần trong lòng bọn họ ma đế cao cao tại thượng hình tượng không được rơi lấy đất cái này đứa nhà quê khẳng định là tại tiểu bí cảnh ở bên trong lấy được chút trí bảo chuyên tới để cái này hỏa đ ô nhấm nháp một chút thượng đẳng thức ăn ngon Tống trí tiên thảo trong thai. Người này, ta rất muốn hiện tại liền đi vào chém giết mắt trong rét thân thảo muốn luận nhà lặng yên phong hán Người này, hiện liền hắn. Phong hán đôi mắt bên trong lộ ra rét lạnh sắc khí, thân hình hắn cạnh lắng nghe hai người thảo luận ghé rơi ra khí, đi đôi hai quê chủ chém vào vào vào lộ đứa đề đ cửa sắc hắn trên gương mặt hiện đầy phẫn nộ không thôi biểu lộ hận hắn không được hiện tại liền vọt vào đi đem tống trí tiên cùng trương nguyên lập tức chém giết rất tốt tự tìm đường chết phong hàn hư lạnh một tiếng hắn đang chuẩn bị đẩy cửa ra đánh trương nguyên cùng tống trí tiên một cái trở tay không kịp ngay sau trở thành đại lục trí c ư ờ n giả g lại cho hắn một môn tốt nhất công pháp tống trí tiên cái kia thảo luận đứa nhà quê lời nói lại lần nữa rơi vào phong hàn trong thay h ừ còn tưởng rằng là tiệu tặc bất quá hai cái đến hỏa đô tham gia hỏa thiên các ngoại môn đệ tử tranh cử tiểu tử thấy thế phong hàn ở trong lòng hư lạnh nói nhìn hai tội sống vẫn là khó tránh khỏi phong hàn ở trong lòng lạnh g i ọ n g một tiếng sau đó hắn đẩy ra cửa lớn chỉ thấy phong hàn đứng sừng sững ở đứng s ữ n g ở tống trí tiên cùng trương nguyên trước người trương nguyên cùng tống trí tiên đình chỉ ăn cướp phong hàn công pháp trò chuyện bọn họ đôi mắt mang theo thần s ắ c nghi hoặc nhìn xem phong hàn bọn họ cùng nhau hỏi người là ai ta là ai phong hàn hừ lạnh một tiếng lúc đi vào bản đế không phải liền là nói rất rõ ràng sao phong hàn trên gương mặt không có biểu lộ nhà băng lạnh â m thanh vang vọng tại trương nguyên cùng tống trí tiên trong đầu a tống trí tiên cùng trương nguyên hai người hai mặt nhìn nhau bọn họ đột nhiên quay đầu nhìn xem phong hàn trương nguyên cùng tống trí tiên hai người gò má che kín khiếp sợ bọn họ cùng nhau nói ngươi chính là cái kia đứa nhà quê làm sao phong hàn quát lạnh một tiếng phong hàn đôi mắt nhìn xem tống trí tiên cùng trương nguyên hai người hắn lạnh như băng nói cùng các ngươi trong tưởng tượng đứa nhà quê không giống sao chỉ thấy phong hàn đưa tay chỉ chính mình hắn tròng mắt lạnh như băng nhìn xem trương nguyên cùng tống trí tiên hắn lạnh giọng hỏi trương nguyên cùng tống trí tiên cũng là cùng nhau khiếp sợ bởi vì bọn họ trước mắt vị này đứa nhà quê chỗ nào giống cái gì đứa nhà quê chỉ thấy trước mắt tên này tên là phong hàn nam tử hắn thân ảnh con d à i một bộ áo bảo s á m mặc tại hắn trên thân thể phong hàn làn ra băng cơ ngọc cốt hắn khí chất giống như trước dương như vậy trói mắt hắn tinh x ả o đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức chính đoan tưởng tống chi tiên cùng trương nguyên s ắ c thực không giống nhau lắm trương nguyên ở một bên cứng họng lẩm bẩm nói trương nguyên trong tưởng tượng phong hàn hắn hẳn là một cái vóc người thấp b é dung mạo bình thường nhà quê mà thôi nhưng giờ phút này phong hàn bản tôn xuất hiện tại trước người hắn quả thực phá vỡ hắn trương nguyên tưởng tượng một đạo băng lanh âm thanh âm thanh phá vỡ trương nguyên ngốc trệ chính là thân hình cao lớn tống chi tiên ừ bất qu thực lực mới là cái này thế giới thẳng tắp cái eo nói chuyện tiền vốn t ồ n g t r í tiên đôi mắt nhìn xem phong hàn hắn âm thanh lạnh lùng nói a phong hàn tròng mắt lạnh như băng nhìn xem hai người hắn nghi ngờ nói chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng các ngươi có khả năng có ăn c ư ớ p đến bản lãnh của ta sao chỉ thấy phong hàn một tay chắp sau lưng tại sau lưng hắn tròng mắt lạnh như băng nhìn xem tống t r í tiên cùng trương nguyên hai người hắn lạnh như băng nói chương chín mươi tám đ ị a thấp chương chín mươi tám đ ị a thấp bất quá che giấu tu vi ta cùng trương nguyên có thể là tuổi như vậy liền đến thánh hỏa cảnh tu vi nhìn người dáng d ấ p niên kỷ sợ rằng so ta hai người còn nhỏ à t ồ n g chí tiên quát lạnh nói xác thực phong hàn đi tới thánh v i ê m đại lục phía sau hắn liền áp chế khí tức trong người đồng sự phong hàn cũng ẩ n giấu đi hắn kinh khủng tu vi dù sao phong hàn tu vi quá đáng sợ hắn một khi thả ra hắn khí tức khủng bố như vậy luôn luôn điệu thấp phong hàn liền không biết điều nữa bởi vì phong hàn thân thể tản ra băng lãnh tạ ác khí tức cường đại chỉ thuộc về một vị tồn tại cái kia tồn tại chính là ma đế phong hàn không sai vô số đại thiên thế giới cùng trung đ ị n nhân ma đế phong hàn đến lúc đó tất cả thành viên đại lục người đều phải vì thế mà hoảng hốt chỉ vì m a đế giáng lâm đến p h à m gian h ừ người trẻ tuổi đừng quá tự phụ phong hàn đứng sừng sững ở đứng sững ở tống c h í tiên cùng trương nguyên hai người trước người hắn lạnh như băng nói nhiều lời vô ích tiểu tử đánh rồi mới biết cái gọi là thất phu vô tội muốn trách chỉ có thể trách n g ư ờ i người mang công pháp đ g ư ờ i tiên tống c h í tiên quát l ệ n h nói sau đó tống c h í tiên đôi mắt mang theo chút sắc mặt giận dữ nhìn xem trương nguyên hắn âm thanh lạnh lùng nói trương nguyên tất nhiên ngươi hung ác không quyết tâm đến vậy hôm nay cái này cấp trộm sự tỉnh liền từ ta tống trí tiên đến xử lý nói xong đồng chí tiên trên thân thể đột nhiên quát lạnh nói nói xong đồng chí tiên đột nhiên hướng phong hàn hành sát đến đồng chí tiên cho rằng phong hàn bất quá tuổi như vậy dù cho hắn che giấu tu vi hắn tu vi tối đa cũng là môn hoạ cảnh dù sao không phải tất cả mọi người giống tống trí tiên thiên phú như vậy dị bẩm t u ổ i còn trẻ liền đến tất cả thanh niên ngưỡng mộ thánh h ỏ a cảnh cảnh giới thánh viêm đại lục thực lực phân chia môn h ỏ a cảnh chiến h ỏ a cảnh thánh h ỏ a cảnh hỏa h ầ u cảnh hỏa vương cảnh hỏa đế cảnh thần cấp thánh h ỏ a cảnh cương giả một quyền khoảng trừng vạn sức lực bởi vì bọn họ g i ế t một cái nặng ngàn cân dị thú giống như g i ế t chỉ ra cầm đơn giản như vậy có thể thấy được thánh h ỏ a cảnh cương giả mạnh đến mức nào thánh hòa cảnh cương giả có thể nói là khủng bố đến cực điểm hai người này cũng là thú vị phong hàn trong mắt lạnh như băng nhìn xem hương chính mình đánh tới tống Ta nhưng chứng nguyên đến n k h cùng tống trí tiên t nhưng phải chưa n từng thấy qua giống phong hàn dạng này như vậy người quần vọng định đột nhiên một đạo băng lanh âm thanh lạng yên rơi vào trên không người nói chuyện chính là phong hàn chỉ thấy Tống trí tiên to lớn nắm to đình ấ m đ ộ trệ tại phong hàn gò một a p h í mươi m bên ngoài trương nguyên hắn kinh hai nói trương nguyên cùng tống chí tiên đ ộ i nhịp phát hiện cái này một màn kinh lời thân thể bọn hắn thân lại không nghe sai khiến trương nguyên cùng tống chí tiên thân thể bọn hắn thân phản phát bị định trụ thân thể bọn hắn thân lại không thể động đậy là lực lượng phát tắc trương nguyên cùng tống chí tiên cùng nhau cực kỳ hoảng sợ nói không sai phong hàn điều dụng phạm gian trưởng không phát tắc lực lượng tại phạm gian thế giới bên trong hỏa vương cảnh phía dưới cường giả chỉ cần phong hàn hơi vận dụng sử dụng phạm gian pháp tắc lực lượng như vậy phong hàn d i ệ t s á t thánh hỏa cảnh cường giả tựa như cùng r ó t nước đơn giản người này vậy mà là hỏa vương cảnh cường giả t r ư ơ n g nguyên cùng tống c h í tiên đôi mắt nhìn xem phong hàn bọn họ ở trong lòng kinh h a i nói nhưng t r ư ơ n g nguyên cùng tống c h í tiên lại nói sai phong hàn cảnh giới chính là chư thần bên trong cảnh giới tối cao chủ tệ cảnh các ngươi không phải muốn đánh cướp ta sao phong hàn tròng mắt lạnh như băng nhìn xem trương nguyên hai người hàn âm thanh lạnh lùng nói nếu các ngươi thật đến ăn cướp ta có cơ hội sống trở về sao phong hàn băng lệnh âm thanh vang lên lần nữa hắn đôi mắt nhìn xem trương nguyên cùng tống trí tiên hắn âm thanh lạnh lùng nói người không thể xem bề ngoài a trương nguyên cùng tống trí tiên cùng nhau ở trong lòng sợ hãi thắn nói tống trí tiên cùng trương nguyên bọn họ tại trong c h ấ n cũng coi như tuyệt thế thiên tài bọn họ mới đến cái này hỏa đôi lúc bọn họ càng là trẻ tuổi nóng tính nhưng giờ phút này trương nguyên cùng tống trí tiên nhưng trong lòng hoàn toàn l ũ ám bởi vì trừ tại bọn họ trước mắt phong hàn quá kinh khủng mà còn trương nguyên cùng tống trí tiên còn suy đoán phong hàn cảnh giới là bọn họ một mực ngưỡng vọng hỏa vương cảnh bởi vì tại thánh viêm đại lục chỉ có hỏa vương cảnh cường giả mới có thể không sai hỏa vương cảnh mặc dù h ỏ a vương cảnh tại thánh viêm đại lục cũng không phải là cường hãn nhất cảnh giới có thể là trở thành hỏa vương cảnh cường giả phía sau tại hỏa quốc đó cũng là ngồi bám một phương tồn tại a h ỏ a quốc bên trong trừ đ ô thành dám hỏi một cái k i a đô thành không phải hỏa vương cảnh cường giả toa c h ấ n bởi vậy cao không thể chạm hỏa đế cảnh giới trương nguyên cùng tống chí tiên nghị cũng không dám nghĩ bọn họ nếu có thể trở thành hỏa hầu cảnh cường giả trở lại cố hương đến đại báo thủ bọn họ sau này chính là áo cơm không lo từ đây đi đến nhân sinh định phong Bọn họ kinh n hài ta phong hàn đôi mắt mang theo trêu ghẹo thân sắc nhìn xem trương nguyên cùng tống trí tiên hắn cười lạnh nói ta có phải là cùng các ngươi trong miệng đứa nhà quê không giống nhau lắm phong hàn tròng mắt lạnh như băng nhìn xem trương nguyên hắn lạnh như băng nói tiểu nhân có mắt không biết thái sơn lại dám đánh hỏa vương cảnh cường giả công pháp chủ ý tiểu nhân quả thực là tống trí tiên trên gương mặt hiện đầy khó chịu biểu lộ hắn đôi mắt nhìn xem phong hàn hắn khổ sở nói không sai, tống t r í tiên cùng trương nguyên cho rằng phong hàn chính là hỏa vương cảnh cường giả mà hỏa vương cảnh có thể là trương nguyên cùng tống t r í tiên tha thiết ước mơ cảnh giới nhưng giờ phút này trương nguyên cùng tống t r í tiên còn muốn đánh lấy hỏa vương cảnh cường giả công pháp chú ý chú ý đây không phải là muốn chết sao cái này cũng không trách trương nguyên cùng tống t r í tiên hai người chỉ trách phong hàn quá vô danh xem bại hai người các ngươi động cơ không rõ tội chết có thể miễn tội sống khó tha phong hàn t r o n g mắt lạnh như băng nhìn xem trương nguyên cùng tống chí tiên hắn quát lạnh nói nhiều đa tạng tạng chương n g chín đ mươi n g chín ư động cơ không rõ chương chín mươi chín động cơ không rõ tổng chí tiên cùng t r ư ơ n g nguyên hai người bọn họ độ ngược đột nhiên bị khủng bố phát tác lực lượng bánh sát bên trong đột nhiên một đạo xương đức gãy thanh thúy thanh n m tại trương nguyên cùng tổng t r í tiên bộ ngực chuyển đến tổng t r í tiên cùng trương nguyên n ộ n nhịp tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất trong miệng hắn đang không ngừng phun ra bãi lớn máu tươi lại dám kêu ta đứa nhà quê chỉ là như vậy cũng coi là tiện nghi các ngươi phong hàn quát lạnh nói phong hàn vừa rồi ở ngoài cửa lắng nghe trương nguyên cùng tổng t r í tiên thảo luận chính mình lúc hắn liền có muốn lập tức xông đi vào đem hai người chém giết ý nghĩ bởi vậy giờ phút này phong hàn không có chém giết trương nguyên mấy người cũng tính toán nhân tử đến mức vì cái gì phong hàn sẽ lên lòng nhân tử Thứ nhất, trương nguyên cùng tống trí tiên cũng không phải thật sự là đạo tặc huống hồ cường đạo công pháp chuyện này thể hiện động cơ không rõ thứ hai trương nguyên cùng tống trí tiên cũng là vì báo thù bọn họ mới sinh ra đối đánh cướp phong hàn công pháp ý nghĩ lan phong hàn tay h áo dài vung lên chỉ thấy phong hàn phất tay trương nguyên cùng tống trí tiên đột nhiên rơi trên mặt đất đồng thời trương nguyên cùng tống trí tiên trong miệng chính phun ra bãi lớn máu tươi hắn đôi mắt mang theo kính sợ thần sắc chính nhìn xem phong hàn thật sự là người không thể xem bề ngoài trương nguyên thon dài hai tay chống lên không hoàn chỉnh thân thể hắn đôi mắt có chút áy náy nhìn xem phong hàn cười nói tin rằng ngươi hai người còn có chút lương tâm lần này liền bỏ qua cho hai n g ư ờ i phong hàn đôi mắt lộ ra rét lạnh thần sắc nhìn xem trương nguyên cùng tống chí tiên hắn quát lạnh nói nếu không phải ta tống chí tiên còn có vô số tộc nhân trước khi chết đối ta giao phó không phải vậy hôm nay chết liền chết đại trợ ư ở phu sinh tại giữa thiên địa hà có thể sống tạm bỡ ở thế gian tống chí tiên trên gương mặt hiện đầy chính khí hắn quát lạnh nói ngươi là thật không sợ chết thấy thế phong hàn ánh mắt lạnh như băng nhìn xem tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất tống chí tiên hắn quát lạnh nói chết có lẽ là một loại giải thoát tống chí tiên xiết quả đấm đánh vào trên m Một b người người sau đó chỉ thấy phong hàn tay áo dài vung lên hai môn thần cấp công pháp bảy lạng yên rơi vào trương nguyên cùng tống trí tiên trước người đến mức phong hàn giao cho trương nguyên cùng tống trí tiên công pháp là ở đầu ra đây đương nhiên là phong hàn tại tiền nhiệm ma đế trong bảo khấu tiện tay nhặt lên công pháp làm sao phong hàn ngộ ra cùng với thông minh t r ờ kỹ năng thiên phú kỹ năng đã bị ứng lam tử cho tăng thêm đến m ắ t cấp bởi vậy phong hàn liếc nhìn cái này hai môn công pháp phía sau hắn cảm thấy quá đơn giản hắn liền ném vào ứng tử tiểu la l ị vị trí tiểu thế giới bên trong cái này hai môn bình thường thần cấp công pháp đối phong hàn đến nói cơ bản vô dụng vì vậy phong hàn tiện tay ném cho trương nguyên cùng tống trí tiên không bằng đưa bọn hắn một phen tạo hóa phong hàn cũng là xem tại cái này tống trí tiên cùng trương nguyên cũng là cái này dị thế giới ít có chính phái chi sĩ liền cấp một môn công pháp đều muốn xoắn suýt lâu như vậy đồng thời trương nguyên cùng tống trí tiên xoắn suýt đến cuối cùng bọn họ mới quyết định n h ậ t hậu nhất phi trùng thiên phía sau bọn họ lại đến đền bù hôm nay phạm vào sai lầm điểm này phong hàn ngược lại là cảm thấy thật thú vị vì vậy phong hàn tiện tay ném ra hai b ả n tự nhận là sách hư công pháp mỗi một lần gặp phải đều đặc thù ý nghĩa đây là phong hàn ý nghĩ cái này tống trí tiên cùng trương nguyên ngậm miệng không tiếng động Hiện nhiên, Phong Hàn cái này bại ra từ hành như cái bại Tiên này động để Trương Nguyên cùng Tống tiên trong lòng gần ra Trí từ để phong hàn không những không có d i ệ n sát hắn h a i còn cho trương nguyên đám người hai môn thần cấp công pháp phong hàn lòng dạng rộng lớn thực sự là khiến trương nguyên cùng tống trí tiên trong lòng không khỏi chấn động đây là cần bao nhiêu rộng lớn lòng dạng mới có thể phá của như vậy a trương nguyên cùng tống trí tiên không khỏi ở trong lòng cảm thán nói nhưng mà trương nguyên cùng tống trí tiên trên gương mặt lại che kín vui sướng nụ cười bọn họ đôi mắt lộ ra nồng đậm lòng kính sợ nhìn xem phong hàn bọn họ không ngừng cảm kích nói đà tạ đại nhân đại nhân không tấn công ngày sau vừa rồi chỉ cần ngài cần chúng ta ta tống trí tiên cùng trương nguyên ổn thỏa không chối tử q u ả chi là muốn chúng ta đi chết t ố n sau đó chỉ thấy phong hàn thân hình loại lên hắn lặng yên biến mất tại tống trí tiên cùng trương nguyên trước người giờ phút này trưởng không pháp tắc lực lượng kèm theo phong hàn biến mất mà tàn đi nhưng tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất trương nguyên cùng tống chí t i ê n bọn họ vô luận như thế nào chống lên cái kia vỡ vụn thân thể bọn họ đều không thể động đậy dù sao phong hàn sử dụng trường khống pháp tắc gọi ra một kích thực sự là qua cường đại hòa vương cảnh cường giả sao nguyên lai、like、cảnh giới đề cao lòng dạ cũng sẽ thay đổi đến như vậy rộng lớn sao hai ta còn có rất nhiều chỗ học tập a tống chí tiên cùng trương nguyên tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất hắn trên gương mặt che kín vẻ mặt sùng bái bọn họ hai mặt nhìn nhau sùng bái nói tống chí tiên cùng trương nguyên tê liệt ngã xuống tại cái này không hoàn trình trên mặt đất bọ cứ như vậy ngủ một đêm nhưng t ố n g chí tiên cùng t r ư ơ nguyên n g lại một đêm chưa ngủ bởi vì phong hàn đã trở thành trong lòng bọn họ thần tượng t r ư ơ n g nguyên cùng tống chí tiên liền nằm tại băng l á n h trên mặt đất bọn họ đem trong lòng thiên nga trí lớn thỏa thích trò chuyện một đêm ngày kế tiếp trước dương treo trên cao quan g mang trói mắt chiếu dọi tại phong hàn trên gương mặt phong hàn chỉ riêng ngọc gò má giống như mới gặp này g ánh sáng đang phát ra thuộc về hắn lạnh bạch quang tiếng họ reo khen ngợi phong hàn mặc một bộ áo bào s á m thân hình hắn chính dạo bước trong đám người giờ phút này phong hàn trên gương mặt không có biểu lộ hắn đôi mắt nhìn xem trước người đen nhánh đại điện hắn đây chính là chiêm bút lâu sau phong hàn suy t ư nói chỉ thấy một tòa đen nhánh đại điện rơi vào phong hàn đôi mắt bên trong đen nhánh đại điện tổng cộng có tầm bạc a o đại điện bên ngoài vô số người họ gặp nơi này khổng lồ đám người chính trò chuyện với nhau ồn ào âm thanh không ngừng vang vọng tại phong hàn trong đầu chư vị một đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng ở trong thiên điệm chỉ thấy một tên thanh niên chính đứng sừng sững ở đứng sững ở trên không đột nhiên xung quanh tiếng ồn ào dần dần lang tĩnh đi xuống đáng sợ lang tĩnh để người cảm thấy sợ hãi liền như là báo tô sắp xảy ra để người cảm thấy bất an ân phong hàn đôi mắt nhìn xem đám người xung quanh nha đôi mắt nhìn xem bay tại trên không thanh niên hắn nghi ngờ nói thanh niên này là ai một đạo dễ nghe thanh âm đột nhiên vang vọng tại phong hàn trong đầu công tử có chỗ không biết thanh niên này chính là chiêm bút sư đại nhân học đồ một nữ tử tên là trịnh t huệ nàng mặc thanh bảo làn da trắng như tuyết lông mày mắt như h o a nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đứng sừng sững ở đứng sững ở phong hàn bên cạnh trịnh tuệ h phong hàn tròng mắt lạnh như băng nhìn hướng trịnh huệ hắn lạnh như băng nói thì ra là thế chỉ là vì sao như thế nhiều người tụ tập ở chỗ này lại là một cái mặt đơ trịnh tuệ gặp phong hàn trên gương mặt biểu lộ như vậy băng lãnh nàng không khỏi thầm than trong lòng một tiếng công tử tạm thời nhìn xem liền biết trịnh tuệ dối ngón tay hướng phi tại trên không nam tử nàng cười nói đột nhiên bay tại trên không thanh niên hắn tiếp lấy nghiêm trang nói chư vị hôm nay vẫn q u ỳ c ủ cũ nói xong thanh niên thân hình rơi xuống trên không thân hình hắn chậm rãi đi vào tên là chiêm bút lâu đen nhánh đại điện bên trong ân cái này liền xong phong hàn không khỏi ở trong lòng nghi ngờ nói ra đây là nhìn cái gì với cần thiết ra sân sao phong hàn không khỏi ở trong lòng nghi hoặc hỏi tiếp lấy phong hàn trên gương mặt lộ ra một ít xấu hổ biểu lộ hắn đôi mắt nhìn xem t r ị n h tuệ hắn xấu hổ cười nói đây là ý gì chỉ có thông tuệ người mới có thể xem hiểu ý tứ t r ị n h tuệ đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn xem phong hàn nàng cười lạnh nói cái gì thấy thế phong hàn trên gương mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ hắn cả kinh nói phong hàn không thể tin được tiểu tử này liền nói như thế hai câu nói điều này có thể xem hiểu cái gì trên bút sư học đồ trong miệng quy củ cũ phong hàn ngày đầu t i ê n đến hắn làm sao biết trước đây quy củ cũ là giả gì thấy thế trinh tuệ trên gương mặt băng lãnh biểu lộ không n í được nàng gương mặt xinh đẹp bên trên dần dần lộ ra nụ cười nàng đôi mắt nhìn xem phong hàn nàng t r e o chọc cười nói công tử ta chỉ là nhìn ngươi cùng ta một cái bằng hữu rất giống các ngươi luôn là một bộ lạnh giá bộ dạng liền muốn đùa công tử cười cười trịnh tuệ lộ ra bách mị chúng sinh nụ cười nàng đôi mắt đẹp nhìn xem phong hàn nàng cười đùa nói thấy thế phong hàn lộ ra một tia nụ cười sán lạc hắn cười nói đa tạng phong hàn gần nhất thường ở tại ma cung bên trong bởi vì cần duy trì ma đế hình tượng hắn liền muốn giả trang ra một bộ băng lãnh biểu lộ treo ở trên gương mặt phong hàn tay áo dài v u lên chỉ thấy hạ hồng cho phong hàn hỏa đô bản đồ xuất hiện tại phong hàn đầu ngón tay bên trong phong hàn đôi mắt nhìn một chút hỏa đô bản đồ không sai nha nơi này đúng là chiêm bút lâu vị trí phong hàn ở trong lòng suy t ư nói sau đó phong hàn thu hồi hỏa đô bản đồ phong hàn ngước mắt nhìn lại chỉ thấy xung quanh tất cả mọi người lấy ra bút mực nhà hắn ngay tại vẽ tranh ân phong hàn đôi mắt nhìn xem bên cạnh trịnh huệ nàng cũng lấy ra bút mực chuẩn bị vẽ tranh ta có phải là đến nhầm địa phương phong hàn đôi mắt nhìn xem đám người xung quanh đều đang chuyên tâm vẽ tranh hắn nghi ngờ nói quên nói cho công tử trịnh tuệ đôi mắt nhìn xem đầu ngón tay bên trên giấy nàng giải thích nói bởi vì ngày thường trước đến xem bói nhân số đông đảo bởi vậy mỗi ngày trước đến xem bói đám người bọn họ không cần t h à n h toán chiêm b sư đ á quý, bọn họ chỉ cần làm một bức tranh thả tới thánh thạch bên trên như thánh thạch công nhận như vậy chiêm bốc sư liền sẽ là vẽ tranh người xem bói một lần trịnh tuệ đưa ra mảnh khảnh ngón tay chỉ vào sừng sững tại chiêm bốc lâu phía trước to lớn của đá nàng giải thích nói thì ra là thế cái này chiêm bốc sư ngược lại là kỳ quái phong hàn đôi mắt nhìn xem to lớn của đá hắn cười nói đa tạ phong hàn đôi mắt nhìn xem trịnh tuệ hắn hai tay ôm q u y ề n để ở trước ngực để bày tỏ chỉ ra cảm ơn ý tứ không cần cảm ơn trinh tuệ cười nói sau đó trinh tuệ trang giấy đặt ở trên không nàng ngưng tụ thánh h ỏ a chi lực đặt ở mực bên trên nàng đang chuyên tâm vẽ tranh vẽ tranh sao ta cũng không có làm qua họa phong hàn đôi mắt nhìn xem chiêm b ú c lâu phía trước thánh thạch hắn ở trong lòng suy tư nói bất quá phong hàn khỏe miệng phát họa lên một đạo t à ác đ ụ cười hắn hướng thánh thạch phương hướng bay đi chỉ thấy thánh thạch là một khối cột đá thạch thân chừng mười mét dài thạch trên thân có khắc phủ văn phát trợ muốn để cái đồ chơi này tán thành làm họa cái này không thật là dựa vào hữu duyên sao thấy thế phong hàn suy tư nói phong hàn thân hình rơi vào thánh thạch phía trước hắn đầu ngón tay sờ lên cầm chính đoan tường cột đá à thì ra là thế nói là người hữu duyên chỉ sợ hỏa h ầ u cảnh tu v i phía dưới người đều không có cơ hội để chiêm b u ố c sư xem bói à. phong hàn đôi mắt nhìn xem thánh thạch hắn cười lạnh nói không sai phong hàn đã phát giác đến thánh thạch huyền bí chỉ thấy cái gọi là thánh thạch nó trên trụ đá có khắc pháp tắc bên trên có kèm theo phạm gian lực lượng phát tắc chỉ yêu cầu xem bói cường giả làm họa dung nhập pháp tắc lực lượng như vậy người cường giả này liền có thể để thánh thạch phát ra hưởng phong hàn thân hình loại lên hắn lặng yên biến mất tại thánh thạch phía trước xem ra c h i ê m bốc sư cũng là một cái làm cho người ta chán ghét ra hỏa phong hàn cười lạnh nói nhắc tới phong hàn tại sao tới c h i ê m bốc lâu chủ yếu là xuất phát từ phong hàn đối xem bói y ế u kỳ đương nhiên phong hàn cũng không có khả năng như vậy tùy hứng phong hàn cũng muốn xem bói chính mình sẽ hay không tại hỏa đô gặp phải thời gian thánh hoàng nói tới thần bí nhân căn cứ thời gian thánh hoàng cuối cùng cung cấp tin tức phong hàn đều có thể kết luận ra nắm giữ tảng bảo đồ thần bí nhân lai lịch của hắn sợ rằng không nhỏ đồng thời phong hàn suy đoán nắm giữ tảng bảo đồ thần bí nhân chiến lược của hắn chỉ sợ sẽ không so thần giới chư thần chi chủ huyền hư thánh hoàng yếu nếu biết rõ nắm giữ tàng bảo đồ thần bí nhân hắn đây chính là liền thời gian thánh hoàng cảm thấy sợ hãi nhân vật ta bởi vậy nắm giữ tàng bảo đồ thần bí nhân làm sao lại là kẻ yếu dù cho phong hàn nắm giữ ứng lam t ử cái này hắc, hắn đánh bại thời gian thánh hoàng cũng phí đi không ít lực dù sao thời gian thánh hoàng thanh máu thực tế quá dày đồng thời có thể làm cho thời đại cũng hủy diệt bí cảnh phong hàn đối với cái này cũng là cảm giác cảm thấy hứng thú dù sao như thời đại đều bị hủy diệt Phong Hàn có thể hay không trốn qua thời đại hủy diệt, hắn tạm thời không trốn cũng còn có diệt, tạm qua đại bởi i thời, đây chính là liên giới lại người giới ế đến thế thế t tồn tình, lại thêm trên vất Đồng đây chính quan vong Phong Hàn mệnh có cứu là sự sứ mệnh ở trên n g ư ờ Bởi vậy phong hàn không thể không đi tìm nắm giữ t à n g bảo đồ thần bí nhân một đạo tiếng thốt kinh ngạc vang vọng tại chiêm bút lâu hôm trước ở giữa giờ phút này hơn b ạ n người tụ tập tại đại viện phía trước bọn họ chỉ vì làm ra một bức để thánh thạch hài lòng thần h o ạ nhưng cái này thánh thạch cũng là đặc biệt bắt bẻ nghe nói đến vì chính mình xem bói một quẻ đám người bọn họ tại cái này làm họa cũng không chiếm được thánh thạch thừa nhận bởi vậy cái này khiến vô số người từ bỏ càng có người thậm chí nghĩ xông đi vào bắt sống chiêm bốc sư vì chính mình xem bói mật quẻ làm sao chiêm bốc lâu bên trong chiêm bốc sư chính là h ỏ a vương cảnh cường giả h ỏ a vương cảnh cường giả sớm đã đứng tại thánh v i ê m đại lục đỉnh phong thực lực trong hàng ngũ càng đáng sợ chính là chiêm bốc sư hứa ninh phía sau chỗ rửa có thể là đại lục đỉnh phong cường giả hỏa quốc hỏa hoàng thánh v i ê m đại lục thực lực phân chia môn hỏa cảnh chiến h ỏ a cảnh thánh h ỏ a hậu cảnh hỏa vương cảnh hỏa đế cảnh thần cấp trong đó thân là một nước tri chủ hỏa hoàng hắn sớm có thần cấp thực lực hắn càng là siêu thoát tại phạm gian thế giới bên ngoài cường giả tại thánh v i ê m đại lục phạm gian thế giới bên trong hỏa h o à n g danh s ư n g thần cấp phía dưới một trường bóp chết tồn tại bởi vậy căn bản không người nào dám cứng rắn sông cái này chiêm b ú t lâu l i ê n tính không cho hỏa vương cảnh cường giả hứa ninh một cái mặt mũi cái kia bọn họ cũng phải cho một quốc quân chủ hỏa h o à n g một cái mặt mũi đương nhiên như phong hàn cứng rắn sáng tạo cái này chiêm b ú t lâu bắt sống chiêm b ú t sư hứa ninh có cho hay không mặt mũi đều là không quan trọng dù sao phong hàn đường đường ma công chúng thần tri chủ ma đế chính là vô số đại thiên thế giới sinh linh nghe tin đã sợ mất mật siêu thần cấp nhân vật chỉ là phạm gian hỏa hoàng tại ma đế trước mặt tính toán cái gì đồ chơi. t r ê m b ú t lâu đại viện phía trước đám người tiếng thốt kinh ngạc không ngừng tại trên không văng lên mau nhìn tên kia không phải hỏa đô đệ nhất hỏa thánh lưu thiên tinh sao mọi người hai mặt nhìn nhau bọn họ trên gương mặt che kín vẻ mặt sợ hãi mọi người giống chưa từng thấy các mặt của xã hội bộ dạng nhìn xem giống trên không chỉ thấy t r ê m b ú t lâu đại viện trên không một tên nam tử thân hình đứng sừng sững ở đứng sững ở trên không nam tử mái tóc đen dài như là thác nước rơi vào bên hông nam tử mặc một bộ áo bào trắng mặc dù hắn là một tên nam tử nhưng hắn trên gương mặt làn ra có thể dùng trong nháy mắt chính là phá đến hình dung nam tử tên là lưu thiên t hắn đôi mắt giống như nữ tử đôi mắt xinh đẹp hắn mảnh khảnh ngón tay đang không ngừng tại c h ố n g không điểm hướng đằng không nhảy múa mực nước chỉ thấy mực nước như có linh bị lưu thiên tinh điều khiển tại trong tay nhưng lưu thiên tinh gò má mặc dù tinh xảo nét mặt của hắn lại cùng phong hàn đồng dạng một bộ băng lãnh biểu lộ luôn là treo ở lưu thiên tinh gò má bên trên Chơi ạ, vậy mà là bị gọi là họa thánh lưu thiên tinh người này vậy chúng ta còn có cần phải họa sao đúng à tương truyền lưu thiên tinh không những tu vi người tiên còn rất thích vẽ tranh có lẽ chúng ta đánh thẳng hắn có thể là đã sớm bị tăng thêm họa thánh mũ miệ hắn chúng ta làm sao lại họ hôm nay thật là xui xẻo chúng ta khẳng định đ ừ n g bừa một tên nam tử hắn trên gương mặt che kín đắng chát biểu lộ hắn đem phiêu phủ trước người vải vẽ hủy đi hắn tự g ê u nói không sai có h ọ a thánh lưu thiên tinh tại hôm nay chúng ta làm sao lại thông qua thánh thạch thử thách một tên nam tử đem vải vẽ nem trên mặt đất hắn đạp hai chân vải vẽ hắn cam chịu nói hôm nay thật sự là xui xẻo mọi người nộn nhịp hề vải nói c h ờ một chút một tên thanh niên hắn thông tuệ đôi mắt nhìn hướng trên không chỉ thấy trên không có một vị mặc màu tím ao c h à n g thân ảnh tiếp lấy thanh niên tiếp tục nói trời ạ hôm nay là phát sinh cái gì tên k tên kia cũng tới t r ờ i ạ vậy mà là vị kia một nữ tử đôi mắt nhìn lại trên bầu trời thân ảnh màu tím nàng hoàng sợ nói cùng lúc đó to lớn trong đại viện mọi người nhộn nhịp hít sâu một hơi vậy mà là vậy mà là tên kia mọi người nhộn nhịp sợ hai tha nói n hóa ma mọi người gần như cùng nhau cả kinh nói t r ờ i ạ hóa đôi hỏa thánh cùng hỏa ma cùng nhau hiện thân hôm nay là phát sinh cái gì sao mọi người không ngừng phát ra tiếng t h á n phục bọn họ nghị luận bay tại trên bầu trời hai thân ảnh những n à y phong hàn tự nhiên là nghe lọt vào trong thai hỏa thánh cùng hóa ma phong hàn không khỏi ở trong lòng nghi ngờ nói lợi hại như vậy xưng hô hoa kỹ đến tột cùng có nhiều người tiên phong hàn trong lòng mang theo nghi hoặc nước mắt nhìn hướng được vinh dự họa ma thân ảnh đến mức hoa thánh lưu t h i ê n tình vừa rồi phong hàn tại mọi người tiếng kinh hô đã thấy nhận thức quà phong hàn nước mắt nhìn lại chỉ thấy một tên thanh niên thanh niên tên là lý lê giờ phút này lý lê khỏe miệng đang không ngừng phát họa lên tà ác nụ cười hắn tu vi cùng họa thánh lưu thiên tinh đồng dạng bọn họ đều là họa hầu cảnh cừng giả lý lê thân thể xung quanh đang không ngừng hiện lên kinh khủ khí tức tà ác kinh khủ khí tức tà ác đang không ngừng bồi hồi tại lý lê bên cạnh. trong h h thực lực phân chia, hỏa cảnh, chiến hỏa cảnh, thánh hỏa cảnh, hỏa hầu cảnh, hỏa cảnh, hỏa cảnh, thần á n môn vương viêm đại đế lục lực cấp. t đó thân là hỏa h ầ u cảnh hỏa thánh lưu thiên tinh cùng hỏa ma lý lê bọn họ đã mỏ lấy phạm gian lực lượng pháp tắc cánh cửa bởi vậy lý lê cùng lưu thiên tinh đều có thể điều động giản dị phạm gian lực lượng nếu biết rõ cho dù là giản dị pháp tắc lực lượng như vậy hỏa h ầ u cảnh phía dưới cường giả tại cùng hỏa h ầ u cảnh cường giả lúc giao thủ hỏa hậu cảnh phía dưới cường giả chỉ có một cái chiến thuật mà cái này chiến thuật hạch tâm cũng đơn giản rõ ràng cái này chiến thuật tên là chạy không sai chính là chạy mà còn là vô c ù như, như vậy một ố c độ khi y phong hàn nắm giữ phương này không gian hỏa h ầ u cảnh cường giả phía dưới cường giả bọn họ thân hình ngay cả động đậy đều làm không được còn nói gì chiến đấu cho nên thánh hỏa cảnh cường giả ngay lập tức lựa chọn rút lui đây là tốt nhất chiến lược bởi vậy có thể thấy được hỏa h ầ u cảnh cường giả khủng bố cỡ nào thế nhưng phong hàn diện sát hỏa h ầ u cảnh cường giả trực tiếp bóp chết là được rồi c h ư một trăm linh hai hiển nhiên c h ư một trăm linh hai hiển nhiên chỉ thấy lý lê thân hình con dài hắn dáng người rong dòng, dòng cao bên trên có một bộ áo tím bao phủ thân thể thanh niên lý lê trước người có một đạo trắng đoán vải vẽ lý lê một mặt điên cuồng biểu lộ bên cạnh hắn mực nước bị hắn cách không điên cuồng điều khiển đồng thời lý lê đang không ngừng đem mực nước điên cuồng rơi tại trắng đoán vải vẽ bên trên hoàn mỹ hoàn mỹ ta hỏa kỹ nhất định là hoàn mỹ nhất họa ma lý lê con ngươi kịch liệt phóng to hắn vải vẽ bên trong dần dần tạo thành người giống hắn liên c ù n g nói rất hiển nhiên họa ma lý lê cùng họa thánh lưu thiên tinh văn tú vẽ tranh phương thức hoàn toàn khác biệt song song họa thánh cùng họa ma đều tới chúng ta còn vẽ cái gì chỉ có thể ngày mai đến xem c ó thể hay không chiếm được một quẻ đúng vậy à chúng ta khẳng định đ ừ n g đua hai vị này có thể là danh s ư n g thánh viêm đại lục họa kỹ nhất là xuất thần nhân vật một trong một tên nam tử trên gương mặt hiện đầy vẻ mặt như đưa đám hắn đôi mắt nhìn xem chính mình họa sơn t h ủ y cầu hắn vể và nói đại gia đừng vẽ ngày mai lại đến a họa thánh cùng họa ma đều tới chúng ta còn có cái gì hí kịch một tên hắc b à o nam tử hắn lặng yên bay khỏi chiêm bút lâu đại viện chiêm bút lâu đại viện khoảng chừng ngàn mét lớn một tòa tầng ba chiêm bút lâu lớn các đứng sừng sững ở đứng sững ở mọi người trước người chiêm bút lâu lớn các bên cạnh còn có một khối cột đá cột đá tên là thanh thạch mọi người thấy họa ma lý lê cùng họa thánh lưu thiên tinh bọn họ nghị luận ở mỹ mau nhìn vừa rồi chúng ta tại sao không có thấy được vị kia một tên thanh b à o thanh niên hắn gõ má tinh xảo hắn ánh mắt buồn ba hướng về phong hàn vị trí nhìn lại trời ạ ta cho rằng họa thánh cùng họa ma liền có rất khủng bố không nghĩ tới vị kia t nam tử á o b à o xanh đôi mắt m ò về phong hàn thân ảnh hắn quấy giày nói ân đều nhìn ta làm gì thấy thế phong hàn không khỏi ở trong lòng nghi ngờ nói chỉ thấy chim bút lâu mấy vài người bọn họ ánh mắt nhộn nhịp mang theo kính sợ thần s ắ c m ò về phong hàn vị trí chơi ạ mọi người nhộn nhịp sợ hãi thàn nói bọn họ hít sâu một hơi bọn họ ánh mắt nhộn nhịp hướng phong hàn dò tới chẳng lẽ là ta ma đế thân phận bại lộ phong hàn không khỏi ở trong lòng nghi ngờ nói không nên à ta điệu thấp như vậy mà còn thân phận của ta bại lộ bọn họ còn dám ở tại cái này phong hàn không khỏi ở trong lòng tiếp tục phân tích nói không sai phong hàn đường đường phong hàn ma đế hắn một cái nhân vật trong truyền thuyết như phong hàn bại lộ thân phận như vậy p h à m gian mọi người còn không phải ngay lập tức chạy trốn mau nhìn mọi người nhộn nhịp chỉ hướng phong hàn vị trí bọn họ sợ h ã i t h a n nói trời ạ vậy mà là họa tiên đế cái kia tư thái trời ạ quả thực không hổ được phong làm họa tiên đế họa tiên đế đợi chút nữa vì ta làm một bức tranh ta nguyện ra trăm ứ c đ á quý là ta trước thấy được họa tiên đế ngươi đừng tranh ngang ta ra hai trăm ư c họa tiên đế vì ta làm một b ư c chân dùng cái này vẽ tranh tư thái quả thực giống như thế ngoại thần nhân như vậy c h i ê m bước lâu phương này đại viện hơn bạn tiên t r ư ớ c tới b á i phòng c h i ê m bước sư l ắ m người bọn họ nhộn nhịp hít sâu một hơi bọn họ đôi mắt mang theo kính sợ thần sắc nhìn hướng phong hàn vị trí trên không trung ân hoa tiên đế thật l à lớn danh hiệu thật có như vậy thần sao thấy thế phong hàn không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ sau đó phong hàn ngước mắt nhìn hướng trên không cái kia được vinh dự hoa tiên đế thân ảnh ân thấy thế phong hàn không khỏi ở trong lòng cảm t h ắ n nói ân phong hàn lại lần nữa ở trong lòng cảm t h ắ n nói chỉ thấy phong hàn băng lanh con ngươi dần dần phóng to hắn đôi mắt nhìn xem trên không đạo kia tên là hoa tiên là tiên đế h n thế gian này còn có như vậy vẽ tranh k ỳ nhân cái này đây thật là họa tiên đế phong hàn không khỏi ca ngợi nói phong hàn phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy trên không một đạo lấp lánh thân ảnh chính ngồi xếp bằng tại trên không đồng thời họa tiên đế chính nhắm mắt giữa thần cùng lúc đó mực nước giống như lễ bái tiên tôn như vậy tại họa tiên đế tuyệt mị bên cạnh trừ bái chỉ thấy được vinh dự họa tiên đế giai ảnh nàng chính là một nữ tử giờ phút này được vinh dự họa tiên đế nữ tử nàng ngồi xếp bằng tại trên không mực nước giống như ba thác nước rơi vào nữ tử thân ảnh bên cạnh nữ tử lại nhắm mắt vẽ tranh nhắm mắt vẽ tranh nhắm mắt vẽ tranh có thể nói thần nhân vậy phong hàn đối nhắm mắt vẽ tranh có thể là chưa từng nghe thấy đây là đối với chính mình họa kỹ có nhiều tự tin có cỡ nào t h u ậ n thục ó cỡ nào cuồng vọng mới dám nhắm mắt vẽ tranh phong hàn con ngơi ư lại lần nữa p h ó n g to cái này cũng được phong hàn không khỏi cả kinh nói chỉ thấy trên không được vinh dự họa tiên đế giai ảnh nàng một cái hủy đi vại vẽ tàn thoái vại vẽ l ặ n g yên rơi vào trên không tiếp lấy mực nước giống như c u ầ n phong đánh út về phía vỡ vụn vại vẽ vại vẽ lại biến thành màu trắng mực nước cùng màu đen mực nước dung hội cùng một chỗ có thể là vại vẽ đều không có muốn dùng cái gì làm cái k i a vải vẽ đâu phong hàn đôi mắt nhìn xem đang phát ra tia sáng chói mắt giai ảnh h ắ n ở trong lòng lo l ắ n g nói chơi ạ phong hàn cùng đại viện phía trước chúng và người bọn họ không khỏi lại lần nữa hít sâu một hơi trên không được vinh dự họa tiên đế giai ảnh nàng lại lần nữa làm ra kinh hô mọi người sự t ì n h chỉ thấy xếp bằng ở trên không họa tiên đế nữ tử tinh xào đôi mắt đóng chặt lại màu đen mực nước giống như ba ngàn thác nước rơi và o họa tiên đế thân thể mềm mại bên cạnh sẽ nát họa b ư c giống như sáu ngàn họa linh lễ bái tại nữ tử thân thể mềm mại bên cạnh giờ phút này được vinh dự họa tiên đế nàng sợi tóc như là thác nước càn quét tại nữ tử bên hông chỉ thấy được vinh dự họa tiên đế mỹ mạo nữ tử vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt đột nhiên được vinh dự họa tiên đế nữ tử nàng đưa ra mảnh khảnh ngón tay giống như họa tiên tôn như vậy hướng lên bầu trời một điểm hô một đạo c u ồ n g phong càn quét giữa thiên địa đột nhiên được vinh dự họa tiên đế nữ tử bên cạnh nàng c u ồ n g phong gào t h é t đ á n g sợ gió thổi cái kia mực nước cùng vỡ vụn màu trắng vải vẽ bay lầy trời đây là cái này vậy mà là vẽ mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem được vinh dự họa tiên đế nữ tử bọn họ nhộn hoảng sợ nói đáng ghét hòa thánh lưu thiên tinh cùng hỏa ma lý lê bọn họ đã dừng lại trong tay kinh thiên hoạ hòa thánh lưu thiên tinh cùng hỏa ma lý lê bọn họ đôi mắt mang theo vẻ mặt khắc thường nhìn hướng bị thế nhân ca tụng là hỏa tiên đế nữ tử ta đạp khắp thiên sơn và thủy hôm nay chính là để thế nhân thừa nhận ta h ọ a kỹ mới là thánh viêm đại lục tối cường hòa thánh lưu thiên tinh cùng hỏa ma lý lê nhộn nhịp quát lạnh nói chờ xem a hòa tiên đế hòa ma lý lê cùng hòa thánh lưu thiên tinh bọn họ đôi mắt mang theo thần sắc khắc thường nhìn hướng được vinh dự hỏa đế tiên nữ tử bọn họ qu hai vị họa giới bên trong nhân vật truyền kỳ phân biệt đến từ thánh linh quốc cùng chính là hệ quốc thánh v i ê m đại lục khổng lồ thổ địa bên trên có năm cái quốc gia phân biệt phân chia cái này khổng lồ thổ địa năm cái quốc gia phân biệt là hoa quốc v i ê m quốc thánh linh quốc m ạ i hy quốc v i ê m mộc quốc liên thân ở được vinh dự họa tiên đến ữ t ử phía dưới phong hàn giờ phút này phong hàn đôi mắt mang theo thần sắc kinh ngạc nhìn xem trên không đạo kia tựa như tiên tôn giai ảnh hắn không khỏi cả kinh nói chơi a đây quả thật là họa tiên đê a chơi a cái này nữ từ không hổ được vinh dự họa đê tiên tồn tại cái này vẽ tranh kỹ thuật đời này như gặp một lần còn có cái gì tiếc mới đúng a gặp cái này tốt nữ vẽ tranh đ ờ i này sớm đã không tiếc chiêm bút lâu đại viện chúng bạn người đôi mắt mang theo kính sợ thần sắc nhìn họa tiên đế giai ảnh chúng bạn người trên gương mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc bọn họ sùng bài nói chỉ thấy bay tại chiêm bút lâu đại viện trên không đạo kia được vinh dự họa đế tiên thân ảnh ba ngàn đen trắng ma tôn bay thấp tại trên không tại bị ca tụng là họa tiên đến ữ tử khống chế bên dưới ba ngàn t h á c nước mực nước như có linh như vậy bay đến trên trời vãi vẽ đúng là ngày không sai được vinh dự họa tiên đến ữ tử nàng chính là lấy ngày vẽ tranh còn có cái k i a họa ma lý lê giờ phút này bọn họ không khỏi lại lần nữa hít sâu một hơi chương một trăm linh ba lấy ngày vẽ tranh chương một trăm linh ba lấy ngày vẽ tranh lấy ngày vẽ tranh lấy ngày là v ả i vẽ đây là bao nhiêu công vọng ngay bất quá là một đạo v ả i vẽ càng đáng sợ chính là được vinh dự họa tiên đế nữ tử càng là nhắm mắt vẽ tranh l i ê n phong hàn cùng họa thánh lưu thiên tinh đ ắ n g người bọn họ cũng không nhịn được lại lần nữa hút một hơi khí lạnh có lẽ tại về mặt chiến lược không ai có thể đánh bại phong hàn như vậy tại họa kỹ bên trên họa tiên đế bực này vẽ tranh phương thức phong hàn còn là lần đầu tiên thấy được được vinh dự họa tiên đế nữ tử nàng vẽ tranh phương thức có thể nói người tiên thực sự là quá người tiên phong hàn đôi mắt nhìn xem được vinh dự họa tiên đế nữ tử hắn không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ đế n tột cùng có thể làm ra cái gì họa ngược lại là có chút để người chờ mong phong hàn tinh tế ngón tay thon dài vớt ve bén nhọn cái cằm hắn ở trong lòng có nhiều thú vị suy tư nói phong hàn khỏe miệng hơi dâng lên phát họa ra một cái tà ác đủ cười tiếp lấy phong hàn cùng chúng vạn người cùng nhau ngước mắt nhìn lại trên không gian ảnh đây là phong hàn trên gương mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi hắn băng lánh đôi mắt nhìn xem bay tại trên bầu trời họa tiên đế, hắn Kinh chỉ thấy trên không được vinh dự họa tiên đế nữ tử nàng nhỏ nhắn sinh sắn thân thể xếp bằng ở trên bầu trời đồng thời một bức màu trắng đen sơn thủy cầu không ngừng ở trên bầu trời ngưng tụ ra thành được vinh dự họa đế tiên nữ tử không những đôi mắt nhắm ngay tại vẽ tranh đáng sợ hơn chính là nàng lại dùng ngày xem như vải vẽ họa tiên đế làm họa lại có chiêm bút lâu lớn chiêm bút lâu lớn bao nhiêu chiêm bút lâu chiếm diện tích mấy ngàn dặm có dư trước đến thỉnh giáo chiêm bút sư đám người chỉ riêng hôm nay khoảng chừng vạn người nhiều mà chiêm bút lâu đại viện liền có thể dung nạp xuống mấy vạn người số lượng có thể thấy được họa tiên đ chỉ thấy ca t ụ n g là họa tiên đế nữ tử nàng vẫn như cũ nhắm mắt ngồi tại trên không nàng che kín nụ cười gò má lộ ra một tia say mê ở trong đó cảm giác đột nhiên họa tiên đế làm họa dần dần thành hình vô số đạo màu trắng vải vẽ mảnh vỡ cùng màu đen mực nước giống như ba ngàn thác nước rơi xuống hướng lên bầu trời bên trên bay đi dù sao thời khắc này bầu trời đã sớm bị được vinh dự họa tiên đế nữ tử xem như vải vẽ trên bầu trời có linh mực nước dần dần bay tại trên không tại bị ca t ụ n g là họa đế tiên nữ tử trong khống chế mực nước nhộn nhịp rơi vào bị xem như vải vẽ bầu trời trên không Chỉ lục cảnh cầu. thấy, như hiện thánh phong Chơi thật trời trên trời xuất một thân lấy bầu bầu dần dần vải viêm đại xem đang vẽ đạo ạ, không ỳ đây đem là muốn t á n toàn h h viêm vẽ đại tới đều lục sao? bộ ra k sai cái này đích sắc là thánh v i ê m đại lục bức họa này chỗ thể hiện không phải đơn thuần h ọ a kỹ không sai ta cảm thấy hắn nói không sai cái này hoàn toàn đã đã vượt ra h ọ a kỹ cảnh giới đây là nghệ thuật không ngươi nói còn chưa đủ hoàn mỹ cái này đã không thể dùng nghệ thuật để hình dung đây quả thực là hoàn mỹ nhất nghệ thuật đối đây tuyệt đối là hoàn mỹ nghệ thuật mà còn Vẽ tranh người chiêm ò n muốn nắm giữ đáng giữ sợ l ị c duyệt, thánh không khắp có đạp v đại lục. Cái này tốt đẹp phạm cái gian thiên lục căn này trần sơn và thủy, tốt thế bút ả khả n không n có ă lâu đại điện chiếm diện tích mấy vạn dặm tiền viện liền có thể dung nạp xuống mấy vạn người có thể thấy được chiêm bút lâu có gì to lớn nhưng mà khổng lồ chiêm bút lâu tại chiêm bút lâu sinh hoạt bất quá chỉ có hai người mà thôi hai người này là ai hai người này chính là chiêm bút sư hứa ninh cùng đệ tử của hắn vì sao lớn như vậy chiêm bút lâu bên trong cũng chỉ có hai người tiêu dao tại chiêm bút lâu bên trong chỉ vì thế nhân sợ hai thán phục hứa ninh tại xem bói bên trên tạo nghệ hứa ninh tại xem bói bên trên tạo nghệ có thể nói thần nhân tồn tại mà chiêm b ú c sư hứa ninh hắn ngày thường yêu thích tiến tĩnh cho nên khổng lồ chiêm b ú c lâu bên trong liền chỉ có hai người sinh hoạt tại cái này có thể thấy được hứa ninh có cỡ nào tùy hứng nhưng như biết hứa ninh chỗ dựa sau l ư n g chính là hỏa đô hỏa hoàng mọi người lại còn có cái gì có thể nói tùy hứng liền tùy hứng tôi h ai kêu hỏa hoàng là thần cấp cường giả trịnh tuệ sư tỷ không hổ được vinh dự hỏa tiên đế quả nhiên không thẹn với hỏa đế tiên xưng hô phong hàn bên cạnh đứng sững ở đứng sững ở phong hàn bên cạnh nam tử chính là linh tông các đệ tử Hắn cùng trịnh cùng tuệ sư xuất thiên thiên sư đột ồ n g m ô nhiên phong hàn giật này cả mình cái này họa tiên đế chính là trịnh tuệ sao phong hàn đôi mắt nhìn xem họa tiên đế hắn kinh hai nói vừa rồi phong hàn nhìn được vinh dự họa đế tiên h trịnh tuệ nàng tại trên không thần nhân vẽ tranh phương thức để phong hàn vì đó mê mội bởi vì phong hàn quá mức nhìn chăm chú họa tiên đế vẽ tranh t ư thái hắn cũng không phát hiện ngay tại trên không vẽ tranh họa tiên đế đúng là hắn vừa tới đến chiêm b ú t lâu lúc gặp nữ tử trịnh t u ệ không có cách nào cái này cũng không kỳ quái thời khắc này trịnh t u ệ nàng cùng phong hàn trò chuyện lúc quả thực là như hai người khác nhau chỉ thấy trên không được vinh dự họa tiên đế trịnh t u ệ giờ phút này gò má nàng hiện đầy vẻ mặt bình thản nàng hai mắt nhắm chặt phong hàn cũng vẹn vẹn nhìn thấy trịnh huệ gò má trịnh huệ cùng phong hàn vừa rồi trò chuyện lúc nàng bách mị thiên tiểu nụ cười lu phong hàn nhất thời không nhận ra là trịnh tuệ h đây cũng thuộc về bình thường sự t ì n h dù sao nghiêm túc vẽ tranh trịnh tuệ h thật là họa đế tiên trịnh tuệ h thần thánh khí tức không ngừng bao phủ tại trên không dẫn đến mọi người thấy trịnh tuệ h dung mạo bọn họ cũng không nhịn được cũng thấy không rõ là ai đây chính là một loại cảnh giới một loại khí tức đến một những thứ nguyên cảnh giới trịnh tuệ h có thể là liền phong hàn cũng vì đó khiếp sợ kỳ nhân nàng cũng là xứng đáng họa đế tiên cái danh x ư n g này trịnh tuệ có thể nói thật sự là kỳ nhân cũng phong hàn đôi mắt nhìn xem bay tại trên không trịnh tuệ hắn không khỏi mở miệng nói h ư đứng tại phong hàn bên cạnh võ nam hắn quát lệnh nói chính là một tên thanh niên giờ phút này võ nam hai tay ôm ở trước ngực võ nam đôi mắt mang theo sùng bái thần sắc nhìn xem trịnh tuệ hắn đối phong hàn quát lạnh nói đây chính là ta linh các tông được vinh dự thiếu các chủ trịnh tuệ thiếu các chủ không những tại tu vi bên trên thiên phú dị bẩm đang vẽ tranh bên trên thiếu các chủ càng là có thể nói h ỏ a đế tiên tồn tại t h á n h v i ê m đại lục tứ đại thế lực hỏa thiên c á c thiên ma c á c thiên hoàng c á c linh tôn g c á c không nghĩ tới trịnh tuệ đang vẽ tranh bên trên lại như vậy thần nhân ngay vậy phong hàn đôi mắt nhìn xem bay tại bầu trời chống không bên trên giai h n h trịnh tuệ hắn ca ngợi nói trịnh tuệ ta lưu thiên tinh hôm nay đạp khắp thiên sơn và thủy. chỉ nghe nghe ngươi trịnh tuệ hôm nay muốn tới cái này vẽ tranh ta muốn hướng thế nhân chứng minh ta lưu thiên tinh họa kỹ mới là tối cường lưu thiên tinh một bộ áo bào trắng trong người cả người hắn tỏa ra khí chất rất cao lạnh hắn quát lạnh nói ta họa ma lý lê họa kỹ mới là tối cường họa ma lý lê hắn trên người mặc một bộ áo bào đen hắn trên gương mặt chính che kín điên cùng nụ cười sau đó lý lê đột nhiên xé nát trước người vải vẽ tất nhiên trịnh tuệ lấy ngày là vải vẽ cái kia lý lê còn cần vải vẽ đây chẳng phải là mất mặt xấu hổ mau nhìn thánh hỏa đại lục họa kỹ tối cường ba người bắt đầu t h thí không sai họa ký tối cường ba người vậy mà tại tranh cao thấp một hồi hôm nay có thể tính không n g ừ n công a có thể tận mắt nhìn đến ba người vẽ tranh hôm nay cũng coi như không n g ừ n công c h ư vạn người n ộ n nhịp tại đại viện phía trước nghị luận ở mỹ bọn họ đôi mắt mang n ộ n nhịp nhìn hướng bay tại trên không t r ị n h tuệ đám người chứ một trăm linh bốn họa giới truyền kỳ chứ một trăm linh bốn họa giới truyền kỳ c h ư vạn người n ộ n nhịp đình chỉ vẽ tranh bọn họ chỉ vì nhìn xem bay tại trên không trung họa giới truyền kỳ nhân vật đối với vô số người đến nói đây chính là cơ hội lớn trình tuệ chờ ba người làm họa sớm đã lưu truyền dân gian giá trị có thể nói vô giới chi bảo Mà, chứ trong vạn người lại có ai thấy tận mắt ba vị này họa giới truyền kỳ đích thân tay v ẽ tranh đâu quá trình đương nhiên không có mấy vạn người lúc này không nhìn chờ đến khi nào chứ vạn người nhộn nhịp ném đi trong tay giấy mực chỉ có một người còn tại lấy mực đồng thời người này trên gương mặt còn lộ ra mong đợi biểu lộ chứ vạn người nhộn nhịp nắm mắt nhìn lại chỉ thấy người này thân ảnh thon dài trong tay hắn chính nắm lấy mực nước thành thơi đi tại trong đám người, người này g ư ờ i n chính là phong hàn gọi hắn đình chỉ v ẽ tranh vậy cái này một chuyến không phải đi không sao phong hàn sớm đã phát hiện thánh thạch bí mật chỉ cần làm điện thoại họa đưa vào một điểm lực lượng pháp tắc đưa vào thánh thạch bên trong thánh thạch tự nhiên liền công nhận chỉ là mọi người không có phát hiện dù sao phong hàn cùng những p h à m nhân này đều là khác biệt cảnh giới người người kia là ai trong đám người đột nhiên có người phát ra nghi vấn hư chưa từng thấy bất quá khẳng định là não bị cửa kẹp không sai thánh viêm đại lục họa k ỹ tối cường ba người đều tụ tập tại cái này chẳng lẽ hắn tưởng rằng hắn là họa đế kiếp sau tôn kép l ạ n nhép đừng để ý tới hắn loại này thanh niên bình thường vừa vặn bước vào đại thế giới tâm tính tự đại hư nếu không phải họa đế tiên tại cái này vẽ tranh ta thật muốn đi lên thật tốt dạy dỗ một cái hắn đúng vậy à ta cũng đồng ý không đi bờ sông chiếu mình một cái là ai liền dám cùng ba vị này cùng nhau vẽ tranh ừ vô c h i tiểu bối chờ họa đế tiên làm xong họa chúng ta cùng đi dạy dỗ hắn cho hắn biết không phải cái gì mẹo con đều có thể cùng họa tiên đế ba vị cùng nhau vẽ tranh chư vạn người trên gương mặt nhộn nhịp lộ ra khinh bị biểu lộ bọn họ đôi mắt mang theo trào phúng màu đậm nhìn xem phong hàn bọn họ băng trào phúng chư vạn người không tôn kính tiếng kêu gọi nhộn nhịp rơi vào phong hàn trong hay giờ phút này phong hàn trong tay nắm lấy mực nước đang chuẩn bị vẽ tranh. hắn trong thai nghe đến những n à y đều to phía sau hắn g â n xanh trên t r á n không khỏi nhảy lên tiếp lấy phong hàn t r o n g mắt lạnh như băng nhìn xem bên cạnh t r ư vạn người hắn cười lạnh nói à các người đam phế vật này liền họa cũng không dám họa còn dám tại cái này chào p h ú n g ta phong hàn băng l ê n h thấu xương âm thanh vang vọng tại mỗi ngày ở giữa vê anh lời vừa nói ra t r ư vạn người đều nổ tung cái này tôn tặc thật là côn g vọng vô c h i t i ể u bối cũng dám phản b á t chúng ta cũng không nhìn một chút chúng ta có bao nhiêu người ta cũng muốn xem hắn họa kỹ có hay không khẩu khí của hắn lớn như vậy không sai chúng ta là không dám họa ngươi tiểu tử thối này có bản lĩnh liền vượt qua h ỏ a giới ba vị truyền kỳ không có bản lĩnh liền nhanh đi ra ngoài cái này đại việt a đối ta ngược lại là muốn nhìn xem hắn có thể vẽ ra cái gì đồ chơi đừng đối hắn chờ mong quá cao vô c h i tiểu đối mà thôi c h ư vạn người t r à o phúng phong hàn âm thanh vang vọng đất trời ở giữa hừ thấy thế phong hàn hừ lạnh một tiếng ta ngộ ra học tập lĩnh hội các kỹ năng đã sớm bị ứng lam tử điểm đến mắt cấp mặc dù ta sẽ không vẽ tranh thế nhưng hiện tại ta họa một bức tranh có gì e ngại phong hàn đôi mắt nhìn xem mọi người hắn ở trong lòng phân tích nói không dám vẽ tranh phế vật vẫn là liền tại cái này đợi a phong hàn băng lanh âm thanh lại lần nữa vang tận mây xanh hôn trướng chư vạn người nhộn nhịp phẫn nộ quát không sai phong hàn thật ngông cuồng phong hàn dám trực tiếp khiêu khích chư vạn người chỉ có thể dùng một câu hình dung mấy vạn người chưa bao giờ thấy qua như vậy cuộc vọng tự đại người phong hàn băng lanh trên gương mặt lộ ra một k i a rét lạnh nụ cười sau đó phong hàn nhất phi trung thiên hắn bay thẳng đến họa tiên đế trịnh tuệ cùng họa ma lý lê còn có cái kêu họa thánh lưu thiên tinh đỉnh đầu trời ạ tiểu tử này thật ngông cuồng nếu không phải họa đế tiên đang vẽ tranh ta nhất định muốn bay đi lên đem hắn đánh xuống chư vạn người nhộn nhịp hướng lên bầu trời bên trên phong hàn giận d ữ hét l i ê n họa thánh lưu thiên tinh cùng họa ma lý lê giờ phút này bọn họ khỏe miệng cũng không nhịn được kéo ra thật cùng tiểu tử họa ma lý lê t r ò n g mắt lạnh như băng nhìn sang phong hàn hắn lạnh giọng cười nói thật sự là cái gì sơn giã thôn phu cũng tới cái này làm náo động họa thánh lưu thiên tinh phủi một cái phong hàn hắn tức giận nói cái kêu họa tiên đế t r ì n h tuệ tự nhiên là không nói chuyện dù sao bị dự gọi là họa tiên đế trực tuệ giờ phút này nàng nhắm mắt vẽ tranh trên gương mặt lộ ra say đắm phong hàn chờ bốn đạo thân ảnh bao trùm tại trên vạn người trên không h ừ sơn giã thôn phu cũng dám đến tranh với bọn ta phong hỏa thánh lưu thiên tinh tròng mắt lạnh như băng nhìn xem phong hàn hắn quát lạnh nói sơn giã thôn phu phong hàn băng lanh âm thanh vang vọng tại trên không tiếp lấy phong hàn đôi mắt nhìn lại lưu thiên tinh thân thể phong hàn phủi một cái lưu thiên tinh hắn tiếp lấy cười lạnh nói tự cho là mặc vào một thân áo bào trắng liền cao không thể chạm sao người hòa thánh lưu thiên tinh đình chỉ v á tranh hắn đôi mắt mang theo thần sắc tức giận nhìn xem phong hàn hắn vẫn mộ quát làm sao phong h Hắn thú nhìn quấn có thú vị nhìn xem lời ư ư u Thiên Tinh, hắn c này ó i Tiếp lấy, Phong lấy, h n hai a t ôm ở trước ngực, hắn cười nói, ta cười ngươi ngực, chúng hắn lạnh nói, là đây đầm điểm đau. Lời này vừa n này lời v nói ra chư vạn người so lưu thiên tinh nộ khí còn mưa lớn bọn họ gọi ra đại lượng ác ý lời nói đồng thời đại lượng ác ý lời nói n ộ n nhịp vang vọng tại vân tiêu ở giữa cái này hôn chướng lưu thiên tinh là thân phận gì hắn dám mở miệng chửi bới hỏa thánh lưu thiên tinh không sai thần tượng lưu thiên tinh không khỏi hỏa kỹ siêu phàm hắn tu vi cũng đạt tới hỏa hậu cảnh hừ ta nếu là lưu thiên tinh nhất định muốn đánh gãy chân hắn để hắn quỷ xuống thật tốt nhận sai trong đám người chửi đ ớ i phong hàn ngôn ngữ nhộn nhịp phong vân nổi lên một phía càng nhiều hơn chính là vô số mỹ nữ trẻ trung sinh đẹp nói ra dù sao lưu thiên tinh cao l ã n h khí chất phối hợp hắn không tầm thường gõ má càng có một bộ áo bào trắng mặc tại hắn dáng người rong r ò n g cao bên trên lưu thiên tinh cả người lộ ra khí vũ bất phảm ngọc thụ lâm phong hắn rất được vô số nữ tử phương tâm t h a n g hề h o a thánh lưu thiên tinh cười lạnh một tiếng giờ phút này lưu thiên tinh đứng sừng sững ở đứng sững ở trên không hắn trên gương mặt lộ ra nụ cười hài lòng hắn đôi mắt đánh giá phong hàn hắn nói tiếp chúng ta đến đánh một cái phong hàn quân có thú vị nhìn xem cái kia lưu thiên tinh hắn cười lạnh nói người muốn làm sao c ư c phong hàn băng lanh âm thanh vang lên lần nữa cực người nào họa càng tốt lưu thiên tinh đôi mắt lộ ra thần s ắ c c h à o phúng nhìn xem phong hàn hắn cười lạnh nói hoa thánh ngươi quá không biết xấu hổ ngươi đây không phải là lấy chính mình điểm mạnh so người khác điểm yếu sao họa ma lý lê âm thanh vang lên hắn đối lưu thiên tinh dế ư c c nói giờ phút này họa ma lý lê đứng sừng ở đứng sững ở họa thánh lưu thiên tinh bên cạnh chương một trăm linh năm thêm r ó chương một trăm linh năm thêm r ó lý lê mặc một bộ ao tím hắn trên gương mặt chính lộ ra thần sắc cười nạo. a với thủ hạ bại tướng ngươi có ý kiến gì không hòa thánh lưu thiên tinh quay đầu nhìn hướng lý lê hắn đôi mắt lộ ra sát ý cười nhạo nói có họa ma lý lê đ ỉ n h chỉ ở trong tay họa hắn hướng về lưu thiên tinh cười nhạo nói ngươi muốn thế nào giờ phút này hòa thánh lưu thiên tinh tóc đen đang không ngừng ở bên cạnh ngày múa hắn đôi mắt mang theo sát khí nhìn xem lý lê hắn quát lạnh nói ta phải thêm tiền đặc cược lý lê đôi mắt lộ ra biểu tình g i ữ t ậ n đối với hạ thánh lưu thiên tinh cười lạnh nói a làm sao cái thêm giúp h á p hòa thánh lưu thiên tinh đôi mắt nhìn xem lý lê hắn quát lạnh tự phế hai tay mà cái này đứa nhà quê thua ta đích thân xuất thủ đánh giết hắn h ỏ a ma lý lê đôi mắt lộ ra giữ tợn sắc thái nhìn xem phong hàn hắn cười lạnh nói thư phong hàn hừ lạnh một tiếng giờ phút này phong hàn đứng sừng sững ở đứng sững ở hai người đỉnh đầu băng hắn lạnh âm thanh vang lên nói tốt một cái h ỏ a ma lý lê ngươi thật là biết gậy bản tính không sai h ỏ a ma lý lê s ắ c thực thông minh chiêu này quả thực là một hòn đá ném hai chịm a h ỏ a ma lý lê hắn vốn là đối phong hàn khó chịu phong hàn bay thẳng đến lý lê đám người đầu người bên trên đây không phải là sống sờ khiêu khích sao phong hàn chỉ là muốn tìm một chỗ rộng lớn địa phương vẽ tranh bởi vậy hắn mới bay đến không trung như phong hàn thắng như vậy lưu thiên tinh đem tự phế hai tay mà đối với một cái vẽ tranh họa sĩ đến nói để lưu thiên tinh phế bỏ hai tay so để hắn chết đi còn khó chịu hơn dù sao tay đều không có còn làm cái gì họa thứ hai họa ma lý lê chưa từng nghe nói thánh v i ê m đại lục còn có người thứ tư tại họa kỹ lĩnh vực bên trên có thể vượt qua hắn cùng lưu thiên tinh bởi vậy lý lê cái này một hòn đá ném hai chim chủ ý đánh còn không tốt phong hàn trong mắt lạnh như băng nhìn xem lý lê hắn cười lạnh nói h ừ ngươi bất quá liền nghĩ đích thân chém giết ta ngươi có thể thử xem ngươi có thể hay không chém giết ta phong hàn băng lanh âm thanh vang vọng tại họa ma lý lê trong t hai họa ma lý lê trên gương mặt che kín rét lạnh nụ cười hắn đối với phong hàn cười lạnh nói làm sao với sơn giã thất phu sẽ không sợ sệt đi h ư phong hàn quát lạnh một tiếng hắn tiếp lấy cười lạnh nói lý lê nếu ta thắng vậy ta liền không muốn lưu thiên tinh hai tay ta muốn muốn đá quý sao tiểu tử nghèo lý lê đôi mắt lộ ra châm chọc thân sắc hắn đối phong hàn quát lạnh nói không ta muốn hai người các n g u y ê mệnh phong hàn băng lanh âm thanh vang lên lần nữa Ha ha ha ha ha lý lê lộ r a điên c u ồ n g nụ cười hắn tiếp lấy dêu cờ nói lưu thiên tinh tiểu tử này là nào không dùng được à? đứa nhà quê ngươi thật sự cho rằng ngươi họa kỹ có khả năng vượt qua cái kia lưu thiên tinh sao lý lê trên gương mặt hiện đầy biểu tình dữ tợn hắn cười lạnh nói có thể cái này tiền đặt cược ta đáp ứng lưu thiên tinh đôi mắt lộ ra châm t r ọ c thần sắc nhìn hướng phong hàn hắn cười lạnh nói dù sao lưu thiên tinh cũng không cho rằng phong hàn làm họa có thể vượt qua được vinh dự họa thành hắn lưu thiên tinh đối với chính mình họa kỹ vẫn là rất tự tin tiểu tử chờ xem đợi chút nữa tỷ xong là tử kỳ của ngươi lưu thiên tinh đôi mắt lộ ra sát khí lạnh lẽo nhìn xem phong hàn hắn ở trong lòng thầm nghĩ a phong hàn cười lạnh một tiếng sau đó hắn lại không phản ứng lý lê cùng lưu thiên tinh hừ cũng dám cùng lưu thiên tinh cùng lý lê điệu bộ kỹ thật là c u ồ n g vọng tiểu tử hừ một cái sơn giã t h ố n phu liền tính lý lê cùng lưu thiên tinh không xuất thủ chém giết hắn ta cũng muốn chém giết hắn không sai cái này tôn tặc c u ồ n g vọng như vậy lý lê không chém giết hắn đợi chút nữa họa đế tiên làm xong hóa lúc ta cái thứ nhất chém giết hắn một tên thanh niên hắn cũng đi theo chư vạn người trong đám người áp ý trào phúng phong hàn nói thứ ph phong hàn quay đầu nhìn qua thanh niên kia chỉ thấy thanh niên tướng mạo đồng dạng hắn thân hình cao lớn hắn đôi mắt chính nhìn xem phong hàn mắng tôn tặc ta mặc dù không lạm sát kẻ vô tội nhưng cũng không phải người nào đều có thể chỉ vào người của ta đầu đ ố i ta nói năng lỗ mãng phong hàn băng lanh n â m thanh vang vọng ở trên bầu trời a liền để ngươi tôn tặc ngươi có thể thế nào thân hình cao lớn thanh niên vẫn là không sợ chết hắn nước g mắt nhìn xem phong hàn hắn quát lạnh nói không sai liền để ngươi tôn tặc đến căn ta a thanh niên bên cạnh năm tên nam tử cũng đi theo cùng nhau ồ nào nói ta có thể lập tức chém giết các ngươi đám này h ô n g c h n g phong hàn đôi mắt nhìn xem cái kia thân hình cao lớn thanh niên hắn cười lạnh nói a đến a ngươi tiểu tử thối này thanh niên kia vẫn như cũ không sợ chết cười lạnh nói đột nhiên những người xung quanh trên gương mặt lộ ra sợ h ã i thán phục biểu lộ bọn họ nhộn nhịp nhìn hướng thân hình cao lớn thanh niên làm sao vậy thân hình cao lớn thanh niên đôi mắt nhìn xem xung quanh bốn tên đồng bạn hắn hỏi ngươi bốn tên nam tử trên gương mặt che kín h o à n g hốt bọn họ h o à n g hốt nói mau nhìn bộ ngực của ngươi đột nhiên thanh niên trên bộ ngực đột nhiên truyền đến một trận đau đớn kịch liệt cảm giác phốc thân hình cao lớn nam tử phun ra một đám máu tươi thân hình hắn tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất hắn con ngươi trận to nhìn xem lồng ngực chuyện gì xảy ra thân hình cao lớn thanh niên v ẫ n n ộ quát chỉ thấy thân hình cao lớn nam tử một cái đen nhánh đen quật lâu xuất hiện tại hắn trên bộ ngực không sai bộ ngực của hắn đã bị đánh nát thế kia cái k i a lý huyền uy có thể là thánh h ỏ a cảnh đ ỉ n h phong cường giả thậm chí ngay cả công kích cũng không phát hiện liền chịu như vậy nặng tổn thương thánh viêm đại lục thực lực phân chia môn hòa cảnh chiến hòa cảnh thánh hòa hậu cảnh hỏa vương cảnh hỏa đế cảnh thần cấp trong đó thánh hòa cảnh cường giả chỉ có thể sử dụng thánh hòa trí lực lực lượng phát tác thánh hỏa cảnh cường giả còn không thể điều động Thánh tứ thế thiên thiên thiên tông Trong thiên thế mặt thế thể thánh thế nhất. thể thiên nhất thiên tài đệ tử A. Bốn tên nam tử trên gương mặt kín hoàng hốt tên tử trốn trong thân hỏa hoàng linh hỏa khác Không Huỳnh hỏa che hoàng họ nhộn nhịp chạy hắn nhìn các, các, các, các. các các lớn còn lớn, nói cường ngoại môn Bốn nam gương kín bọn long đông nói. Bốn tên nam tử nhộn nhịp chạy trốn trong đám người, viêm viêm đại đại đại đại sai, biểu ma mưa đám đó, đệ đệ lục lực, lực lực là lục lực Lý là lộ, có có ba A. so Uy bốn tên nam tử lạng yên xuất hiện tại phong hàn trước người ngươi nhìn ta có thể đem các ngươi như thế nào làm sao không tiếp tục gọi cháu ta trộm phong hàn băng lanh âm thanh vang vọng bốn người trong h a i ngươi ngươi đến tội u cùng là thần thánh phương nào bốn tên nam tử trên gương mặt che kín vẻ mặt sợ hãi bọn họ kêu to nói ta ta không phải liền là trong miệng các ngươi sơn giã thất phu sao phong hàn rét lệnh ánh mắt nhìn xem bốn tên nam tử hắn lạnh như băng nói tha một tên nam tử đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện phong hàn lại vươn tay một trưởng đánh nát hắn lồng ngực hắn băng lanh cười nói cầu xin tha thứ giữ lại đời sau đi nói chết ò n lại n thiệt kín n h sợ. p nguyên lai、like、chúng ta đều xem thường hắn lý huyền huy thân thể vỡ vụ nằm trên mặt đất hắn bộ ngực cảm giác đau đớn không ngừng truyền lại tại hắn trên thân thể giờ phút này nét mặt của hắn thống khổ không chịu nổi cuối cùng thân hình cao lớn nam tử lý huyền uy hắn vẫn lạc tại cái này trong đại viện chương một trăm linh sáu sáng tác chương một trăm linh sáu sáng tác người này cũng là h ỏ a hậu cảnh cường giả sao hòa thánh lưu thiên tinh đôi mắt xuất hiện một điểm lo lắng thần sắc nhìn xem phong hàn h ắ n ở trong lòng suy tư nói lần này phiền phức làm không tốt hôm nay thật muốn chết ở đây lưu thiên tinh đôi mắt mang theo sát khí nhìn xem lý lê hắn ở trong lòng quát lạnh nói không nghĩ tới tiểu tử thối này vậy mà là h ỏ a hậu cảnh một bên lý lê cũng không nhịn được ở trong lòng lo lắng nói nhưng lý lê hai người không biết liền tại hai người trào phúng phong hàn lúc hai bọn họ hôm nay chú định chỉ có số mệnh phải chết đi dù sao đây chính là ma đế phong hàn vô số đại thiên thế giới vì đó hoảng hốt tồn tại ừ hai người các ngươi rửa sạch cái cổ trở lấy ta diệt sát hai người các ngươi phong hàn đem trong tay mực nước ném tại trên bầu trời phong hàn đôi mắt nhìn xem lý lê cùng lưu thiên tinh cười lạnh nói tiểu t ử thối đừng tưởng rằng tu vi cùng hai chúng ta đồng dạng liền có thể chém giết ta thứ trở húng chi chúng ta so vẫn là họa k ỹ lý lê đôi mắt mang theo sát khí nhìn xem phong hàn hắn cười lạnh nói lan trường không pháp tắt xuất hiện tại phong hàn trong tay hắn vươn tay đột nhiên hướng lý lê oanh sắp tới vê anh một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng tại trên không chỉ thấy lý lê chịu phong hàn p h á p tắc lực lượng thân hình hắn chính bay ngược tại trên không hừ nếu không phải họa đế tiên còn tại v ẽ tranh ngươi bây giờ đã chết phong hàn đôi mắt nhìn xem lý lê hắn băng lánh c ư ờ i nói hô trướng đây không phải là lời kịch của ta sao lý lê đối với phong hàn phẫn nộ quát chờ xem đợi chút nữa ngươi như họa không xuất siêu c ả n g lưu thiên tinh họa chính là ngươi bị ta hai người chém giết thời điểm lý lê đôi mắt mang theo phẫn nộ thần sắc nhìn xem phong hàn hắn p ẫ n nộ quát phong hàn quay người v á tranh hắn không còn để ý、lý、lê hừ lý lê quát lạnh một tiếng sau đó hắn bay đến trên không bắt đầu vẽ tranh lưu thiên tinh cũng bắt đầu sáng tác nghệ thuật giờ phút này mọi người nhộn nhịp không dám cười nạo h phong hàn chỉ vì phong hàn thực lực thật đáng sợ muốn chết vậy liền có thể tiếp tục cười nạo h phong hàn mau nhìn một tên nam tử chỉ vào cái kia trịnh tuệ thân ảnh hắn sợ hại thân nói chơi ạ trịnh tuệ không hổ được vinh dự hòa đế tiên mọi người nhộn nhịp nước mắt nhìn hướng trên không chỉ thấy trên không lấy ngày là vải vẽ kinh thế họa lạng yên xuất hiện trong mắt mọi người chỉ thấy trên bầu trời một đạo đủ mọi màu sắc vẽ ra hiện tại trong mắt mọi người bức họa này h ầ o a chính là toàn bộ t h á n h viêm đại lục. ôi trời ơ i cái kia nguyên lai hỏa thiên các tại dị giới trong đại lục cũng có thể dùng loại này phương thức vẽ ra tới sao một nữ tử nàng đôi mắt nhìn xem trịnh tuệ làm họa nàng cả kinh nói chỉ thấy trịnh tuệ làm họa cũng không phải là mặt phẳng mà là lập thể thánh v i ê m đại lục phong quang tại bị ca tụng là họa đế tiên tồn tại trịnh tuệ dưới ngòi bút lại miêu tả sinh động như thật đồng thời trịnh tuệ làm Bức họa này, có thể nói thần hoa cũng chứ vạn người không ngừng sợ hai thần nói chỉ thấy trịnh tuệ lấy này là vại vẽ làm thần hoa t h á n h v i ê m đại lục bên trong vạn vật đều trong bức họa t h á n h v i ê m đại lục chân dung có các loại dị thú càng có cái này t h á n h v i ê m đại lục vô số sơn hà phương này phàm thế giới phàm là tất cả đồ vật đều bị trịnh tuệ họa vào t h á n h v i ê m đại lục chân dung bên trong t h á n h v i ê m đại lục chân dung kinh khủng hơn chính là vô luận là gió hoặc là trong họa mỹ nhân váy á o thậm chí sợi tóc đều tại theo gió nhảy múa có thể thấy được t h á n h v i ê m đại lục chân dung khủng bố cỡ nào chứ vạn người đứng ở trong viện bọn họ nhộn nhịp s ợ hai than nói trịnh tuệ không hổ được vinh dự họa tiên đế tồn tại họa tiên đế dùng tại trịnh tuệ vị này kỳ nhân trên thân quả thực là chỉ có hơn chứ không kém. trịnh tuệ nhắm mắt vẽ tranh lấy ngày vẽ tranh cái này vẽ tranh tư thái có thể nói thế gian vẹn vẹn không có trịnh tuệ làm thánh v i ê m đại lục họa chỉ sợ là dùng sinh động như thật cũng khó có thể hình dung bởi vì thánh v i ê m đại lục chân dung quả thực cùng thánh v i ê m đại lục giống nhau như lúc l i ê n phong hàn cùng họa thánh lưu thiên tinh còn có họa ma lý lê giờ phút này bọn họ cũng không nhịn được lộ ra kinh hô biểu lộ bởi vì trịnh tuệ vẽ thánh v i ê m đại lục chân dung thực sự là quá thần đời này nếu chỉ là gặp thánh viên đại lục chân dung vẽ tranh quá trình lại còn có cái gì tiếp nối đâu mọi người không những cảm khải nói thật là lợi hại h o ặ kỹ không hưởng công ta lưu thiên tinh đạp khắp cắt vàng hải dương chỉ vì hôm nay tới đây vượt qua ngươi họa thánh lưu thiên tinh ngưng trọng nói phong hàn rét l ạ n h đôi mắt nhìn xem bay tại trên không thánh viêm đại lục chân dung hắn tán thưởng cười nói không hổ là được vinh dự họa đế tiên giai nhân thật là không thẹn với s ư ơ n g hô thế này hừ chờ xem a họa ma lý lê đôi mắt nhìn xem thánh viêm đại lục chân dung hắn cười lạnh nói không biết ta cái này mát cấp lĩnh hội làm ra họa có thể hay không vượt qua được vinh dự họa đế tiên trịnh tuệ phong hàn đôi mắt nhìn xem trịnh tuệ hắn ở trong lòng thầm nghĩ giải tích đã xem họa kỹ điểm kỹ năng đầy, hạn mức cao nhất là vô hạn. hạ kỹ lĩnh hội kỹ năng đã điểm đấy hạn mức cao nhất vô hạn giải thích vẽ tranh kỹ năng đã điểm đấy mời vĩnh viễn yên tâm phía sau người ta ứng lam tử truyền âm cười nói phong hàn khoe miệng lộ ra tà mị nụ cười một bộ áo bảo s á m theo gió phiêu giật cả người hắn lộ vẻ khí vũ bất phàm đứng tại phía dưới vô số thanh niên mỹ mạo nữ tử thay thế trong lòng các nàng không khỏi sợ h ã i t h ằ n nói tốt một cái công tử ca có người tại đằng sau ta ta liền không sợ hãi phong hàn hướng ứng lam tử truyền âm cười nói thứ ứng lam tử tựa như tiêu n ạ o hừ một tiếng nhưng bởi vì ứng lam tử âm thanh thực sự là quá mức mơ hồ dẫn đến phong hàn cũng không có nghe rõ ràng. phong hàn đôi mắt nhìn xem họa ma lý lê cùng họa thánh lưu thiên tinh hắn cười lạnh nói mặc dù ta rất muốn hiện tại liền đem hai người các n g ư ơ i đ ậ p chết có thể là cứ như vậy để các n g ư ơ i chết đi vẫn là quá dễ dàng liền để các n g ư ơ i nhìn xem ta là như thế nào đánh bại hai người các n g ư ơ i kiêu ngạo nhất họa kỹ thư họa thánh lưu thiên tinh đôi mắt nhìn xem phong hàn hắn cười lạnh nói s ơ n giã thốt phu dám can đảm cùng chúng ta tranh p h o n g chúng ta vẽ xuống xem hư thực phong hàn đóng nói không nói dù sao cùng một kẻ hấp hối sắp chết nói chuyện phong hàn cho rằng đây chỉ là lãng phí miệng lưỡi mà thôi h ư thật là cuồn vọng tiểu từ tối ma tôn lý lê phủi một cái phong hàn. hắn quát l ệ n h nói nói xong trên không ba người bắt đầu vẽ tranh giờ phút này được vinh dự họa đế tiên trịnh tuệ đã mở mắt ra nàng thân thể mềm mại chậm rãi rơi xuống phía dưới trong đám người nàng đôi mắt đẹp nhìn xem phong hàn nàng cười nói quả nhiên ngươi rất giống hắn đồng thời trịnh tuệ trong đôi mắt đẹp còn có chút lo lắng phong hàn thần sắc tại trong hốc mắt trần đ ấ y dù sao vừa rồi trịnh tuệ tại trên không liền biết mọi người nghị luận phong hàn cùng họa ma lý lê tiền đ ặ cược trịnh tuệ biết lưu thiên tinh cùng lý lê hai gia họa này họa kỹ có thể là có thể cùng nàng đặt song song tồn tại mặc dù trịnh tuệ họa kỹ càng hơn một bậm trên book h ô n g lâu à m h i đại viện phía trước đám người nhộn nhịp nghị luận tiếp thuận nói không sai phong hàn hình dạng nhìn xem trẻ tuổi như vậy tu vi có thể có nhiều người tiên chư vạn người cho rằng Phong Hàn thần mặc dù tu vi bởi í tích, nhưng dung phân nghiên kỷ vẫn là quá nhỏ, mọi người đẩy đo Phong Hàn bất quá hỏa hầu cảnh cứng, hỏa hầu lấy là bất đẩy quá quá mạo mọi đo giả. kỷ b vậy nếu phong hàn bị thua cho dù hắn không nhận tiền đặt cược này hắn cũng sẽ bị họa thánh lưu thiên tinh cùng họa ma lý lê c h é m g i ế t l i ê n tính phong hàn thật là vạn người không được một vay tranh thiên tài hắn họa kỳ đánh bại hai người phía sau có thể họa ma lý lê cùng họa thánh lưu thiên tinh sẽ nhận tiền đặt cược này sao sẽ không ai sẽ là cái này hoang đường tiền đặt cược dâng ra tính mệnh vì vậy mọi người không những đối phong hàn tiếp hận nói đáng tiếc nha đúng vậy à đáng tiếc rõ ràng hình dạng tuấn mỹ như thế lại như vậy c u ầ n vọng một tên dung mạo mỹ lệ nữ tử nàng đôi mắt t ẩ n ý đưa t ì n h nhìn xem đứng sừng sững ở đứng sững ở trên không p h o n g hàn nàng t i ế t hận nói u i ngươi sẽ không coi trọng t i ể u tử kia a một nữ tử mặc phân váy nàng đôi mắt nhìn xem dung mạo tuyệt luân nữ tử nàng t r e o trọng nói làm sao vậy không có không có nghe vậy nữ tử kia không khỏi gò má lúc thì đỏ ngất còn muốn lừa qua ta dạng này đại xuất ca tu vi còn nịch tiên giống như hỏa thiên các vương văn thương như vậy người nào có thể không động tâm mặc phân váy nữ tử trong mắt nàng mang theo vẻ mặt khác thường nhìn xem phăng hàn nàng tiếp hận nói đáng tiếc c h ư vạn người cùng nhau ở phía dưới thay phong hàn t i ế t hận nói trên không phong hàn ba người chính lấy siêu cao kỹ nghệ không ngừng làm họa trong đó tên là họa thánh lưu thiên tinh hắn thon dài vung tay lên mực nước như có linh như vậy bay tại trên không vệ tới một bức sơn hà đồ dần dần xuất hiện tại hắn thân ảnh phía trước đến mức lưu thiên tinh vì cái gì không cần vải vẽ đây không phải là bởi vì trịnh tuệ cái này kỳ nhân cũng không cần vải vẽ sao như ca tụng là họa thánh lưu thiên tinh giờ phút này còn cần vải vẽ vậy hắn chẳng phải là ở trên cảnh giới còn kém trịnh tuệ rất nhiều đối không sai như họa thánh lưu thiên tinh còn sử dụng vải vẽ vẽ tranh vậy hắn lưu thiên tinh đang vẽ tranh cảnh giới bên trên còn kém trịnh tuệ cách xa vạn giảm đến mức nhắm mắt vẽ tranh xin lỗi hắn lưu thiên tinh còn không có cái này bản lĩnh dù sao nhắm mắt vẽ tranh thật rất khó không tin ngươi có thể thử xem nhắm mắt vẽ tranh cần đối với chính mình mực nước rơi vào cái k i a đều có thể biết rõ rõ r à n g ràng mà còn nhắm mắt vẽ tranh còn cần đối thánh h ỏ a chi lực nắm giữ đến cực hạn mới có thể đem mực nước khống chế như có linh như vậy rất hiển nhiên lưu thiên tinh là không có cái này bản lĩnh đây là trên bút lâu đại viện bên trong mọi người nhộn nhịp nhìn qua lưu thiên tinh lấy ngày là họa vãi vẽ bọn họ sợ h ã i t h ằ n nói không sai cái này họa quả thực không thuộc về cái này thế giới a trên b ú c lâu đại viện trong đám người lại một đạo tiếng kinh hô xuất hiện chơi ạ không nghĩ tới lưu thiên tinh vẽ tranh cảnh giới đã đạt tới loại này trình độ mọi người đôi mắt nhìn xem lưu thiên tinh trước mắt bộ kia dần dần tạo thành chân dung bọn họ ca ngợi nói chỉ thấy trên không lưu thiên tinh làm họa chính là dị giới trong họa chính là vô số thần nhân ngâm r ư ợ u đối ẩm thần giới bên trong vô số thần tiên quyến lữ xếp bằng ở h ế n hội bên trong lưu thiên tinh vẽ tranh bên trong vạn thần chúc bài hát chư thần tụ tập một đường chỉ bất quá lưu thiên tinh làm họa không hề giống trịnh tuệ cái kia kỳ nhân làm họa đồng dạng trịnh tuệ thánh viêm đại lục chân dung nhân vật trong bức họa thậm chí sơn thủy biết di động thế giới trong tranh phảng phất thánh viêm đại lục chính là thế giới trong tranh như vậy có thể thấy được bị thánh viêm đại lục vô số người ca tụng là họa đế tiên trịnh tuệ nàng họa kỹ có c ỡ nào kinh thế thoát tục trịnh tuệ chính như cùng mọi người nói tới nàng chính là kỳ nhân cũ nàng g n nhắm mắt vẽ tranh lấy ngày là vải vẽ những n à y cường tráng đời cử chỉ kinh diễm tham dự mấy và người mà còn lưu thiên tinh làm họa vải vẽ cũng không có trịnh tuệ vải vẽ lớn mặc dù đều là lấy ngày vẽ tranh được vinh dự họa đế tiên n à n g có thể là đem toàn bộ thánh v i ê m đại lục phong cảnh đều họa vào trong họa liên ký thắc vào thánh v i ê m đại lục phạm gian bên trong tiểu thế giới họa thiên các đại lục cũng bị kỳ nhân trịnh tuệ họa tại thánh v i ê m đại lục chân dung bên trong mà họa thánh lưu thiên tinh làm họa bất quá là thần nhân tụ tập một đường nâng rượu hát vang một màn nhưng lưu thiên tinh trong họa nhân vật sinh động như thật chân dung bên trong mỗi một vị nhân vật mỗi một cái sợi tóc đều có thể nhìn rất rõ ràng lưu thiên tinh làm chân dung bên trong chứ thần người mặc dù nâng r ư u hát vang nhưng thần nhân bọn họ thần xắc lại rất thương cảm trong họa chứa ý cảnh chỉ sợ là có động thiên chim búc lâu đại viện bên trong chư vạn người đứng sừng sững ở đứng sững ở trong viện lưu thiên tinh làm họa là thần giới thần nhân tư thái một đạo tiếng kinh hô lại lần nữa trong đám người vang dội cả kinh nói không sai đây chính là là thần giới làm họa lưu thiên tinh trên gương mặt che kín nụ cười hài lòng hắn đôi mắt nhìn xem chính mình làm chân dung thần giới chi đ ổ hắn hài lòng cười nói sơn giã thôn phu chờ lấy chịu chết đi lưu thiên tinh đôi mắt nhìn xem phong hàn hắn quát lệnh nói không nghĩ tới họ thánh lưu thiên tinh làm thần giới chi đồ lại như vậy thần tiểu tử kia xong chim búc lâu đại viện trước đến thăm hỏiêm bốc sư mấy bọn họ đôi mắt mang theo đau thương thần sắc nhìn xem p h o n g hàn bọn họ t i ế t hận nói đúng vậy à tiểu tử này mặc dù c u n g vọng có thể tuổi như vậy liền đạt tới hỏa hầu cảnh tu vi nhật hậu tiểu tử này đột phá hỏa đế cảnh cảnh giới cũng không phải không có khả năng sự tình một người trung niên nam tử hắn trên gương mặt lộ ra quý tài biểu lộ hắn t i ế t hận nói chỉ thấy trung niên nam tử này hắn tên là vu càng khanh hắn một bộ thanh bảo mặc ở thân hắn bền chắc cánh tay lộ ra tại bên ngoài m à u đồng làn d a cũng theo cánh tay của hắn hiện ra ở đám người trước mắt trách thì trách tiểu tử này quá mức tùy tiện như thế một cái thanh tú sinh công tử ca thật sự là đáng tiếc một nữ tử trên gương mặt lộ ra ảm đạm thân sắc hắn đôi mắt nhìn xem phong hàn dáng người rong ròng cao nàng t i ế t hận nói chỉ trách tiểu tử này quá cuồng vọng chư vạn người n ộ n nhịp thở d à i t i ế t hận nói đ á n g người cho rằng phong hàn hôm nay sợ là cựu tử vô sinh dù sao họa thánh lưu thiên tinh cùng họa ma lý lê bọn họ cũng sẽ không như vậy mà đơn giản buồng thà phong hàn giờ phút này phong hàn thân hình đứng sừng sững ở đứng sững ở trên không hắn đôi mắt nhìn xem trịnh tuệ làm t h á n h viên đại lục chân dung hắn ở trong lòng phân tích nói hiện tại ứng lam tử đã xem ta họa kỹ tất cả lĩnh vực điểm đến mắt góc nhìn ra cái này họ phong hàn đứng sừng sững ở đứng sững ở trên không hắn ngón tay thon d à i chính s ở lấy cái kêu bén nhọn cái cảm hắn suy tư nói thì ra là thế cái này họa lại đưa vào thánh hỏa chi lực cùng giữa phàm thế đại đạo pháp tắc sao phong hàn khẽ cho mày hắn thông tuệ đôi mắt không ngừng nhìn xem kinh thế họa thánh viêm đại lục trần dung hắn ca ngợi nói thì ra là thế đại đạo pháp tắc chính là bức họa này không phải mặt phẳng mà là lập thể nguyên nhân sao phong hàn tiếp theo tại trong lòng suy tư nói đột nhiên phong hàn con n g ư ơ i kịch liệt phong to lúc này phong hàn não trong đầu linh quang nói lên thì ra là thế cái này họa khó trách giống như thế giới chân chính như vậy lực lượng pháp tắc còn có thể dạng này sử dụng sao phong hàn ở trong lòng không khỏi ca ngợi nói cái này trịnh tuệ không hổ được vinh dự kỳ nhân cũ nguyên lai lực lượng pháp tắc sử dụng đến thuần t h ụ liền có thể vận dụng trong bức họa cùng nhau diễn hóa ra thế giới này vận chuyển quy luật sao phong hàn tiếp theo tại trong lòng cả kinh nói đồng thời phong hàn cũng không nhịn được lại một lần nữa tán thưởng trịnh tuệ chương một trăm linh tám có lẽ chương một trăm linh tám có lẽ phàm gian pháp tắc sao đối với ta mà nói phàm gian pháp tắc quả thực là dễ như chở bàn tay có lẽ phong hàn trên gương mặt lộ ra tà mị nụ cười hắn ở trong lòng suy t ư nói giờ phút này phong hàn bay tại trên không thanh phong thổi lất phất hàn áo bào s á m cả người hắn lộ ra tiêu s á i đến cực điểm đột nhiên phong hàn nhìn xem đỉnh đầu kinh tế h họa hắn đôi mắt tỏa ra tinh quang có lẽ ta có thể vượt qua cái k i a t r ì n h tuệ mặc dù ta không có làm qua bất luận cái gì họa nhưng ứng lam tử đem ta vẽ tranh kinh nghiệm thậm chí vẽ tranh thiên p h cùng với pháp tắc vận dụng đến trong họa ứng lam tử đã cho ta điểm đến mắt cấp nói không chừng ta thật có thể vượt qua cái tia trịnh tuệ phong hàn trong tại chân. Phong hàn mắt lạnh như băng nhìn xem lưu thiên tinh cùng lý lê hắn cười lạnh nói giờ phút này họa ma lý lê say mê đang vẽ tranh bên trong ngoại giới lời nói hắn tự nhiên là không giành bận tâm bởi vì hắn lý lê được xưng là họa ma chính là bởi vì lý lê nếu vẽ tranh như vậy cả người hắn đem giống như vẽ tranh tàu hỏa nhập ma như vậy say mê ở trong đó mãi đến tác phẩm hoàn thành lý lê mới sẽ khôi phục thanh tình có thể thấy được lý lê quả thật không thẹn với họa m a s ư n g hô thế này ta hiện tại thật cảm thấy ngươi cái tiên não thật là bị cửa kẹp lưu tiên h tinh tròng mắt lạnh như băng nhìn xem bay tại trên đỉnh đầu hắn phong hàn hắn trâm trọng nói đồng thời phong hàn c u ồ n g vọng lời nói lại lần nữa khiến chiêm b ú t lâu đại viện mấy vạn người trận mắt há hớt mồm chẳng lẽ đám người đôi mắt nhìn xem phong hàn bọn họ hoảng sợ nói hắn thật sự có tự tin đánh ngã tại họa giới bên trong danh dự cực cao họa thánh lưu tiên tinh cùng họa ma lý lê mọi người không khỏi thầm thở dài nói đột nhiên trên b ú t lâu đại viện c h ư vạn người đôi mắt nhìn hướng phong hàn bọn họ nhộn nhịp thở dài cười khổ nói làm sao có thể lấy tiểu tử này còn vọng như vậy tính tình như thật có khả năng này sợ rằng đã sớm tại thánh viêm đại lục lên ngôi thành hoa ma đế đi trên b ú t lâu đại viện mấy vạn người nhộn nhịp lắc đầu cười khổ nói dù sao phong hàn tại c h ư vạn người trong mắt thật là một cái chữ điên cuồng thậm chí tại c h ư vạn người thấy qua người bọn họ chưa bao giờ thấy qua giống phong hàn dạng này như vậy của một người bởi vậy phong hàn có khả năng làm ra tuyệt họa mấy vạn người thậm chí nguyện ý cho hắn lên ngôi t à h o a ma đế vì sao mấy vạn người muốn cho phong hàn lên ngôi thành chỉ vì ma đế chính là vô số đại thiên thế giới địch nhân trung chư vạn người dùng ma đế xưng hô này lên ngôi phong hàn bọn họ chỉ vì hình dung phong hàn giống như ma đế như vậy c u ồ n g vọng lại cường đại ma đế chính là bởi vì cường đại hắn có thể không sợ hãi c u ồ n g vọng ma phong hàn tại chim ê búc lâu đại viện mấy vạn mắt người bên trong mấy vạn người đối phong hàn đánh giá chỉ có trước nay chưa từng có c u ồ n g vọng như phong hàn liên tác họa thực lực đều nắm giữ như vậy phong hàn đem không thẹn với họa ma đế xưng hô thế này thế nhưng chư vạn phạm nhân không hề biết phong hàn chân thực thân phận ma đế như biết chỗ này còn có bóng người ma đế vô số đại thiên thế giới cùng trung địch nhân xuất hiện ma đế xuất hiện phía sau mấy vạn người đương nhiên là đảo mệnh quan trọng hơn trên bầu trời một đạo kinh thế họa bao trùm tại khổng lồ chiêm bút lâu đại viện trên không trung đ ỗ n g nhiên thanh thạch tỏa ra thông tin ê tia sáng thanh thạch cán bên trên vô số phủ văn thần bí mang theo khí tức kinh khủng tràn ra khắp nơi ở trong thiên đ ị a thanh thạch bắt đầu nghiệm vẽ sao lưu thiên tinh đôi mắt tỏa ra chờ mong nhìn xem thanh thạch hắn suy tư nói vê anh một đạo thánh thần khí tức lạc yên giáng lâm giữa thiên điệp m ẩm thanh thạch tỏa ra một đạo thông tin ánh sáng màu trắ đột nhiên t h a n h thạch phát tán ra thần thánh tia sáng chiếu dọi tại trịnh tuệ làm kinh tế h c h i ế n h o ạ t h a n h thạch cột đá phù văn nhộn nhịp bay đến trên không sau đó phù văn thần bí nhộn nhịp hướng kinh tế h h o ạ vây quanh đi chỉ thấy mang theo khí tức thần bí phù văn không ngừng chiếu sáng kinh tế h h o ạ giờ phút này kinh tế h h o ạ đột nhiên bị thần p h ù dọi sáng ra thần thánh quang mang bức họa này bình xét cấp bậc là kinh thiên tác phẩm đã thu hoạch được chiêm bốc sư xem bói m ộ ư ơ i lần cơ hội thánh thạch phát ra thanh â m uy nghiêm vang vọng ở trong thiên địa sau đó thánh thạch tản ra thông thiên thần thánh tia sáng chậm rãi biến mất cùng lúc đó tràn ra khắp nơi ở trong thiên địa khủng bố thần thánh khí tức lạng yên biến mất vô số đang kinh thiên trên họa phù văn thần bí chậm rãi rơi xuống bọn họ lạng yên bay thấp tại thánh thạch trên trụ đá trịnh tuệ gọi ra một đạo không gian túi chữ vật chỉ thấy không gian túi chữ vật chậm rãi hướng lên bầu trời bên trên thánh viêm đại lục chân dung bay đi đột nhiên túi chữ vật gọi ra mấy đạo kinh khủng kim quang hướng trên không kinh thế h ỏ a thôn vệ chỉ thấy bao trùm tại trên không khổng lồ kinh thế họa thánh viêm đại lục chân dung lạng yên bị trịnh tuệ đưa vào trong túi bảo tồn ta nguyện ra ba trăm l i c đá quý mua xuống họa đế tiên bộ này kinh thế họa ta ra bốn trăm l i c đá quý ta ra sáu trăm l i c đá quý một tên nam tử khoe miệng lộ ra nụ cười hắn cười lạnh nói ta gian lận ước đá quý vâng chư vạn người nộn nhịp manh động ngang ư c đá quý đây là bao lớn b ấ t tích nhưng mà một thanh n g h ĩ lại một lần nữa xuất hiện lại một lần nữa đổi mới mọi người đối đại thủ bút nhận biết bản cung ra v ạ n g ư c vâng cái này có thể sợ b ấ t tích trực tiếp để chúng vạn người trợn mắt há hôm ổn vạn ước đá quý là khái niệm gì ra được vạn ước bảo thạch sợ rằng chỉ có tứ đại thế lực bên trong đứng đầu thế lực cùng phân chia thành viên đại lục cái này khổng lồ thổ địa vương quốc hoàng thất người kia là ai thủ bút thật lớn một tên chẳng h á n làn da màu đồng hắn chính là vu càn khanh giờ phút này vu càn khanh gõ má che kín biểu t ì n h kiếp sợ hắn sợ hài than nói mọi người phóng tầm mắt nhìn tới bọn họ nhộn nhịp nhìn hướng ra ước vạn bảo thạch nhân vật chỉ thấy trên không chín thất linh long ngựa ngay tại trên không lôi kéo một chiếc vàng son lộc lây xe ngựa vậy mà là hỏa quốc hoàng thất đích thân đến không sai là hoàng tộc người nhìn cái kia lá cờ cái kia lá cờ chính là hỏa quốc hoàng thất bi t r ờ i ạ hẳn là công chúa điện hạ không biết là vị kia công chúa trên b ú o lâu đại viện mấy vài người giờ phút này bọn họ gò má che kín vẻ mặt sùng bái nhìn xem xe ngựa bọn họ sùng bái nói đ ỗ n g nhiên trên không lộng lấy xe ngựa l ạ n g yên rơi xuống trên không chín thất linh long ngựa n g ự a mặt lên trời phát ra kinh khủng tiếng gầm gừ cùng lúc đó linh long ngựa thần thánh móng rơi trên mặt đất không khỏi d â m chặt vó lại là linh long ngựa cái này linh long ngựa nhưng là dị thú bên trong thần thánh nhất tồn tại không nghĩ tới hỏa đô hoàng thất thực lực vậy mà như thế cường hãn không hổ là ta hỏa quốc hoàng thất xuất thủ thật là xa hoa mau nhìn xe ngựa kia phu xe lại là hỏa vương cảnh cường giả trên không một luồng khí tức kinh khủng tràn ra khắp nơi tại trên không mà đạo này khí tức kinh khủng thì thuộc về tên kia mã phu một tên mã phu lao đầu dán g dấp hắn gõ má lộ ra nụ cười sán lạ hắn đôi mắt chính nhìn xem trừ và người mã phu tên là chu lương y hắn chính là một tên hỏa vương cảnh cường giả lại ngay cả hỏa vương cảnh loại này ngồi bá hỏa quốc một phương đô thị cường giả cũng chỉ có thể làm vị này công chúa mã phu bởi vậy có thể thấy được cái này đủ để chứng minh trong xe ngựa công chúa thân phận cường han đến mức nào Thánh hỏa hậu cảnh hỏa vương cảnh hỏa đế cảnh thần cấp trong đó hỏa vương cảnh cường giả đã có khả năng vận dụng phạm gian lực lượng phát tắc hỏa vương cảnh cường giả trong lúc xuất thủ sơn b ă n g địa liệt có thể thấy được hỏa vương cảnh cường giả thực lực khủng bố cỡ nào đột nhiên tên là chu lương nghi ma phu hắn đứng đến trên mặt đất hắn quỳ một gối xuống tại xe ngựa phía trước hắn cung kính nói điện hạ đã đến chiêm bước lâu tiền viện miễn lễ bạn cũng biết trong xe ngựa một đạo thanh â m thanh thúy vang vọng ở trong thiên địa chương một trăm linh chín thành thần linh thang chương một trăm linh chín thành thần linh thang chỉ thấy trong xe ngựa một bóng người xinh đẹp lặng yên xuất hiện bóng hình xinh đẹp thon dài tay chính đem xe ngựa d è m vén lên ngay tại lúc đó bóng hình xinh đẹp chân thon dài chậm rãi bước vào trên mặt đất chỉ thấy một tên mỹ lệ nữ tử tiếu ảnh lặng yên xuất hiện trong mắt mọi người nữ tử này một bộ tóc đen rơi vào bên hông một thân váy đen mặc tại thân thể mềm mại bên trên váy đen bên trên cũng có một dạy màu vàng bước đi c u ố n ở bên hông nữ tử dung mạo t u y ệ t luân khí chất quân lâm thiên hạ vàng bạc châm gài tóc quấn quanh ở nàng sợi tóc màu đen bên trên nữ tử này mặt không hề cảm xúc n ân đứng sừng sững ở đứng sững ở trên không phong hàn tự nhiên là phát hiện một mặt này cái này hiểu lập công chúa làm sao cảm giác danh tự này hình như ở đâu nghe qua phong hàn không khỏi ở trong lòng suy tử nói đống nhiên phong hàn đôi mắt tìm kiếm nữ từ kia ân đây không phải là cái tia nữ giả nam trang dị trang đam mê sao phong hàn đôi mắt nhìn xem hiểu lập công chúa hắn ở trong lòng suy tư nói không sai giờ phút này tên này công chúa chính là phong hàn đêm đó gặp phải trịnh h i ể u lập giờ phút này trịnh h i ể u lập băng thanh ngọc khiết khí tức không ngừng tại nàng dáng người rong r o n g cao bên trên tán phát đi ra trịnh h i ể u lập thân hình ngược lại là so với bình thường nữ tử cao hơn rất nhiều thậm chí còn muốn so một chút thân cao bình thường nam tử cao hơn một chút chỉ bất quá trịnh h i ể u lập không có phong hàn thân hình thon dài giờ phút này trịnh hiệu lập cùng đêm đó nàng quả thực như hai người khác nhau trịnh hiệu lập trên thân thể đang không ngừng tỏa ra uy nghiêm khí chất trên bức lâu đ Hỏa quốc và Tuế. và người a đoan y tại mắt t đôi lúc chính đó, Phong Hàn này hình như ở đâu gặp qua trịnh hiệu lập hơi n h ư mày nàng không khỏi ở trong lòng suy tư nói là hắn cái k i a chán ghét ra hỏa trịnh hiệu lập trên gương mặt biểu lộ không khỏi càng lạnh lùng hơn chút trịnh hiệu lập nghĩ tới mấy ngày trước nàng tiến đến ám sát ám sát đối tượng nàng lại đánh bừa lầm tiến đụng vào vào phong hàn vị trí các phòng phong hàn cũng để cho xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi trịnh hiệu lập lần thứ nhất nếm đến đắng c h là tư vị gì thư trịnh h i ể u lập đôi mắt phủi phong hắn mắt hắn hử lạnh nói trịnh tuệ h ò a đế tiên bản cung nguyện ra vạn ứ c đá quý mua ngươi bức tranh này trịnh h i ể u lập mang theo kính sợ đôi mắt nhìn xem trịnh tuệ nàng cười nói lúc này trên búp lâu đứng sừng sững mọi người đều tha t i ế c bởi vì ngay thường trịnh h i ể u lập được vinh dự băng công tử nàng chính là không thích cười mà mấy vạn người không nghĩ tới hôm nay trịnh h i ể u lập lại lộ ra như thế chăm ma quỷ chúng sinh n ụ c ư ờ i tình cảnh này không khỏi làm mọi người đều thở dài kỳ thực là trịnh tuệ tại trịnh hiệu lập trong lòng chính là t h ầ ư ợ n g chỉ vì t r ị ngày h Tuệ u x hôm nay h h ậ ó thân là hỏa quốc công chúa trịnh hiệu lập, lập nàng cuối cùng nhìn thấy cái kia được vinh dự hỏa đế tiên trịnh tuệ trong lòng nàng tự nhiên là kích động công chúa điện hạ người rất thích cái này hòa ta cũng, cũng cảm thấy rất cao hứng ta nguyện đang lúc trịnh hiệu lập lấy ra cái kia chứa kinh thiên hòa túi chữ vẫn lúc một đạo dễ nghe thanh âm lặng yên vang vọng tại trên không hòa đế tiên sư tôn nguyện ra giá một phần thành thần linh thang chỉ vì đổi lấy ngươi bộ này kinh thế họa chỉ thấy một tên thanh niên hắn chậm rãi bay vào cái này đại viện trên không hắn đôi mắt mang theo sùng bãi thần sắc nhìn xem trịnh tuệ hắn cười nói tên này thanh niên chính là chiêm bốc sư đệ tử giờ phút này hắn là trước đến chuyển chiêm bốc sư lời nói rất rõ ràng thần bí chiêm bốc sư hắn đôi trịnh tuệ làm kinh thế họa cũng là cảm thấy rất hứng thú vâng、anh. lời vừa nói ra vạn người a n h động thành thần linh thang vậy mà là thành thần linh thang thủ bút thật lớn chỉ sợ là một nước tri chủ cũng khó có xuất thủ xa hoa như vậy a nghe đồn thành thần linh thang cần đem vô số thuế n g u y ệ t phía trước cổ thần linh linh long rơi xuống nước mắt cùng thượng cổ long kéo dài thần thụ dễ cây luyện chế bảy m bảy bốn mươi chín năm cuối cùng luyện chế thành công mới có thể được đến một phần thành thần linh thang trong đám người nam tử trung niên v u càng t h a n h giờ phút này hắn sờ lên cầm một bộ cái gì đều hiệu bộ dạng hắn mở miệng cả kinh nói không sai chuyến thuyết hỏa quốc quốc chủ chính là dùng thành thần linh thang phía sau thất ở hỏa đế cảnh vô số thuế n g u y ệ t hỏa hoàng cuối cùng đột phá hỏa đế cảnh đạt tới thần cấp cực giả chưa hề hỏa hoàng thành lập cái này khổng lộ hỏa quốc hắn càng là chúa tể cái này hỏ Thánh v i ê một đại đế đó đế đ chia, chiến lục lực thực cảnh, cảnh, cảnh, cảnh, cảnh, cảnh, cấp. cảnh thánh thần Trong phân hỏa hỏa hỏa hỏa hậu hỏa hỏa hỏa môn vương muốn đột phá đến thần cấp, đây quả thật là cá chép thần thật cái đến đây long môn. vượt Một quả là khi hỏa đế cảnh cường giả đột phá thần cấp thành công đến lúc đó người cường giả này liền có thể siêu thoát tại thánh viêm đại lục phương này phạm gian thế giới bên ngoài hắn càng là có thể trở thành thần linh áp đảo thánh viêm đại lục bên trên cái này chiêm b ứ c sư thật sự là thủ bút thật lớn mặc dù trịnh tuệ tu vi còn không có hỏa đế cảnh nhưng để hỏa tiên đế trịnh tuệ giao bên dưới thành thần linh thăng sợ rằng nàng cũng sẽ lập tức trở thành hỏa đế cảnh cường giả chư vạn người n ộ n nhịp tại chiêm b ư ớ c lâu tiền viện kinh ngạc nghị luận thấy thế hỏa quốc công chúa trịnh hiệu lập không khỏi hơi nhữ mày ước vạn đa quý đã là nàng có thể ra giá cao nhất nếu là để cho trịnh hiệu lập lấy ra thành thần linh thang nàng có thể cầm không ra dù sao loại k i a linh canh d i ệ u dược không phải mỗi người đều có thể có l i ê n là công chúa cao quý trịnh hiệu lập phụ thân nàng hỏa hoàng cũng mới dùng qua một phần thành thần linh đường có thể thấy được cái này thành thần linh thang có cỡ nào quý giá trịnh hiệu lập vui sướng trên gương mặt không khỏi lộ ra một tia nhưng lại dối trí thân sắc thành thần linh thang rất quý ra sao phong hàn đôi mắt nhìn xem chiêm b ú c sư đệ tử hắn cười lạnh nói vê anh phong hàn bạo tạc lời nói lại lần nữa oanh tạc ở phía dưới chư vạn người trong tay h trịnh hiểu lập nghe đến phong hàn lời nói phía sau khỏe miệng nàng cũng không khỏi kéo ra tại sao lại là tiểu tử này vừa rồi cùng họa thánh lưu thiên tinh cùng họa ma lý lê kết xuống thủ phía sau hiện tại lại tìm đến cái này chiêm b ú c lâu không thoải mái người trẻ tuổi ta thừa nhận ngươi tu vi người tiên nhưng ngươi cũng không thể còn vọng như vậy vô tri a nếu không phải xem tại hắn còn có trẻ thiên phú như vậy dị bẩm ta thật là nhịn không được hắn chiêm bút lâu đại viện, chư vạn người n ộ n nhịp đối với phong hàn gấm thét lên không sai tại chư vạn người trong lòng phong hàn quả thực thật ngông cuồng hơn nữa còn vô chi giờ phút này chiếc bức sư đệ tử đứng sừng sững ở đứng sững ở trên bầu trời hắn nghe đến phong hàn lời nói phía sau khoe miệng của hắn cũng không khỏi kéo ra đồng thời tên là trương trí cựu chiếc bức sư đệ tử hắn trên gương mặt lộ ra phẫn nộ biểu lộ hắn đối với phong hàn quát lạnh nói quả thật là sơn giã t h ô t p h ù liền thành thần linh thăng cũng không biết còn dám tại chỗ này t r a họa kỹ đại sư ngươi có phải hay không thật ngại mệnh quá g i i ân phong hàn đôi mắt nhìn xem mọi người hắn người thành thần linh thang gì đó đối với phong hàn hắn cái này chúng thần chi chủ đ ế nói n thật rất không quan trọng à t r ở thành thần lại có thể thế nào không phải cũng là bị phong hàn chi phối lấy sao như ở đây chư và người thậm chí cái kia chiêm bút sư đệ t ử biết phong hàn chính là ma cùng chư thần chi chủ như vậy vô c h i chính là bọn hắn chư và người chỉ cần phong hàn nghĩ hiện tại hắn để đứng sừng sững ở đứng sững ở chiêm bút lâu mấy vạn người lập tức thành thần cái kia cũng không phải làm không được dù sao phong hàn có thể là có ứng lam t ử cái này h ậ p cái này thành thần linh thang không phải liền là ta tại cái kia thần chu bên trên uống đồ sao mà còn còn rất khó uống phong hàn ngón tay thon dài sờ lên cảm hắn không khỏi thì thảo suy tư nói không sai thành thần linh thang tại ma cung chư thần bên trong chẳng qua là xem như đồ uống tùy tiện uống đồ uống mà thôi mà tại p h à m gian thánh viêm đại lục cái này thành thần linh thang lại vẫn thành trí bảo đây cũng là phong hàn không nghĩ tới chương một trăm mười trường không phát tắc chương một trăm mười trường không phát tác nhưng phong hàn câu này cái này thành thần linh thang không phải ta tại thần chu bên trên cảm thấy rất khó uống đồ uống sao phong hàn câu này suy tư lời nói lặng yên rơi vào trên không và n h tin tức bạo tạc lời nói lại lần nữa vang vọng tại mọi người trong hai chỉ thấy h ỏ a ma lý lê giờ phút này hắn đã đình chỉ tiếp tục hướng trên không tùy ý mực nước đồng thời một bức họa đã sừng sững tại trên không bức họa này không ngừng lõe ra t ạ ác hào quang màu đen h ỏ a ma lý lê ngay tại từ vẽ tranh trạng thái điên cuồng chậm rãi khôi phục tâm trí ta rất muốn hiện tại liền đem tiểu t ử này g i ế t ma tôn lý lê đã làm xong họa hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn xem phong hàn hắn lạnh như băng nói ta cũng là h ỏ a thánh lưu thiên tinh đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn hắn cười lạnh nói không sai không riêng gì hai người bọn họ liền chiêm bốc sư đệ tử cũng muốn hiện tại liền chém giết phong hàn. ta giết với vô c h i tiểu bối trương trí cựu đôi mắt mang theo nồng đậm sát khí nhìn xem phong hàn hắn quát l ệ n h nói dù sao trương trí cựu thần tượng chính là cái kia thần bí chiêm bức sư mà phong hàn vậy mà nói hắn sư tôn chiêm bức sư lấy ra trí bảo thành thần linh thang chẳng qua là hắn phong hàn ghét bỏ đồ uống nói thật trương trí cựu chưa bao giờ thấy qua như vậy còn g vọng tự lại người thế nhưng hôm nay hắn trương trí cựu xem như là gặp làm được lời nói ngươi có thể tới thử xem phong hàn bằng lạnh âm thanh vang vọng bầu trời hắn cười lạnh nói tốt với hôm trướng cũng không xứng sư tôn ta thay ngươi xem bói trương trí cự hắn quát lạnh nói cùng lúc đó trương trí cựu thân hình bắt đầu động chỉ thấy trương trí cựu một trưởng mang theo khí tức kinh khủng hướng phong hàn oanh s ắ t tới hắn hỏa hầu cảnh tu vi lần hai bộc phát giản dị lực lượng p h á p tắc xuất hiện trong tay hắn là viêm chi p h á p tắc họa thánh lưu thiên tinh nhìn xem trương trí cựu hắn ca ngợi nói không sai chính là lực lượng p h á p tắc bên trong cường hãn nhất thánh h ỏ a p h á p tắc họa ma lý lê đôi mắt bên trong lộ ra nồng đậm chiến ý nhìn xem trương trí cựu hắn cười nói trên bút lâu đại viện mấy vạn người tiếp hận nói xong xong tốt một cái tuấn mỹ đẹp thiên tài ca cũng bởi vì cổn vọng tự đ c h ư vạn người không ngừng tại chiêm bút lâu đại viện bên trong nhộn nhịp tiếp h ậ n phong hàn nói băng công chúa trịnh hiệu lập thất lạc trên gương mặt nhìn xem trương trí cựu nàng lại lộ ra kỳ quái nụ cười treo ở trên mặt nàng ở trong lòng thầm nghĩ xem thường tên kia lời nói ngươi đoán chừng sống không lâu công chúa trịnh hiệu lập chỉ tên kia chính là phong hàn chỉ có cùng phong hàn giao thủ qua trịnh hiệu lập nàng mới biết được phong hàn mạnh đến mức nào dù sao một cách liền đánh bại nàng trịnh hiệu lập tuyệt học mạnh nhất phong hàn cũng không phải trương trí cựu có khả năng chống cự cái này cũng gọi pháp tác lực lượng sao phong hàn đôi mắt nhìn xem trương tr hôm nay là tử kỳ của ngươi trương trí cựu đôi mắt che kín sắc khí hắn một t r ư ờ n g hướng phong hàn đầu h á n h sắt tới ngừng phong hàn băng lanh âm thanh vang vọng tại trên không uy uy lưu thiên tinh tiểu t ử này là không phải não thật không dùng được ca họa ma lý lê trên gương mặt lộ ra châm chọc nụ cười nhìn xem phong hàn hắn cười nói khẳng định là não không dùng được ngươi gọi hắn trương trí cựu ngừng liền ngừng lưu thiên tinh trên gương mặt lộ ra chảo phúng t h ầ n sắc hắn cười nói chuyện gì xảy ra trương trí cựu trên gương mặt che kín vẻ mặt sợ hãi giờ phút này trương trí cựu thân thể đang bị một cố lực lượng vô hình giam cầm người này lực lượng pháp tắc làm sao thuần thục như vậy không tiểu tử này khẳng định không phải h ỏ a hậu cảnh mà là hỏa vương cảnh cừng giả trương trí cựu đôi mắt che kín sợ hãi nhìn xem phong hàn hắn cả kinh nói cái gì hòa thánh lưu thiên tinh cùng này hiện hoàng vạn phần, thiên tinh giờ hỏa phút hốt ma lý lê giờ phút này biểu hiện hốt phần. lưu biểu đám người cùng nhau ở trong lòng kiên kỵ nói xong không sai lưu thiên tinh đám người cho rằng phong hàn thực sự là dấu quá sâu phong hàn vậy mà là hỏa vương cảnh nguyên lai phong hàn vẫn luôn là điệu thấp như vậy mà không phải cùng vọng giờ phúc này lưu thiên tinh cùng lý lê hai người vạn phần hoảng sợ như vậy phong hàn điệu thấp như vậy tính tình hắn chẳng phải là thật sẽ vẽ tranh mà còn phong hàn còn có thể làm ra vượt qua lý lê cùng lưu thiên tinh đám người kinh thế họa h ả o tiểu tử nguyên lai biết điệu như vậy lý lê không khỏi thầm than trong lòng một tiếng đồng thời lưu thiên tinh cùng lý lê hai người bọn họ đôi mắt che kín sát khí lạnh lẽo nhìn xem phong hàn bởi vì bọn họ lý lê cùng lưu thiên tinh biết phong hàn như vậy tuổi trẻ tu vi liền đạt tới hỏa vương cảnh như nhật hậu phong hàn trưởng thành như vậy phong hàn hỏa đế cảnh không phải là không có, có thể cho nên lưu thiên tinh đám người cho rằng bóp chết t i ê n tài trong trứng nước chính là tốt nhất kế hoạch lưu thiên tinh cùng lý lê đều cho rằng nếu như hôm nay bọn họ không chém giết phong hàn như vậy thả hổ về rừng hậu hoạn vô tận đương nhiên lý lê cùng lưu thiên tinh hoàn toàn là suy nghĩ nhiều bởi vì lưu thiên tinh đám người căn bản không có khả năng chiến thắng phong hàn với hôn t r ư ớ n g ta không tin ngươi dám ở sư tôn ta địa bàn dám giết ta trương trí cựu viên mắt lộ ra thần sắc c h à o phúng nhìn xem phong hàn hắn g ư ờ i lạnh nói ta ghét nhất người khác gọi ta hôn t r ư ớ n g phong băng lãnh ngữ khí vang vọng trên không hôn chướng dám ở sư tôn ta địa bàn z ta sao ngươi phế vật này trương trí cựu đôi mắt che kín trào phúng thần sắc hắn quát lạnh nói trương trí cựu không biết hắn đây là tại kề cận cái chết điên cuồng thăm dò hôm nay liền tính hỏa quốc quốc chủ tới người hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết phong hàn tròng mắt lạnh như băng nhìn xem trương trí cựu hắn cười lạnh nói giờ phút này trưởng không pháp tắc đã xem c h i ê m book lâu phương này không gian nắm giữ lấy mà chi phối trưởng không pháp tắc chính là phong hàn giờ phút này trương trí cựu liền bị phong hàn khống chế trưởng không pháp tắc nắm giữ ở trong tay c u ồ n g vọng trương trí cựu hướng phong hàn p ẫ n nộ quát chết phong hàn quát lạnh một tiếng sau đó phong hàn mạnh khảnh bàn tay đưa ra hắn đột nhiên hướng về trương trí cựu bóp trên không đột nhiên truyền đến một trận đáng sợ uy áp cảm giác chỉ thấy một đạo vô hình cự thủ xuất hiện tại trường trí cựu bên cạnh kinh khủng vô hình cự thủ muốn đem trường trí cựu suy yếu thân thể một trường b ó n nát t r ư ờ n g minh ta tới cứu người lưu thiên tinh một bộ chính khí hắn thon dài thân hình l ạ g yên rơi vào trường trí cựu trước người đột nhiên lưu thiên tinh trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra hỏa vương cảnh khí tức khủng bố đồng thời b ă n g đống p h á p tắc l ạ g yên giáng lâm đến lưu thiên tinh thân thể xung quanh lưu thiên tinh người giàu quá kỹ a vậy mà đều đột phá hỏa vương cảnh lưu thiên tinh đối thủ một mất một còn lý lệ thân hình hắn đứng hắn cười lạnh nói thánh viêm đại lục thực lực phân chia môn hỏa cảnh chiến h ỏ a cảnh thánh h ỏ a cảnh hỏa hậu cảnh hỏa vương cảnh hỏa đ ĩ cảnh thần cấp thân là hỏa vương cảnh lưu thiên tinh hắn đã có khả năng thuần thục sử dụng lực lượng phát tắc hắn trong lúc xuất thủ c à n g là sơn băng địa liệt thiên địa vì đó dung chuyển có thể thấy được hỏa vương cảnh cường giả khủng bố cỡ nào lưu thiên tinh gọi ra băng đống p h á p tắc bám vào đầu ngón tay bên trên h ắ n trưởng đột nhiên gọi ra đại lượng kinh khủng phát tắc lực lượng hướng phong hàn gọi ra vô hình cự trưởng đánh tới ừ chỉ là băng đống pháp tắc liền nghĩ cùng ta trưởng không pháp tắc đỏ sức sao thấy thế phong hàn cười lạnh nói lưu thiên tinh trên gương mặt che kín nụ cười sán lạ hắn đem băng đống pháp tắc phụ họa tại trong tay hắn trưởng đột nhiên oanh s á t tại vô hình cự trưởng bên trên vê anh nhưng mà trưởng không pháp tắc gọi ra vô hình cự trưởng một kích liền đánh nát lưu thiên tinh tự cho là rất mạnh băng đống pháp tắc tiếp lấy vô hình cự trưởng đột nhiên hướng về lưu thiên tinh đám người oanh s á t tới cái gì luôn là mặt không thay đổi lưu thiên tinh hắn trên gương mặt giờ phút này lộ ra vẻ mặt sợ hãi hắn cả kinh nói làm sao có thể cái này sơn giã thất phu vì sao lại như thế cường trường không p h á p tắc chính là phàm gian p h á p tắc bên trong tối cường p h á p tắc trường không p h á p tắc tên như ý nghĩa có thể nắm giữ một vùng không gian tất cả giờ phút này lưu thiên tinh bị phong hàn t r ư ờ n g không p h á p tắc gọi ra vô hình c ự trường nắm giữ lấy thân thể của hắn chết phong hàn quát l ệ n h nói sau đó phong hàn thôi động trường không p h á p tắc gọi ra vô hình c ự trường đột nhiên hướng lưu thiên tinh cùng trương trí cựu bóc đi trương trí cựu đôi mắt nhìn xem vô hình c ự trường sắp bóp nát thân thể của hắn đột nhiên trương trí cựu n ử a mặt lên chợi gầm thét lên sư tôn cứu ta